t r ư ơ n g hai trăm linh sáu hải châu t r ư ơ n g hai trăm linh sáu hải châu đ ấ u cự cùng quý tử nguyên ánh mắt nhìn chằm chặp trên bàn thanh đồng bàn cái kia thanh đồng bàn trong mắt bọn hắn phảng phất không còn là một kiện phổ thông đồ vật mà là vận mệnh tây cân một mặt gánh chịu lấy mấy triệu linh thạch to lớn dụ hoặc một chỗ khác thì là tính mạng của bọn hắn dù sao nếu để cho đường ra cùng âu dương người biết chính mình giúp lý tàn g phong vậy bọn hắn khẳng định là sống không xuống trong t i u lâu tiếng người huyên áo chén rượu tiếng b a chạm đ à m tiếu âm thanh bên t a i không rước nhưng tại ba người bọn họ vị trí cái này nho nhỏ nơi hẻo lánh thời gian lại phảng phất động lại bình thường hai vị ý như thế nào. lý tàng phong gặp hai người do dự như vậy một câu không thể nghi ngờ là tại bọn hắn phía sau lại đẩy lên một thanh quý lao đầu cái này đố cự dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc thanh âm khô khốc đến như là giấy giáp ma sát trên hầu kết của hắn l ă n xuống động khó khăn nuốt ngụm nước bọn ngươi đến cầm cái chủ ý a hắn giờ phút này rốt cuộc không có trước đó trách trách hô hô thay vào đó là lòng tràn đầy tâm thần bất định quý tử nguyên chậm rãi đặt chén rượu xuống ánh mắt từ thanh đồng bàn bên trên rời nhìn về phía ngoài cửa sổ sóng cả kia mánh liệt mặt biện lý công tử quý tử nguyên quay đầu nhìn về phía lý tàng phong ánh mắt phức tạp cái này một Có thể ngươi cũng thể biết, ngươi đây ư ờ n cùng g ra u Dương ra t h là c khổng lồ, t một khi cái n c này, hóa ậ u quả h huyền cảnh giới hứa hẹn đấu cự cùng quý tử nguyên lần nữa lẫn nhau bọn hắn từ đối phương trong mắt thấy được sau cùng giao động đấu cự tay không tự giác vươn hướng thanh đồng bàn ngón tay run nhẹ nhẹ phảng phất cái k i a thanh đồng bàn là một khối nung đỏ quét hẳn đã muốn đục vào lại sợ bị bị phòng quý lao đầu nếu không ta liền cực thanh này đố cự cắn răng nói ra câu nói này trong thanh â m mang theo một k i a không thèm đếm xỉa ý vị quý tử nguyên trong mày chấm tư thật lâu hắn nghĩ tới chính mình nhiều năm qua tại trên con đường tu hành gian nan buôn ba vì đột phá cảnh giới đau khổ tìm kiếm tài nguyên khi cái này tiếp dẫn x ứ bất quá cũng là vì cái k i a ít ỏi linh thạch bây giờ cái này một triệu linh thạch có lẽ chính là hai người bọn họ cơ duyên cũng là đột phá cảnh giới thời cơ thôi quý tử nguyên thở dài một tiếng cậu phú quý trong nguy hiểm lý công tử chúng ta giúp ngươi trong giọng nói của hắn mang theo một tia quyết tuyệt đó là hạ quyết tâm lý tàng phong nghe vậy trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng hai vị hiểu rõ đại nghĩa lý tàng phong vô cùng cảm kích như vậy n ô n ngữ cũng là để bọn hắn trong lòng càng thêm an ổn bọn hắn là cứu người còn có thể thu hoạch được mấy triệu linh thạch thù lao như vậy sao lại không làm b ấ t quá lý công tử còn có cái vấn đề mấu chốt ý tử nguyên vẻ mặt nghiêm túc nói hai người chúng ta mặc dù đáp ứng giúp ngươi nhưng là chuyến này một chuyến tặng người thực làm khó đã hơn nữa còn rất dễ dàng bị đường ra cùng âu dương ra phát hiện đến lúc đó nên làm như thế nào lý tàng phong thấy vậy k h o á t tay các ngươi không cần đưa bọn hắn chỉ cần đưa một mình ta liền có thể chỉ cần ta về tới đại võ liền có biện pháp để bọn hắn toàn bộ đi qua như vậy đỗ cự cùng quý tử nguyên lẫn nhau sau đó quý tử nguyên hay là như vậy nói ra ngươi bây giờ đã là hóa huyền trung kỳ cảnh giới muốn đi vào đại võ t i ể u thế giới cảnh giới phản p h ệ cũng không phải đùa dỡn ít thì căn cơ bị hao tổn tu vi lại khó tất tận n ặ n g thì thế nhưng là sẽ đem tu vi của ngươi toàn bộ tan hết lý tàng phong nghe đến đó cũng là n h ữ n lông mày đây quả thật là lại là một việc khó mà tại lúc này quý tử nguyên lại nói nếu chúng ta đều đáp ứng giút ngươi như vậy cũng coi như trên một sợi dây châu chấu như vậy ta ngược lại thật ra biết có một cái biện pháp có thể để ngươi có thể không cần nhận phản vệ trước đi đến đại võ tiểu thế giới câu nói này lúc này để lý tàng phong triển mi tiền bối mời nói q u ý tử nguyên b ú t ve sợi dâu nói ra theo ta được biết trích tinh cung ánh sao thiên yiể có thể làm cho ngươi không nhìn cảnh giới phản vệ nhưng cái này ánh sao thiên yiể chính là trích tinh cung trí bảo một t r o n g muốn cầm tới nói nghe thì dễ lý tàng phong suy tư một lát hắn bây giờ ngay tại trích tinh cùng đồng thời cái tia thượng cùng thanh niên đối với hắn ấn tượng cũng không tệ lắm như vậy ngược lại là có thể thử một chút nhưng là cái này quý tử nguyên cũng đã nói đó là trí bảo nên không dễ chơi tới tay như vậy hắn cũng là hướng quý tử nguyên hỏi thăm chứ ánh sao thiên ý ỉ liền không có biện pháp khác sao quý tử nguyên bất đắc dĩ lắc đầu những biện pháp khác có lẽ là có nhưng là lao phu biết đến biện pháp chỉ này một cái lý tàng phong trầm tư một lát nhẹ gật đầu đa tạ tiền bối nói lý tàng phong lại từ trong ngực móc ra hai cái cùng lúc trước giống nhau như lúc thanh đồng bản phân biệt đưa cho đấu c ử cùng quý tử nguyên cái này thanh đồng bản có thể dùng tại truyền âm thuận tiện chúng ta tùy thời liên hệ những ngày tiếp theo mong rằng hai vị nhiều hơn hao tâm tổn trí Đố cử hắn g sắc thực sinh nhờ a n h triệu nhu cẩn t ậ để nàng tận lực bảo hộ một chút đại võ tiểu thế giới lúc đầu đại võ tiểu thế giới do trấn hải tông tám nhà cộng đồng quản lý quý tử nguyên chậm rãi nói ra bây giờ đường ra cùng âu dương ra bởi vì ngươi sự tỉnh nhu toan hủy diệt đại võ tiểu thế giới nghe nói triệu g i a tiểu thư một mình gánh chịu áp lực xuất ra bốn mươi tòa đảo cho cái khắp năm nhà như vậy mới miễn cưỡng bảo vệ đại võ tiểu thế giới việc này ta còn tưởng rằng ngươi biết được lý tàng phong nghe xong trong lòng một trận cảm động đồng thời cũng có chút hừa hay n ấ y dù sao cũng là chính mình hại nàng như vậy nàng làm hết thảy ta lý tàng phong sẽ không quên tại tiểu lâu lại thương nghị một chút chi tiết sau lý tàng phong đứng dậy c h u ẩ n bị rời đi hai vị ta về trước hải tâm nham đảo làm chút chuẩn bị đợi ta lấy được ánh sao thiên ý h ể liền lập tức cùng các ngươi liên hệ lý tàng phong hướng đ ấ cự cùng quý tử nguyên cáo biệt lý tàng phong rời đi thừa phong đào sau thông qua truyền thống trận ngựa không dừng võ lại trở lại hải tâm nham đảo muốn biết được như thế nào cầm tới ánh sao thiên y gì, ấy, còn phải từ tống nguyên nơi này vào tay còn không đợi hắn suy tư loại lý do nào như thế nào mở miệng huyền tinh điện bên kia liền đã tới người để lý tàng phong đi tìm hắn lý tàng phong tới qua mấy lần lại hiện tại thế nhưng là loạn tinh đấu khôi thủ lại tại toàn bộ trích tinh cung đều có thể nói là danh tiếng vang xa nơi này thủ vệ đều không có cản hắn thả hắn trực tiếp đi vào bước vào trong điện chỉ gặp tống nguyên đang ngồi ở một tấm rộng lớn gây đá sau mày tựao mày tựa tống nguyên cái kia nhũ chặt lông mày trong nháy mắt bùng ra trên mặt lúc này lộ ra vẻ t ư ơ i cười đưa tay ra hiệu lý tàng phong tới gần nói ra tàng phong à ngươi tới được vừa vặn lý tàng phong thấy vậy hơi s ư ớ n g sở chậm chắp tay hành lễ tư thái khiêm tốn nói ra tống tiền bối không biết tìm văn bối cần làm chuyện gì tống nguyên cũng không vòng quanh trực tiếp cắt vào chính đề hắn khe khẽ thở dài trong thanh â m tràn đầy bất đắc dĩ nói ra tàng phong à trước ngươi tại loạn tinh đấu bên trong lực g á p quần hùng đoạt được danh hiệu đệ nhất vì ta thắng được mấy mảnh hải vực quyền nắm giữ ta vốn nghĩ phái người đi lấy ra cái kia mấy mảnh hải vực h dùng làm tăng lên ta huyền tinh điện linh lực nhưng hôm nay lại xảy ra biến cố biến cố lý tàng phong trong lòng nghi hoặc không sai tống nguyên lắc đầu trong mắt lóe lên một tia lo âu ta thân vệ tiến đến lấy hải châu lúc gặp được biện loạn bây giờ hải vực này cũng không quá bình dị yêu chấn động vùng hải vực kia càng là nguy hiểm trọng lực yêu vật hình hành bọn hắn căn bản là không có cách tới gần cái k i a hải châu nơi ở lý tàng phong trong lòng hơi động đã đoán được mấy phần nói thẳng cho nên tiền bối là muốn cho ta đi lấy hải châu tống nguyên mỉm cười trong mắt tràn đầy tán thưởng chậm rãi gật đầu đứng dậy đi đến lý tàng phong trước người nói ra ta thân là huyền tinh điện chủ còn muốn c h ấ n thủ h ắ c hà thực sự không tiện tùy tiện rời đi mà ta những thủ hạ này năng lực có hạn đều là vật không t h à n h khí khó xử đại dụng dưới tình hình như thế ta cũng chỉ có thể trông cậy vào ngươi tống nguyên nói đến đây ánh mắt lấp lánh nhìn xem lý tàng phong tiếp tục nói đương nhiên ta tống nguyên từ trước đến nay sẽ không bạc đãi người có công chỉ cần ngươi có thể vì ta mang tới hải châu ta ổn t h ỏ a t r ọ n g lực thường ngươi công pháp bi tịch c h â n quý pháp bảo chỉ cần ta có cũng có thể tùy ngươi chọn tuyển lý tàng phong suy tư đây chính là một cái cơ hội tuyệt hảo một cái khả năng thu hoạch ánh sao thiên ý đầu mối cơ hội cho nên hắn hơi chút trầm ngâm sau lúc này gật đầu nói tiền bối nhờ vả v ạ n bối không dám chối tử chắc chắn dốc hết toàn lực là tiền bối thu hồi hải châu tống nguyên nghe vậy trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng vô v ô lý tàng phong bả vai nói ra t ố t có ngươi câu nói này ta liền yên tâm đáp ứng tống nguyên sau lý tàng phong liền từ người bên ngoài trong tay tiếp nhận hải đồ trở lại hải tâm nhang đạo hắn cùng bạc vạn dặn dò hai câu sau liền làm tức tiến về tống nguyên nói với hắn mấy mảnh hải vực lý tàng phong dựa theo chỉ dẫn thân pháp g a trì tại màn trời kia phía dưới giống như một đạo lưu quang hướng phía tống nguyên nói tới mảnh thứ nhất hải vực hắc hải mau chóng bay đi càng đến gần trong không khí mùi tanh càng dày đặc gió biển cũng biến thành âm lanh thâu xương lần này tình hình lý tàng phong không thể quen thuộc hơn được đây là biển loạn tới chi tình hình mấy canh giờ sau h ắ t hải đập vào mị mắt vùng biển này có chút quỷ dị nước biển bày biện ra màu đen thâm thúy phản phất một khối to lớn tơ lụa màu đen bày ra ở giữa thiên địa thâm ú không thể xem mặt biển phía dưới nước biển kịch liệt dung chuyển đó là dị yêu tại tùy ý náo động thỉnh thoảng có to lớn bọn nước dâng lên ẩn ẩn có thể thấy được dưới nước thân ảnh khổ xuyên thẳng qua lý tàng phong ánh mắt liếp nhìn ở giữa phát hiện hắc hải phía trên có một hòn đảo chính gặp lấy dị yêu điên trên đảo pháp trận phòng ngự quan g mang lấp lóe lung lay sắp đổ vô số dân chúng tại trong pháp trận thất kinh chạy trốn từ phía ở trên đảo bách tính tiếng la khóc tựa hồ xuyên tấu gào thét gió biển trong lòng của hắn run lên không chút do dự hướng phía hòn đảo bay nhanh mà đi sau lưng chỉ để lại một đạo mơ hồ tàn ảnh đến trên không hòn đảo lý tàng phong quan sát phía d ư ớ i hỗn loạn chiến trường đại thủ đ ố n g nhiên vung lên trong miệng thấp r ọ n g lại hữu lực quắc nhẹ tứ tượng đến trong chốc lát mây gió đất trời trong nháy mắt biến sắc chỉ gặp một đầu ngàn mét hình thể thanh long từ trong hắc hải dương nhanh múa vớt nổi lên chính là thôn vệ vương chấn t h ú s ủ n g sau thực lực tấn thăng trí hóa huyền cảnh giới tồn tại cường đại thời khắc này nó tản ra làm cho người sợ hai khí thức không khí chung quanh đều bởi vì sự xuất hiện của nó mà ngưng kết cùng lúc đó b ạ c h hồ h i ề n thân nó quanh thân tản ra lạnh thấu xương sắc khí màu trắng da lông ở giữa sen lẫn màu đen đường v â n phản phất là giữa thiên điệu bén n ọ n nhất chiến văn ngay sau đó huyền vũ nặng nghề thân thể chậm rãi hiện hiện cuối cùng chu tức mang theo cháy h ừ n g hựa diễm bay lượn mà đến nó hốt vang phản phất hồng chúng vang vọng đất trời tứ tựa vừa xuất hiện tựa như cùng như mũi tên rời cung hướng phía dị bấy y những ó to lớn long lớn u chung quanh đều đống đại đến đủ để thôn vệ thiên địa nhiên hình thành cường thôn thiên Nước biển chung quanh đều bị cố lực hút này dẫn tới cuốn ngược, hình thành hấp hút khổng tới mở một ra, cố lực. cố lực vệ vòng bị lồ. xoay nơi đi qua những cái kia nguyên bản dương nhanh múa vớt dị yêu nhau nhau như là bị cuốn vào như l ô đen bị hút vào l o n g khẩu tại lực lượng cường đại nghiền ép bên d ư ớ i trong nháy mắt hóa thành m ộ t mịn biến mất vô tung vô ảnh b ạ c h hổ tại dị bầy yêu bên trong tung hoành n g a n g dọc nó mỗi một lần tấn công đều mang thế lôi đình và quân vớt hổ rơi xuống mấy cái cường đại dị yêu liền bị nó tùy tiện xé mở tiên huyết văng khắp nơi huyền vũ thì thể hiện ra nó lực lượng cường đại cùng nặng nề phong ngự đôi rắn khổng lồ như là một cây tráng kiện côn s ắ t màu đen quét ngang mà qua đem ngăn tại phía trước d ị yêu hùng h ă n g đánh bay thậm chí trực tiếp đem nó thân thể xuyên qua sau đó đôi rắn một quyển liền đem d ị yêu mánh liệt nuốt vào trong miệng mà chu tước hỏa diễm thì như là một thanh vô kiên bất tội lưới dao c h ỗ đến d ị yêu trong nháy mắt bị hừng hực liệt hỏa báo k hỏa phát ra thê thảm tiêu thảm bất quá một lát liền bị đốt cháy hầu như không còn chỉ để lại một chút cho tản phiêu tàn trong gió lý tàng phong đứng giữa không trung quan sát tư tượng cùng dì yêu chém giết chiến trường trong tay gai đen hắt tứ lạng yên hiền Quang mang, phản phất đến từ kiểu ưu địa ngục, mang theo kiểu địa âm trầm hắn à tàng n phong n ý lý h m mắt, chặt hai v ậ chuyển thần niệm đem minh tự thân tục lực mông lượng liên tục không ngừng rót vào Gaiden, hát thứ, bên trong. Theo vào gai nghiệm không ngừng đen, bên hắn thần quyết tán gai đen hát thứ, uy lực trong nháy mắt bộc phát một đạo vô hình lại vô cùng cường đại ba động lấy gai đen hát thứ, làm trung tâm cấp tốc lan tràn ra ba động này những nơi đi qua không khí phảng phất bị lưỡi dao cắt chém t h i ế t c á c hơn ngàn dị yêu như là bị một cái bàn tay vô hình chặn ngang chặt đứt trong nháy mắt máu chạy trong hớt hải nguyên bản màu đen mặt biển lập tức bị nhiễm đến càng thêm đỏ thẫm phảng phất một vùng huyết hải ngay tại lúc lý tàng phong coi là cục diện dần dần ổn định thời điểm mặt biển đột nhiên dâng lên một trận càng thêm to lớn song cả đợt này đào cao tới mấy chục t r ư ợ n g phảng phất một tòa di động t h ủ y sơn hướng về hòn đảo đ è xuống lý tàng phong mở hai mắt ra chăm chú nhìn lại chỉ gặp một cái cá chuồn bọt ra khỏi mặt nước cái này cá chuồn hình thể to lớn đến vượt quá tưởng tượng chừng vài trăm mét trưởng thân cá lóe ra kỳ dị lân phiến mỗi một phiến lân phiến đều như là bảo thạch bình thường tản r a hóa huyền cảnh giới khí tức cường đại các mắt của nó lóe ra hung á t quan mang thẳng tắp nhìn chằm lý tàng phong phảng phất muốn đ một cố cường đại dòng nước phun ra dòng nước k i a như là một đầu mánh liệt thủy long mang theo bài sơn đ ả o hải chi thế hướng phía lý tàng phong cột tới lý tàng phong thân hình như quỷ mị giống như loay lên trong nháy mắt tránh đi dòng nước này trúng kích cái kia bị dòng nước đánh trúng mặt biển trong nháy mắt bị lao ra một cái chỗ trống cực lớn nước biển điên cuồng chạy ngược đồng thời trong lòng của hắn vừa chuyển động ý nghĩ thao túng thanh long hướng phía cá chuẩn tứ tượng uy lực còn có thể lại tăng lên nữa lý tàng phong trong lòng âm thầm suy nghĩ thanh long phát ra một tiếng đinh thái nước góc gầm thét thân thể khổng lộ trên không trung xẹt qua một đạo màu đen đường vòng cung lý tàng về cá phong hăng thay Cá u n t h thế lập tức cao giọng hồ bạch hổ chu tước giáp công nó bạch hổ cùng chu tước nghe được chỉ lệnh một cái từ bên trái một cái từ bên phải như là hai tia chớp giống như hướng phía cá c h u ồ n phát khởi công kích m á n h liệt bạch h ổ nanh b u ố t l ó e ra hàng quang h u n g hăng chụp vào cá c h u ồ n cánh bên chu tước hỏa diêm thì giống như một đạo tường lửa đem cá c h u ồ n đường lui ngăn chặn nhưng mà cái này cá c h u ồ n dù sao cũng là hóa huyền cảnh giới tồn tại cường đại chỉ bằng bạch hổ cùng chu tức thông huyền định phong thực lực còn khó có thể đối với nó tạo thành tính thực chất tổn thương cá c h u ồ n phát ra một tiếng bén nhọn kêu to toàn bộ thân thể bắt đầu lõe lên tia sáng kỳ dị ngay sau đó thân thể của nó chung quanh tạo thành một tầng cường đại mán nước mà nước này như là một cái trong suất hậuẫn đem bạch hồ không chỉ có như vậy cá c h u ồ n còn mượn nhờ màn nước lực lượng lần nữa hướng phía lý tàng phong phát động công kích lý tàng phong thấy vậy vận chuyển thân nhiệm cùng lúc gai đen hát thứ trong tay hắn hào quan g tỏa sáng sau đó mang theo gần như không thể gặp cực tốc giống như một đạo tia chấp màu đen hướng phía cá c h u ồ n b à tới trực tiếp liền xông phá cá c h u ồ n màn nước phòng ngự đánh c h ú n g vào thân thể của nó cá c h u ồ n phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm thân thể cao lớn ở giữa không trung lắc lư mấy lần trực tiếp rơi vào trong hát hải t ó lên một mảnh to lớn bọn nước hóa huyện sơ kỳ cùng chung kỳ t h ự lực trên lệnh to lớn như thế lý tàng phong trong lòng cảm khái nói đồng thời hắn cũng phát hiện tay này bên trong gai đen hắc thứ giống như hiện tại mới phát huy ra nó chân chính vốn có uy lực mà không phải ban đầu ở trên tay hắn thời điểm chỉ có thể dùng để đánh lén giải quyết c á chuẩn hắn thao túng tứ tư tượng tiếp tục dọn dẹp ở trên đảo còn lại dị yêu tại tứ tư tượng thực lực cường đại trước mặt còn lại dị yêu rất nhanh liền bị tiêu diệt hầu như không còn mà tứ tư tượng bọn họ thì tại trên chiến trường ăn như gió c u ố n hấp thu dị yêu tinh hoa thân thể của bọn nó tựa hồ trở nên càng thêm lương thực khí tức cũng càng cường đại trên đảo dân chúng mắt thấy dị yêu bị triệt để đánh lui sống sót sau hai nạn vui sướng trong nháy mắt bộc phát bọn hắn nao nhao hướng phía lý tàng phong vị trí thành tính q u ỷ l ệ liên tiếp đội ơn âm thanh đan vào một chỗ để lý tàng phong trong lòng cũng là ấm áp đương nhiên phía trên này cũng là có chấn h ả i sứ chẳng qua là cái k h á c tinh sứ phạm vi thế lực mà lý tàng phong chiến thắng loạn tinh đấu sau những h ả i vực này liền về tống nguyên tất cả cho nên những cái kia chấn h ả i sứ liền rút đi như vậy lý tàng phong cũng là chỉ có thể thở dài một tiếng tại trong mắt của những người này nhân mạng có thể tính gì chứ chương hai trăm linh bảy ngay cả lấy hai viên hải châu chương hai trăm linh bảy ngay cả lấy hai viên hải châu lý tàng phong nhìn xem ở trên đảo bách tính sống xuất sau tai nạn bộ dáng trong lòng ngũ vị tạc trần nhịn không được thở dài một tiếng thế gian này thương sinh tại thế lực lớn đấu đá bên d ư ớ i đúng là gian nan như vậy cầu sinh hắn muốn đi cải biến nhưng là chỉ dựa vào chính mình lực lượng một người sợ là không cách nào bình định cái này hát hải địa khu hiện tại hỗn loạn như thế cục diện mà lại hắn còn có chuyện muốn làm không có khả năng hám tại chỗ này cho nên khi bên dưới lý tàng phong lúc này thông qua thanh đồng bàn liên hệ tống nguyên không bao lâu tống nguyên thanh â m từ thanh đồng bàn bên trong chuyên gia tàng phong thế nhưng là lấy được hải châu lần này nói bên trong mang theo kinh hỉ tựa hồ đang cảm thán lý tàng phong thủ đoạn nhanh chóng nhưng cái này tống nguyên câu đầu tiên đã là như thế Cũng là Lý để tống h o nguyên sau khi nghe nói rõ ràng cảm giác cái tiêu cao hứng chi ý hạ xuống mà không trầm mặc một lát sau nói ra càng như thế nghiêm trọng tàng phong ngươi trước toàn lực tìm kiếm hải châu ra b ê kết thúc thông tin giao tiếp sau bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là mau chóng tìm tới hải châu hoàn thành cùng tống nguyên giao dịch tranh thủ cầm tới ánh sao thiên ý, ý rời đi hải tâm nham địa bất tính như vậy cũng có thể không chịu đến người này kiềm chế như vậy sau hắn phóng xuất ra giác quan cương đại cái kêu cảm giác như là một cố vô hình ngọn sóng lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía k h u y ế t tán tại hắc hải phía trên trầm d a i du đãng đồng thời hắn cũng là kêu gọi tiểu vũ để nó cũng hỗ trợ cùng nhau tìm kiếm hải châu tung tích đang tìm trong quá trình lý tàng phong mắt thấy vùng biển này cảnh hoàn g tàn khắp nơi đường khác qua cái này đến cái khác hòn đảo cơ hồ mỗi cái hòn đảo đều có thể phát hiện b i ể n l o ạ n dấu vết lưu lại có chút hòn đảo pháp trận phòng ngự còn tại đau khổ t r è o trống d ị yêu điên cùng đánh thẳng vào pháp trận ở trên đảo bách tính ở trong sợ hai run lầy bảy cũng may hắn đụng phải sau đó kịp thời xuất thủ hóa giải nguy cơ mà có chút hòn đảo pháp trận phòng ngự đã phái đổ nát thê lương ở giữa thỉnh thoảng truyền đến bách tính đ ê u thảm cùng thúc tít lý tàng phong trong lòng một trận nói nhói hắn cứu mấy cái hòn đảo nhưng đối mặt quy mô lớn như thế biển loạn hắn cũng chia thân thiếu phương pháp lại nhìn thấy một hòn đảo bị dị yêu triệt để phá hủy ở trên đảo thây ngang khắp đồng huyết thủy nhuộm đỏ bãi cát lý tàng phong nhịn không được thở dài một tiếng đột nhiên nắm chặt n ắ m đấm lựa giận trong lòng bên trong đốt trích tinh cung cùng chấn hải tông ngày bình thường cần những n à y trên đảo tài nguyên liền khiến cái này bách tính vất vả đạo tới nhưng đến bách tính thời khắc x ố n g còn lại không một người đứng ra chủ trì công đạo thực sự đáng hận ngay tại lúc lý tàng phong lòng tràn đầy phất n ứ t thời điểm tiểu vũ truyền âm tại trong đầu hắn vang lên chủ nhân ta phát hiện hải châu lý tàng phong nghe vậy cũng chỉ có thể thu thập tâm tình hướng phía tiểu vũ vị trí tiến đến không bao lâu lý tàng phong đi vào tiểu vũ vị trí t r i địa trước mắt hải vực so trước đó thấy càng thêm đen kịt phản phất có thể thôn vệ hết thệ quan mang tiểu vũ hai mắt lóe ra k i m quang nhìn về phía hát hải phía dưới nói ra chủ nhân hải châu nên ngay tại phía dưới lý tàng phong nhẹ gật đầu lúc này đem tự thân khí tức gần nấp đi cùng tiểu vũ cùng nhau chui vào trong biển nước biển lũ lanh thấu xương nhưng lý tàng phong bằng vào hóa huyền trung kỳ tu vi nhưng đối với này không hề hay biết theo không ngừng lặn xuống chung quanh thủy áp dần dần tăng lớn bất quá đôi này lý tàng phong tới nói cũng không tạo thành uy hiếp nhưng mà càng hướng xuống lặn cái này trong hát hải hải thú dị yêu tung tích liền càng phát ra tấp nập xuất hiện lý tàng phong biết những hải thú này dị yêu phát giác được bọn hắn tồn tại chỉ là vấn đề thời gian quả nhiên cũng không lâu lắm một đám tương tự cá mập lại quanh thân lóe ra quang mang gú lam hải thú như là một đám tấn mánh mũi tên màu đen hướng phía bọn hắn phi tóc bơi lại những hải thú này hình thể khổng lộ mỗi một cái đều có mấy chục mét trưởng mở ra trong miệm lớn hiện đầy b giống như có thể xé nát hết thệ từ bên ngoài đến chi địch lý tàng phong ánh mắt run lên trong tay gai đen hát thứ trong nháy mắt hiện hiện hàn mang lấp lõe tại dưới thần niệm của hắn giống như một đạo màu đen quỵ mị chủ động đón lấy bọn này hải thú gai đen hát thứ xuyên thẳng qua chỗ đến hải thú thân thể nhau nhau bị c ắ t ra tiên huyết trong nháy mắt tại hũ lanh trong nước biển trả ngập ra nhưng mà bọn này hải thú hai mắt đỏ bừng giống như không biết e ngại không biết mệt mỏi kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên mà vào tới lý tàng phong thấy vậy cũng không muốn ở đây làm quá nhiều dây dưa quá chậm trễ thời gian sau đó liền hắn hít sâu một hơi vận chuyển linh lực đem hóa huyền trung kỳ thực lực cường đại không giữ lại chút nào phóng xuất ra diệt lý tàng phong một tiếng gầm hét cái tia gai đen hắc thứ lúc này lơ lửng sau đó quan g mang đại thịnh trong quan g mang tia tựa hồ chia ra vô số gai đen hắc thứ từ đó buộc phát mà ra lít nha lít nít h như là đầy trời mưa đen trực tiếp hướng về hải thú bảy quét sạch mà đi những ngày gai đen hắc thứ uy lực kinh người những nơi đi qua hải thú nhao nhao bị xoắn nát xuyên thủng liền ngay cả bốn bề nước biển tựa hồ cũng bị nảnh sinh xé mở một lỗ hồng khổ trực tiếp toàn bộ gạt bỏ sau lý t à n g phong thả ra tứ tượng thôn vệ hải thú thân thể tàn phế chuyện này đối với bọn hắn tới nói là tốt nhất thuốc bổ nếu là cái này tứ tượng đều có thể tăng lên trí hóa huyền vậy đối với hắn tới nói chính là to lớn trợ lực sau đó bọn hắn trực tiếp lặn xuống ngàn mét cuối cùng là tại một mảnh như cùng nhân loại pháo đài bình thường to lớn đá san hô bụi bên trong thấy được viên kia tản ra quang mang nhu hòa hải châu hải châu chừng to bằng cái thớt mặt ngoài lưu chuyển lên ngũ thải quang mang phản phất là mảnh này hắc hải trái tim t ứ này ẩn chứa thật cường đại linh lực lý tàng phong vẹn vẹn chỉ là nhìn xa xa liền có thể cảm giác được ra loại cảm giác này hắn còn chỉ ở hải tâm nham địa chủ mạch bên trên cảm nhận được qua lý tàng phong thấy vậy muốn qua gỡ xuống hải châu nhưng đột nhiên một cỗ cường đại khí tức từ đá san hô c h ỗ sâu chuyển đến một cái thân hình to lớn trương ngư trạng dị yêu c h ậ m rãi hiện hiện n ó có hàng ngàn cây xúc tu lại mỗi một cây chừng vài trăm mét trưởng mỗi một cây xúc tu bên trên đều hiện đầy bén nhọn gai ngược hai mắt lóe r a quỷ dị hưởng quang t à n mát ra hóa huyền trung kỳ khí tức khủng bố đây cũng là thủ hộ hải châu dị yêu tiểu vũ truyền đ ô n ó i lý tàng phong nhẹ gật đầu lại lấy yêu thân thể theo lý tới nói hẳn là so với nhân loại muốn mạnh hơn quá nhiều nhưng là lý tàng phong nhưng không có đường rút lui có thể đi vừa vặn dùng ngươi đi thử một chút ta đến tột cùng thực lực như thế nào lý tàng phong khen nói một câu để tiểu vũ không nên nhung tay hắn muốn nhìn một chút lấy thực lực của mình đến tột cùng có thể như thế nào lập tức mở ra thần linh mạch thi triển bất diệt kim thân trên tay nâng bá hoàng n u ô i thiên đỉnh đây là lý tàng phong lần thứ nhất thi triển môn công pháp này hoàng đ ỉ n h vừa ra lập tức có mênh mông áp lực mà đi nước biển đều đang sôi chảo chương dị yêu phát giác nguy cơ dẫn đầu phát động công kích mấy trăm cây xúc tu như là từng cây to lớn chừng âu hướng phía ly tàng phong cùng t i u vũ tấn manh đâm tới trong lúc nhất thời nước biển mạch nước ngầm c u ộ n c u ộ n không ngừng bọt khí c u ộ n c u ộ n lý tàng phong không né tránh trong tay hoàng đỉnh vừa ra lập tức mang theo minh mông bá đạo chi khí lấy thân đỉnh trực tiếp ngạnh kháng xúc tu công kích đồng thời hắn đang thao túng gai đen hắt thứ hướng phía dị yêu đầu vào tới gai đen hắt thứ ở trong nước biển vẫn như c ũ là không chịu đến ảnh hưởng bay đi có thể nói trong nháy mắt liền đánh chúng vào dị yêu đầu gai đen hắt thứ xuyên qua thân thể của nó bay thẳng ra ngoài mặc dù để nó thụ thương nhưng là có thể nhìn ra cũng không có đối với cái này dị yêu tạo thành cái gì trí mạng tổn thương dù sao đều đạt tới cảnh giới này sinh mệnh lực kia tự nhiên là ngoan cường cái này đều không chết nhìn ngươi có thể bị mặc mấy lần lý tàng phong đang thi triển pháp tướng sau đó đưa tay đối với nó chụp tới đồng thời hoàng định trên đầu hắn phóng thích trận trận lưu quang lưu quang kia hình như có sơn nhạc chi trọng tại cái này chiếu sáng phía dưới cái này hóa huyền dị yêu động tác biến cực kỳ trầm chạm cái kia dị yêu bị đau phát ra một tiếng tức giận gào thét sóng âm chói t a i mang theo từng trận âm bạo khuyết tản muốn ngăn cản hoàng định chi khí đồng thời ở giữa càng nhiều xúc tu hướng phía lý tàng phong c u ố n quanh mà đến phía trên gai nhọn bài tiết nọc độc lý tàng phong pháp tướng tiếp xúc lúc này liền mang theo từng đợt bởi vì nung đỏ que hàn rơi xuống trong nước đâm này thanh âm có chút đồ vật ta độc kia dịch mặc dù có thể ăn mòn pháp tướng nhưng là lý tàng phong bất d i ệ t kim thân có linh lực không ngừng đưa vào như vậy hai hai nọc độc này cũng là không làm gì được hắn nhưng là cái này dù sao cũng là tại loạn trong biển vì không kinh nhiêu đến cái khắc cường đại dị yêu lý tàng phong quyết định tốc chiến tốc thắng linh luận pháp tướng vô tay hà ma lý tàng phong không chế pháp tướng trong biển này ngưng tụ hai cái như là sơn nhạc bàn tay cái kia do nước biển ngưng tụ mang theo quang mang màu vàng trực tiếp đối với dị yêu đối với nghệm mà đi sóng biển này quần quận không gì sánh được lực lượng cường đại trực tiếp để bên này đáy biển đều không chịu nổi áp lực trực tiếp sụp đổ cái này hóa h u y ề n dị yêu thấy vậy cũng là phát ra gầm lên giận dữ sau đó có thể thấy được thân thể của nó phát sinh biến hóa đầu kia trên xúc tu vậy mà mọc ra mặt người những người kia mặt dữ tợn không gì sánh được mang theo ngàn vạn loại khuôn mặt cảm xúc bọn hắn không ngừng biến hóa phát ra lực lượng quỷ dị vậy mà p h ụ ma song trưởng không cách nào khép lại tiểu vũ ngươi đi lấy hải châu ta kéo lấy nó cái này dị yêu cường đại thật đúng là không phải muốn cầm liền có thể cầm xuống lý tàng phong thông qua giao thủ có tự tin có thể giết nó nhưng là đây là loại biển dễ dàng xuất hiện b i ế n cố cho nên lý tàng phong không muốn lưu thêm tiểu vũ gật đầu trực tiếp hướng về mảnh tiên san hô mà đi cái tiêu hóa huyền dị yêu tựa hồ nhìn rõ ý nghĩ của bọn hắn r ồ i ra mấy đầu xúc tu chụp vào tiểu vũ còn dám phân tâm lý tàng phong thấy vậy trực tiếp để hoàng đình ngăn trở công kích sau đó để gai đen hát thứ lại lần nữa đâm xuyên thân thể của nó mặc dù cái này dị yêu sinh mệnh lực cường đại nhưng là lý tàng phong công kích cũng là để nó bị đau không thôi tiểu vũ tiến đến thu lấy hải châu ở trong mặc dù khác thường yêu náo động nhưng là lấy tiểu vũ thực lực cũng là mười phần thuận lợi lấy được hải châu chủ nhân hải châu tới tay tiểu vũ thanh âm chuyển đến lý tàng phong liền để nàng mau chóng rời đi hắn sau đó liền đến tiểu vũ còn muốn lấy giúp lý tàng phong b ậ n hiệu nhưng là một tiếng ngày sau nàng cũng là tin tưởng lý tàng phong liền trực tiếp rời đi cái này đèn kịp đáy biển lý tàng phong thấy vậy cũng không cùng cái này hóa huyền dị yêu có bao nhiêu dây dưa cầm trên tay ra một cái truyền thống trận cỡ nhỏ lúc này rời khỏi nơi này mà dị yêu phát hiện chính mình hải châu bị cướp đi cũng là ở trong biện khởi xướng c ù n đến bên này lý tàng phong cùng tiểu vũ tụ họp đ e lý tàng phong nhìn một chút tiểu vũ nói ra tiểu vũ chúng ta hay là giống tại hát hải mở dạng tách ra tìm kiếm hải châu một khi có phát hiện lập tức chuyển âm cáo chi đối phương tiểu vũ nhẹ gật đầu hai cánh mở ra hướng về một phương hướng bay đi lý tàng phong thì phóng xuất ra giác quan cương đại hướng phía một phương hướng khác tìm kiếm mà đi tại cuồng phong trong sóng lớn xuyên thẳng qua phi hành hồi lâu lý tàng phong đột nhiên phát hiện phía trước mặt biển mượn phần quỷ dị nước biển không ngừng mà sôi trào phát ra lộc cộc lộc cộc tiếng vang cảm giác bên dưới hắn phát hiện nơi này có cường đại linh lực ba động như vậy hắn không chút do dự trực tiếp mở ra bất d i ệ t kim thân thả người nhảy vào trong biển có thể vừa mới đi vào trong biển một đám cùng loại nửa ngư nhân dị yêu liền dương nanh múa vớt hướng hắn đánh tới những n à y nửa ngư nhân dị yêu nhân thân đầu cá hai mắt to lớn đ ộ xuất răng nanh g ữ tận tại ú lanh trong nước biển lòe ra hạ quang lý tàng phong lánh hừ một tiếng l i nhưng ẩn pháp t ớ trong nháy mà ắ hắn t triển thai, trăm trượng thân thể khổng lồ tản tay tựa ra cường đại linh khổng cường động, vung tay lên, lực lượng khổng lồ tựa như cao ba lực lực lồ lồ b sơn tuân trong nháy hải ra, sông mắt phía ư còn lại nửa ngư nhân dị yêu cũng không lùi bước ngược lại càng thêm điên cuồng hướng lý tảng phong phát động công kích bọn chúng trong miệng phun ra từng đạo màu xanh sống ngọc độc những ngọc độc này ở trong nước biển cấp tốc lan tràn những nơi đi qua nước biển bị ăn mòn đến từ từ rung động có thể lý tàng phong hoàn toàn không e ngại liền cái này thông huyền cảnh giới dị yêu phong thích mà ra k ị c h độc hắn sợ cái gì điều khiển linh l u n pháp tướng chính là một trận đ ổ s á t nhân loại vì sao xâm nhập chúng ta lãnh địa đúng lúc này một đạo tức giận tiếng người truyền đến lý tàng phong theo tiếng kêu nhìn lại chỉ gặp một cái đầu người thân giao dị yêu chậm rãi bơi lại nó tản ra hóa huyền trung kỳ cảnh giới khí tức hai mắt cảnh giác nhìn c h ầ m c h ầ m lý tàng phong biết nói tiếng người dị yêu lý tàng phong ngược lại là cảm thấy có chút h ế u kỳ bất quá có thể câu thông cũng là một chuyện tốt ta muốn nơi đầy hải châu lý tàng phong ngược lại là không do dự hử si tâm vọng tưởng hải châu chính là ta phong hải chấn hải đồ vật muốn lấy đi để mặn lại đầu người thân giao dị yêu giận dữ hét lý tàng phong thấy vậy cũng không nhiều nói nhảm ngẩng đầu chính là một quyền lý tàng phong một quyền này lôi cuốn lấy hủy thiên diện địa khí thế như là một viên sao băng giống như hướng phía đầu người thân giao dị yêu đánh tới dị yêu diện sắc đột biến nó không nghĩ tới tại một kẻ nhân loại trên thân vậy mà có thể cảm nhận được một quyền này ẩn chứa lực lượng kinh khủng hắn không dám có chút chủ quan giao vĩ bỗng nhiên vua nước biển kích thích ngàn cơn sóng đập hướng lý tàng phong có thể lý tàng phong nằm nấm như là trước mặt không có gì bình thường một quên biển quá khứ nước giống như là bị đun sôi bình thường kịch liệt quay cuồng tạo thành một cái cự đại chỗ trống chung quanh thủy áp điên cuồng hướng vào phía trong đệ ép giao long dị yêu thấy vậy trong tay đột nhiên biến hóa ra một cái thanh đồng tạm x o a trường m âu đối với l ý tàng phong đã đâm tới hô hô hô sáu lần này để trong biển sâu này tạo thành một cái cự đại vòi rồng nước lôi cuốn hướng l ý tàng phong mà đi lý tàng phong thấy vậy hư lạnh một tiếng linh l u n pháp tướng đại thủ trực tiếp c h ụ t vào vòi rồng nước lấy linh lực bao quả ở trong sau đó dụng lực một nắm sinh đem vòi rồng kia nắm nát lập tức lý tàng phong thừa cơ lần nữa phát động công kích pháp tướng hai chân bỗng nhiên giấm một cái toàn bộ thân thể như như đạn pháo phóng tới dị yêu đồng thời hữu quyền dơ lên cao cao lần nữa oanh ra một quyền lần này tốc độ cực nhanh lại pháp tướng thân thể to lớn để cái k i a dị yêu không cách nào tránh né cái k i a dị yêu thấy vậy hét lớn một tiếng nó vậy mà tại trên địa bàn của mình bị một kẻ nhân loại h ù đến đây là nó không cách nào tha thứ chính mình dứt khoát cũng không còn né tránh nó quanh thân linh lực điên cuồng p h u n g trào một tầng v ả y thật dày theo nó mặt ngoài thân thể hiện hiện l o ạ ra như kim loại quang trạch đây là sự cường đại của nó thủ đoạn phòng ngự bằng vào tầng này lân p i ế n nó từng nhiều lần ngăn cản được cường đại công kích của đối thủ oanh một tiếng vang thật lớn lý tàng phong nắm đấm nặng nề g h màn đện ở d ị yêu trên lân phiến bộc phát ra một trận quang mang mãnh liệt d ị yêu thân thể bị một quyền này đánh cho hướng về sau bay rớt ra ngoài ở trong nước biển cày ra một đạo thật dài khe ránh cứ việc lân phiến chặn lại phần lớn lực lượng nhưng vẫn là có một ít quyền k ì n h xuyên thấu qua lân phiến chấn động đến d ị yêu ngũ tạng lục phủ một trận bước lên nó nhịn không được phun ra một ngụm màu xanh s ấ m huyết dịch nhân loại ngươi triệt để chọc ra dị yêu nổi giận gầm lên một tiếng thân thể của nó chung quanh đột nhiên xuất hiện vô số đạo vòng xoáy dòng nước những vòng xoáy này nhanh chóng xoay tròn tạo thành từng đạo sắc bén thủy nhận hướng phía lý tàng phong linh l u n pháp tướng cắt chém thiết cắt mà đi lý tàng phong điều khiển linh l u n pháp tướng lại lần nữa gọi đến bá hoàng nối thiên đ ỉ n h hoàng đ ỉ n h vừa ra phát ra quan g mang đem lý tàng phong bao phủ ở trong Bành bành bành mà Tàng Trận trận tiếng vang nổ tung mà ra. Có thể lý tàng Phong lông tóc không thương. thể sáu. yêu tóc ra. Có Lý Dĩ sưng nhọn phía trên ẩn chứa lực lượng kinh khủng lúc này phát ra một đạo ư u ám ánh sáng màu tuyến muốn trực tiếp d i ệ n sát lý tàng phong lý tàng phong thấy vậy trực tiếp bắt lên hoàng đỉnh liền đối với nó ném vung đi qua tia sáng rơi vào hoàng trên thân đỉnh tựa như là một đầu cột nước rơi vào trên tảng đá một dạng hoàn toàn không có khả năng đối với hoàng đỉnh tạo thành bất kỳ tổn thương lại hoàng đỉnh mang theo cơ hồ có thể tính là không thể địch nổi lực lượng hung hăng đánh vào dị yêu phần bụ lần này để dị yêu thân thể trong nháy mắt giống khí cầu một dạng bành trướng sau đó phịch một tiếng để nó lân phiến phá thoái tiên huyết văng khắp nơi dị yêu phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thi thân thể cao lớn chậm chìm xuống. lý ớ n xuống. chậm chìm dãi l tàng phong không có truy kích dù sao mục tiêu của hắn là cái kia hải châu chờ hắn đem hải châu vào tay tay sau tiểu vũ cũng chạy tới ngự khí mang theo lo lắng chủ nhân ngươi không sao chứ ta cảm nhận được bên này có rất mãnh liệt linh lực ba động lý tàng phong mỉm cười nói ra không có việc gì đã giải quyết hải châu cũng lấy được chúng ta tiếp tục tiến về tiếp theo vùng hải vực đi chương hai trăm linh tám hải huyên di, di tích lý tàng phong tiểu vũ làm sơ t r ì n h đốn liền hướng phía tiếp theo vùng hải vực ảo mộng hải vực xuất phát nghe nói vùng biển này có chút thần kỳ quả nhiên tại lý tàng phong bước vào ảo mộng hải vực s á t na trước mắt liền phảng phất trong nháy mắt bị cuốn vào một cái màu sắc sạc sỡ tựa như ảo mộng thế giới kỳ dị trên mặt biển một tầng nhàn nhạt sương mù màu hồng tràn g ậ p ra nhu hỏa đến như là thiếu nữ quần lùa mỏng tại trong gió nhẹ chậm dài phiêu động nước biển tại ánh nắng chết xa xuống ngũ thải ban lan đúng như một bức lưu động bức tranh theo sóng biển chập trùng quan g mang k i a như là linh động tơ lụa không ngừng biến ảo hình dạng cùng s á t thái làm cho người không kịp nhìn lý tàng phong trực tiếp phóng xuất ra cảm giác muốn khuyết trương dò xét vùng biển này nhưng mà cái k i a cảm giác như là đầu nhập vực sâu thâm u y ê n cục đá vừa mới khuếch tán liền bị sương mù màu hồng k i a cấp tốc thối vệ cảm giác phạm vi bị cực đại áp suốt vẹn vẹn có thể miễn cưỡng dò xét đến chung quanh không đến ngàn mét khoảng cách phải biết hắn nhưng là hóa huyền cảnh giới vậy mà cũng là như thế cái này không khỏi để thần xác hắn ngưng trọng đối với tiểu cái này hảo ngộng h ạ i vực quỷ dị nhất định phải coi chừng tiểu vũ nhẹ gật đầu mười cánh v u n g vậy có nhàn nhạt kim quan g hiển hiện đó là tiểu vũ thái dương chi hỏa có thể xua tan cái này màu hồng hải vụ như vậy cũng là để lý tàng phong cảm giác mở rộng một chút lý tàng phong gặp h ỏ a diễm hữu hiệu khoe miệng cong lên lúc này phất tay gọi ra chu tước mặc dù lúc này chu tước h ỏ a diễm không thể so với tiểu vũ h ỏ a diễm nhưng là nên cũng có thể phát huy một chút tác dụng mới là tâm niệm mà thay đổi lý tàng phong nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng chỉ một thoáng chu tức đốn do hắn phủ biển sông ra vũ cánh ở trên bầu trời xoay múa và Tông thanh khuyết trương ta tàn chuyển biện này cho hải xua cái vụ. Như vậy lý tàng phong cũng là rất nhanh phát hiện phía trước xuất hiện một tòa hòn đảo to lớn hòn đảo bị càng thêm đồng đậm sương mù màu hồng chăm chú vân quanh chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trên hòn đảo lờ mờ dãy núi hình dáng cùng rừng già rậm rạp mông lung bóng dáng lý tàng phong vốn định rời đi nhưng là đột nhiên hắn cảm giác đến một cỗ mười phần nhỏ bé nhưng là cảm giác quen thuộc đó là cái khác hai cái hải châu mang cho hắn cảm thụ cái này hải châu ngay tại ở trên đảo lý tàng phong bởi vậy phán đoán hải châu khả năng ngay tại phía trên này khi hắn cùng tiểu vũ đi vào hòn đảo này hắn phát hiện chung quanh trên c ả n h cây mọc đầy kỳ dị đoá hoa những đ o á hoa này hình dạng khác nhau sắc thái tiên diễm đến gần như yêu dã, nhẹ nhàng c u ố n quanh lấy lý tàng phong cái mũi tại dẫn dắt hắn lại trong hương khí kia tựa hồ còn mang theo một loại để cho người ta mê miễn ma lực có thể khiến ý thức của hắn có trong nháy mắt hoảng hốt tiểu vũ cũng giống là rơi vào mật đàm bình thường trên khuôn mặt trắng n o n mang tới trận trận đỏ hưởng thật quỷ dị mùi thơm thậm chí ngay cả hóa huyền cảnh giới một cái sơ sẩy đều sẽ trúng chiêu lý tàng phong thi triển bất diệt kim thân xua tan dị thường sau đó nhắc nhở tiểu vũ tiểu vũ nghe tiếng trận cảm thấy thanh tỉnh sau đó mười cánh hỏa diễm cháy thân hai người trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu lại hướng phía trước đi đến đi không bao、xa. một đám tương tự hồ điệp nhưng lại có to lớn trong suốt cánh dị yêu từ trong bùi hoa vỗ cánh bay ra cánh của bọn nó bên trên lóe r a ngũ thải qua mang như là khảm nạm lấy vô số viên sáng chói bảo thạch cánh vô lúc mang theo một trận kỳ dị làn gió thơm những n à y dị yêu phát ra êm thai kêu to thanh âm thanh thúy huyền c h u y ể n như là thiên lại c h i âm tiếng trời tại mảnh này tĩnh mịch trên hòn đảo quanh quẩn nhưng mà cái này mỹ diệu thanh âm lại làm cho lý tàng phong nhữ mày tiểu vũ coi chừng những n à y dị yêu thanh âm thanh âm này cùng mùi thơm kia là giống nhau không nên bị nó mê hoặc lý tàng phong cấp tốc truyền âm cho tiểu vũ đồng thời vận chuyển linh lực tại thân thể chúng quanh hình thành một tầng trong suốt phòng hộ bình t h ư ớ n g chống cự lấy cái k i a cổ hương phong ăn mòn những con bướm này dị yêu tựa hồ đối với kẻ sông vào tràn đầy lý cấp tốc đem lý tàng phong cùng tiểu vũ bao vây lại cánh của bọn nó nhanh trong vỗ làn gió thơm càng n ồ n g đậm cảnh sát chung quanh cũng bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ lý tàng phong chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt không ngừng biến ảo một hồi làm ì n h tại đại võ tràng cảnh một hắng được phụ thân của hắn một hồi có tại treo trên bầu trời trong tông một hồi lại là hải tâm nham bách tính ăn cư lạc nghiệp ấm áp tràng cảnh bọn nhỏ tại đầu đường vui cười chơi đ ù a các đại nhân tại đồng ruộng cần mẫn khổ nhọc một hồi lại là chính mình đứng tại đ ỉ n h phong quan sát chúng sinh hình ảnh dưới chân là mây mủ lượn lờ dây núi chung quanh là đối với hắn quỷ bái đám người lý tàng phong biết đây là dị yêu chế tạo ảo giác chỉ gặp hắn đột nhiên một trận con mắt trong tay gai đen h ắ t thứ trong nháy mắt xuất hiện hàn mang trong khi lấp lóe mang theo một mảnh huyết vũ từng cái hồ đ ẹ p dị yêu bị chém giết nhưng mà bọn này dị yêu tựa hồ vô cùng vô tận từng cái hồ điệp ê u b i ế t mà vào tới như là mánh liệt thủy triều liên tục không ngừng lý tàng phong thấy vậy không muốn quá lãng phí quá nhiều thời gian. Hắn trong h chí thấy những thế chỉ hắn hít sâu một hơi, vận chuyển linh lực, thi ậ vận m cảm một giác, lực, ảo t này yêu đến đô gặp là là dị sâu i linh ể n luận tướng. ra r pháp t chốc lát cao trăm trượng thân thể khổng lồ trong nháy mắt xuất hiện tại trên hòn đảo cường đại linh lực ba động như là mánh liệt b i ể n động để chung quanh cây cối đều run l ờ y bầy nhánh cây lay động phát ra tiếng vang xào xạc p h á p tướng vung tay lên một cố cường đại lực lượng như như bài sơn đảo hải tuân ra trực tiếp đem c h u n g quanh dị yêu đánh bay ra ngoài dị các yêu trên không chúng phát ra trận trận kêu thảm như là như rượu đứt dây giống như rơi xuống cũng là như thế một chút liền hoàn toàn thanh trạng ngay tại lý tàng phong hoàn toàn thanh lý xong những con bướm này dị yêu hậu một đạo g i à n mua mà thanh em uy nghiêm từ ở trên đảo chỗ sâu u n g dung chuyển đến nhân loại vì sao vô c ớ xâm nhập ta hòn đảo nhiều ta an bình theo thanh em một gốc to lớn hải thụ chừng m rãi t mặt đất d â lên. cao â y này trừng hải thụ c mấy chục trượng cùng lý tàng phong pháp tướng đều không kém bao nhiêu thân cây tráng kiện không gì sánh được phía trên hiện đầy đường vần kỳ dị giống như tuế nguyện tên u y khắp vết tích nhánh cây như là hốn l ư ợ n cự long hướng bốn phía mở rộng lá cây lóe ra nhàn nhạt quang mang màu hồng lại tại hải thụ đỉnh một cái cự đại cây lựu chậm rãi nhúc n í c trực tiếp biến ảo ra một tấm mặt m trên người của nó tản ra hóa huyền hậu kỳ khí tức khủng bố tiền bối văn bối lý tàng phong là tìm hải châu mà đến lý tàng phong gặp cái này d ĩ yêu lời nói ngược lại là ôn hòa cũng là chắp tay hành lễ nếu là đúng vậy dùng thủ đoạn bạo lực vậy hắn hay là mừng rỡ hải châu đó là ta thủ hộ vùng biển này bảo vật há lại có thể tùy tiện cho người bất quá nhìn ngươi bộ dáng này nếu là không cầm tới lời nói nghĩ đến là sẽ không bỏ qua nhiều lời vô í c h trực tiếp bằng vào thực lực tới lấy đi hải thụ lao giả cũng không nói một chút nói nhảm nói xong nhánh cây bỗng nhiên vung lên t r u n g quanh x ư ơ n g mù màu hồng trong nháy mắt trở nên đậm đặc đứng lên như là từng đoàn từng đoàn nặng nề g h cây bông đem lý tàng phong cùng tiểu vũ hoàn toàn b ã o phủ lý tàng phong chỉ cảm thấy trước mắt hoàn toàn mơ hồ cái gì cũng nhìn không thấy bên t hai lại chuyển đến các loại thanh â m kỳ quái phản phất có vô số người ở bên thai nói nhỏ thanh â m ồn ào mà hối loạn lại như là có manh thu đang gầm thét thanh â m đinh t h á i nhức góc phản phất muốn đem hắn màng nhĩ bị phá vỡ hắn vận chuyển linh lực ý đồ bị phá vỡ mê vụ này lại phát hiện mê vụ giống như là có sinh mệnh chăm chú quấn quanh lấy hắn thậm chí sương mù này ẩn chứa một cố cường đại lực lượng tinh thần có thể quay dày tinh thần của chúng ta tiểu vũ truyền âm tại lý tàng phong trong đầu vang lên nàng dùng tự thân hỏa diễm cái này mới miễn cưỡng ngăn cản lý tàng phong nhẹ gật đầu cái này hải thụ lao giả thực lực hơn mình xa nếu không toàn lực ứng phó căn bản là không có cách chống lại hóa huyền hậu kỳ dị yêu so đường ra cùng âu dương ra cái kia hai cái gia chủ còn muốn lợi hại hơn lý tàng phong trực tiếp mở ra thần linh mạch thi triển bất diện kim thân đồng thời trong tay nâng bá hoàng môi thiên đình hoàng đình vừa ra lập tức tản mát ra một cố cường đại khí tức cỗ khí tức mạnh mẽ kia như là sóng biển máy liệt đem chung quanh mê vụ xua t á n đi một chút lý tàng phong thấy vậy điều khiển hoàng đình hướng phía hải thụ lao giả vị trí đạt tới hoàng đình mang theo lực lượng mê ngông trên không trung sẹt qua một đường vòng cung những nơi đi qua mê vụ bị n ạ n h sinh xinh xé mở một đường vết rách phảng phất bị một thanh lưới dao mở ra hải thụ lao giả thấy thế nhánh cây nhanh chóng vũ động phát ra tuôn rơi tiếng vang sau đó một đạo màu hồng màn ánh sáng trong nháy mắt xuất hiện tại nó trước người hoàng đình nện ở trên màn sáng phát ra một tiếng vang thật lớn như là sấm xét giữa trời quang toàn bộ hòn đảo cũng vì đó chấn động màn sáng kịch liệt lay động nhưng cũng không phá t o á i có chút b ả n sự nhưng muốn lấy hải châu cái này còn xa xa không đủ hải thụ lao giả thanh â m lần nữa chuyển đến theo thanh â m nhánh cây lần nữa vũ động chung quanh mê vụ trong nháy mắt ngưng tụ thành vô số bén nhọn trường mâu lít nha lít nhít như là một mảnh rừng sắt é p hướng phía lý tàng phong vào tới lý tàng phong vội vàng điều khiển linh l u n pháp tướng uống chấn một tiếng ở trong l ấ p lánh k i m quang trường mâu bởi vậy toàn bộ đâm vào kim thân phía trên không ngừng phát ra trận trận kim loại va chạm thanh â m tia lửa tung tóe những trường mâu kia có chút sạp bén đến mức để linh l u n pháp tướng trên thân vậy mà xuất hiện từng đạo vết tích thật sâu. lý tàng phong thấy vậy trực tiếp khống chế hoàng đình tại hải thụ trên đầu lao giả hoàng đình phong thích hào quang màu vàng đất mang theo nặng nề không gì sánh được khí t ứ c đến mức làm cho cả đảo đều tại một loại cực kỳ cường đại d ư ớ i áp lực cây t ố i có thể thấy được bị bẹ gãy liền ngay cả xung quanh sóng biển đều định trụ biến thành một khối bóng loáng như là mặt kính một dạng hải thụ lao giả phát ra g ầ m thét viên t i a do cây liệu hình thành mặt mo trực tiếp đối với hoàng đình phun ra một viên gai nhọn đó là một cây cùng loại với đ o á hoa thân cành một dạng gai nhọn tốc độ cực nhanh tựa hồ muốn đem hoàng đình cho đánh xuống nhưng là lý tàng phong làm sao có thể như ước cùng gai nhọn kia đụng nhau phanh một tiếng này trực tiếp trên không trung nổ vang khí lãng màu trắng một vòng một vòng xuất hiện lý tàng phong thừa dịp cái này ngắn ngủi khoảng cách toàn lực thôi động bá hoàng nuôi thiên đỉnh hào quang màu vàng đất càng lóa mắt áp lực nặng nề như thái sơn áp đỉnh giống như hướng biển t h ụ lao người đấu đá mà đi hải thụ lao giả quanh thân quang mang màu hồng tăng vọt vô số nhánh cây liên cùng vũ động ý đồ ngăn cản hoàng đ ỉ n h bị áp tại nguồn lực lượng cường đại này trùng kích vào hòn đảo run dày kịch liệt mặt đất bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách p h ả n phất đại địa sắc bị xé n ư ớ mắt thấy còn bắt không được đến hắn cùng lúc đó lúc này tiểu vũ trong tay kim kiếm vung vẩy ở trong mang theo thái dương chân hỏa không ngừng đốt cháy hải thụ lao giả hải thụ lao giả không cam lòng yếu thế cây liệu trên gương mặt hiện ra một vòng vẽ ngân lệ nó bỗng nhiên dậm chân một cái hòn đảo phía dưới dâng lên một cỗ cường đại năng lượng một đạo cột sáng màu hồng phóng lên tận trời trực tiếp vọt tới bá hoàng nuôi thiên đ ỉ n h cột sáng cùng hoàng đ ỉ n h va chạm bột phát ra một trận ánh sáng chói mắt năng lượng ba động cường đại khiến cho nước biển chung quanh nhấc lên cao mấy chục trượng sóng lớn sóng mãnh liệt như muốn đem toàn bộ hòn đảo bao phủ tiểu vũ không cần quá tiểu vũ gật đầu lúc này hướng về đảo này chỗ sâu mà đi hải thụ lão giả thấy vậy tự nhiên không chịu b ô n g than à n g xúc tu lan tràn mà đi hóa thành lưới lớn muốn c ả n lại nàng cựu viêm đốt lựa trận lý tàng phong thấy mình thủ đoạn đều xuất hiện nhất thời đều không làm gì được hắn cho nên cũng là dùng r a t r ậ n pháp cái này hải thụ lão giả định lập nguyên đ ị a không tránh không né vừa vặn dùng t r ậ n pháp hô hô hô tám bắt đạo hỏa hồng lệnh kỳ cắm ở cái này toàn bộ hòn đảo tám cái p h ư n g vị theo lý tàng phong thần n i ệ m kẽ động trên vị trí hạch tâm lúc này t o á t g i hỏa diễ mà đến bất quá một lát liền bao phủ hơn p â n nửa hòn đảo tiểu bối hủy ta cư tr hải thụ lao giả gầm thét một tiếng cái kia khổng lồ thân cây vậy mà bắt đầu biến thành màu đỏ còn tại chạy xuôi chất nhảy tiền bối đường nội văn bối lấy hải châu liền đi lý tàng phong hai tay k ế tấn cái kia tám đạo lệnh kỳ phía trên lập tức bay vụt ra tám đạo xích s á t trói lại hải thụ lao giả nhưng là lao giả kia chất nhảy vậy mà có thể đem linh khí tạo thành xích sát hòa tan hóa huyền dị yêu quả nhiên có chút thủ đoạn lý tàng phong cảm thán thời khắc tiểu vũ truyền đến tin t ố t hải châu đã tới tay như vậy lý tàng phong cũng là trực tiếp xuất ra một cái truyền thống trận cỡ nhỏ nếu tiền bối không chào đón văn bối vậy văn bối liền đi trước theo trong t hắn liền từ hải thụ trước mặt lão giả biến mất không thấy gì nữa như vậy cũng chỉ có thể để gái này hóa huyền đại yêu dẫn c h â n bắt phương lý tàng phong cầm ba viên hải châu trở lại hải tâm nam h sau đó đi hướng huyền tâm điện tống nguyên nhìn thấy lý tàng phong trở về trong mắt lóe lên một tia kinh hỷ không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền trở lại như vậy cũng là vội vàng nên đón tiếp lấy tàng phong hải châu nhưng cầm đến trong giọng nói của hắn mang theo vội vàng lý tàng phong nhẹ gật đầu sau đó đem cất giữ ba viên hải châu thanh đồng bàn giao cho tống nguyên tống nguyên điều tra một phen trong mắt tràn đầy vui sướng nhịn không được gửi lên ha hả tốt tốt tốt tàng phong ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng ta liền biết n g ư ơ i có bản lanh này lập tức vô vô lý tàng phong bả vai nói ra nói đi ngươi muốn cái gì khen thưởng chỉ cần ta có thể làm được nhất định thỏa mãn ngươi ngươi vì ta trích tinh cung lập xuống đại công như vậy ta đương nhiên sẽ không bạc đái ngươi lý tàng phong hít sâu một hơi lấy dũng khí nói ra tống tiền bối văn bồi muốn mượn trích tinh cung ánh sao thiên ý dùng một lát tống nguyên nghe nói như thế nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất lông mày chăm chú nhữ lại hắn nhìn xem lý tàng phong nghi hoặc hỏi ngươi muốn vật kia làm gì lý tàng phong tự nhiên không thể nói vì trở lại đại võ tiểu thế giới nhưng là cái này lấy cớ cũng là khó tìm đang lúc hắn muốn biên soạn một cái gì lý do thời điểm cái này tống nguyên nói ra cái này ánh sao thiên ý chính là ta trích tinh cung trí bảo liền xem như ta cũng không có quyền tùy ý cho mượn đây cũng không phải là một chuyện nhỏ a lý tàng phong trong l u c sảm giáp nặng nề nhưng tống nguyên nói tiếp sau một tháng hải h u y n di tích sẽ mở ra cái này hải h u y n trong di tích có dấu vô số chân bảo cũng có cường đại cơ duyên dẫn tới thế lực khắp nơi nhao nhao ngấp nghẽ nếu là ngươi có thể tại hải h u y ề n trong di tích biểu hiện đột xuất lập x u ố n g đại công vì ta trích tinh cung thắng được vinh quang nói không c h ừ n g thượng c u n g sẽ xem xét tướng tinh huy thiên y mượn cho ngươi Chương 209, tứ tượng đại đề thăng. Chương mặc đắc cũng mạch còn cách khác. càng cao cũng cung thực lược thăng. thăng. Phong nghe nghị, nhưng minh không mình hiệu hơn pháp không thấy thượng không tượng tượng Tàng nói Tống Nguyên đề nghị, trong lòng tràn ngay sau đó không còn cách nào khác. Dù sao mình muốn dùng càng hiệu suất cao hơn biện đoạn cũng đoạn không qua. Lần Tứ Tứ bất suất đoạt đoạt đại đề đại đề đề đầy đó kia Lý l sao sau qua. sâu dù dĩ, Dù tranh thủ tại hải huyền trong di tích là trích tinh cung làm vẻ vang tống nguyên nhẹ gật đầu mà lý tàng phong vừa xoay người rời đi đợi lý tàng phong thân ảnh biến mất tại cửa điện bên ngoài tống nguyên bên cạnh thân vệ cười rặng rỡ tiến lên chúc mừng chúc mừng đại nhân thành công lấy được hải châu có cái này ba viên linh vật lại thêm lý tàng phong trước đó cướp đoạt được đám kia linh tài đại nhân đột phá cảnh giới ở trong tầm tay a thân vệ trong mắt lóe ra a dua còn mang thanh âm tận lực cất cao tống nguyên đứng chắc tay ánh mắt nhìn về phía lý tàng phong rời đi phương hướng thật lâu không lên tiếng một lát sau hắn chậm rãi thu tầm mắt lại nhìn xem t nhịn không được cảm thắng thật không nghĩ tới tiểu tử này lại có như thế năng lực lớn nguyên bản ta còn muốn lấy nếu là hắn lây không đến hải châu chết tại bên ngoài liền đem hải tâm nham địa linh m ạ c h hấp thu dùng để trợ lực tự thân đột phá hắn có chút meo mắt lại trong mắt l ó e lên một tia không dễ dàng phát giác ngân lệ thoáng qua lại khôi phục bộ kia trầm ổn bộ dáng bất quá bây giờ xem ra hắn còn có có thể dùng chỗ thống nguyên thanh âm trầm thấp tại trống trải trong điện quanh q u ầ n thân vệ liền vội vàng gật đầu phụ họa đại nhân anh minh cái này lý tàng phong thực lực bất phàm lại đối đại nhân trung thành tuyệt đối về sau nhất định có thể vì đại nhân lập xuống càng nhiều công la tống nguyên nghe vậy khoe miệng có chút d ư n g lên kéo ra một vòng như có như không ý cười không tiếp tục ngôn ngữ chỉ là lẳng lặng nhìn chăm chú cái kêu ba viên hải châu lý tảng phong trở về hải tâm n h a m điện lần này treo tâm điện tri hành ngựa tinh huy thiên y thì thỉnh cầu thất bại nhưng tốt xấu biết được có thể thu được món trí bảo này đường tắt cũng coi là có thu hoạch chỉ là vừa nghĩ tới cùng tống nguyên lần này c ủ a nhau trong lòng của hắn liền dâng lên một cỗ kho nói nên lời phất ất chờ hắn đem hải châu mang về sau tống nguyên lợi dụng hắn trước đây báo cáo làm lý do lấy cơ trước mắt trên tay trấn hải sứ không đủ điều động không cách nào an bài những người khác mà bây giờ hất hải phong hải h u y ê n hải ba mảnh hải vực biển loạn liên tiếp phát sinh thế cục dung chuyển gì thường vậy mà để lý tàng phong đi c h ấ n thủ g i á hải tống nguyên còn to tiếng không biết thẻ nói đây là vì rèn luyện lý tàng phong muốn cho hắn tại trích tinh cung đi được càng thêm lâu dài lý tàng phong trong lòng cười lạnh trên mặt lại không tiện phát tác nếu không phải hải tâm nham địa tại trích tinh cung hải vực pha vi nơi này bách tính cần che chở thêm nữa c h ấ n hải tông như nay lại không thể quay về chính mình như thế nào lại bị quản chế tại b ự c này giả nhân giả nghĩa người chỉ cần có tinh huy thiên y gì chờ hắn trở lại đại võ thiết lập lên truyền tống trận đến lúc đó hắn liền liền có thể trời cao mặc chim bay biện rộng m nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại cách hải huyên mở ra còn có một tháng có thừa tại trong lúc này không có chuyện để làm cũng có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này làm chút chuẩn bị mà lại hắn nghĩ tới hát hải hải vực những cái kia dị yêu có lẽ còn có thể t r ợ hắn tứ tượng n g u y ê n thân tấn t h ă n g phẩm cấp kể từ đó hắn cũng muốn thừa cơ đem cảnh giới của mình tăng lên một chút tốt nhất có thể trong một tháng này đột phá đến hóa huyền hậu kỳ thậm chí trùng kích đỉnh phong cảnh giới hạ quyết tâm sau lý tàng phong liền đem hải tâm nham địa an bài một chút lý tàng phong mang theo tiểu vũ lần nữa bước vào hát hải hải vực vừa mới đến liền có thể cảm nhận được nơi này tràn ngập hỗn loạn khí tức chỉ gặp trên mặt biển t r ọ c lãng bại không màu đen sóng cả như dữ t ậ n cự thú điên cuồn cuồn c u ồ n gào thét hải yêu bọn họ tiếng gào thét sóng biển đánh ra âm thanh đan vào một chỗ chủ nhân cái này hắc hải hải vực làm sao so với lần trước tới thời điểm còn luận a tiểu vũ cao mày lý tàng phong quét mắt bột phía trầm giọng nói không rõ ràng là duyên cớ nào nhưng nếu đã tới chúng ta liền không thể ngồi xem mặc kệ sau đó hắn cũng là không chút do dự lập tức dấn thân vào đến c h ấ n áp biển loạn hành động bên trong hắn n g i đến một chỗ hắn để lấy lôi đình thủ đoạn xua tan hải yêu đồng thời để tứ tượng nguyễn thân thỏa thích thôn vệ dị yêu tinh tú mấy chục ngày thời gian như thời gian qua nhanh thoáng qua tức thì tại mảnh này hát hải trong hải vực lý tàng phong đi vào sau liền một lòng đắm chìm ở đối với biển loạn chấn áp bên trong hắn cùng dị yêu cháy viết vì chính là để tứ tượng h u y ễ n thân hấp thu càng nhiều dị yêu tinh túy rốt cục tại hắn không ngừng cố gắng bên dưới b ạ c h hổ chu tước huyền vũ tam tượng đang thu nạp rộng lượng tinh tụ tập sau nhao n h a u đột phá đến hóa huyền cảnh giới bọn chúng hình thể kịch liệt bành trướng như là từ trong ngủ mê thức tỉnh viễn cổ cự thú thân thể không ngừng mở rộng cuối cùng đạt đến ngàn mét phạm chủ một ngày này lý tàng phong đứng ở trên mặt biển gió biển gào thét lên thổi qua khuôn mặt của hắn là thời điểm chứng kiến thành quả hắn tự lẩm bẩm sau đó hai tay nhanh chóng kết tấn trong miệng q u á t nhẹ bạch hổ chu tước huyền vũ hiện trong chốc lát thiên địa biến sắc tam tượng từ trong hư không hiện hiện trôi nổi tại thiên tế ở giữa bạch hổ quanh thân tản ra lạnh thấu xương hạt khí màu trắng da lông lóe ra ưu quang nó ngựa mặt lên trời trường thiếu danh chấn hoàn vũ chu tước toàn thân bị hừng hực liệt hỏa bá khỏa ngọn lửa kia bày biện ra một loại mỹ lệ sắc thái quang mang trói mắt trong khi vô cánh mang theo sóng nhiệt để không khí chung quanh cũng vì đó và h u y ề n vũ thì tựa như một tòa di động nguy ngang ngọn núi sơn phong phát ra khí tức cường đại tam tượng lơ lửng giữa không trung che khuất bầu trời cường đại uy áp như như bài sơn đảo hải hướng bốn phía k h u ế c tán để nguyên bản liền sóng cả mánh liệt nước biển giờ phút này càng lặn h ư là sôi trào lên nhấc lên cao mấy chục trượng sóng lớn sóng biển điên c u ồ n g c u ầ n c u ộ n gào thét lý tàng phong ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời tam tượng trong đầu hiện ra tứ tượng tứ tượng c h ấ n thế trong công pháp miêu tả tứ tượng có thể trưởng thành đến hàng vũ to lớn chứa thể cắn khôn bây giờ tam tượng tuy có tiến bộ cực lớn có thể cùng hàng tình kia vũ so sánh còn có khó mà vượt qua hồng cầu nghĩ tới đây lý tàng phong hắn biết rõ chính mình con đường tu hành còn mười phần dài dàn giặc hoàn thành chính mình dự định hát hải hải vượt giai đoạn tính nhiệm vụ sau lý tàng phong đi vào hát hải một chỗ không người đ ả o nhỏ muốn tăng thêm một b ư ớ c cảnh giới tài nguyên ác không thể thiếu thế là hắn bắt đầu tay tại hát đảo bố trí thông hướng sinh hồn đảo c h u y ể n tống trận bán trận pháp có thể coi như hắn tài nguyên tu luyện nơi phát ra lý tàng phong thần sắc chuyên chú quanh thân linh lực khuấy động một tay chậm rãi rỗi ra lòng bàn tay hướng lên trên phản phất tại kéo lên vô hình đồ vật trong chốc lát từng đạo linh lực sợi tơ từ đầu ngón tay hắn nối đuôi nhau bắn ra như linh động dây tóc. loại da thanh lanh á n h sáng nhạt nhẹ nhàng chui vào mặt đất những sợi tơ này tiếp xúc mặt đất thuận tiện hình như có sinh mệnh bình thường cấp tốc hướng phía bốn phía lan tràn ra đan vào lẫn nhau quấn quanh dần dần phát họa ra phức tạp mà huyền ảo đồ án mỗi một đạo đường cong lưu chuyển đều mang vận l u ậ t đặc biệt trong không khí tựa hồ cũng ẩn ẩn có linh lực ba động tại cộng minh như vậy kinh thế hai tục bố trí thủ pháp nếu là âu dương gia người may mắn mắt thấy chỉ sợ tại chỗ liền sẽ xấu hổ đến xấu hổ vô cùng phải biết tại âu dương gia tộc bên trong truyền thống trận vẽ từ trước đến nay là cực kỳ phức tạp lại gian nan công trình cần mượn nhờ rất nhiều tài liệu chân quy cùng tinh vi công cụ. còn phải do trong t ộ c đỉnh tiêm trận pháp đại sư hao phí đại lượng thời gian tinh lực mới có thể hoàn thành mà lý tàng phong chỉ dựa vào một đôi tay tùy thời tùy chỗ liền có thể tay không vẽ truyền tống trận thủ đoạn như vậy chớ nói bọn hắn đương kim lão tổ liền xem như ngược dòng tìm hiểu đến âu dương gia thủy tổ chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể làm được như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng thời gian tại lý tàng phong hết sức chăm chú vẽ bên trong lặng yên trôi qua bất quá một lát chỉ gặp hắn ngón tay thon dài trên không trung nhẹ nhàng nhất câu phảng phất tại dẫn động tới sởi tơ vô hình theo một động tác này trên mặt đất cái kia do linh lực sợi tơ sen lẫn mà thành đồ án trong nháy mắt hoàn thành sau cùng ghép lại một cái có chút giản dị truyền tống trận đã thành hình lý tàng phong hơi thở h ồ n hển từ trong nhẫn chữ vật lấy ra mấy khối tản r a linh khí nồng nặc linh thạch tiện tay bố trí đến trận nguyên chỗ hắn nhắm mắt lại thân nhiệm giống như thủy triều tuân ra đem toàn bộ truyền tống trận bao phủ trong đó ở dưới sự khống chế của hắn trận pháp nội bộ tuyến đường như là bị nhen lửa hỏa tuyến đầu tiên là có chút sáng lên ngay sau đó ánh sáng kia dần dần tăng cường dọc theo rắc rối phức tạp tuyến đường trầm trầm lưu động cho đến toàn bộ truyền thống trận đều bị ánh sáng lưu hỏa này chỗ lấp đầy đến tận đây truyền thống trận này cũng coi là đại công c á o thành lý tàng phong bước vào truyền thống trận hai tay cấp tốc biến hóa phát ấn quanh thân linh lực phun trào cùng truyền thống trận quan g mang hô ứng lẫn nhau trong lúc tháng qua quan g mang đột nhiên l o ạ lên thân hình của hắn liền từ biến mất tại chỗ tiếp theo một cái trước mắt đã vững vàng rơi vào sinh hồn đ ả o hắn trước đây mua trong phòng hắn đứng ở trong phòng đưa tay khẽ vớt khuôn mặt thể nội linh lực vận chuyển tại bộ mặt lạng yên phát họa ra hoàn toàn mới hình dáng trình lý tốt quần áo bảo đảm không có một chút kẽ lý tàng phong hít sâu m ộ t hơi chậm rãi đẩy cửa phòng ra vừa mới bước ra cửa phòng náo nhiệt ồn ào tiếng gầm tựa như như thủy chiều đập vào mặt sinh hồn đảo trên đường phố người người nôn náo phi thường náo nhiệt bên đường bày hàng rực rỡ muôn màu các người bán hàng rong kéo cúng họng cao dọn gào to nhìn một chút nhìn một chút l ặ c mới từ biển sâu vất lên tới linh gối chế pháp khí tuyệt hảo vật liệu khách quan nếm thử ta cái này bí chế linh quả bánh ngọt hương vị gọi là một cái tuyệt an còn muốn ăn tiếng trả giá liên tiếp người mua bọn họ đối với ngưỡ ngộ trong làm vật tóc mày cùng các chủ quán tranh đến mặt đỏ tới mang hay ngươi giá tiền này cũng quá đắt, tiện nghi một chút. không phải vậy ta có thể đi nhà khác các chủ q u á n thì một bên che chở nhà mình hàng hóa một bên cười dạng dỡ giải thích ai u khách quan cái này đều là giá thấp nhất ngươi nhìn nhìn lại cái này p h ò n g chết đi chỗ nào tìm tốt như vậy hàng nhà lý tàng phong xuyên thẳng qua ở trong đám người cảm thụ được náo nhiệt này khói lửa trong lòng không khỏi nổi lên một tia cảm khái cái này cùng h ắ t hải cái tia âm t r ầ m quỷ dị không khí so sánh quả thực là cách biệt một trời trước đó vài ngày giao cho phòng đấu giá quản sự những trận pháp kia chỗ bán linh hạch đối với hắn tiếp xuống tu luyện cực kỳ trọng yếu phòng đấu giá cửa ra vào cái kia một chút nhận ra lý tàng phong thiếu niên đã sớm chờ đợi tại nơi này khi lý tàng phong đến gần lúc hắn cũng là chạy chậm đi qua chu công tử ngươi đã đến lý tàng phong gật đầu một cái lập tức đi theo hắn đi vào bước vào trong phòng đấu giá nơi này ngược lại là trùng tu một chút so với lần trước đến lộ ra càng thêm xa hoa chút đại s ả n h một khối to lớn biển nham thủy tinh tản ra nhu hòa mà hào quang sang trói chiếu sáng toàn bộ rộng rãi không gian bốn phía cũng là dọn lên không ít vật phẩm trang sức lúc này đã có không ít người tu luyện ngồi ở c h ỗ đó đang đợi hội đấu giá mở màn lý tàng phong không có quá nhiều dừng lại trực tiếp đi hướng hậu trường quản sự gian phòng tại cuối hành lang hắn xe nhẹ đường quen đi vào trước cửa thiếu niên kia đưa tay go go cánh cửa nhẹ nói một câu đại nhân chu công tử tới chu công tử tới mau m ờ i t i ế n mau m ờ i t i ế n trong phòng trong nháy mắt chuyển đến một tiếng vội vàng đáp lại ngay sau đó chính là một trận gấp rút tạp nhạp tiếng bước chân dường như trong phòng người vội vàng đứng dậy ngay cả giày đều không để ý tới mặt được vội vàng hướng phía cửa ra vào chạy tới bình thường kẹt kẹt một tiếng cửa bị dùng sức đầy ra quản sự xuất hiện tại hiện cửa ra vừa à Tàng phong một khắc này, o Phong trong Nhìn ánh hắn nháy mắt phát sáng lên, trên thấy khắc phát một mắt mắt mặt Lý m của n n g rỡ đều h nói h nha, chú yếu xuất dần dạng công thử, ngươi một tử, lai ai c thể tình t ớ Ta có thể vừa có nói, phán ngươi Quản đã lâu. Quản sự vừa nói, một bên nhiệt tình dối ra hai tay làm bộ muốn đi kéo lý tàng phong cánh tay bộ dáng kia hận không thể đem lý tàng phong trực tiếp nên vào trong nhà nhưng lại tại một giây sau quản sự kia trên mặt nguyên bản nụ cười sán g lạ trong nháy mắt thu về thay vào đó là một loại khó mà diễn tả bằng lời phức tạp chân sát phán phất có cái gì nặng nề tâm sự đặt ở trong lòng của hắn một dạng lý tàng phong nhìn quản sự bộ dáng này trong lòng âm thầm suy nghĩ trong đầu trong nháy mắt hiện ra âu dương ra hai người kia thân ảnh lường trước việc này nói chung cùng bọn hắn thoát không khỏi liên quan trước đây trong lòng của hắn còn có một k i a lo nghĩ hoài nghi có phải hay không quản sự này hướng âu dương ra tiết lộ một chút tin tức có thể giờ phút này ánh mắt rơi vào quản sự trên mặt gặp hắn ánh mắt phức tạp cái k i a cục xúc bất an bên trong lộ ra mấy phần chân thành lại không giống như là người phản bội lý tàng phong trên mặt bất động thanh sắc cũng không điểm phá quản sự gì thường thân xác tự nhiên mở miệng hỏi không biết ta trước đây bố trí ở chỗ này mua bán chợ pháp đều đã toàn bộ bán sạch. quản sự nghe nói nguyên bản vuông xuống đầu đ ố n g nhiên nâng lên liên tục không ngừng gật đầu động tác nhanh đến mức như là giã tỏi bình thường chu công tử cứ việc yên tâm ngươi trận pháp đã toàn bộ bán xong bên này bán đoạt được linh thạch chúng ta cũng đều thích đáng vì ngài chuẩn bị xong một khối đều không ít chỉ là quản sự nói đến chỗ này thanh â m im bặt mà dừng l ờ i nói như là bị kẹt tại trong cổ họng hắn có chút túi đầu xuống ánh mắt trốn tránh giống như là không dám nhìn thẳng lý tàng phong con mắt chỉ là cái gì lý tàng phong bất động thanh sắc nâng trung trà lên uống một ngụm quản sự cũng biết việc này là không tránh khỏi lập tức thở dài một tiếng chầm dai nói ra chu công tử t h ự c không dám d i ấ u dếm lần trước tại ngươi sau khi đi ta liền nhận được tin tức nói âu dương ra chuẩn bị gây bất lợi cho ngươi ta vốn định trước tiên thông chi ngươi giúp ngươi nghĩ một chút biện pháp thế nhưng là đoạn thời gian kia ngươi như là nhân gian b ú c hơi bình thường khó tìm nữa đến tung tích của ngươi ta bốn chỗ nghe ngóng đều không có tin tức của ngươi nhưng làm ta lo lắng ta còn tưởng rằng ngươi bị âu dương ra người cho sáu quản sự một mặt lo lắng giải thích nghĩ đến là sợ lý tàng phong hiểu lầm hoài nghi là hắn nơi này lộ ra tin tức từ đó sẽ không lại cho bọn hắn trận pháp án phải biết cứ như vậy hắn lại sẽ tổn thất không b t lý tàng phong trong lòng hơi đ ộ n g một chút đối với quản sự lời nói này hắn mặc dù không có khả năng tin hoàn toàn nhưng cũng cảm nhận được mấy phần thành ý đa tạ quản sự quan tâm âu dương gia người s á t thực tới t ì m ta nhưng là bọn hắn không có mang ta đi quản sự này là người thông minh nghe được lý tàng phong nói như vậy hắn cũng là biết trong lời này ý tứ lúc này nói ra công tử yên tâm chỉ cần công tử còn ở lại chỗ này sinh hồn đạo bên trên cho dù là âu dương gia người tự mình đến đ ò i người lao phục cũng có thể bảo hộ người một hai lý tàng phong nghe quản sự này lời nói lúc này khách khí hành lễ nói ra đa tạ quản sự kia gặp lý tàng phong cũng không có trách cứ ý nghĩa lúc này nét mặt tươi cười đây là lý tàng phong cũng là hỏi thăm trận pháp mua bán linh thạch quản sự nghe vậy liền vội vàng xoay người từ một cái đẹp đẽ trong d ư ơ n g lấy ra một cái thanh đồng trận bàn cung kính đưa cho lý tàng phong chu công tử trong này là bán trận pháp đoạt được toàn bộ linh thạch ngươi lần trước cho trận pháp phẩm chất cực cao nơi này chỗ bán hai triệu linh thạch một viên đều không ít lý tàng phong thấy vậy tiếp nhận thanh đồng bàn thân n i ệ m quất qua sắp nhận linh thạch số lượng hắn đem thanh đồng bàn thu vào trong lòng đối với quản sự nói ra đa t ạ quản sự như ngày sau còn có trận pháp bán ta còn sẽ tới t ì n ngươi kỳ thật trên người hắn còn có trận pháp nhưng là âu dương ra người đã để mắt tới hắn cái kia ngược lại là không cần thiết tìm được phiền thoái không cần thiết t r u n g quanh nơi này hải đảo đều có phòng đấu giá hay là mỗi lần cải biến dung mạo tách ra bán quản sự kia không biết lý tàng phong suy nghĩ nghe vậy còn tại liền vội vàng gật đầu trên mặt chất đầy dáng tươi cười chu công tử yên tâm ngươi trận pháp tại chúng ta phòng đấu giá đây chính là hàng bán chạy chỉ cần ngươi có hàng chúng ta nhất định toàn lực giúp n g ư ơ i bán chương hai trăm mười người của đường ra lý tàng phong thấy vậy chắp tay cúi đầu lập tức rời đi giờ phút này phòng đấu giá bên ngoài ánh nắng vừa vặn ấm áp dễ chịu vẩy lên người hắn có chút meo cặp mắt lại cảm thụ được này nháy mắt t i ê n tính hai triệu linh thạch hẳn là đủ dùng một trận hai triệu linh thạch mặc dù không t í n h thiếu bất quá đối với hắn cùng tiểu vũ tới nói ngược lại là còn có thể trèo trống một đoạn thời gian thôi đi ra phòng đấu giá sau hắn liền về tới chính mình mua t r ạ y viện lý tàng phong trở lại quen thuộc trong t r ạ y viện ngay tại mũi chân sắp vượt qua ngưỡng cửa trong n g á y mắt một cỗ như có như không dị dạng cảm giác thân hình của hắn đột nhiên trì trệ sau đó hắn giả bộ như không phát hiện chút gì dáng v tại hắn khu nhà nhỏ này bốn phía rõ ràng có người tại mai phục hoặc là càng thêm chuẩn sắc một chút tới nói là đang chờ hắn dù sao hắn đã hiện t h ầ n nhưng đối phương còn không có gì động tác thô sơ giản lược tính ra đối phương chỉ ít có m ộ ư ơ i người lại từng cái đều là thông huyền cảnh giới đỉnh cao bọn hắn hiển nhiên làm tỉ mỉ chuẩn bị còn sử dụng thứ gì đến che lấp khí thức ý đồ để lý tàng phong không có chút nào phát giác nhưng mà bọn hắn lại đánh giá thấp lý tàng phong bây giờ thần niệm độ mạnh là âu dương ra người lý tàng phong bước vào chập viện trở tay đóng cửa lại đem ngoại giới ồn ào náo động ngăn cách ở bên ngoài trong lòng tuy có nghi hoặc nhưng là không có biểu lộ hắn nấu nước pha trà nằm tại chính mình tiểu viện dưới cây trên ghế xích đu thật là hài lòng hắn tự nhiên là không dùng truyền tống trận m à đi mà là muốn nhìn một chút những người này muốn làm gì nhìn như l ờ i biếng kỳ thực thần n i ệ m một mực ngoại phóng thời khắc lưu ý lấy bốn phía động tĩnh nhưng là hắn cứ như vậy đợi hơn nửa ngày những người này đều không có động tác cái này khiến hắn có chút không hiểu là đang chờ người sao hoặc là có cái k h á c mục biết gì hắn mang theo lo nghĩ bắt đầu ở trong viện chế tạo trận pháp dù sao thân phận của hắn bây giờ chính là một cái trận sư huống hồ giờ phút này cũng là vô sự chỉ là nước trả uống hết đi năm ấm trận pháp tạo dựng trong tay hắn cực kỳ đơn giản có thể nói tựa như là một cái thành niên đại nhân đang chơi tiểu hài đồ chơi nhưng là hiện tại hắn rất khó chịu bởi vì muốn biểu hiện như là cực kỳ khó khăn bộ dáng cái này cần rất lớn diễn kỹ hắn xuất ra cái này đến cái khác tài liệu c h â n quý tại xây dựng tốt trên trận đồ bố trí mỗi một thứ gì đều có đối ứng thuộc tính cùng năng lực nếu là muốn trận pháp này phát huy hiệu quả gì vậy thì phải kích phát nó trong tài liệu thuộc tính cùng tài liệu khác bên trong hỗ trợ lẫn nhau linh lực một cái có thể d i ệ t sát thông huyền trung kỳ cảnh giới kiếm phong trận trong tay hắn theo lý thuyết chỉ dùng không đến một lát liền có thể làm tốt trận pháp giờ phút này vì che lấp một chút cho nên để hắn sinh sinh giả bộ hơn nửa ngày đây là hắn triệt để không giả bộ được kết quả mà tại trận pháp chế tác tốt về sau hắn cửa viện bị người gõ vang đông đông đông tám người tới lý tàng phong không biết là ai nhưng là khi tức này lại còn là một cái hóa huyền cảnh giới người lý tàng phong gãi đầu một cái thở nhẹ một câu ai vậy lập tức đem kiếm trận phong tới trên bàn đá mở cửa c bốn theo cũ nát cửa gỗ mở ra cửa ra vào chính là người mặc màu đỏ thâm quần áo một thanh niên nhìn hắn trên người tiêu chí đây là người của đường ra người của đường ra tìm ta làm cái gì lý tàng phong trên mặt lại giả vờ làm một bộ kinh nghiệm sống chưa nhiều thanh niên bộ dáng đối người tới không mình hành lễ cung kính há miệng hỏi xin hỏi công tử là có thể thanh niên kia lại đối với hắn hỏi thăm ngoảnh mặt làm n ơ trực tiếp vượt qua bậc cửa bước vào trong viện hắn đi vào trong viện trong nháy mắt liền quét đến trên bàn đá trưng bày kiếm trận cũng là bị mang theo ánh mắt tò mò đã sớm nghe nói ta sinh hồn ở trên đảo tới một cái thiên phú siêu tuyệt trận sư đang đầu ra bắn trận pháp như vậy xem xét quả nhân danh bất hư Thanh thanh theo tự chút Tàng ta Tàng trong tự chút thuộc. phần Hắn nhìn phía Phong chính Phong danh mang ngựa ra, ra niên miệng, ngạo. nói đường đường lòng run lên, cái này đường vài cái lại mở ấm ngược quen về là là đầu, có có Lý lộ. Lý lộ suy tư phía dưới lúc này mới hiểu rõ cái này đường lộ chính là đường thiên bá con riêng nghe nói lúc bắt đầu cực không được s ủ n g ái cái kia đường thiên bá đối ngoại a không có thừa nhận qua kẻ này là con của hắn nhưng là hiện tại liền từ bên này mời ư cái thông huyền định phong cảnh giới người đang bảo vệ hắn cũng là có thể nhìn ra xem ra đường việt cùng đường chiều sau khi chết người này liền t h vị hắn hiện tại thân là đường thiên bá con trai trường còn có lý y huyền hoa cảnh giới tu vi, tự mình tìm tới cửa, nhất định toàn tính không nhỏ. toàn cửa, tu giới vi, tới tự tìm l tàng phong lao lao c á i mũi vẫn như cũ mang theo u mê thần sắc hỏi dò xin hỏi đường công tử đại gia quang lâm không biết có gì chỉ giáo đường lộ phảng phất không nghe thấy ánh mắt rơi thẳng vào trên bàn đá trên kiếm trận không n g ừ n g bước vây quanh bàn đá chậm rãi dạo bước một vòng vừa đi một bên trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ trong ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu chi ý dây lát đường lộ v ư tay cầm lấy kiếm trận phối hợp mở miệng hỏi trận này kêu cái gì có cái gì u y năng lý tàng phong mặc dù trong lòng không hiểu vì sao đối phương vừa lên đến liền vấn kiếm trận sự tình nhưng vẫn là đáp lại trận này tên là kiếm phong t r ậ nó n chỗ tinh d i ệ u ở chỗ t h ô n g huyền trung kỳ t r ở xuống người tu hành đều là khó mà ngăn cản uy lực của nó một khi phát động trong kiếm trận kiếm khí tung hành như cùng phong gào thét làm cho địch thủ khó lòng p h ò n g bị nghe nói lời ấy đường lộ trong mắt trong nháy mắt hiện lên một vòng lộ s ắ c hào hứng lập tức bị nhen lửa hắn cũng mặc kệ lý tàng phong làm phản ứng gì đưa tay khai đảo một cái phong cách cổ xưa thanh đồng bàn liền xuất hiện tại lòng bàn tay sau đó b ộ một tiếng liền đem thanh đồng bàn đặt trên bàn đá phát ra âm thanh, thanh thúy nơi này có ba trăm linh thạch ta mua cho ngươi đường lộ n ữ khí dứt k á t phản phất mặc kệ lý tàng phong có đáp ứng hay không kiếm trận này đã về hắn tất cả đường lộ đem kiếm trận kia trận bàn cầm trong tay lặp đi lặp lại vớt ve cảm thụ một trận ngay sau đó hắn nhẹ nhàng nâng vung tay lên một vị thân mang áo bào đen khí tức trầm n g ư n g thông huyền đ ỉ n h phong trung nhân nhân h â n trong nháy mắt liền xuất hiện tại tiểu viện ở trong chỉ thấy đường lộ căn bản không để ý tới ánh mắt của hắn trực tiếp đi hướng cái kia thông huyền đ ỉ n h phong trung n h ê n nhân kiếm trong tay phong trận trận bàn đã dơ lên cao, cao lại nhìn kiếm trận này đến tột cùng có năng lực gì đường lộ trong miệm nói nhỏ trong thanh âm tràn đầy không kịp chờ đợi hưng phấn trong như là sáng sáng m ộ tại trong gió này vô số trường kiếm màu xanh chống rông nung kết thân kiếm lõe ra lạnh leo hàm mang lít nha lít nhít trong gió có chút rung động vận sức chở phát động đi đường lộ trong miệng quát lên một tiếng lớn những cái kia trường kiếm màu xanh lấy bài sơn đạo hải chi thế hướng phía cái kia thông huyền định phong trung niên nhân trùng sát mà đi kiếm phong lăng lệ những nơi đi qua không khí bị cắt chém thiết cắt đến tê tê rung động trên mặt đất càng là lưu lại từng đạo vết kiếm sâu lý tàng phong giờ phút này tiểu viện trong nháy mắt liền biến một mảnh hỗn độn thế công khủng bố như thế để đường lộ chính mình cũng không khỏi hơi biến sắc quả thật là lợi hại nói là thông huyền trung kỳ không thể đỡ theo ta thấy như toàn lực bộc phát muốn giết một cái thông huyền đỉnh phong cảnh giới người nghĩ đến cũng là dư sải đường lộ tự lẩm bẩm trong mắt điên cuồng càng sâu cái kia thông huyền đỉnh phong cảnh giới nam nhân trung yên đối mặt phô thiên cái địa chúng sắt mà đến trường kiếm màu xanh quanh thân linh lực sôi trào máy liệt trong miệng hắn k h é c quát một tiếng linh lực phản g phất thực chất hóa thủy triều hướng phía bốn phương tám hướng mánh liệt ngoại phóng tại cái này ngàn vạn phi kiếm thế công bên d ư ớ i xây lên một đạo kiên cố phòng tuyến trong lúc nhất thời trong tiểu viện linh lực khuấy động tiếng gió d í t h đạo hai loại lực lượng cường đại đụng vào nhau quay đến bốn bể bụi đất tung bay nhưng mà cái này ngàn vạn phi kiếm thế công lăng lệ như mánh liệt thủy triều từng cơn sóng liên tiếp thế không thể đỡ nam nhân trung niên mặc dù bằng vào thâm hậu linh lực đau khổ trèo trống nhưng cũng dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm chỉ gặp hắn ánh mắt r u lên quả quyết sờ tay vào ngực móc ra một kiện tản ra phong cách cổ xưa khí tức màu vàng tản nam nhân trung niên hừ lạnh một tiếng đem màu vàng tàn thuẫn r ơ i lên cao cao trong c h ố p mắt tàn thuẫn quang mang đại phóng trói mắt kim quang phóng lên t ậ n trời tại kim quang bên trong một cái thân hình to lớn không đầu cự nhân màu vàng chậm rãi hiện hiện cự nhân trong tay nắm chặt một mặt cùng hắn thân hình tương xứng chiến thuẫn đứng tại trung niên trước mặt nam nhân ngăn cản cái tiếp như trường hạ như thác nước mánh liệt kiếm trợ cự nhân màu vàng mỗi một lần huy động chiến thuẫn đều có thể dẫn phát một trận mánh liệt linh lực ba động đem đánh tới phi kiếm nhào đánh rơi xuống nhưng kiếm p o n g này trận chỗ đáng sợ ngay tại ở chỉ cần thi thuật giả linh lực không kiệt lại trận nhãn không bị phá、hư. Vô vô c ô trong trong theo thời gian trôi qua cự nhân màu vàng kia trên người quang mang dần dần trở nên nằm đạm nguyên bản kiên cố chiến thuẫn cũng bắt đầu xuất hiện từng tia từng tia vết dạn rất rõ ràng kim thuẫn đã nhanh sắp không kiên trì được nữa thằng đến kim thuẫn bị kiếm trận này xuyên thấu cái tia thông huyền định phong nam tử trung niên cũng là phát giác không đối nhìn về phía đường lộ ngự khí trở nên có chút lo lắng thiếu ra khả đường lộ vẫn như cũng là không để ý đến sau m tử t r đó hắn i ê n này t chậm ó c ú t rãi quanh người trên mặt mang một vòng để cho người ta không rét mà run dáng tươi cười đem ánh mắt rơi vào lý tàng phong trên thân nhẹ nhàng nói ra gần nhất ta đường ra muốn ra một trận đại nhiệm vụ lấy kiếm trận này vĩ lực nhất định có thể phát huy đại tác dụng cho nên ta muốn ngươi giúp ta chế tác đại lượng trận pháp thanh âm của hắn nhu hòa lại lộ ra không thể nghi ngờ cường ngạnh lý tàng phong thấy vậy lại là một chút không sợ ngược lại là nâng trung trà lên nước nhìn về phía hắn ta nếu là không chịu cái kia đường thiếu ra có phải hay không sẽ giết ta tại lý tàng phong xem ra cái này đường lộ ngược lại là so đường v i ệ t đường chiều nhìn càng có thủ đoạn một chút đường lộ nghe vậy đầu tiên là nao nao lập tức n ử a đầu cười lên ha hả tiếng cười kia tại trong tiểu viện quanh quẩn lộ ra đặc biệt trói t a y ngưng cười hắn không chút nào che lấp hào phong nói ra đương nhiên ngươi nếu là không đáp lại ta lập tức liền để ngươi phơi thây tại chỗ tựa như vừa rồi người kia một dạng ngươi cảm thấy ngươi có thể tại thủ đoạn của ta bên dưới c h ố n g bao lâu nói trong mắt của hắn hiện lên một tiêu n g o a n lệ quanh thân linh lực có chút phun trào một cô cường đại cảm giác g á p bách trong nháy mắt bao phủ lại lý tàn phong bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là một lát mà thôi cái này đường lộ thoại phong chính là nhất chuyển bất quá ngươi nếu là làm việc cho ta ta tất nhiên là sẽ không bạc đ á n ngươi đường ra có là tài nguyên chỉ cần ngươi trận pháp chế tắc đến làm cho ta hài lòng công pháp linh hạch muốn cái gì có cái đó người suy nghĩ một chút lấy năng lực của n g ư ờ i nếu có đường ra tài nguyên tương trợ tương lai thành tựu i không thể đoán trước đường lộ vừa nói một bên vũ vua, vua lý tàng phong b ả vai trên mặt lại khôi phục bộ kia cười h i ế p mắt bộ dáng phản g phất vừa rồi uy hiếp chỉ là một trận trò đùa ân uy t ì n h thi người này ngược lại là dậu vắng bất quá chỉ là có một chút làm người ghét tắc bất quá người này nói đại nhiệm vụ lý tàng phong ngược lại là có chút hiếu kỳ có thể là bởi vì hải huyên sự t ì n h dù sao lấy tống nguyên nói tới cái này hải huyên là cái này trên biển mênh mông một cái mười phần lớn một cái cơ duyên nghĩ đến cái này chấn hải tám nhà cũng sẽ tham gia náo nhiệt nếu như, như vậy mình ngược lại là có thể tại trên trận pháp nhỏ làm tay chân nếu bọn họ thật là đi hải lên lời nói đến lúc đó vậy coi như có h ả o hí lý tàng phong trong lòng âm thầm suy tư sau đó trên mặt cũng là giả ra vẻ do dự đường công tử chế tác trận pháp cũng không phải một chuyện nhỏ lại tài liệu cần thiết đông đảo cái này đường lộ nghe nói khoe miệng có chút d ư n g lên hắn nhanh chân đi đến lý tàng phong bên người đưa tay nặng nề mà vô v ô lý tàng phong b ả vai vật liệu phương diện ngươi rất không cần phải lo lắng đường ra ở phương diện này nội tình thâm hậu muốn chu bị những tài liệu này bất quá là một bữa ăn sáng tự sẽ toàn lực cung cấp bảo đảm sẽ không để cho ngươi có bất kỳ nỗi lo về sau vẫn là câu nói kia chỉ cần ngươi tốt nhất làm chỗ tốt kia tự nhiên là không thể thiếu ngươi lý tàng phong trong lòng cân nhắc một phen trên mặt giả bộ làm ra một bộ hạ cực lớn quyết tâm bộ dáng sau đó chậm rãi gật đầu nói đường công tử nếu đều đem lời nói đến phân thượng này vậy tại hạ liền đáp ứng chuyện này chỉ là hy vọng đường công tử ngày sau chớ có nốt lời đường lộ gặp lý tàng phong đáp ứng nụ cười trên mặt càng s á n lạ trong lời nói cũng là liên tục cam đòn đến ha ha ngươi cứ yên tâm chỉ cần ngươi tận tâm tận lực đường ra đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi lời nói xoay chuyển đường lộ thần sắc trở nên lo lắng đứng lên ánh mắt tại trong tiểu viện liếc nhìn một vòng mấy ngày nay ngươi liền chuyên tâm chế tác t r ậ t pháp vì nghĩ cho an toàn của ngươi ta sẽ lưu lại bốn người ở đây bảo hộ ngươi bốn người này đều là thông huyền đ ỉ n h phong hảo thủ có bọn họ nhất định có thể bảo đảm ngươi chu toàn nói đi hắn đưa tay vẫy một cái bốn cái thân hình khôi ngô k h í tức trầm ổn nam tử trung niên từ chỗ tối hiện thân chỉnh tề đứng thành một hàng lý tàng phong trong lòng sáng như gương thế này sao lại là bảo hộ rõ ràng là giám thị nhưng hắn trên mặt lại giả vờ làm ra một bộ cảm động đến rơi nước mắt d á n vẻ liền vội vàng k h n g người hành lễ đường lộ nghe tử n ư vậy chú đ á nói hừ lạnh một tiếng có gì có thể lời nhắn nhủ chỗ thật sự là có vấn đề gì các loại trận pháp làm tốt sau liền đem người này rết đi không phải người của ta giữ lại cho người khác làm gì chương hai trăm mười một đỉnh cấp t r ậ n pháp chương hai trăm mười một đỉnh cấp t r ậ n pháp do đường lộ cái này hàng một con sự tình sau khi ra ngoài lý tàng phong liền tại sinh hồn đảo ở mấy ngày tại mấy ngày nay ở trong hắn sản lượng s á t thực rất cao chỉ là kiếm trận loại đồ vật kia hắn liền làm trên trăm cái đương nhiên ở trong đó hắn đều sửa đổi một chút dù sao nếu là thật sự bị đường lộ cầm lấy đi hải tuyên bên trong hắn còn có thể cho đối phương một kinh hỷ mà cái này đường lộ biết được lý tàng phong lại có như thế cao sản lượng trong lòng trong bụng nở hoa bước chân đều nhẹ nhàng rất nhiều ngay đầu tiên liền đến đây xem xét hắn lúc nhìn à y cũng bắt t đầu ấ y Lý Tàng trước mắt trật pháp tiện tay cầm lấy một cái có chút tán thưởng lý tàng phong tốc độ lý tàng phong cũng là không tiêu ngạo không tự ti đáp lại đường huynh phân phó sự t ì n h t a tự nhiên hết sức bộ dáng như vậy giống như đã là nhậm do tha nắm bình thường đường lộ thấy thế càng cao h ứ n g ý còn tưởng rằng là chính mình â uy tịnh thi lên hiệu quả bất quá hắn mặc dù mặt ngoài cao hứng nhưng trong lòng lại nghĩ thầm nói thầm dù sao cùng lý tàng phong lần đầu gặp mặt mà lại chính mình còn cần nửa bức hiếp thủ đoạn hắn cũng không nốc biết rõ lòng người khó d ò thế là hắn giả cười đối với lý tàng phong nói lý huynh không phải ta không tin được ngươi kiếm trận này liên quan đến trọng đại ta phải phái người cẩn thận kiểm tra một phen ngươi cũng chớ để ý lý tàng phong trên mặt lại bất động thanh sắc mở ra hai tay hào phong nói đường huynh cẩn thận chút cũng là nên cứ việc kiểm tra chính là sau đó cái này đường lộ liền lập tức an bài thủ hạ đối với mỗi cái kiếm trận tiến hành cẩn thận kiểm tra chính hắn cũng là ở một bên trăm chú nhịn lý tàng phong năng đủ nhìn ra hắn mang tới những người kia đều có một ít liên quan tới trận pháp chi thuật nội tình nhưng là lý tàng phong hiện tại trận pháp tạo nghệ đừng nói cái này đường lộ mang người chính là âu dương g i a láo tổ tự mình đến kiểm tra cũng sẽ nói lên một chữ được mà sẽ không phát hiện trong trận pháp chỗ trôn giấu chi tiết quả nhiên những người kia sau khi kiểm tra xong cũng là nói một câu tinh diệu liền lại không đoạn ở dưới mà đường lộ ý cười cũng là càng sâu như thế một nhóm lớn hàng tốt đầy đủ đem ta thực lực của đường ra lại tăng lên nữa nếu để cho đến trước mặt phụ thân vậy hắn nhất định sẽ không coi thường ta lý tàng phong tại vì đường lộ luyện chếm trận trong lúc đó lần trước lý tàng phong trong lòng hơi động quyết định thăm dò một chút đối phương ranh giới cuối cùng hắn đối với một người ngữ khí đó là không chút nào hàm hồ nói ra chuẩn bị cho ta một triệu linh thạch lời vừa ra khỏi miệng chính hắn đều ở trong lòng thầm nghĩ cái này ngay từ đầu vốn nghĩ mở miệng muốn ít chút có thể lại nghĩ lại nghĩ đến đường lộ cái tia trang m ộ ư ơ i ba bộ dáng dứt khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong trực tiếp công phu sư tử ngoạn nghe nói như vậy nam tử trung niên trên mặt biểu lộ trong nháy mắt n g ư n g kết nguyên bản bình hòa lông mày bỗng nhiên v ẩ y một cái con mắt t r ừ n g lớn tràn đầy kinh ngạc thần tình kia phảng phất tại nói hắc tiểu tử ngươi là thật sự là có loại hô a lý tàng phong lại phảng phất chưa tỉnh t h ầ n s ắ c chấn định tự nhiên chỉ là háng r i n g một cái không nhanh không chậm bổ sung một câu đây chính là luyện chế trận pháp nhất định phải có thiếu những linh kịch này trận pháp uy lực coi như lớn suy giảm đến lúc đó lầm đường h u n h đại sự coi như không xong Câu Nam ó nói đó có có i này đến n là lý cứ. tử trung niên mặc dù cảm thấy lý tàng phong quá mức công phu sư tử ngoạm nhưng vẫn là chỉ có thể thành thành thật thật cho đường lộ nói ra thiếu chủ tiểu tử kia nói luyện chế trận pháp gần một triệu linh thạch đường lộ nghe nói đầu tiên là nao nao sau đó trên mặt lại hiện ra một vòng nụ cười ý vị thâm trưởng hắn nhẹ nhàng k h o á t tay áo không nhanh không chấm nói cho hắn nam tử trung niên thấy vậy nhẹ gật đầu đang chuẩn bị lúc sắp đi cho chút lúc này đường lộ sau lưng tên kia hóa huyền cảnh giới lao giả t ê u rừng nam nhân trung niên sau đó nói thiếu ra cứ như vậy cho hắn sao muốn hay không cho hắn hạ cái hồn ấn hồn này ấn chính là đường ra mật thuật chúng cái này thuật giả sinh tử nhất nghiệm đều tại người khác trong lòng bàn tay đường lộ ngược lại là hào phong khoác tay không sao sự tình cái này lý tàng phong dám nhắc tới yêu cầu như vậy ngược lại làm cho ta yên tâm chút n h ư hắn thật không rên một tiếng yêu cầu gì đều không nhắc ta mới thật muốn lo lắng hắn nói đường lộ đem trong tay trận bàn cầm trong tay t h ư ở n g thức hắn là chúng ta luyện chế những kiếm trận đuối kia v y lực kinh người nó giá trị đã sớm vượt xa cái này khu khu một triệu linh thạch lão giả nghe đường lộ lời nói cảm thấy có mấy phần đạo lý lập tức cũng là nhẹ gật đầu đường lộ tiếp lấy phân phó nói đi đem linh thạch cho hắn nhớ kỹ các bậc lễ nghĩa muốn chu toàn đừng để hắn nhìn ra chúng ta có chút tại trận pháp này một chuyện bên trên còn phải dựa vào hắn nam tử trung niên lĩnh mạnh mà đi lập tức cũng là mang theo một triệu linh thạch đi vào lý tàng phong trước mặt rất cung kính nói ra. chu công tử ngươi muốn một triệu linh thạch lý tàng phong bên này còn tại nhản nhã u ố n g trà khi hắn nhìn thấy cái kia thanh đồng bán lúc liền biết chính mình cái này thăm dò xem như thành công có lần thứ nhất cái kia về sau sự tình liền dễ làm nhiều mà ở đây sau mỗi lần lý tàng phong giao phó một nhóm kiếm trận liền sẽ đưa ra cao hơn linh thạch yêu cầu thứ ban sơ một triệu dần dần tăng tới hai ba trăm vạn mỗi một lần nghe được lý tàng phong báo giá nam tử trung niên cũng cảm giác mình trái tim bỗng nhiên co r ụ t lại mà khi lý tàng phong yêu cầu linh thạch số lượng tính gộp lại đạt tới hai mươi triệu lại đi yêu cầu lúc ngay cả đường lộ khỏe miệng cũng không nhịn được rút hút hút hút hai mươi đây chính là đường ra quản hạt bên dưới mấy trăm cái hòn đảo một năm linh thạch thu nhập a h ả o t i ể u tử thật đúng là công phu sư tử ngoạm đường lộ mặc dù trong lòng đau lòng không thôi nhưng nghĩ đến lý tàng phong luyện chế kiếm trận to lớn giá trị cùng tương lai khả năng là đường ra mang tới to lớn lợi ích hay là k h ẽ cắn m ô i lần lượt thỏa mãn lý tàng phong yêu cầu nhưng mà lý tàng phong cũng phát rất được lại như thế tiếp tục yêu cầu linh thạch xuống dưới tựa hồ đã đến đường lộ cực hạn chịu đựng nói không chừng đối phương còn muốn cùng chính mình trở mặt đâu kết quả là hắn đầu hóc nhất chuyển đem mục tiêu chuyển hướng những cái kia cực kỳ chân quý vật liệu một ngày này lý tàng phong giống thường ngày tại giao phó một nhóm kiếm trận sau đối với đến đây tiếp thu nam tử trung niên vừa mới chuẩn bị mở miệng nam tử trung niên kia sắc mặt trong nháy mắt liền cũng có chút không đúng lý tàng phong vỗ vỗ bở vai của hắn sau đó nói ngươi chớ khẩn trương lần này ta không muốn linh thạch ta chỉ cần một chút vật liệu đặc thủ dùng để luyện chế một cái đỉnh cấp phát trận nam tử trung niên ngay chút trong lòng lập tức thở dài một hơi nghĩ đến cuối cùng không cần lại vì cái kia kết xù linh thạch phát sầu chỉ vì hắn đi mở miệng thời điểm trái tim kia cũng là bành chực n h y những tài liệu này tùy tiện xuất ra một dạng đều là giá trị liên thành vô cùng chân quý nam tử trung niên thấy vậy cũng không dám trì hoãn vội vàng lại đem việc này hồi báo cho đường lộ đường lộ nhìn xem tài liệu trong tay danh sách cau mày trong mắt lõe lên một chút do dự những tài liệu này cho dù là được ra thu thập lại cũng không phải chuyện dễ nhưng hắn trong lòng lại đối lý tàng phong trong miệng đỉnh cấp pháp trận tràn ngập tò mò nhị không được gặp người đem lý tàng phong gọi đến trước mặt hỏi tham chu m i n h ngươi muốn nhiều như vậy tài liệu quý hiếm đến tột cùng là muốn luyện chế dạng gì p h á p t r ậ n lý tàng phong không e rẻ thản nhiên nói ra đường huynh không nói g là ngươi ta muốn luyện chế pháp trận này ít nhất cũng phải có thể cùng hóa huyền hậu kỳ cường giả chống lại ta lúc đầu đã sớm có ý nghĩ này chỉ là làm sao trong tay không có linh thạch mua sắm vật liệu cái gì cũng đều không phải rất thuận tiện đường lộ nghe đến đó thời điểm khoe miệng không khỏi c ó lại dù sao hắn có thể hao hắn hai mươi triệu linh thạch mà lý tàng phong còn tại nói cho nên ta gặp đường h u n h vừa ý như thế ta ta cũng quyết định làm ra trận pháp này giao cho đường h u n h dạng này cũng coi là tròn ta một giấc chiếm bao lần này nói ngữ thành khẩn đường lộ n g h e xong trong mắt quang mang lấp lóe phải biết có thể cùng hóa huyền hậu kỳ rằng có kháng pháp t r ậ n cho dù là cường đại h u dưng ra cũng không bỏ ra nổi bao nhiêu đến như lý tàng phong thật có thể luyện chế thành công giao cho hắn vậy hắn thực lực nhất định có thể đứng hàng tám nhà thanh niên đứng đầu hàng nghĩ tới đây đường lộ trong lòng một trận sụp sôi vung tay lên nói ra t ố t những tài liệu này ta đường ra toàn lực vì ngươi thu thập chỉ mong chu m i n h có thể sớm ngày đem cái này đỉnh cấp pháp trận luyện chế ra đến lý tàng phong thấy vậy cũng là đem diễn kỹ phát huy đến cực hạ đem thiên lý mã gặp được bá nhạc thần sắc kéo đến cực hạ cung tính nói ra đường huynh yên tâm chỉ cần vật liệu đầy đủ ta chắc chắn toàn lực ứng phó tại như vậy trong những ngày kế tiếp đường lộ có thể nói là bốn chỗ vơ vét lý tàng phong cần thiết tài liệu quý hiếm mà lý tàng phong thì là nằm dưới t ả n g cây ung dung ung ố trà theo thời gian trôi qua vật liệu lần lượt đưa đến lý tàng phong trong tay mỗi thu đến một dạng tài liệu lý tàng phong trong mắt hưng phấn liền nhiều một phần dù sao đối phương bỏ ra tâm lực cung cấp vật liệu để cho mình không phát phí một phần linh thạch cho mình luyện chế đỉnh cấp trận pháp thời điểm không nhiều a lý tàng phong về đến phòng cáo chi đường lộ để bất luận kẻ nào cũng không thể q u á y dày đến hắn đường lộ tự nhiên là gật đầu đáp ứng đương nhiên hắn phái không ít người đem nơi này bao bọc vây quanh để bảo đảm bất luận kẻ nào không q u á y dày đến lý tàng phong cũng vì bảo đảm hắn tại luyện chế trận pháp sau khi hoàn thành không chạy trốn dù sao trên thân người này thế nhưng là có hắn hai mươi triệu linh thạch cùng một cái giá trị ngàn vạn trận pháp vật liệu đương nhiên lý tàng phong hoàn toàn không để ý đến những này dù sao nơi này liền có một cái truyền tống trận hố nhìn trước mắt nhiều như vậy tài liệu tốt hắn cũng là quá chú tâm vùi đầu vào luyện chế trong trận pháp bốn bề hết thể đều tạm thời bị hắn quên sạch xanh xanh. trong phòng linh lực như chạy xiết dòng sông giống như trào lên các loại tài liệu chân quý trong tay hắn phảng phất c ó sinh mệnh dựa theo tinh diệu pháp tác tổ hợp giao h ò a hai tay của hắn nhanh chóng kết ấ n mỗi một lần ấn quyết biến hóa đều có linh lực rung động bên này đường lộ thì là tại ngoài phòng dạo bước có chút sốt ruột chỉ vì lần này thu thập những tài liệu quý hiếm kia đã kinh động đến phụ thân đường thiên bá vừa nghĩ tới phụ thân cái kia uy nghiêm khuôn mặt đường lộ đã cảm thấy áp lực như núi phải biết hắn vốn là về sau mới thượng vị nếu là không có một chút thành quả lấy ra sợ là đường thiên bá bên kia không tiện bàn giao c ũ n g sẽ không lại dễ dàng tha thứ hắn như vậy phong túng cái này đều đi qua ba ngày cũng không biết bên trong tiến triển như thế nào hắn tự l ầ m b ầ m nhưng là hắn hay là tại tự an ủi mình cái này dù sao cũng là đỉnh cấp trận pháp sốt u ruột không được phải biết đây chính là một người có thể cùng hóa huyền hậu kỳ cảnh giới chống lại trận pháp mà lý tàng phong tại phòng đầu thì là thật g i ả i thư một hơi hắn nhìn xem không trung cái kia tản ra quan g mang trận bàn thỏa mãn cười cười hơi hoạt động một chút có chút người cứng ngắc hắn liền khởi động mình tại luyện chế trận pháp lúc bố trí ở một bên ảnh lưu niệm trận pháp ảnh lưu niệm trận khởi động hắn luyện chế trận pháp hình ảnh sinh động như thật mà hiện lên đi ra phản phất hắn chính ở chỗ này chuyên chú bận rộn đường hình chúng ta hữu duyên tạm biệt làm xong đây hết thảy lý tàng phong trực tiếp bước lên trong phòng truyền thống trận pháp theo một đạo quan mang thân hình của hắn liền biến mất không thấy về tới mới tới lúc hát hải hải vực mà tại ngoài phòng đường lộ vẫn như c ũ là đang chờ đợi thỉnh thoảng ngẩm đầu nhìn về phía trong phòng trong mắt tràn đầy lo nghĩ đỉnh cấp pháp trận chính là khó mà trong phòng ảnh lưu niệm trận phóng liên tục lấy qua n g mang quang ảnh ba động âm thanh ảnh cụ hiện rất sống động tại đường lộ sau lương hóa huyền l á o g i ả ánh mắt đẻ bén nhìn c h ầ m c h ầ m trong phòng quang ảnh lông mày dần dần n h ă n lại hắn ở trong lòng âm thầm suy tư q u á i cái này hào quang tựa hồ lặp lại mấy lần hắn thấy được rõ ràng có thể nhìn coi đường lộ cái kia đầy coi lòng mong đợi bộ dáng l ờ i đến khỏe miệng lại nuốt trở vào trung quy là không tốt nhắc nhở như vậy hắn cũng là nghĩ đấy đây là đỉnh cấp chật pháp không tốt lợi chế huống hồ tuần này lập liền tại bọn hắm không, không coi vào đâu lại có thể làm ra yêu thiêu thân gì thời gian trôi qua, tại hai ngày nữa, đường lộ tại ngoài phòng đi tới đi lui tần suất càng tấp nập bước chân cũng biến thành rồn rập lên đều sáu ngày làm sao còn không có tốt hắn n h ị n không được thấp giọng lầm bầm trong ánh mắt tràn đầy lo lắng nhưng nghĩ đến cái kia đỉnh cấp pháp trận uy lực lớn lại cố nén không có lên tiếng thúc giục thời gian l ạ g yên trôi qua ba ngày lại qua đường lộ nguyên bản còn mạnh hơn chống đỡ bình ổn tâm tính giờ phút này triệt để sụp đổ hắn rốt cuộc kìm nén không được nhanh chân đi đến cửa p h ò n g miệng cao giọng hô tuần lập pháp trận này đến cùng khi nào có thể thành thanh âm quanh quẩn nhưng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào đường lộ trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường hắn không để ý rất nhiều trực tiếp xông vào lý tàng phong liên tục dặn dò không thể quá y ê u gian phòng trong phòng ảnh lưu niệm trận vẫn tại không biết mệnh mọi chiếu phim lấy lý tàng phong luyện chế pháp trận hình ảnh quang ảnh lấp lóe có thể cái kia bận rộn thân ảnh cũng bất quá là giả tưởng hư hảo không tốt chúng ta bị chơi xỏ hóa huyền lao giả sắc mặt b ộ t biến chỉ vào ảnh lưu niệm trận lớn tiếng nói đường lộ hai mắt trong nháy mắt chừng lớn khó có thể tin bộ ngực của hắn kịch liệt chọc trùng nhìn xem vậy lưu ảnh trong trận hình người phát ra tê tâm liệt phế một tiếng chu lễ chương hai trăm mười hai trận pháp tịch diệt bắc phương chương hai bộ ngực của hắn kịch liệt phập phỏng mỗi một lần hô hấp đều mang nặng nề thanh â m rung động đường lộ ánh mắt gắt gao khóa tại vậy lưu ảnh trong trận hình người bên trên cái kia quen thuộc hình dáng như là một thanh bén n ọ đ a o thẳng tắp đâm vào trái tim của hắn trong chốc lát một tiếng tê tâm liệt phế la lên từ hắn biết hầu chỗ sâu tán phát ra chu lễ thanh â m này tại t r ố n g trải trong không gian quanh quẩn chấn người màng nhĩ bị đau đớn đường lộ đứng ở một bên hai mắt bị tơ máu bao phủ đó là hắn phẫn nộ đến cực h ạ n bộ dáng đáng sợ chỉ gặp đối với thủ hạ bên cạnh tức giận gáo ghét tìm cho ta không tiếc bất cứ giá nào cho mà ở chỗ này đã rời đi sinh hồn đảo nhiều ngày như vậy lý tàng phong đã biến trở về nguyên bản bộ dáng tại hát hải phía trên tìm du lịch cái này hát hải hải loạn hắn ngược lại là đã bình định không ít cũng cứu không ít hòn đảo thế nhưng là vì cái gì không thấy hải loạn có biến mất dấu hiệu đây là có chuyện gì ngay tại hắn lâm vào trầm tư thời điểm hát xì lý tàng phong đ ỗ n g nhiên hát hơi một cái hắn v ộ i ý thức vớt vớt cái mũi trên mặt lộ ra một vòng mang theo t r e o chọc dáng tươi cười nhẹ nhàng nói ra nghĩ đến bị đường lộ phát hiện đi nghĩ đến từ đối phương nơi đó vớt hai mươi triệu linh thạch cùng một cái đỉnh cấp chất pháp lý tàng phong liền không khỏi t h ẳ thán trên đời này hay là nhiều người tốt ta. cũng liền tại lúc này tiểu vũ thanh âm từ trong đầu hắn chuyển đến từ trở lại h ắ t hải lý tàng phong liền kinh ngạc phát hiện bất quá mấy ngày ngắn ngủi lúc trước thật vất v ả bình định đi xuống hải loạn không ngờ cho tàn lại cháy ngóc đầu trở lại d ị yêu tàn phá bừa bãi rơi vào đường cùng hắn cũng là cùng tiểu vũ chia ra hành động lo liệu lấy có thể nhiều giải cứu một hòn đảo là một hòn đảo lại từ khi đột phá đến hóa huyền trung kỳ sau lý tàng phong rõ ràng cảm giác được thực lực bản thân bay vọn nhất là thân n i ệ m truyền bá khoảng cách trở nên càng xa cảm giác phạm vi cũng càng rộng lớn giờ phút này tiểu vũ thanh âm tại trong đầu hắn văng lên chủ nhân ca bên này phát hiện tình、huống. có một đội nhân quỷ quỷ t ú y t ú y bộ dạng mười phần khả nghi bọn hắn ngồi một chiếc không đáng chú ý từ nhỏ tại hướng trong hát hải k huynh đảo thứ gì lý tàng phong nghe nói nguyên bản bình tĩnh đôi mắt biến sắc hắn suy nghĩ một chút ở trong lòng suy tư cái này hát hải hải loạn lặp đi lặp lại khó mà lắng lại hẳn là chính là những người này thủ bút bọn hắn vụ n g trộm hướng trong biển k huynh đảo đồ vật có thể là dẫn phát hải loạn chỗ dù sao ai sẽ tại cái này hiện tại hải loạn liên tiếp phát sinh hát hải đến ý niệm tới đây lý tàng phong cũng là trực tiếp cho tiểu vũ truyền âm nói ra cản bọ lại đừng để bọn hắn chạy tang cái này đến. lý tàng phong trên mặt có chút vẻ giận dữ đoạn đường này mà đến có không ít hòn đảo có thể nói đã trở thành một đống phế tích phía trên cũng là không có một n g ọ t cỏ nói ít cũng có mấy vạn người chết bởi gì yêu miệng nếu thật là có người sai s ử cái kia tuyệt không thể tha thứ trong lòng đ a m chiêu lý tàng phong tốc độ càng nhanh hướng về phía trước mà đi có thể nói bất quá một lát đã đến tiểu vũ bên cạnh lúc này những người kia bị tiểu vũ đã trói lại lại trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có vết thương chủ nhân chính là bọn hắn nhìn thấy lý tàng phong đến tiểu vũ trong nháy mắt thân hình thu nhỏ hóa thành một đạo lưu quang nhẹ nhàng rơi vào lý tàng phong trên bờ vai nó g n tay nhỏ hướng cái k i a đội bị trói người giòn tăn nói lý tàng phong ánh mắt lạnh lùng đảo qua đám người này đang chuẩn bị mở miệng tẩm vấn đã thấy một người trong đó đột nhiên ngần đầu mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ chất vấn ngươi là người phương nào tại sao muốn bắt chúng ta người này thanh nhấm bén nhọn mang theo một tia d a vẻ cường ngạnh lộ ra đặc biệt đột một h a h a năm lý tàng phong bị người này nói chọc cho nhịn không được k h é p cười một tiếng thật sự là có ý tứ vậy mà ngược lại chất vấn lên ta tới ừ ta mặc kệ ngươi là lai lịch thế nào người kia gặp lý tàng phong không hề sợ hãi ngự khí càng hung ác thức thời liền tranh thủ thời gian thả chúng ta không phải vậy chờ người của chúng ta tới có người hảo hảo mà chịu đựng người này cứ việc ngoài miệng ngoan thoại không ngừng nhưng hắn ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc về phía h ắ t hải mặt biển trong ánh mắt ẩn ẩn để lộ ra lo lắng bất an đúng lúc này nguyên bản xanh t h ẳ m màn trời cấp tốc bị mây đen che đ ậ y trở nên âm t r ầ m không gì sánh được gió biển cũng đột nhiên biển lớn sóng biển bắt đầu bất an cuồn cuộn trên mặt biển chuyển đến trận trận chấm thấp vanh minh đây là hải loạn muốn tới lý tàng phong trợt quay đầu nhìn về phía cái k i a đội bị chói người trong mắt hàn mang l o ạ lên xem ra cái này hắc hải hải loạn cùng các người thoát không khỏi liên quan a trong lòng của hắn đã nhận định đám người này trước đây hướng trong biển khuynh đảo đồ vật tất nhiên là dẫn phát hải loạn mấu chốt bất quá bây giờ cũng không rảnh rỗi phản ứng bọn hắn tiểu vũ coi chừng bọn hắn ta lui trước cái này hải loạn lý tàng phong phân phó m ộ t câu liền hướng biển loạn nơi ở mà đi vừa v ậ n thử một chút trận pháp kia như thế nào lý tàng phong hướng phía sóng biển nhất là mánh liệt chỗ mau chóng bay đi giờ phút này hát hải phía trên cùng phong gào thét sóng biển giống như giữ t ậ n cự thú mây đen đẹt h ớ p phảng phất muốn đem phương này thớp phản phất muốn đem phương này thất muốn đem hắn hít sâu một hơi quanh thân linh lực bắt đầu vận chuyển bên ngoài thân nổi lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt quan mang ngay sau đó theo hắn vung tay lên mà theo một đạo giống giận trầm thấp tứ tự hiện trong chốc lát thanh long dẫn đầu hiện hiện nó t h â n thể khổng lồ lấn phiến l o e ra u quang dâu rồng múa may theo gió một tiếng long ngâm vang tận mây xanh tiếng gầm cuộn cuộn chấn động đến nước biển đều đổ hiện tầng tầng g ậ n sóng chu tước theo sát phía sau toàn thân thiêu l ố t lên hừng hực liên hỏa ngọn lửa kia hiện lên xích hồng sắc ở trong tôi chấm sắt trời bên dưới đặc biệt trói mắt nó mỗi một lần vỗ cánh đều phi bạch hổ tiếng g à o như lôi đình và quân móng của nó vô cùng sắp bén l ó e ra hàng quang mỗi một bước rơi xuống thư không đều phảng phất vì đó rung động huyền vũ tại trong biển t r ầ m rãi h i ể n hiện như là lồi thăng sơn nhạc tứ tượng thân thể cao lớn trong n g á y mắt như là trường thành bình thường ngăn tại dưới biển ba động dị yêu d i ệ n trước những cái kia nguyên bản tại dưới biển sâu r ụ c dịch sắp nhấc lên càng lớn gọn sóng dị yêu bị bất thình lình cường đại l ự c uy hiếp dọa đến trì trệ không tiến trong lúc nhất thời nước biển ba động đều tựa hồ giảm bớt mấy phần lý tàng phong thấy vậy trật từ trong lược xuất ra trật bàn trận bàn kia mặt ngoài k h ắ p đầy hoa văn phức tạp lại từ phía trên tán phát linh lực ba động liền có thể cảm thụ ra như thế không phải bình thường đồ vật đây cũng là chính là lý tàng phong lừa gạt đường lộ hơn phân nửa tài nguyên đúc thành chi trận c u ủ n d i ệ t t ị c h b ắ t phương lý tàng phong ném ra ngoài trận bàn lấy pháp tấn kéo in dấu ở trên trận bàn bay cao giữa không trung quan g mang trong nháy mắt k h u y ế t tán hào quang sáng trói như là một vòng liệt nhật lúc này đem cái này một m ả n g lớn hải loạn chi địa bao p h ủ ở trong quan g mang đi tới chỗ nước biển tựa hồ bị một loại lực lượng vô hình đệ trụ nguyên bản sóng biển m á n liệt dần, dần dần lắng lại đáy biện dị các yêu phát giác dị thường nhao nha lần này lại có hai cái hóa huyền sơ kỳ dị yêu một đầu là thân hình to lớn long quy nó mai r ù a cứng rắn không gì sánh được phía trên tre kín bén nhọn gai ngược bốn đầu tráng kiện chân ở trong nước biển quấy lên vòng xoáy khổng lồ một đầu khác là hải mã bộ dáng dị yêu thân thể của nó mặc dù không bằng l o n g quy như vậy khổng lồ nhưng tốc độ cực nhanh quanh thân bao quanh quỷ dị ánh sáng màu lam những nơi đi qua hát hải nước biển đều bị nhuộm thành một mảnh u lam đến rất đúng lúc liền dùng các ngươi đi thử một chút trận pháp này như thế nào lý tàng phong không chút do dự thôi động trong tay diện tịch bát phương trợ bàn trước cho các ngươi thiêu nướng một chút trời sinh huyền hỏa lý tàng phong quát nhẹ ở giữa trận bàn chuyển động nhất thời trên trời mây đen ngang nhau quay cuồng còn có hỏa quan g từ bên trong sáng lên bất quá một lát đột nhiên hạ xuống như là trưởng thành lớn cỡ đầu lâu huyền hỏa huyền hỏa hiện lên u tử sắc nhiệt độ cao c vừa mới tiếp xúc nước biển liền phát ra tư tư tiếng vang nước biển trong nháy mắt bị bốc hơi hóa thành m ả n g lớn sương mù màu trắng long quy thấy thế vội vàng đem đầu cùng tứ chi rút vào cứng rắn trong mai r ù a ý đ ồ bằng vào mai r ù a chống cự huyền hỏa thiêu đốt nhưng mà cái này huyền hỏa giống như vô k h n g bất nhập từng kia từng sợi thẩm t ấ u tiến mai rủa khe hở thiêu đốt lấy ra của nó long quy bị đau, phát ra l i ề u mạng d y r ù a thân thể ở trong nước biển q u ấ y lên càng lớn b ọ n nước hải mã dị yêu thì nương tựa theo tốc độ cực nhanh tại huyền hỏa bên trong xuyên tới xuyên lui y đồ tránh né công kích thân thể của nó lóe ra ánh sáng màu lam mỗi một lần lấp lóe đều có thể thuấn di ra mấy t r ư ợ n g xa nhưng huyền hỏa phạm vi bao trùm thực sự quá rộng cho dù tốc độ nó lại nhanh cũng khó tránh khỏi bị huyền hỏa lao tới bị huyền hỏa chạm đến bộ vị trong nháy mắt dây lên ngọn lửa màu tím hải mã dị yêu đau đến phát ra bén nhọn teo to tại huyền hỏa công kích đến cái khác nhỏ yếu dị yêu càng là không chịu nổi một kích bọn chúng nao nhau, nhau bị huyền phát ra tiếng kêu thê thảm chỉ chốc lát sau liền hóa thành cho t à n tiêu tán ở trong nước biển lý tàng phong nhìn chằm chằm hai cái hóa huyền sơ kỳ dị yêu khống chế trận bàn không ngừng công kích theo lý tới nói như thế đỉnh cấp trận pháp đứng lên nên là kịch liệt tiêu hao linh lực nhưng giờ phút này lý tàng phong đó là hoàn toàn không sợ chỉ vì hắn có vạn linh thân thể thực linh lực đối với hắn mà nói có thể nói là ở tại bao giờ cũng liên tục không ngừng khôi phục con rồng kia quy tựa hồ bị triệt để chọc giận nó cũng biết lại như thế chờ đợi chỉ có một con đường chết lập tức đông nhiên từ trong mai rủa thỏ đầu ra trong miệm phun ra một đạo màu đen có nước thẳng tắp phóng tới lý tàng phong lý tàng phong ánh mắt run lên sau lưng pháp tướng xuất hiện dội ra cự thủ trực tiếp ngăn lại công kích cùng lúc đó cái kia hải mã dị yêu nhìn chuẩn khoảng cách giống như một đạo thiểm điện màu lam giống như hướng phía hắn lao đến nó thi triển thuật pháp một đầu hát xa xuất hiện lộ ra một loạt răng bé nhọn y độ một ngụm đem lý tàng phong n ư ớ t vào lý tàng phong không chút hoang mang sau lưng pháp tướng trực tiếp huy quyền đập tới hải mã dị yêu châu ngưng tụ m à ra hát xa trực tiếp đối với pháp tướng cánh tay tập tới cắn trong n h y mắt một đạo gợn sóng màu đen chuyên gia lý tàng phong biến sắc Chính c mình thiên. lý tàng phong hét lớn một tiếng quan mang trận pháp trong nháy mắt tăng vọt mấy lần hình thành một cái cự đại lồng ánh sáng đem hai cái hóa huyền sơ kỳ dị yêu cùng chung quanh mạng lớn nước biển đều bao phủ trong đó trong lồng ánh sáng huyền hỏa càng thịnh vượng nhiệt độ cũng gấp kịch lên cao nước biển bị cấp tốc bốc hơi vậy mà trực tiếp đem lồng ánh sáng bên trong hát hải hóa thành một mảnh rung nham trí địa tại cái kia nóng bỏng như luyện ngục trong lồng ánh sáng long quy cùng hải mã dị yêu lâm vào tuyệt cảnh lại còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại long quy thân thể khổng lồ tại nóng h ổ i rung nham bên trong quay cuồng nguyên bản cứng rắn không gì sánh được mai rùa giờ phút này cũng bị nhiệt độ cao tiêu h đốt đến có chút p h í m hồng phía trên bén nhọn gai ngược bởi vì nhiệt độ cao mà trở nên có chút vật mèo nó cái kia như, như c h u n g đồng hai mắt tràn đầy phẫn nộ không ngừng mà dây rủi lấy ý đồ tìm kiếm một tia sinh cơ mỗi một lần vật mèo đều q ấ y lên mảng lớn đậm đ hải mã dị yêu thì nương tựa theo nó như quỷ m ỹ tốc độ tại trong lồng ánh sáng điên c u ồ n g xuyên thẳng qua nó quanh thân vờn quanh ánh sáng màu lam tại huyền hỏa chiếu giỏi có vẻ hơi ảm đạm nó bén nhọn kêu to tại nhiệt độ cao bên trong lộ ra càng thê lương mỗi một lần thuấn di tránh né huyền hỏa đều tại s a u l ư n g lưu lại một đạo nhàn n h ạ t tàn ảnh màu lam mà ở lồng ánh sáng này bên trong nó lại làm như thế nào tránh né đâu huyền hỏa như là như giỏi trong xương giống như theo sát cứ việc tốc độ của nó cực nhanh nhưng vẫn là khó mà hoàn toàn tránh đi huyền hỏa công kích ngọn lửa màu tím kia không ngừng mà liếm láp lấy thân thể của nó đưa nó t trận trận lần. Lần những mát t ra băng lăng này tại dưới nhiệt độ cao cấp tốc hòa tan hóa thành từng đạo dòng nước nhưng lại trong nháy mắt lại bị nhiệt độ cao bốc hơi nó ý đồ dùng cái này đến suy yếu huyền hỏa uy lực đồng thời cũng nghĩ mượn cơ hội này xông mở một con đường sống hải mã dị yêu thừa dịp khoảng cách lần nữa phát động công kích nó quanh thân ánh sáng màu lam đại thịnh vậy mà tại trong nháy mắt chia ra mấy cái giống nhau như lúc hải mã h u y ê n ảnh từ khác nhau phương hướng hướng phía lồng ánh sáng đánh tới mỗi một cái h u y ê n ảnh đều mang một cỗ khí tức quỷ dị đâm vào trên lồng ánh sáng trực tiếp mang theo trận trận vận sóng lý tàng phong thấy vậy hơi nhún g mày còn muốn phá ta đại trận hóa huyền đ ỉ n h phong đều không nhất định có thể phá các ngươi hay là ngoan ngoãn chịu chết đi hắn gia tăng linh lực c h u y ể n vận trên trận bàn quang mang càng ngưng thực l o a mắt huyền hỏa cũng biến thành càng thêm cùng bạo tại cái ánh sáng nóng bỏng che đậy bên trong đại đại dương đã hoàn toàn trở thành một mảnh dung long quy cùng hải mã dị yêu thân ảnh tại huyền hỏa bên trong như ẩn như hiện bọn chúng dây rủa cũng dần dần trở nên vô lực rốt cuộc tại l ý tàng phong trận pháp bên dưới con rồng k i a quy phát ra một tiếng sau cùng ngấm thét thân thể cao lớn chậm d ã i chìm vào cái kia nóng bỏng trong dung nham không còn có động tĩnh hải mã dị yêu cũng tại sau một lát bị huyền hỏa triệt để thốt vệ nó cái kia bén nhọn kêu to cũng biến mất theo tại mảnh này ánh sáng nóng bỏng che đậy theo hai cái hóa huyền sơ kỳ dị yêu hủy diệt lý tàng phong thu hồi trận pháp sau đó để tứ tượng đi thôn phệ những cái tia tử vong dị yêu tinh phách trận pháp này ngược lại là dùng tốt tới này vô tận hải lâu như vậy còn là lần đầu tiên nhẹ nhàng như vậy thu thập hai cái hóa huyền dị yêu bên này hắn chờ đợi tứ tượng thôn phệ sau đó liền về tới tiểu vũ bên cạnh hiện tại các ngươi có thể nói cho ta biết cái này hại loạn là thế nào một chuyện đi lý tàng phong đứng tại thanh long đỉnh đầu nhìn xem một đội người kia uy áp hiển thị rõ chương hai trăm mười ba dép sạch cho ta bọn hắn chương hai trăm mười ba dép sạch cho ta bọn hắn lý tàng phong nhìn xem một đội người kia quanh thân tản ra cường đại u y áp như là như thực chất áp lực để đám người cơ hồ không t h ở nổi lúc trước cái kia mạnh miệng người giờ phút này cũng dọa đến khép chặt đôi môi không còn dám nhiều lời một chữ bọn hắn toàn thân ngăn không được run r u dậy vừa rồi lý tàng phong thủ đoạn bọn hắn có thể nhìn thật sự rõ ràng hai đầu hóa huyền dị yêu có thể nói trong tay hắn đều không có cơ hội phản kháng lý tàng phong ánh mắt băng lãnh chậm rãi mở miệng ta hỏi lại một lần cuối cùng các người hướng trong biển đổ đến tột cùng là cái gì như lại không thành thật khai báo ta liền đem toàn bộ các ngươi cho ăn thanh long thanh long giờ phút này cũng là một tiếng gấ nhưng mà những người này vẫn như cũ mạnh miệng căn chặt hàm răng không chịu thổ lộ nửa chữ thật sự là có loại a lý tàng phong trong mày trong lòng dâng lên một cấu ngọn lửa vô danh những người này như vậy ngu xuẩn mất k hôn thực sự để hắn im lặng hắn không do dự nữa đưa tay bắt lấy một người trong đó đông nhiên ném vào thanh long mở ra trong miệng t o như trợ máu thanh long trong nháy mắt hợp miệng máu me đầm địa bắn tung tóe ở những người khác trên khuôn mặt ấm áp tiên huyết mang theo mùi tanh gây mũi để đám người trong nháy mắt hoảng sợ tới cực điểm đại nhân tha mạng a đám người nao nhau cầu xin tha thứ chúng ta cũng không muốn đó a lý tàng phong nh ta liền hỏi các ngươi một lần ai sai x ử các ngươi tới hướng trong biển đổ rốt cuộc là thứ gì cái thứ nhất nói ra được người ta có lẽ còn có thể lưu hắn một đầu sinh lộ những người này nghe câu nói này sau đó ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi tựa hồ đang xem ai sẽ trước tiên nói sau đó tại dưới áp lực có một người cuối cùng là nhịn không được mở miệng nơm nớp lo sợ nói chúng ta chúng ta là bắc tinh điện người nghe được bắc tinh điện ba chữ lý tàng phong trong nháy mắt nghĩ đến tinh sứ vương g i ậ t cái này hát hải nguyên bản sát thực thuật về vương g ậ n phạm vi còn hạn xem ra tại giao tiếp hải v ư ợ đằng sau vương giật tâm có không căm l ò n g cố ý phái người q u a y dối chúng ta hướng trong hát hải đổ chính là loạn biển dẫn thứ này có thể dẫn tới gì yêu bạo động có một người sau khi mở miệng những người này giờ phút này tựa như là triệt để bình thường đem tất cả mọi chuyện toàn bộ thốt ra đồng thời bọn hắn còn nói chúng ta còn có mấy đoàn người đều đang làm việc này phân tán tại hát hải khu vực khác nhau mục đích đúng là vì gây nên đại quy mô hải loạn lý tàng phong nghe lời của bọn hắn ánh mắt chầm xuống sau đó hỏi vậy các ngươi giữa lẫn nhau có thể có liên hệ phương thức hoặc là các ngươi sẽ tụ hợp sao Đối với những người những này, lý tàng phong tiếp nhận ngay cả tinh thạch nói liên tục ba chữ tốt trên mặt cũng là lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên những người kia thấy vậy lúc này nhẹ nhàng thở ra bọn hắn còn tưởng rằng lý tàng phong sẽ cứ như thế mà bông tha bọn hắn trong mắt dấy lên một chút hy vọng sống nhưng mà lý tàng phong sao lại dung hạ những này chế tạo hải loạn khiến vô số sinh linh đổ thán kẻ cầm đầu chỉ gặp hắn đưa tay vung lên còn thừa người tựa như cùng con kiến hôi bị hắn toàn bộ đốt cho thanh long bọn hắn thậm chí đều không có kịp phản ứng chỉ là mang theo từng tiếng k ê u thảm mà cái kia thanh long lại là vui s ư ớ n g ướt phát ra trầm thấp lại thỏa mãn tiếng giống lý tàng phong cầm lấy khối kia ngay cả tinh thạch tử tế suy nghĩ Cái cả này ngay trong i n sáng bóng h thạch mặt t bề ẩn có i ố n g n h ư tinh thần trên tựa quang mang lớp lẻ, trên đó tựa hồ còn hồ khắc họa lớp lẻ, l đó ấ y mắt ộ t chút thần h đường vân thần bí. n vận chuyển linh lực, nếm lực, h thôi ử đ ộ ngay n g cả tinh thạch Trong ngay mắt, ngay cả tinh thạch ngay ngay cả quan g mang đại thịnh một đạo ánh sáng yếu ớt từ trong viên đá bắn ra chỉ hướng h ắ t hải một cái phương hướng xem ra cái này có thể tìm tới bọn hắn đồng bạn lý tàng phong thu hồi thanh long thi triển t h â n pháp cực thị mà đi lại tại đường xá này trong quá trình lý tàng phong trong lòng âm thầm suy tư bắc tinh điện vương giật ý đồ vương giật thân là tinh sứ chắc hẳn sẽ không vẹn vẹn bởi vì mất đi hát hải quyền quản hạt giống như này tốn công tốn sức chế tạo hải loạn dù sao cái này cũng sẽ hấp dẫn không ít người đến đây điều tra cái tiết như vậy phía sau có lẽ còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân hắn vốn định nói cho tống nguyên nhưng là suy nghĩ một chút thôi được rồi dù sao cái này tống nguyên cũng là không dựa vào được người không bao lâu lý tàng phong liền tới đến ngay cả tinh thạch chỉ khu vực xa xa nhìn lại trên mặt biển quả nhiên có một chiếc thuyền nhỏ mấy người chính quỷ quỷ tuy tuy hướng trong biển k h u n h đảo lấy thứ gì lý tàng phong trong lòng r u lên phi tốc tới gần đồng thời gọi ra thanh long mà đi trên thuyền người đã nhận ra động tĩnh ngẩng đầu nhìn lên chỉ gặp một đầu to lớn thanh long lôi cuốn lấy khí thế cường đại đập vào mặt doa đến bọn hắn sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt người nào một người trong đó hoảng sợ hô lý tàng phong lánh hừ một tiếng lớn tiếng nói chế tạo hải loạn giết hại vô tội hôm nay chính là tử kỷ của các ngươi đám người n g h e chút lập tức minh bạch người trước mắt kẻ đến không thiện lại tựa hồ đối với bọn hắn hành kính như lòng bàn tay bọn hắn bồi dối muốn thi triển linh lực phát động thuyền nhỏ thoát đi nhưng mà lý tàng phong sao lại cho bọn hắn cơ hội này hắn đưa tay một quyền trực tiếp đánh trúng vào thuyền nhỏ Thuyên trong nháy mắt nhỏ nháy chia năm bảy, những bảy, năm người sẻ khi n a nhau, nhau r ơ vào o t r ngay nước.、Lý、tàng Phong không chế Lý t h n long, trực tiếp đem bọn hắn thôn h trực tiếp đem phệ, u ế t thủy thuận thanh long mặt long sắp cả h tinh thạch lại lần ạ i l nữa chỉ dẫn hướng về kế tiếp địa phương mà đi như vậy sau l ý tàng phong nương tựa theo ngay cả tinh thạch chỉ dẫn tại hát hải phía trên một đường sát phạt xa xa hắn liền nhìn thấy trên mặt biển xuất hiện một chiếc thuyền lớn thuyền kia to lớn vô cùng giống như một tòa phiêu phủ ở trên biển hải đảo trên thuyền trưng bày từng cái lồng giam to lớn bên trong lít nha lít nhít tất cả đều là nhân loại mà ở trên thuyền còn có không ít thân mang những cái kia hướng trong biển khuynh đảo loạn biển dẫn cùng nhau phục sức người tại đi tới đi lui lý tàng phong trong lòng tràn đầy n g h i hoặc cái này bắc tinh điện bắt nhiều người như vậy là muốn làm gì người nơi này chừng v ạ n số nhiều chẳng lẽ là thừa dịp hải loạn bắt người dù sao hải loạn phía dưới chính là không có nhiều người như vậy cũng sẽ không có người truy cứu có thể bắt người lại có mục đích gì đâu lý tàng phong thực sự không hiểu suy tư một lát sau hắn quyết định cải biến dung mạo của mình lặng lẽ chui vào trên chiếc thuyền này tìm tòi hư thực hắn thi triển thần ý liễm tâm văn hóa biến thành một cái bình thường tạp dịch bộ dáng sau đó n g h ê n ngang lăn lộn đến thuyền mới vừa lên thuyền không lâu hắn liền nghe được mấy cái trông coi ở một bên uống rượu nói chuyện phiếm đạp mã lần này sau khi trở về nhất định phải tìm mấy cái thủy linh một điểm nương môn hảo hảo đùa dỡn một chút một cái trông coi mặt mũi tràn đầy hèn mà nói trong đó có người cười lấy đáp lại nơi này nhiều người như vậy đều không đủ ngươi chơi mọi người nhất thời bắt đầu cười hắc, hắc. nhưng mà người nói chuyện kia lại chỉ chỉ canh giữ ở bên kia dị yêu ngựa khí không nhanh mắng mẹ nó ngơi coi láo tử không muốn à, thế nhưng là những cái kia dị yêu nhìn rất là khít mẹ nó để bọn chúng ăn còn không bằng để cho ta chơi trước chơi lý tàng phong đứng tại cách đó không xa đem những lời này nghe được rõ ràng l ô ngày m không khỏi chăm chú nhữ lại chẳng lẽ lại những n à y t r ộ p tới người tất cả đều là cho dị yêu chuẩn bị huyết thực thế nhưng là dị tộc cùng nhân tộc từ trước đến nay như nước với lửa làm sao lại xuất hiện nhân tộc là dị yêu bắt đồng loại làm đồ ăn loại sự tình này bác tinh điện đến tột cùng đang dở trò quỷ gì cho ăn bên kia tiểu t ử kia mau tới đây đột nhiên lý tàng phong nghe được có người gọi mình hắn q u a y đầu nhìn lại chỉ gặp một cái trông coi chính không kiên nhận hướng hắn g ắ c vì do tham càng nhiều tin tức lý tàng phong lúc này trên mặt chất đầy dáng tươi cười túi đầu không lưng chạy chậm đi qua ngươi cho ta đem mảnh này cho soát sạch sẽ không phải vậy đem ngươi đốt cho dị yêu cái kia trông coi chỉ vào một mảnh mặt đất hung tợn nói ra lý tàng phong nhìn lại cái kia một mảnh tràn đầy vết máu thậm chí còn có thịt nát ở phía trên hiển nhiên là dị yêu vừa mới ăn dấu vết lưu lại đúng đúng đúng đại nhân ngươi yên tâm tiểu nhân nhất định cho ngươi quét dọn đến sạch sẽ lý tàng phong giả trang ra một bộ e ngại bộ dáng vội vàng đáp sau đó hắn cầm lấy một bên bàn trải bắt đầu nghiêm túc thanh lý đứng lên hắn một bên dọn dẹp trên đất vết máu thịt nát một bên lấy cảm giác h u y ế t tán cả chiếc thuyền lớn không đông tha chồng coi bọn họ bất luận cái gì nói chuyện với nhau cái kia cố gây mũi mùi máu tươi không ngừng tiến vào xoang mũi của hắn nhưng hắn lại phán phất chưa tỉnh tâm tư toàn đặt ở từ chồng coi bọn họ trong miệng bộ lấy càng nhiều tin tức bên trên ngươi nói lao đại để cho chúng ta bắt nhiều người như vậy làm gì một cái trông coi nhẹ giọng nói trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc có thể làm gì chẳng phải một cái khác trông coi không hề lo lắng trả lời thuận tay được một hấp rượu rượu thuận khỏe miệng của hắn trượt xuống nhưng ta làm sao nghe nói giống như có quan hệ tại vài ngày sau muốn mở ra cái kia hải lên lên tiếng trước nhất trông coi thì t h ả o nói tựa hồ muốn chứng thực nhưng tại lúc này một cái thân hình cao lớn mặt mũi tràn đầy giữ tợn trông coi đi tới một cước đá vào lời mới vừa nói trông coi trên ông máng đều mẹ nó i miệng m loại sự tình này cũng là các ngươi có thể tùy tiện nghị luận nếu như bị cấp trên nghe được coi trường đầu của các ngươi hai người này dọa đến mau ngầm miệng túi đầu xuống lý tàng phong thanh lý song mảnh kia vết máu cười rạng rỡ đối với trông coi nói ra Đại nguyên h lai tinh sứ vương giật lại cùng cái nào đó cường đại dị yêu đã đặt thành bí mật giao dịch vương giật là cái kia dị yêu liên tục không ngừng cung cấp hết thực để báo đáp lại dị yêu tướng giúp hắn hoàn thành một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình mà chuyện này cũng sắp mở ra hải huyền chặt chẽ tương liên nguyên bản vương giật kế hoạch làm từng bước tiến hành lấy có thể lý tàng phong ngoại ý muốn thu được l o ạ n tinh đấu quán quân cái này khiến tống nguyên tiếp quản cái này hắt hải hải vực cái này khiến vương giật loạn t r ợ c ư ớ c rơi vào đường cùng chỉ có thể sai s ử thủ hạ không ngừng chế tạo hải loạn thừa dịp bắt loạn bắt người vô tội lấy thỏa mãn cùng dị yêu giao dịch mễ đắt mễ đắt một trận làm cho người dùng mình thanh âm đột nhiên phá vỡ lý tàng phong suy tư lý tàng phong theo tiếng kêu nhìn lại chỉ gặp một cái thân hình đáng sợ cá mập thân người dị yêu đang đứng tại hắn cách đó không xa nơi đó nó hai cái cánh tay tráng kiện gắt gao nắm lấy hai cái mười mấy tuổi thiếu nữ. Các thiếu nữ thân mang cũ nát khắc khuôn mặt là hoảng sợ cùng tuyệt vọng trong mắt nước mắt chảy ra không ngừng trôi mà cái kia dị yêu khẩu bên trong răng nanh hàn quang lấp lóe nước bọt như buồn nôn chất nhảy giống như thuận khoe miệng không ngừng nhỏ xuống h i ệ n nhiên đã đem hai cái này n u nhược sinh mệnh coi là sắp cửa vào bữa ăn ngon các thiếu nữ l i ề u mạng dãy ruộng khan cả giọng thét chói thai văng lên nhưng mà trên thuyền những thủ vệ kia coi như là không có trông thấy bình thường trong lòng những người kia càng là sợ sẽ không ngừng dậy nhìn trước mắt trăng cảnh lý tàng phong lửa giận trong lòng vụt một chút liền bắt đầu cháy rừng rực thân hình hắn trong phút chốc chất động hướng ph có thể nói trong c h ư ớ c mắt hắn đã vững vàng đứng ở dị yêu bên người cái tia dị yêu phát giác được một cỗ cường đại đến làm cho người hít thở không thông khí tức đập vào mặt đậu xanh giống như trong mắt nhỏ hiện lên một tia trước nay chưa có c h ấ n kinh còn không đợi nó làm ra bất kỳ phản ứng nào lý tàng phong đã vươn tay đ ộ n g t á c kia như là cầm lên một cái không có ý nghĩa con gà con nhẹ nhom đưa nó cao cao cầm lên ngay sau đó một tiếng đinh thái nước cóc long ngâm vang vọng t i ê n tế to lớn thanh long trống rông xuất hiện thanh long mở ra miệng to như chậu máu trong nháy mắt đem cái tia dị yêu toàn bộ nuốt vào trong bục giống thanh long phảng phất cảm nhận được lý tàng phong tức giận lúc này phát ra một tiếng tức giận gầm thét tiếng gầm c u ộ n c u ộ n đúng như đất bằng nổ vàng kinh lôi mang theo hủy thiên diện địa khí thế để cả chiếc thuyền lớn đều kịch liệt lay động người trên thuyền nhao nhao bị biến cố bất thình lình cả kinh lấy lại tinh thần trong lúc nhất thời tiếng kinh hô tiếng thét chói hai liên tiếp trong lúc bất trợn trên chiếc thuyền lớn này bay ra hai đạo lưu quang đó là hai tên bắc t i n h điện hóa huyền sơ kỷ cường già ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chặp thanh long lông mày chăm chú nhăn tràn đầy nghĩ hoặc dù sao một đầu hóa huyền cảnh giới yêu thú cường đại vì thật sự là vô cùng kỳ dị thế nhưng chỉ là ngắn ngủi kinh ngạc qua đi cái kia hai tên hóa huyền sơ kỳ cường g i ả lướt nhau ánh mắt kia trong nháy mắt chuyển lại ra ăn ý bọn hắn không chút do dự xuất thủ một người trong đó hai tay nhanh chóng kết tấn trong miệng nói l ầ m b ầ m thanh âm chấm thấp sau đó chỉ gặp một đoàn ngọn lửa màu đen c h ố n g rông xuất hiện ngọn lửa kia ngưng tụ ác ma cao chót vót bộ dáng mang theo sóng nhiệt c u ộ n cuộn hướng phía thanh long gào thét mà đi một người khác trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh cự kiếm hắn hướng lên bầu trời ném đi cự kiếm lại biến lớn đến giống như một ngọn núi trực tiếp đối với than còn đầu đúng không cái kia đều đi ra cho ta hơi chuyển động ý nghĩ một chút chu tước bạch hổ huyền vũ tam tượng trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn sung ra chu tước quanh thân thiêu đốt lên hừng hực liên h ỏ a ngọn lửa kia so bắc tinh điện cường giả triệu hồi ra ngọn lửa màu đen càng thêm nóng bỏng lóa mắt phản phất là thái dương tinh hoa ngưng tụ mà thành nó một tiếng huyết dài huy động cánh khổng l ồ hướng phía ngọn lửa màu đen nên đón trong nháy mắt đem nó thốt vệ ngọn lửa màu đen kia tại chu tước hỏa diễm trước mặt như là băng tuyết gặp được liệt nhật cấp tốc tan giã bạch hổ phát ra chấn thiên động địa huyền vũ thì như là một tòa nguy nga như ngọn núi ngăn tại thanh long trước người nó cứng rắn mai rùa lóe ra huyền quang đem cự kiếm kia công kích đều ngăn lại cự kiếm đánh vào trên mai rùa phát ra tiếng vang trầm nặng mặc dù để huyền vũ không ngừng n g i lại nhưng lại không thể đối với huyền vũ tạo thành mảy may tổn thương trong lúc nhất thời trên thuyền cùng phong gào thét linh lực b ố n phía chung quanh người bãi nhở thường bị cái này cường đại linh lực ba động chấn động đến ộ n g đ ngã trái ngã phải ngao n g a o tìm địa phương tranh né mà những cái kia bắc tinh điện bọn l â la trực tiếp là dọa đến sắc mặt tái nhợt như tờ giấy tê liệt ngã xuống trên mặt đất trong ánh mắt tràn đầy sợ h bên n à chương hai cái trăm một mươi h bốn đại khai sắp giới chương hai trăm một mươi bốn đại khai s á t giới phỉ thúy thanh trúc xả từ lý tàng phong trong tay áo tiêu xạ mà ra tốc độ của nó nhanh đến mức vượt q u a tưởng tượng ở trên thuyền này còn lại đông đảo thông huyền định phong thủ vệ trong tầm mắt cũng bất quá là một vòng thoáng qua tức thì ưu quang những thủ vệ kia ánh mắt còn tại trên bầu trời tứ tư tượng cùng hai vị kia trên thuyền đại nhân trong mắt còn chưa tới kịp làm ra hữu hiệu phòng ngự phỉ thúy thanh trúc xả đã qua lại đ á n người Nói cho ỗ đi qua, có thể nói là thơi ngang khắp đồng đời đến nói thơi người qua, ngang có chết nhóm thể một khắp là dù bọn hắn phản ứng lại còn có thông huyền định phong linh khí h ậ n thuẫn nhưng là tại nọc độc này trước mặt cái kế hộ thuẫn tựa như là giấy mỏng giống như trực tiếp liền bị tùy tiện xuyên thủng trong lúc nhất thời có thể nói là bối rối nổi lên bôi phía không ít người đều đáng sợ nhưng là phỉ thúy thanh trúc xà cũng mặc kệ nhiều như vậy những nơi đi qua đều là diện mục dữ t ậ n thất khiếu chạy ra hát lục huyết thủy một chỗ thi thể mà thôi cùng lúc đó tứ tượng cùng hai tên hóa huyền sơ k ỳ cường giả chiến đấu cũng tiến vào gây cấn giai đoạn thanh long ngửa mặt lên trời trường âm long uy quần quận nó thân thể khổng lồ ở trên bầu trời xoay quanh mỗi một lần huy động vớt r ộ n g đều mang theo một trận c u â n phong trào phong chỗ đến không gian phảng phất đều bị xé nứt ra từng đạo vết nước màu đen bạch hổ thì giống như một đạo tia chớp màu trắng ở trong chiến trường xuyên tới xuyên lui cái k h ứ hai tên hóa huyền sơ kỳ cường giả tại thanh long cùng bạch h ổ giáp công bên liên giới lộ ra chật vật không chịu nổi linh lực của bọn h ắ n hộ thuận đang không ngừng công kích đến quan g mang lấp loe không yên tùy thời đều có phá toái khả năng chu tước quanh quẩn trên không trung trong m i ệ n g phun ra hừng hực l i ệ t hỏa ngọn lửa kia hiện lên kỳ dị xích hồng sắc nhiệt độ cao đến kinh người cái k h ứ hai tên hóa huyền cảnh giới cường giả bị ngọn lửa này làm cho không ngừng ngồi lại khuôn mặt cũng là lộ ra bồi dối không gì sánh được lại huyền vũ còn thỉnh thoảng phun ra cột nước đánh lén mà hai vị kia công kích rơi vào huyền vũ trên thân có thể nói là một chút phản ứng cũng không có đây cũng là làm thần thú hai người này thấy tình thế không ổn biết rõ lại tiếp tục chiến đấu tiếp lại sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ thế là hai người lấy nhau đã đặt thành chạy trốn ăn ý bọn hắn thân hình l ó a lên mười phần quả quyết trực tiếp từ bỏ cái này một từ u y người n liền muốn hướng về nơi xa bỏ chạy nhưng mà cái này khiến ở một bên quan chiến lý tàng phong sao lại để bọn hắn đạt được chỉ gặp hắn thân pháp vận chuyển nhìn thấy trước mắt chính là hắn thân vị trí b ấ t quá chớp mắt liền xuất hiện tại trước mặt hai người lập tức đưa tay chính là hai quyền ở trong quyền phong gào thét giống như k u y n h đảo sơn nhạc hướng thẳng đến hai người nghiền ép mà đi hai tên cường giả cảm nhận được á p lực cường đại này sắc mặt trở nên trắng bệnh trong n g á y mắt chỉ là tứ tượng liền đã để bọn hắn ngăn cản mười phần khó khăn không nghĩ tới còn có cao thủ cái kia nam tử cầm kiếm thi triển kiếm lung đem hai người bao k h ỏ a ở trong kiếm phong m ộ n phía giống như con nhím một dạng thế nhưng là chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn kiếm kia lồng phạt thoái hai người trực tiếp bị lý tàng phong một quyền đánh tới tứ tượng trong vòng vây tứ tượng vờn quanh hai người cường đại áp bách để nước b i ể n rung động giống như nước b i ể n sôi trào ngươi là tống tinh làm thủ hạ người kia trong hai người một người nhận ra lý tàng phong tham gia loạn tinh đấu lúc hắn cũng ở tại chỗ tận mắt chứng kiến qua lý tàng phong uy nằm kính kh khi đó trích tinh cung thế hệ trẻ tuổi tại lý tàng phong trước mặt có thể nói là không hề có lực h o à n thủ lý tàng phong không nói gì chỉ là lạnh lùng nhìn xem hai người bọn họ trong ánh mắt lộ ra vô tận hàn ý p h ả n phất tại nhìn xem hai cái người chết lúc này người này cũng không che giấu nói thẳng lý m i n h cái này một thuyền người đều là vương tinh làm lớn ngươi như ngăn cản chính là cùng vương tinh làm đối n ị c h nhưng là nếu là chịu thả chúng ta hai người một ngựa vương tinh làm tất nhiên sẽ hậu lệ đối lãi người này nói lúc ngữ khí có nhẹ có nặng nắm đến vừa đúng đã đem vương giật uy hiếp nói ra là ý độ dùng phong phú hồi báo đem lý tàng phong kéo xuống nước thế nhưng là lý tàng phong lại không chút nào để ý cứ như vậy đứng bình tĩnh ở nơi đó hắn sở dĩ không dùng lôi đình thủ đoạn chấn sát hai người mà là bỏ m ặ t hai người này như vậy ở trước mặt hắn nói nhảm hết bài này đến bài khác là bởi vì hắn thấy được người này bên cạnh một người khác tại bắt đầu cùng tứ tượng chém giết thời điểm dùng trong tay thanh đồng trận bàn giống như phát ra tin tức gì mà hắn chính là đang đợi chờ lấy nhìn xem còn có ai đến như vậy cũng tiết kiệm hắn như thế phí sức khắp nơi buôn ba lý huynh người kia gặp lý tàng phong không nói lời nào cứ như vậy nhìn xem bọn hắn cũng là mang theo nghi ngờ nhìn bên cạnh hắn đồng bạn một chút không cần sợ Ta v người, này người, này người kia thái độ lời nói chuyển biến nhanh như vậy lý tàng phong cũng không khỏi nhẹ huấn luyện một câu cũng là tại lúc này trên bầu trời đột nhiên chuyển đến một trận bén nhọn thiết diết chỉ gặp từng đạo quang mang hướng phía bên này cấp tốc bay tới trong t h ư ớ c mắt một đám người liền xuất hiện ở trước mặt mọi người mắt thấy hậu viện đi vào người kia lực lượng căn đầy lúc này chỉ hướng lý tàng phong như muốn đem vừa rồi bất khí toàn bộ đòi lại hử linh luận pháp tướng thi triển to lớn pháp tướng bưng lập trong biển tứ tượng vượt quanh uy vũ ba khí lập tức đưa tay một cái diệt thiên quân pháp kim cương chi lực tăng thêm d i ệ t thiên q u y ề n pháp một kích này uy lực mười phần q u y ề n chưa đến dưới quyền sóng biển liền nhao nhao tránh lui trực tiếp lộ ra đáy đại dương hai người kia dưới một quyền này là nhỏ bé như vậy bọn hắn muốn chạy trốn thế nhưng là tại lý tàng phong quyền ý phía dưới bọn hắn tựa như là bị trói một dạng m ộ t khôi đại nhân năm cứu ta thế nhưng là câu nói này còn chưa nói xong một quyền kia liền đập xuống bành sáu một quyền rơi xuống sóng biển đào kinh phương viên mười giám nước biển trực tiếp bị một quyền này đánh lui cái kia đấy đại dương cũng là g i n nước ra một đạo dài trăm thước vết nước người muốn chết mộc khôi gặp lý tàng phong cũng dám ở ngay trước mặt h cũng lý à là này là là nổi giận. Trên thân cũng chuẩn thanh đằng tính, nhưng là mang con kim kia kim loại toát một thuộc theo trạch. ra Dây lúc mặc leo l bị mạ. dù tàng phong thấy vậy h ừ lạnh một tiếng trong thanh âm tràn đầy khinh thường các ngươi cấu kết dị yêu giết hại vô tội coi là huyết thực đáng chết chính là bọn ngươi nhìn thấy người đến không sai bị lắm lý tàng phong cũng không nói nhảm hắn có động tác này vốn là chuẩn bị đại s á t đặc s á t một phen lý tàng phong khí tràng toàn bộ triển khai vừa rồi một quyển bánh sắt hai cái hóa huyền cũng là chứng minh không thuộc một h ô i sầm mặt lại không còn dám xem nhẹ lý tàng phong bất quá hắn tự cao sau lưng có đông đảo cao thủ cũng không e ngại hắn lúc này đối với mấy người sau lưng nói ra chư vị ăn nhiều máu như vậy ăn giờ phút này cũng nên s u ấ t một chút được đi theo một khôi tiếng nói vừa rơi xuống phía sau hắn sáu người lúc này rút đi áo bào đen lộ ra chân thân vậy mà tất cả đều là dị yêu mà lại trong đó còn có ba cái là hóa huyền trung kỳ theo các người n h â n tộc nói tới cắn người m i ệ n g mềm bắt người tay ngắn là nên s u ấ t một chút lực một cái một nửa người một nửa con cua thân dị yêu cơ càng cua khổng l ồ ồm ồm nói nhân tộc này huyết nhục chi lực rất thịnh vượng hắn là của ta một cái con trai bạ người tham lam nói ra nó trước ngực mình trâu tản ra ánh sáng yêu ớt hoa phảng phất có thể câu người h ồ n phách đó là của ta rất lâu không có gặp như thế thèm người nhân tộc một đầu cùng loại người k i n h dị yêu mở ra miệng lớn lộ ra bén nhọn răng nanh phát ra chấm thấp t i ế n giống g thanh âm của nó để nước biển cũng vì đó chấn động quanh thân tản ra một cô huyết tinh khí tức n g h e bọn n ó lý t à n g phong hơi nhúng mày lập tức pháp tướng c h i thủ dương r a hoàng đỉnh liền từ trong tay hắn bay ra đồng thời hắn thi triển trận pháp tịch d i ệ t b ắ t phương trong chốc lát hào quang rực rỡ bao phủ vùng biển này một khôi bọn người thấy vậy cũng là có chút trấn kinh mà tiểu vũ cũng từ lý tảng phong trong ngực bay ra thập rực vững vậy thái dương chân hỏa cháy hương thực phía dưới nước biển trong nháy mắt bị đun sôi tứ tượng cũng đồng thời há miệng gầm thét long ngâm hổ khiếu chu tước h ó t vang huyền võ đê ngâm đan vào một chỗ thanh trấn h ấ t hải lý tàng phong bên này tứ tượng tăng thêm t i ể u vũ cùng chính hắn hết thể sáu cái hóa huyền cường giả mà một khôi cái kia phương lại có bảy cái đồng thời còn có ba cái dị yêu là hóa huyền trung kỳ thực lực nhìn như càng hơn một bậc nhưng lý tàng phong không hề sợ hãi những vật này chưa trừ diện không biết được bao nhiêu nhân tộc gặp nạn giết một khôi dẫn đầu độc thủ hắn thao túng thanh kim đạn mạng hóa làm từng đầu to lớn dán biển hướng về lý tàng phong pháp tướng Tấn những dây leo kia ở trong không khí xa qua phát ra bén nhọn tiếng rít phảng phất muốn đem hết t h ể đều xoắn nát lý tàng phong thấy vậy đưa tay thi triển trận pháp tịch diệt bắt phương bên trong vệ cổ hát phong trong nháy mắt một cố cùng phong màu đen từ trong tay hắn gào thét mà ra những nơi đi qua mang theo một mảnh lũ động không gian phảng phất đều bị ăn mòn thanh kim đằng mạn g cùng vệ cổ hát phong trong nháy mắt đụng vào nhau b ộ c phát ra một trận hào quang trói sáng năng lượng ba động cường đại để nước biển t r u n g quanh nhấc lên cao mấy chục mét sóng lớn cái kia con cua thân dị yêu thấy thế cơ giải kiềm hướng phía lý tàng phong lao đến giải kiềm bí mật mang theo muốn đem lý tàng phong chặn ngang cắt đứt lý tàng phong thấy vậy trực tiếp điều khiển hoàng đình hướng phía con c u a d ị yêu đập tới hoàng đình mang theo thiên quân c h i lực gào thét xuống con c u a d ị yêu vội vàng dùng giải kiềm ngăn cản k h e n một tiếng vang thật lớn như là hồng trung minh hưởng giải kiềm cùng hoàng đình và chạm ra tia lửa trói mắt con c u a d ị yêu bị nguồn lực lượng này chấn động đến lui lại con trai bạn người thì thừa cơ thi triển pháp thuật nó trước ngực mình châu quan g mang đại thịnh từng đạo quan mang xạ tuyến hướng phía lý tàng phong v à tới những xạ tuyến này ẩn chứa năng lượng cường đại tiểu vũ bay đến lý tàng phong trước mặt trong tay kim kiếm một chỉ phun trào một đạo hỏa trụ cùng xạ tuyến lẫn nhau chống lại trong lúc nhất thời rằng cỏ không xong người kia kình dị yêu cũng không cam chịu yếu thế nó mở ra miệng lớn phun ra một cỗ đặc dính bùn đen bùn đen này ẩn chứa kịch độc lý tàng phong ánh mắt run lên chỉ huy chu tức nên đón tiếp lấy chu tước trong miệng phun ra hừng hực liệt hỏa cùng bùn đen đụng vào nhau bùn lửa hỏa trong nháy mắt ra hỏa phát ra kịch liệt tiếng nổ mạnh nước biển bị tạc đến văng từ phía thừa dịp chiến trường hỗn loạn lý tàng phong quanh thân linh lực phảng phất xôi trào mánh liệt bi trong chốc lát hoàng đ ỉ n h quan g mang đại thịnh nguyên bản phong cách cổ xưa nặng nề khí tức đột nhiên nhất c h u y ể n trở nên c u ầ n bạo mà nóng bỏng tựa như một đầu bị tỉnh lại viễn cổ hứng thú mang theo có thể đèm sông núi ép thành bột mịn khí thế bằng bạc lần nữa hướng phía cái kia con c u a dị yêu đập mạnh mà đi con c u a dị yêu vừa đắp lên một vòng hoàng đ ỉ n h công kích còn chưa từ đó tỉnh táo lại l i ề n h o à n g sợ nhìn thấy hoàng đ ỉ n h lôi c u ố n lấy quần c u ẫ n linh lực như là một viên rơi xuống tinh thần lần nữa hướng phía chính mình đánh tới nó cái kia đậu xanh giống như con mắt trong nháy mắt chừng tròn xoe tràn đầy sợ hãi hai cái càng cua khổng lồ bồi dối vũ động đứng lên. lần này hoàng đỉnh chỗ lôi cuốn lực lượng viễn siêu tưởng tượng khi giải kiểm cùng hoàng đỉnh va chạm trong nháy mắt chỉ gặp cái kia giải kiểm phía trên lít nha lít nít vết rách như mạng nhện cấp tốc lan tràn ra răng r ắ c một tiếng văng giòn trong đó một con cua kìm lại bị s i n h s i n h nệ đức chỗ đức tiên huyết phun ra ngoài dung nhập trong nước biển con cua dị yêu phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm kêu bén nhọn trói thai con trai bạn người nhìn thấy đồng bạn t h ụ thường nó trước ngực minh châu quang mang càng sâu như vậy từng đạo quang mang xạ tuyến tử trong minh châu phân ra như là một vòng liệt nhật tản ra ra vạn đạo kỳ quang hướng phía ly tàng phong cùng tiểu vũ phảng phất dày đặc m ư a tên muốn đem bọn hắn bắn thành c á i sản g tiểu vũ kim kiếm v u n g đầy trong bọn hắn ở giữa múa ra một đạo b i ể n lửa ngăn cách cái k i a dày đặc k i a sáng dung nhập trong đó biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó phệ cốt hát phong cũng là đem một khôi thanh kim đẳng mạn đ ăn mòn đến thùng trăm ngàn lỗ một khôi t h ấ y thế gầm thét một tiếng càng nhiều thanh kim đẳng mạn từ phía sau hắn như mánh liệt như thủy t r i ề u tuân ra liên tục không ngừng hướng lấy lý tàng phong đánh tới tựa như muốn đem hắn bao phụ tại dây leo này bên trong lý tàng phong bên này còn tại phân thần người kia kình dị yêu bay ở không chúng dây lát hoa thậm chí ngay cả cùng hắn pháp thân đều có chút đứng không vững thái dương chân hỏa chạy viêm t h á t nước tiểu vũ thập dực đằng sau sinh ra từng cái vòng xoáy cực nóng nham tương trên không trung hóa thành lao nhanh hải lưu muốn đem những ngày dị yêu toàn bộ vùi lấp ở trong mà tại những cái k i a dị yêu ở trong có một đầu dị yêu thủ bên trên vậy mà mọc ra một thanh đại đao trên đao có mạch máu nhúc ních giống như là sống lại một dạng nó phấn vung lên không gian này tựa như là bị nó chém ra tiểu vũ biển dung nham chạy bị đều ngăn trở cũng là như thế một chút lý tàng phong liền bị một khôi thanh linh đằng mạn quấn chặt lấy. Một khôi thấy vậy cười lạnh, chết cho ta nói thần nghiệm k h ẽ động cái kia thanh kim đằng mạn g trực tiếp trở nên càng thêm trắng kiện không ngừng đối với lý tàng phong pháp tướng để ép chủ nhân tiểu vũ thấy vậy ngữ khí sốt ruột muốn đi hỗ trợ nhưng là bị con trai kia tinh gắt gao ngăn trở thần linh mạch mở lý tàng phong q u á t khẽ một câu pháp tướng trên người có lưu quang tràn ra tựa như là xương m ù màu vàng cái kia thanh kim đằng mạn g cho dù bao khỏa cho dù tốt đều không thể che giấu chương hai trăm mười lăm cường thế lý tàng phong bị một khôi thanh kim đằng mạn chăm chú quấn quanh dây leo kiệt như, như sắt thép cứng rắn viện chặt phản phất muốn đem hắn pháp tướng đập vỡ nhưng mà lý tàng phong thần sắc chửi biến trong mắt ngược lại dấy lên càng thêm chiến ý sôi s ụ p thần linh mạch mở theo hắn một tiếng q u á t khẽ pháp tướng trên thân lập tức có lưu quang tràng ra sương mù màu vàng như thực chất giống như tràn ngập ra dọc theo thanh kim đ ẳ n g mạn điên cuồng l à n t r à n khi đó lý tàng phong thân thể huyết khí hiện ra cực hạn trạng thái giống như như h ỏ a diễm thanh kim đ ẳ n g mạn bị sương mù kia mưa trớn phản p h ấ t bị liệt h ỏ a t h i ê u đốt vậy mà xuất hiện cháy đen vết tích phát ra tư tư tiếng vang m ộ khôi thay thế trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc hắn không nghĩ tới lý tàng phong lại còn có thủ đoạn như vậy h ử đừng tưởng rằng chút bản một khôi không c a m tâm phải biết hắn đột phá hóa huyền nhiều năm làm sao lại bị cái này hoàng mao tiểu tử để lên một đầu gầm thét một tiếng trên thân màu xanh linh khí phát ra qua n mang mắt trần có thể thấy cùng đồng thời càng nhiều thanh kim đằng mạn từ trong biển hiện lên đem lý tàng phong tre phụ như là một cái c ự đại lục kén lý tàng phong thân ở trong đó không chút nào không sợ tâm niệm vừa động ở giữa pháp tướng đưa tay cái kia to lớn lục kén liền không chịu nổi lực lượng khổng lồ kia chuẩn bị đứt đoạn tiểu tử này là quái vật gì một khôi thấy vậy không khỏi cảm giác hắn cái này thanh kim đằng mạn cứng cọi không gì sánh được có thể so với linh khí bị hắn vây khốn người không một không bị nó cự lực hóa thành huyết thủy đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người dùng man lực sinh sinh b ộ t phá phát tướng đưa tay xé rách ra một cái đ ộ n lớn lại tại một cái chớp mắt này ở giữa một đạo hào quang màu đen lặng yên nhẹ ra chính là lý tàng phong gai đen hắt thứ này gai đen hắt thứ tốc độ cực nhanh tại lý tàng phong điều khiển bên dưới trong nháy mắt hướng phía đang cùng tiểu vũ chiến đấu hóa huyền dị yêu vào tới gai đen hắt thứ tại lý tàng phong đột phá hóa huyền trung kỳ sau uy lực hiện hiện cái kia dị yêu chính chuyên chú vào cùng tiểu vũ chiến đấu tiểu vũ thái dương chân hỏa vốn là bọn chúng hải tộc khất tình nó không có chút nào phát giác được cái này một tiếng tiếng vang trầm nặng tại phía trên chiến trường hỗn loạn này đột ngột vang lên gai đen hát thứ giống như một đạo tia chớp màu đen lôi cuốn t ố c sát chi khí lấy cực hạn tốc độ hướng phía cái kia hóa huyền sơ kỳ dị yêu bắn nhanh mà đi nó quỹ tích bay bên trên không khí bị trong nháy mắt x é rách phát ra bén nhọn gà o ghét tựa như không gian đều khó mà tiếp nhận lực lượng kinh khủng này nhao nhao vặn vẹo biến hình lại cũng là một cái chớp mắt trực tiếp xuyên thẳng thấu dị yêu cái kia nhìn như không thể phá vỡ phòng ngự cái này dị yêu trước đây còn nương tựa theo hóa huyền cảnh giới thực lực cường đại tại phía trên chiến trường này mạnh mẽ đâm tới không ai trước mặt phòng ngự của nó lại yếu ớt như là giấy mỏng bình thường gai đen hát thứ không trở ngại chút nào liền đâm nhập nó trái tim cái này hóa huyền đục thể dị yêu nguyên bản hung h ã g trên khuôn mặt trong nháy mắt hiện ra ánh mắt khiếp sợ cực độ miệng của nó đại trương lấy như muốn phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn nhưng mà ít hầu lại giống như là bị bàn tay vô hình b ó p chặt thanh âm còn chưa phát ra liền bị sinh sinh chặn lại trở về ngay sau đó gai đen hát thứ ở trong cơ thể nó buộc phát ra từng đạo chói mắt hát quang những h á c quan g này như là mánh liệt thủy t r i ề u màu đen mang theo hủy diệt hết thể lực lượng trong n g á y mắt ở trong cơ thể nó tàn phá bừa bãi ra mỗi một đạo h á c quan g hiện lên đều rất giống có vô số đem lưới dao ở trong cơ thể nó điên cuồng cắt chém thết cát thân thể của nó từ nội bộ bắt đầu trong n g á y mắt trở nên thủng trăm ngàn lỗ vô số vết thương thật nhỏ tại bên ngoài thân hiện hiện tiên huyết như suối phun giống như từ trong những vết thương này phun ra nhuộn đỏ t r u n g quanh mạng lớn nước biển khoảng t r ừ n g trong n g á y mắt cái này hóa huyền dị yêu sinh cơ liền bị triệt để tất đoạt nó thẳng tắp hướng lấy phía dưới nước biển rơi xuống chỉ là văng lên một đoá to lớn bọn nước như vậy một kích liền có thể giết một cái hóa huyền dị yêu cái này khiến nguyên bản còn tại điên cùng chém giết dương n anh múa v ú t c h ú n g dị các yêu tại mắt thấy cái kêu hóa huyền dị yêu lại bị một kích mất mạng sắt n à trước mắt đều là như bị xét đánh trên mặt biểu lộ cũng là ngưng kết cái kia một nửa người một nửa con cua thân dị yêu hai mắt t r ừ n g tròn xoe nguyên bản cơ c à n g cua động tác cũng đống nhiên đình trệ chỉ còn cái kia còn sót lại một con cua kìm trên không trung run nhẹ nhẹ cổ họng của nó giống như là bị thứ gì cứng đờ ra đó hai ba lần hô hấp sau mới phát ra mang theo dậy đặc sợ hai thanh âm cái này tiểu từ này trong tay có thượng phẩm linh khí trong giọng nói của nó lộ ra thật sâu kiên kỵ bạn nhân trước ngực minh châu quang mang lấp lóe nó kéo c u ố n g hoặc hô mọi người ổn định đều đừng hoảng hốt linh khí này mặc dù uy lực kinh người nhưng tuyệt không phải không có kẽ hở lập tức phóng thích tự thân linh lực toàn lực cảm giác bốn phía linh lực ba động gai đen này phát động công kích lúc tất nhiên sẽ gây nên linh lực kịch liệt biến hóa chúng ta chỉ cần bắt được những n à y sóng chấn động bé nhỏ liền có thể sớm dự phán kịp thời tranh lẽ nó một bên hô hào t ư n g đạo linh lực theo nó trên thân phân ra đem thân thể của mình nghiêm mật bảo vệ đồng thời con mắt cảnh giác quét mắt bốn phía không ông tha bất luận cái gì một k i a gió thổi cỏ lay p h ả n phất một giây sau cái kia trí mạng gai đen hát thứ liền sẽ lần nữa đ á n h tới lý tàng phong trong lòng hết sức rõ ràng gai đen này mặc dù có được nhất kích tất sát uy lực kinh khủng nhưng chính như con trai kia người lời nói chỉ cần dị các yêu có chỗ phòng bị bằng vào cảm giác bén nhạy gai đen hát thứ cũng không phải không cách nào chống cự mà hắn cũng từ đầu đến cuối đều không có nghĩ tới chỉ dựa vào cái này một cây gai đen hát thứ liền có thể đem trước mắt dị yêu rết sạch nhân cơ hội này lý tàng phong hít sâu một hơi q u a n thân linh lực ở trong kinh mạch điên cùng trào lên ngay sau đó hắn b ỗ n nhiên nắm chặt nắm đấm cái kêu pháp tướng trên nắm tay càng là gân xanh chuẩn bị bạo khởi phản phất từng đầu vận sức chờ phát động giao long diện thiên quyền pháp lý tàng phong trong miệng quát lên một tiếng lớn giọng nói như trung đồng chấn động đến không khí chung quanh cũng vì đó rút rún y nước biển cũng bị kích thích tầng tầng cao mấy trượng sóng lớn theo tiếng giống giận này q u y ề n ý của hắn như hồng thủy vỡ đê m a n h liệt mà ra một quyền này quyền phong chỗ đến không gian đều như cái gương vỡ nát giống như nhao nhao dạn ư ớ c từng đạo đen như mực vết rách như giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn ra h ư ờ n g bốn phía vô tận kéo dài nguyên bản chăm chú quấn q u a n h lấy hắn như, như sắt tại cái này kinh khủng cần ý trùng k í c h vào trong nháy mắt như yếu ớt c ả n h khô giống như nhao nhao đứt gãy lốp bốt tiếng vang bên thai không dứt, đằng mạn mảnh vỡ như ám khí giống như v a n g tư phía ở trên mặt biển kích thích vô số bọc nước tràn g diện úy vi trắng quan thanh kim đằng mạn bị hủy mồ côi chỉ cảm thấy một cỗ như bãi sơn đ ả o hải lực lượng kinh khủng mãnh liệt đánh tới như có một tòa vô hình núi lớn hung hang đâm vào trên người hắn một ngụm đỏ thấm máu tươi từ trong miệng hắn quần p h u n mà ra mồ côi ổn định thân hình khó khăn giơ tay lên lấy tay con s á t qua khoe miệng tiên huyết cái kia nguyên bản hung ác trong mắt giờ phút này lại không tự chủ được hiện lên một k i a thật sâu ý sợ hai cái này tiểu t ử này đến t ộ n cùng là lai、like、lịch gì một khôi tự lẩm bẩm trong thanh âm mang theo vẻ run dày chỉ vì lý tàng phong bạo phát đi ra k h í thế lại so vương tinh làm vương giật đại nhân còn phải mạnh hơn mấy phần nhưng hắn rõ ràng cũng chỉ là một cái hóa huyền trung kỳ tu vi a người kia k i n h dị yêu thấy thế còn muốn vận dụng thần thông đánh lén lý tàng phong muốn chết lý tàng phong tiếng như lôi đình quần quần sóng âm quét sạch từ phương p h á p tướng của hắn quanh thân quan g mang lấp lánh sương mù màu vàng như thực chất giống như quần c u ậ n p h á p tướng c h i thủ lần nữa vững vàng n ắ m chặt hoàng đình hoàng đình tại hắn bàng bạc linh lực q u a n chú quan g mang đại thịnh trên thân đỉnh phù văn cổ lao lấp l ó e q u a n g t r ạ c h khiến cho hoàng đình càng lộ ra h uy nghiêm phản phát hiện tại nó đã không còn là một kiện đồ vật mà là một tôn đến từ viễn cổ ma thần tản ra để vạn vật cũng vì đó run r à y khí tức thời khắc này hoàng đình giống như một viên rơi xuống tinh thần hướng phía người kia kinh dị yêu tật n ệ mà đi người kinh dị yêu có thể thấy được qua cái này hoàng đình n g lực con cua tay chính là bị nệ đoạn nó không dám kinh thường muốn chạy trốn nhưng là vừa định di động lại hoảng sợ phát hiện hành động của mình chẳng biết lúc nào trở nên chậm chạp đứng lên nguyên lai、like、là chu tức tại nó chuẩn bị thi triển thần thông thời điểm cũng là dùng da thuật pháp một đạo ngọn lửa vô hình xích sắt dây thường đem hắn c h ă m chú trói b u ộ c chặt nó đang dãy r i ụ a nhưng là nhất thời không cách nào đào thoát chỉ có thể trơ mắt nhìn hoàng đình đập tới h o à n h một tiếng đinh thái như góc p h ả n phất thiên băng địa liệt tiếng vang trên vùng hải vực này không ẩm vang nổ tung hoàng đình đập vào người kinh dị yêu thân bên trên cái tia cố cường đại lực trùng kích p h ả n phất có thể đem một toàn ú i cao nguy nga trong nháy mắt san thành bình điện g ư ờ i kinh dị yêu thân thể cao lớ trong nháy mắt như như đạn pháo bị nện vào đáy biển chỗ sâu nó rơi xuống địa phương nước biển điên cùng chảy ngược tạo thành một vòng xoáy khổng lồ đem hết t h ể chung quanh đều cuốn vào trong đó ngay sau đó một đạo cao tới hơn mười t r ư ợ n g sóng lớn phóng lên tận trời như là một tòa màu trắng ngọn núi sơn phong hướng về bốn phía mánh liệt đánh tới thời khắc này tiểu vũ cũng trên không trung cùng bạn nhân kịch chiến say xưa tiểu vũ thập dựng c v u v ẩ y thái dương chân hỏa cháy hừng hực như là một vòng liệt nhật treo cao bạn nhân trước ngực minh châu bắn ra quang mang xạ tuyến tại thái dương chân hòa trước mặt lại có vẻ hơi ảm đạm đến thử ta thái dương chân hỏa ti thập dựng đằng sau chân hỏa hóa thành từng cái ác hồ hướng phía bạn nhân bổ nhào mà đi bạn nhân nhìn xem h ỏ a hổ vội vàng thi triển phòng ngự pháp thuật trước ngực minh châu mang theo mười màu hào quang bọc lại hắn nhưng mà thái dương chân hỏa uy lực quá mức khủng bố chân hỏa ngưng tụ ác hồ trực tiếp liền đem bạn nhân hào quang tan giã lửa cực nóng diễm đem bạn nhân bao khỏa trong đó bạn nhân phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn tứ tượng ở một bên cũng là cùng còn lại dị yêu chiến đấu cùng một chỗ ngược lại là đánh cho có đến có vẻ dù sao cái kia cường đại nhất ba cái dị yêu đô bị lý tàng phong cùng tiểu vũ kiềm chế thậm chế tại bọn hắn công kích đến. một khôi phương này vậy mà dần dần lâm vào chật vật hoàn cảnh trên cánh tay kia mọc ra đại đao dị yêu thời khắc này bộ dáng chật vật đến cực điểm lý tàng phong thu thập người kình dị yêu hậu quay đầu liền công về phía hắn trên người nó hiện đầy vết thương máu tươi từ trong vết thương tuôn ra nó đại đao thủ cánh tay cũng đã không còn hoàn chỉnh trên lưới đao hiện đầy lỗ hổng thân đao tức thì bị tiên huyết thấm ướp lộ ra càng nặng nề nó nhìn xem chung quanh tử thương thảm trọng các đồng bạn trong lòng ý sợ hãi bay lên không được nhân loại này quá lợi hại chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn thời k h ắ c này nó đã hoàn toàn không có ban sơ hung ác chỉ muốn mau chóng thoát đi cái này đáng sợ chiến trường bảo trụ tính mạng của mình nó không do dự nữa trực tiếp hóa thành một đạo trói mắt lưu quang hướng về phương x a chạy thủ mạng c o n c u ộ kia gì yêu thấy vậy cũng là trốn vào trong biển biến mất không thấy gì nữa mà m ộ t k h ô i cứ việc tại lý tàng phong công kích đến đại trọng thương nhưng kịp phản ứng sau nhìn chằm chặp lý tàng phong phản phất muốn dùng ánh mắt này đem hắn thiên đao vạn quả tiểu tử ngươi chớ đáp ý mồ côi cắn răng nghiến lợi nói ra ngày sau nhất định để ngươi là hôm nay hành động hối hận không kịp lý tàng phong lánh lạnh nhìn xuống mồ côi ừ đừng nói ngày sau hôm nay ta liền đưa ngươi xuống địa ngục đi hoàn lại ngươi phạm vào từng đống nợ máu nói xong pháp tướng của hắn bước ra một bước một bước này rơi xuống mang theo phúc hải chi thế nước b i ể n chung quanh bị kích thích cao mấy chục trượng sông lớn xôi trào mánh liệt hướng lấy một khôi bọn người đánh tới nhưng mà cái này một khôi vì mạng sống không từ thủ đoạn bản tính hắn biết chính mình chính diện không cách nào chống lại lý tàng phong thế là trong nháy mắt ngưng tụ lại toàn bộ còn x u ấ t lại linh lực thao túng chung quanh thanh kim đăng mạ trong chốc lắp một mảnh thanh kim đăng mạ biệt â y thu hải hướng về huyết thực thuyền đ i ê u ầ n quét sạch mà đi nếu là một chiêu này đạt được h u y ế t t h ự c t r ê n thuyền cái kia mấy vài người tại cái này kinh khủng công kích đến tuyệt không may mắn còn sống sót một hai khả năng tiểu vũ thấy thế muốn ngăn cản nhưng trải qua trước đây chiến đấu linh lực của nàng đã tiêu hao không ít căn bản không kịp còn lại tứ tượng đồng dạng mang theo khác biệt trình độ thương thế tuy có tâm tương trợ nhưng cũng là lực bất tòng tâm thanh long lân phiến rơi xuống không ít thân rồng có vẻ hơi vẻ vải bạch hổ trên thân vết máu loan g lộ chu tước h ỏ a diễm ảm đạm rất nhiều không còn trước đó nóng bỏng cùng thị vượng huyền vũ quy bên trên đều mang có chút vết thương lý tàng phong nhìn trước mắt nguy cấp tình hình trong lòng thầm than một tiếng rơi vào đường cùng chỉ có thể tạm thời b u ô n g tha chạy trốn một khôi bọn người đem toàn bộ lực chú ý quay lại ứng đối cái này sắp nguy hiểm cho huyết thực thuyền đám người sinh mệnh một chiêu pháp tướng của hắn quanh thân quan g mang đại thịnh phi thân lên trực tiếp giang hai cánh tay c ả n lại cái này như hồng lưu giống như thanh kim đ ằ n g m ạ trải qua một phen chiến đấu kịch liệt d ị yêu bên kia bảy người trực tiếp chết ba cái còn lại mấy cái cũng đều mang theo thương lý tàng phong vốn cho là mình còn có thể g i ế t nhiều bên trên hai cái nhưng là vẫn bị bọn hắn chạy nhiều như vậy về phần chết cái kia ba cái hắn thì là không lãng phí để tứ tượng đem bọn nó nuốt chửng lấy bổ sung tiêu hắn có vạn linh thân thể thực khôi phục không có vấn đề gì về phần tiểu vũ trên người hắn còn có từ đường lộ nơi đó đoạt được hai mươi triệu linh hạch hoàn toàn đủ nàng khôi phục lập tức lý tàng phong đi vào huyết thực trên thuyền nơi này bắt tinh điện những người khác bị phỉ thúy thanh trúc x à đều d ơ i đi phỉ thúy thanh trúc x à vững trái trong lồng người thả đi ra huyết thực trên thuyền hoàn toàn tinh mịch những người may mắn còn sống sót co rúm lại tại các nong g á c h mang theo sợ hai đến cực điểm ánh mắt chăm chú nhìn lý tàng phong trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kinh hoàng cùng mê man phán phất một đ á bị hoảng sợ cứu non tại kiếp này sau quãng đời còn lại trong hỗi loạn hoàn không thần như thế nào đối đại chính mình. toàn nào này cường người biết bí đại đối đại vị đó sau sẽ lý tàng phong ánh mắt đảo qua đám người bén n lại phát giác được trên thân những người này đặc biệt khí tức hắn rất nhanh đánh giá ra bọn hắn đến từ mấy cái hòn đảo lại đều là mấy cái trong tiểu thế giới hạ giới người những người này nguyên bản bình tĩnh sinh hoạt nhưng lại tự dưng trở thành một khôi bọn người dành tư lợi vật hy sinh lý tàng phong trong lòng không khỏi nổi lên một chút thương hại hắn vốn định đưa bọn hắn trở lại chính mình hải đảo nhưng nếu là cứ như vậy bỏ mặc những người này rời đi một khi một khôi bọn người thương thế tốt lên sau giết cái hồi mát h ư ơ n g bọn hắn căn bản không có sức chống cự nhất định giữ nhiều lãnh Nghĩ tới đây, lý tàng phong nhìn xem những người sống sót kia từ trong lồng giam được phong thích đi ra ánh mắt của bọn hắn sợ hãi tựa hồ còn chưa từ trận này trong cơn ác mộng tỉnh táo lại nhất là nhìn thấy lý tàng phong sau càng là như vậy rất sợ người này chính là kế tiếp một khôi giống như lý tàng phong thu liễm k h í t ứ c âm thanh vận n g ầ m linh nhẹ nhàng nói ra mọi người không cần sợ sệt ta là tới cứu các ngươi lúc này trong đám người một vị có thông huyền hậu kỳ cảnh giới nhưng là lúc này nhìn lại hề vải không gì sánh được lão giả chậm rãi đi đến lý tàng phong trước mặt sau đó phủ p h ủ một tiếng quỳ xuống lý tàng phong cách làm hắn nhưng là tại trong lồng giam nhìn rõ ràng hắn ngự khí có chút kích động nói ân nhân nếu không phải ngươi chúng ta những người này đều phải chết tại cái này huyết thực trên thuyền đại ân đại đức của ngươi chúng ta suốt đời khó quên a theo lão giả mở đầu ngay sau đó cái kia người chung quanh cũng là bắt đầu nhao n h a u bắt trước đồng loạt quỳ xuống trong miệng hô to ân nhân thanh âm liên tiếp lý tàng phong vội vàng đỡ dậy lão giả nhẹ nhàng nói ra tất cả mọi người đứng lên đi đây là ta đủ khả năng sự tình chỉ là bây giờ tình cảnh của các ngươi vẫn như cũng nguy hiểm một khôi bọn người mặc dù tạm thời đào tẩu nhưng bọn hắn nhất định sẽ không từ bỏ thôi đám người n g h e xong trên mặt lại hiện ra vẻ lo âu mà lý tàng phong lúc này trong lòng cũng đang suy tư như thế nào an trí những người này biện pháp hắn đầu tiên nghĩ đến hải tâm nham địa có thể nơi đó không gian có hạn căn bản không chứa được nhiều người như vậy huống hồ cũng quá nguy hiểm phải biết đường thiên bá cùng âu dương trấn thiên đều muốn d i ệ t đạo đồ thành hắn có cân nhắc để tống nguyên hỗ trợ giàn xếp có thể vừa nghĩ tới tống nguyên để hắn đến c h ấ n thủ h ắ t hải lúc thái độ cùng hắn tiếp nhận cái này ba mảnh hải vực lý tàng phong liền cảm giác tống nguyên sẽ không đối với mấy cái này bách tính bình thường để bụng mà lại vạn nhất vương giật cùng tống nguyên nếu là cấu kết hoặc là cái kia vương giật thấy mình sự tình bại lộ sau đó mở ra điều kiện đem tống nguyên lạp xuống nước đem những người này đưa đến tống nguyên nơi đó không thể nghi ngờ là đem bọn hắn hướng trong hố lửa đấy càng nghĩ sau lý tàng phong liền hỏi đến trên thuyền ai tu vi cao nhất dù sao hắn không có khả năng một mực đợi ở trên thuyền nơi này còn cần người đến trông coi ngay này ngoại trừ vừa rồi lao g i ặ kia trong đám người tách ra một con đường cả người bên trên mang theo mấy chục đầu vết máu vết sẹo lại trên tay mang theo có thể hạn chế linh lực vận chuyển còn tay nam nhân đứng dậy thông huyền đỉnh phong cảnh giới nhưng là không sai lý tàng phong liếc thấy thấu cảnh giới của người nọ van bối hùng kiệt xin ra mắt tiền bối hùng kiệt tuổi tác so lý tàng phong lớn hơn rất nhiều nhưng là lý tàng phong thực lực mạnh hơn hắn cho nên hắn gọi lý tàng phong m ộ t tiếng tiền bối lý tàng phong giờ phút này cũng khó được ố nắn một chút đồng thời hắn nhìn xem chúng quanh bách tính ánh mắt tựa hồ đối với người này cũng có chút tôn ngự lý tàng phong đưa tay bài trừ trên tay hắn gông xiềng sau đó đối với hắn nói ra bây giờ tình huống ta an bài cho ngươi một chút đem huyết thực thuyền lái vào hắc hà bên trong hắc hà cách ta khá gần nếu có cái gì biến cố ta cũng có thể kịp thời chạy đến cứu viện mà tới được hắc hà sau trên thuyền này trật tự cùng hết thạy đều cần ngươi tìm người duy trì hùng kiệt nghe vậy liền vội vàng gật đầu cung kính nói ra tiền bối yên tâm việc này liền giao cho ta ta chắc chắn an bài thỏa đáng lý tàng phong khẽ gật đầu nói ra vậy là tốt rồi sau đó ta hộ tống các ngươi đoạt đường cứ như vậy tìm đúng phương vị sau huyết thực thuyền liền chậm rãi hướng phía hắc hà chạ chạy、tới. trên đường đi lý tàng phong thời khắc cảnh giác để phòng m ộ t khôi bọn người ngóc đầu trở lại nhưng là hắn rõ ràng là suy nghĩ nhiều dù sao liền lấy hắn chiến lược như vậy nếu là không có hóa huyền đình phong xuất thủ nghĩ đến không làm gì hắn được như vậy qua một ngày bọn hắn cũng là bình an đến hát hà phạm vi đến nơi này chính là đến tống nguyên đúng nghĩa trong vòng phạm vi quản hạt đương nhiên lớn như vậy chiếc thuyền đến đây thời điểm cũng là có người đến đây hỏi thăm nhưng là bọn hắn thấy là lý tàng phong cùng trên tay hắn khối kia do thượng cung ban thưởng lệnh bài cũng liền đều không có nói cái gì trực tiếp lấy máu ăn thuyền tiến vào các ngươi ở đây tạm thời g à n xếp lại ngày bình thường chú ý đề phòng không thể phớt nếu có bất kỳ nguy hiểm nào kịp thời phái người cho ta biết lý tàng phong cho hùng kiệt vứt xuống một cái trở bàn để hắn tốt tùy thời liên hệ chính mình hùng kiệt có thể nói là cảm động đến rơi nước mắt bọn hắn ở chỗ này đã lâu như vậy vẫn là có người lần thứ nhất quan tâm như vậy bọn hắn đa tạ tiền bối ta định sẽ không c ố phụ tiền bối nhắc nhở lý tàng phong giao phó song sau liền muốn lấy về một chuyến hải tâm nhang điện hải huyên mở ra thời gian muốn đến hắn muốn chuẩn bị một ít gì đó mười tám ấ n nguyện hải vực bắt tinh điện vương giật biết được huyết thực thuyền bị ư ớ p lúc này tức giận hắn bỗng nhiên vô dưới thân ghế đá chung q u n h có một đạo khí lãng làm cho cả bắc tinh điện đến lay động không ngừng thậm chí cách hắn gần một chút thủ vệ đều tại cỗ khí lãng này phía dưới bước chân lảo đảo là ai to gan như vậy dám đụng đến ta huyết thực thuyền vương giật trợn mắt tròn xoe lớn tiếng gầm thét lên một khôi đứng tại thịnh nộ vương giật trước mặt thân thể ngăn không được run nhẹ nhẹ hắn cúi đầu không dám nhìn thẳng vương giật hai mắt lơm lớp lo sợ nói đại nhân cái kia lý tàng phong không biết từ nơi nào dết ra đến thật sự là quá mức lợi hại chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn trong giọng nói của hắn tràn đầy bất đĩ hồi tưởng lại cùng lý tàng phong chiến đấu tràn cảnh vẫn lòng còn sợ hã phải biết hắn đều kém một chút không thể trở về đến mà cái kia cùng nhau trốn về đến mấy cái dì yêu không chút nào không sợ vương giật l ử a giận cái kia gây mất một bàn tay con cua d ị yêu giơ tay lên đại đại liệt liệt nói ra vương giật chúng ta vì ngươi làm việc bây giờ bị trọng thương ngươi đến cho chúng ta tìm chút huyết thực đến khôi phục thương thế cái khác mấy cái d ị yêu cũng ở một bên phụ họa vương giật nhìn xem những n à y d ị yêu tức giận càng tăng lên nắm đấm không tự giác nắm chặt nhưng hắn biết những n à y dì yêu còn có giá trị lợi dụng chỉ có thể cố nén lựa giận hít sâu một hơi chậm rãi nói ra các ngươi đi xuống trước dưỡng t ư ơ n g huyết thực sự tỉnh ta sẽ an bài như vậy mấy cái dị yêu lúc này mới thỏa mãn rời đi đợi dị các yêu sau khi rời đi vương giật sắc mặt â m trầm đến phảng phất có thể chạy ra nước trong lòng của hắn đã phẫn nộ lại có lo lắng hắn tuyệt đối không nghĩ tới cái k i a t ạ i loạn tinh đấu bên trong bộc lộ tài năng lý tàng phong lại có thực lực cường đại như vậy càng làm cho hắn sầu lo chính là lý tàng phong nếu đem việc này cáo chi tống nguyên thậm chí đâm đến thượng cung nơi đó hắn tại trích tinh điện địa vị đem tràn ngập nguy hiểm chỉ sợ tính mệnh đều khó mà bảo toàn nghĩ tới đây vương g ậ t không khỏi dùng mình một cái chấm tư một lát sau vương g ậ t dừng bước lại ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía mộc khôi lạnh lùng nói ra, ngươi lập tức đi một c h u y ế n chấn hải tông nói cho đường thiên bá cùng âu dương c h ấ n thiên liền nói l ý tàng phong bây giờ tại hát hà bên trong đồng thời lập tức liền muốn đi hải h u y ê n di tích nếu như bọn hắn muốn động thủ lời nói vậy thì phải mau mau xuất thủ một khôi n g ầ g đầu nhìn lên hắn hiểu được vương giật đây là muốn mượn chấn hải tông tay d i ệ t trừ lý tàng phong dù sao l ý tàng phong giết bọn hắn hai nhà thiếu chủ đã là chuyển khắp toàn bộ vô tận hải là đại nhân tiểu nhân đi luôn xử lý một khôi nói xong liền vội vàng rời đi mà cái kia vương giật thì là nhìn về hướng một bên nói ra ta đáp ứng ngươi hai mươi không không không h u y ế t thực sẽ ở cái kia thời gian đưa cho ngươi trong hát t h a m thẳm một tiếng ngươi tốt nhất đừng quá h ạ không phải vậy ngươi tấn thăng huyền thân cảnh đem xa xa khó vời vương giật văn ngôn nắm chặt nắm đấm không nói gì mà bên này lý tàng phong còn không biết vương giật đã suy nghĩ biện pháp tới đối phó hắn giờ phút này hắn tại hướng chuẩn bị tiến về hải h u y ê n bên trong làm lấy chuẩn bị hắn không biết hải h u y ê n bên trong sẽ có hay không có cấm chế gì cho nên liền đem truyền tống trận tu chỉnh một phen lấy bảo đảm tại bất cứ lúc nào đều có thể khởi động mà hắn vốn muốn đi tìm tống nguyên phục bệnh nhưng là hắn nghe huyền tinh điện người nói tống nguyên đang bế quan cho nên cũng không có đi tìm hắn như vậy đối với hắn mà nói cũng là tốt. chỉ vì hắn còn tại lo lắng liêu hành thiên sự t ì n h làm sao thời gian dài như vậy đi qua liêu hành thiên còn không có một chút tin tức cái này khiến lý tàng phong trong lòng càng thêm bất an hắn vốn muốn đi tìm hiểu một chút tin tức tuy nhiên lại không muốn một ngày này hát hải bên ngoài chuyển đến đường thiên bá cùng âu dương trấn thiên thanh âm lý tàng phong ta biết ngươi tại hát hải thanh âm kia tràn ngập linh lực bởi vậy quyết tán cho dù vượt qua cả hát hải đều vô cùng rõ ràng trong lời nói kia mang theo vài phần thủy tiện chính là đường thiên bá lý tàng phong chăm chú nhìn phương hướng âm thanh truyền tới đối với hắn mà nói hai người này tìm đến tốc độ ngược lại là có chút chậm dù sao mình thế nhưng là đem toàn bộ hải tâm nham địa đều mang đi ánh mắt của hắn xuyên qua hắc hà chỉ gặp đường thiên bá đứng tại một chiếc trên chiến thuyền k h ổ n g lồ chiến thuyền ngừng đứng ở hắc hà bên l i i ớ i bên cạnh hắn còn có â u dương ra thuyền như vậy xem ra bọn hắn cho dù rất muốn giết lý tàng phong nhưng là cũng cố kỵ mấy phần trích tinh điện đường thiên bá giờ phút này ngược lại là trầm ổn được nhiều trên mặt mang một vòng hung ác nham hiểm cười lạnh nhìn xem còn có mấy phần đất ý lý tàng ph làm cái rùa đen rút đầu nhưng ngươi nếu là không muốn cứu liêu hành tiên h vậy cũng chớ đi ra những lời này như là một viên tạc đạn nặng ký tại lý tàng phong trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng quả nhiên không nguyện ý nhất để hắn suy đoán đi ra vấn đề xuất hiện liêu hành tiên h là ngoại công của hắn là hắn ở chỗ này thân nhân duy nhất bây giờ lại bị đường thiên bá coi như uy hiếp kế hoạch của hắn lý tàng phong phi thân tại trên h á c hà khi sâu một hơi cưỡng chế nội tâm phẫn nộ lớn tiếng đáp lại nói đường thiên bá ngươi tiểu nhân hèn hạ này có bản lĩnh hướng ta đến đường thiên bá nghe không những không giận mà còn cười tiếng cười ở trên mặt biển quanh quẩn rất là tùy ý lý tàng phong ngươi nếu không muốn liêu hành thiên chết vậy liền ngoan ngoan đi ra nhận lấy cái chết đường tiên h ba tại lý tàng phong trong tay ăn nhiều như vậy thua thiệt bây giờ gặp bắt lấy hắn bím tóc trên mặt cũng là đắc ý bóp méo đứng lên nói đi tay hắn bông nhiên vung lên hai tên chẳng h á n đem một cái thân hình chật vật đến cực điểm người thô bạo áp lên đầu thuyền người này bước chân lảo đảo cơ hồ là bị mang lấy tiến lên tóc như là một đoàn gây dối tùy ý tản mát tại bên mặt trên mặt càng là dính đầy khô cạn cùng tươi mới giao thoa vết máu để cho người ta cơ hồ không phân rõ được d lý tàng phong chỉ một cái lên mắt tựa như bị xét đánh ngoại công trong âm thanh của hắn mang theo lo lắng ở trên không mặt biển k h o i động tiếng vọng l i ê u hành thiên ý thức vốn đã có chút mơ hồ đang nghe lý tàng phong cái này âm thanh la lên sát na trước mắt giống như là bị một đạo dòng điện đánh trúng hắn khó khăn n g n g đầu mỗi một tấc cơ bắp đều đang run dày phản phất cái này động tác đơn giản đều hao hết hắn tất cả khí lực ánh mắt của hắn chất động môi khô khóc có chút k h á c mở thanh em suy yếu không gì sánh được tàng phong ngươi đi mau đ ư n g quả ta đường thiên bá nhìn xem một màn này nghĩ đến lý tàng phong giết hắn hai đứa con trai trong lòng hận ý càng là thiêu đốt hử đều lúc này còn mạnh miệng thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ lời còn chưa dứt, tay của hắn tại trong tay háo cấp tốc khẽ đ ả o một cái toàn thân tối tăm khô lâu tiểu quỷ c h ố n g rông xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn tiểu quỷ này quanh thân tản ra q u ỷ dị u quang c h ố n g rông trong hốc mắt toát ra hai đoàn u lục quỷ hỏa đường thiên bá thâm c h ầ m cười nụ cười kiết như là một đầu băng lánh rán độc chậm rãi đem khô lâu tiểu quỷ phóng tới liễu hành thiên trên thân khâu lâu tiểu quỷ vừa mới tiếp xúc đến liêu hành thiên thân thể liền phát ra một trận làm cho người dùng mình âm s i ê u s i ê u cười quái dị tiếng cười k i a như là bén nhọn móng tay s ẹ t qua pha lê để cho người ta toàn thân nổi lên nổi ra gà động tác của nó giống như quỷ mị mở ra tấm kia không có bờ môi miệng một ngụm hung hăng gặm tại liêu hành thiên đầu vai a bốn liêu hành thiên thân thể bỗng nhiên cứng nở dưới hai tay ý thức nắm chắc thành quyền hắn không muốn để cho lý tàng phong lo lắng vốn định cố nén đau nhức kịch liệt không để cho mình phát ra một tia thanh âm có thể tiểu quỷ tiêm ộ t ngụm này lại giống như lấy p h hồn lực lượng đau đớn trực tiếp chui được thần hồn chỗ sâu để hắn không cách nào nhấn lại một tiếng hét thảm thốt ra đường thiên bá ác hung hăng nói ra thuật p h á p này tên vạn phệ quỷ chúng cái này thuật giả tại tiểu quỷ này c h i thủ bên trên mỗi lần bị thương tổn đều sẽ như vạn đao cạo xương lăng chỉ phiến thịt sống không bằng chết mà tiểu quỷ kia tựa hồ có thể nghe hiểu hắn lại lần nữa phát ra một trận t h â m trầm cười quái dị chống r i ô n g trong hốc mắt l lục quỷ h ỏ a nhảy lên đến càng kịch liệt ngay sau đó lại đang liêu hành thiên phát ra một trận thống khổ kêu t ê n sau đó hắn vừa nhìn về phía lý tàng phong lý tàng phong ngươi nếu là một khắc không ra ta liền tra tấn hắn một khắc nhất thời không ra ta liền tra tấn hắn một khắc một tháng không ra ta liền tra tấn hắn một tháng một năm không ra ta liền tra tấn hắn một năm ta sẽ để cho hắn thê thảm âm thanh v ĩ n h viễn quanh quẩn tại cái này hát hải phía trên yên tâm đi ta sẽ không để cho hắn chết lý tàng phong nhìn qua tại trong thống khổ liễu hành tiên h p h ẫ n nộ trong lòng như mánh liệt biển động cặp mắt của hắn trong nháy mắt sung huyết quanh thân linh lực không bị khống chế kịch liệt quần quận ở xung quanh người tạo thành một cô mắt trần có thể thấy vòng xoáy khí lưu đem nước biển chúng quanh quáy đến xong cả mánh liệt đường thiên bá lý tàng phong gầm thét lên tiếng trong thanh âm tràn đầy ta nhưng ấ t định đ phải a ư ơ i c h lý tàng phong có thể nào trơ mắt nhìn xem ngoại công chịu khổ hắn mở ra thần linh mạch lại mở linh luận pháp tướng pháp tướng quanh thân sương mù màu vàng như thực chất giống như tràn ngập đem hắn bao khoả chương hai trăm mười bảy đều phải chết chương hai trăm mười bảy đều phải chết lý tàng phong giới cơn tịnh nộ thần linh mạch tầm v a n g mở ra thể nội linh lực như mãnh liệt giang hà trong kinh mạch lao nhanh gào thét phủ trong biển m ư ờ i đ o ạ thật sen phát ra m ư ờ i mỏ qua n mang tại trong hoa sen kia nho nhỏ người mập cũng là ngồi xếp bằng an toạ cho hắn tinh thuần linh lực linh lực làm hắn quanh thân nổi lên một tầng sáng chói hào quang màu vàng đây là thần linh mạch kích hoạt cụ hiện ngay sau đó to lớn linh luận pháp tướng chậm rãi hiện hiện lần này pháp tướng mang theo vẻ giận dữ trên người cơ bắc hiện hiện có thể thấy được nó có bảng bạc chi lực lại pháp tướng chung quanh sương mù màu vàng như thực chất giống như tràn ngập giống như pháp tướng bản thân yên ổn không ngừng p h á p tướng đỉnh đầu bá hoàng ngôi thiên đ ỉ n h tản ra uy nghiêm khí t ứ c phất tay tứ tượng cũng bị hắn triệu hoán đi ra thanh long há mồm phát r a đình thai nhức c ố c long âm thanh âm kia phản g phất có thể sẽ rách thương cung bạch hổ ngửa mặt lên trời gào thét tiếng hổ gầm bên trong mang theo vô tận sát phạt chi khí chu tước vũ cánh bay cao quanh thân h ỏ a diễm cháy h ừ n g h ự c chiếu sáng toàn bộ h ắ t hải bầu trời huyền vũ trầm bồn sừng sững ở một bên đôi rắn phát ra thê lương tt thanh âm bọn chúng tại thôn p ệ những cái kia hóa huyền dị yêu hậu thực lực lại lần nữa kéo lên mơ hồ có thể thấy được hóa huyền trung kỳ khí thế hình thể lý tàng phong đứng tại cái này tứ tượng vờn quanh bên trong khí thế b ằ n g bạc tựa như một tôn dáng lâm nhân gian chiến thần trong ánh mắt của hắn lộ ra phẫn nộ phản phất thế gian không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ngăn cản hắn hào quang màu vàng óng kia cùng khí thế b ằ n g bạc làm cho cả hát hải cũng vì đó rung động nước biển như là sôi trào bình thường sóng cả máy liệt sóng biển ngập trời hát hà bên trong dị yêu cảm nhận được khí tức kinh khủng này nhao nhao hoảng sợ chạy trốn không dám ở nơi này vùng hải vực dừng lại chốc lát â u dương chấn tiên ở một bên thấy tình cảnh này không khỏi nhắm lại hai mắt thì thào nói ra đường h u n h cái này lý tàng phong ngắn ngủ Thực lực lại tăng lên khủng bố như vậy tốc độ phát triển thực sự nghe rợn cả người hôm nay nếu không đem hắn chém giết nơi này ngày sau tất thành hòa lớn đường thiên bá hử lạnh một tiếng có chút khinh thường h ừ cho dù hắn thực lực tăng nhiều thì như thế nào lại cường năng mạnh hơn hai chúng ta hóa huyền hậu kỳ cảnh giới h u n g hồ hôm nay có liêu hành thiên lá bài này nơi tay số lượng hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nói đi trên tay hắn pháp quyết biến đổi cái kia vạn vệ quỷ càng điên cuồng một ngụm tiếp một ngụm hung hăng gặm cắn liêu hành thiên tám phong tám chia ra hà chín bọn hắn liền mãi sáu người không được sáu cái kia vạn vệ quỷ mỗi lần mạo ăn không thương tổn n h ụ thể nhưng là cực thương tâm hồn thống khổ như vậy phía dưới liêu hành thiên thanh âm không gì sánh được run dày mà hắn cũng biết rõ một khi lý tàng phong bước ra hất h à liền sẽ lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục cho nên muốn dùng hết toàn lực để lý tàng phong đường đi ra cái này khiến cho dù đường thiên bá cùng âu dương chấn thiên hai người còn muốn động thủ cũng sẽ không bước vào trích tinh điện địa bàn có thể đường thiên bá thấy vậy làm sao có thể để l i ê u hành thiên đem lý tàng phong thuyết phục trở về trong con mắt của hắn hiện lên một tiên v ă lệ trên tay pháp quyết cấp tốc biến hóa mà cái kia vạn vệ quỷ lúc này trở nên càng thêm điên cuồng trong miệm phát ra bén nhọn và khiếu từng thanh hung hăng cắn lấy liễu mỗi một chiếc cắn liễu hành thiên tiếng kêu thảm thiết l i ề n sẽ không ngừng mà quanh quẩn tại h ắ t hải phía trên để cho người ta nghe dùng mình đường thiên bá hôm nay ta nhất định phải để cho ngươi là hành động trả giá đắt lý tàng phong cầm thét to lớn linh luận pháp tướng đ ỗ n g nhiên đưa tay cắm vào trong h ắ t hải sau đó dụng lực biết lên trong chốc lát trăm trượng sóng lớn như một đầu tức giận cự long hướng phía đường thiên bá cùng âu dương trấn thiên đội tàu đánh tới tiểu nhi đừng muốn càn rỡ âu dương trấn thiên t h ấ y thế đ ỗ n g nhiên đánh ra một trường một cái cự đại pháp trận trong nháy mắt xuất hiện tại sóng biển trước mặt trên pháp trận phù văn lấp lóe mỗi một lần va chạm đều bộ phát gia đinh thai nhức góp tiếng oanh minh nước biển văng khắp nơi có thể nói thời gian qua một lát cái kia hải đảo liền hoàn toàn biến mất không thấy dùng trận vậy liền nhìn xem hai trận càng mạnh lý tàng phóng ánh mắt lạnh lẽo như băng đưa tay hướng lên trời hung hãng gỗ tịch diện bát phương trận pháp lúc này đem đường i a đội tàu cùng âu dương trấn thiên đội tàu toàn bộ bao phủ trong đó đây là trận pháp gì âu dương trấn thiên một chút liền có thể nhìn ra trận pháp này bất phàm như vậy tinh diệu cho dù là hắn cũng khó có thể luyện chế ra đến thả ông ngoại của ta ta để cho các ngươi sống không phải vậy đều phải chết lý tàng phong thanh â m tại trong trận pháp quanh quẩn tràn đầy không thể nghi ngờ sát ý ánh mắt của hắn chăm chú khóa lại đường thiên bá phản phất muốn đem nó thiên đao vạn quả đường thiên bá cũng không thèm để ý hắn chỉ là lạnh lùng nói lý tàng phong ngươi cho rằng bằng trận pháp này liền muốn giết chúng ta hôm nay ngươi nếu không đi ra nhận lấy cái chết liễu hành thiên liền sẽ bị cái này vạn vệ quỷ cha tân đến chết nói đi hắn lần nữa thôi động vạn vệ quỷ vạn vệ quỷ bén nhọn tiếng quái khiếu cùng l i ê u hành thiên tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ làm cho người dùng mình l i ê u hành thiên thân thể bởi vì đau nhức kịch liệt mà không ngừng run dậy nhưng hắn vẫn giang chống đỡ lấy đứt quá n hô tàng phong đ ừ n g q u ả t ta đừng đi ra đường thiên bá đây là ngươi tự tìm tịch d i ệ t bát phương d i ệ t tiên sát thần lý tàng phong biết mình nếu là không xuất r a thực lực đến căn bản là không có cách uy hiếp được hai người này dứt khoát kết tấn để tịch d i ệ t bát phương trận pháp uy lực tăng lên tới cực hạ quanh người hắn k h thế lại lần nữa kéo lên tại vạn linh thân thể thực ra chỉ bên dưới linh lực của hắn giống như vô tận tri tuyển lấy mãi không hết dùng mãi không hết tịch diệt bắt phương diệt tiên sát thần lý tàng phong hét to hai tay nhanh chóng kết tấn mỗi một cái động tác đều mang theo đạo đạo tàn ảnh theo động tác của hắn tịch diệt bắt phương trận pháp vi lực bị trong nháy mắt tăng lên tới cực hạ trong nháy mắt trong trận pháp thiên huyền lửa hỏa chống rông g i ấ y lên hỏa diễm hiện lên q u ỷ dị màu tím đen nhiệt độ cao đến quá đáng hỏa diễm như từng đầu á c hổ hướng phía đường thiên bá cùng âu dương chấn thiên đội tàu điên cuồng đánh tới tiếp xúc chiến thuyền trong nháy mắt bị nhét lửa hỏa thế tấn mánh lan tràn trong chấp mắt liền đem không ít chiến thuyền bao hỏa tại hừng ngực trong bi nhưng là tại ngày này huyền hòa bên dưới hóa huyền cảnh giới t r ở xuống người có thể nói hoàn toàn không có cách nào ngăn cản d i ệ t thần kín kẽ thuận theo sau gào thét mà ra tiếng gió như quỷ khóc sói gạo bén nhọn chói thai gió này không giống với bình thường chi phong trong gió lôi cuốn lấy vô số như lưỡi dao linh lực mạnh vỡ những nơi đi qua chiến thuyền trực tiếp bị cắt chém thiết cắt đến vỡ nát liền tính cả người ở phía trên cũng giống vậy vượt biển hồng thủy sôi chảo mạnh liệt như là một đầu tức giận cự thú từ bốn phương tám hướng tuân hướng đội tàu cái này hồng thủy ẩn chứa lực lượng quỳ dị Một khi tiếp khi ế xúc đ ngay c h sau y đó lôi một cuồng lôi oanh minh xuống từng đạo lớn bằng cánh tay lôi đỉnh màu tím mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa không ngừng đánh rớt mỗi một đạo lôi đình rơi xuống đều nương theo lấy một tiếng đinh thai nước góc tiếng vang chiến thuyền bị lôi đỉnh đánh trúng sau trong nháy mắt hóa thành một mịn người trên thuyền cũng là cùng nhau biến mất đồng thời cựu lũ băng hàn chi khí tràn ngập ra cũng làm cho bọn hắn không cách nào ngăn cản hóa thành san sát băng điêu còn có ảo mộng mê vụ tràn ngập tại trong t r ậ n pháp thực lực hơi thấp người một khi hút vào mê vụ liền lâm vào vô tận ảo mộng bên trong bọn hắn có thấy được chính mình hoảng sợ nhất t r a n g cảnh hoảng sợ thét chói hai văng lên có thấy được chính mình khát vọng nhất đồ vật làm thế nào cũng bắt không được lâm vào điền cuồng tại ảo mộng ảnh ở dưới bọn hắn đã mất đi ý chí chiến đấu thậm chí bắt không được lâm vào điền cuồng Tại cái này tám loại uy năng kinh khủng tàn phá bừa bãi bên dưới đường thiên bá cùng âu dương c h ấ n thiên mang tới đội tàu lập tức hao tổn không ít cùng lúc đó bọn hắn mang đến những cái tiêu hóa huyền cảnh giới các cường giả bắt đầu n h a u n h a u thi chiến pháp thuật ngăn cản nhưng ở tịch d i ệ t bắt phương trận pháp cường đại uy lực trước mặt bọn hắn cũng chỉ có thể bảo vệ một chút chiến thuyền cái này cái này sao có thể âu dương c h ấ n thiên hắn chẳng thể nghĩ tới lý tàng phong trận pháp vậy mà kinh khủng như thế như vậy sát thương chi lực chính là bọn hắn trong tộc lao tổ khả năng đều không thể đạt tới âu dương minh trận pháp nhất đạo ngươi am hiểu nhất còn không phá trợ đường thiên bá nhìn xem chính cũng đứng lên. gấp là bắt đầu gấp đứng lên. hắn vốn là vì g i ế t lý tàng phong bỏ ra cái giá không nhỏ huống hồ trước đó vài ngày c ò n của hắn đường lộ còn bị một cái gọi chu lễ lừa gạt đi không ít linh thạch hiện tại có thể nói bọn hắn đường ra miệng còn g â n thỏ còn nếu là hiện tại còn tổn thất nhiều người như vậy vậy hắn đường ra tại tám nhà bên trong địa vị có thể nói muốn khó giữ được c cho nên hắn giờ phút này rất gấp âu dương trấn thiên nghe đường thiên bá thúc giục cũng là nhất thời xấu hổ dù sao hắn thật không có biện pháp nhưng là giờ phút này lại không thể ném đi mặt mũi chỉ có thể kiên trì phi thân mà lên nếm thử p h á trượt r o n g tay của hắn xuất ra một cái trận bàn âu dương trấn thiên trong miệm nói l ẩ bẩm hai tay nhanh chóng tại trên trận bàn khoa tay lấy từng đạo linh lực sợi tơ từ trên trận bàn bắn ra dung nhập vào tịch diệt bắt phương trong trận pháp hắn ý đồ tìm tới sở hở của trận pháp từ đó n h ấ t cử phá trận những cái kia linh lực sợi tơ như là linh động tiểu xà tại trong trận pháp xuyên thẳng qua du tẩu nhưng là theo thời gian trôi qua â u dương t r ấ n thiên cái chán lộ ra một kia hoang loạn cùng chấn kinh làm sao có thể tiểu tử này thế nào trận pháp làm sao lại huyền diệu như thế mà theo lấy động tác của hắn tịch diệt bắt phương trận pháp tựa hồ cảm nhận được uy hiếp bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên thiên h u y lửa hỏa thiêu đốt đến càng thêm thịnh vượng diệt thần gió gào thét đến càng m ã y liệt vượt biển hồng thủy lôi ngục cùng lôi cựu u băng hàn chi khí ảo mộng mê vụ mê tung loạn ảnh các loại huy năng cũng nhao nhao tăng cường đối bọn hắn đội tàu triển khai càng thêm điên cuồng công kích âu dương minh ngươi đây là đang làm cái gì đường tiên h ba gặp âu dương trấn thiên còn không phá trận cũng là bối rối phải biết người của hắn đều tại chết âu dương trấn thiên cắn răng tiếp tục thôi động trận bàn đột nhiên trong con mắt của hắn hiện lên một tia kinh hỷ hắn tự hồ tìm được cái này tịch diệt bắt phương trận pháp một cái điểm yếu kém hắn không chút do dự đem linh lực dót vào trong trận bàn một đạo một tiếng vang thật lớn chuyển đến quan g mang cùng trận pháp đụng vào nhau t o é lên vô số hỏa hoa âu dương trấn thiên khẩn trương nhìn chăm chú lên sau khi quan g mang tiêu tán hắn lại nhìn thấy trận pháp vẫn như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại chỉ là hơi rung nhẹ một chút không điều đó không có khả năng đo ạ âu dương trấn thiên nghẹn ngào hô như vậy cũng nói hắn hiện tại là không có bất kỳ biện pháp nào đường thiên bá nhìn xem âu dương trấn thiên thất bại l ử a dẫn trong lòng rốt cuộc gáp chế không nổi âu dương trấn thiên ngươi đến cùng đang làm gì hắn gầm thét bắp thịt trên mặt bởi vì phẫn nộ mà vật mẹo lý tàng phong ngươi tên tiểu tạp c h ủ n à y có bản lĩ hắn đ i ê n cuồng giống giận đã triệt để đã mất đi lý trí nói hắn lại không chú ý cái khác trực tiếp vung mạnh lên tay ở trong linh lực hội tụ lúc này liền chém xuống l i ê u hành thiên một tay a l i ê u hành thiên hét thảm một tiếng đau nhức kịch liệt để thân thể của hắn trong nháy mắt đã mất đi khí lực cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất lý tàng phong n g ư ờ i không còn đón ra lần sau chính là đầu của hắn đường thiên bá nhìn xem lý tàng phong h u n g tận uy hiên nói lý tàng phong thấy cảnh này hắn rốt cuộc nhịn không đi xuống cho dù liễu hành thiên còn tại nói để hắn đường ra hắc hà tâm niệm thần động to lớn linh l u n pháp tướng lúc này xông ra hắc hải một bước bước vào trong trận hắn quanh thân tản ra sát ý vô tận phản phất tới từ địa ngục ma thần đường thiên bá n g ư ơ i đang chết lý tàng phong giống giận tay phải mánh liệt nắm tay đầu đối với hắn đập tới ha ha ha n g ư ơ i tiểu t ạ m cái này ta muốn n g ư ơ i chết đường thiên bá gặp lý tàng phong đi ra lúc này thi triển lớn đổ diệt tay to lớn cánh tay màu đen do trong hư không rối ra trực tiếp liền cùng lý tàng phong pháp tướng đụng vào nhau Bành màu mà Tàng lãng trắng tán Phong pháp tướng khí khuyết pháp Một tại đạo đi. kia Lý cái c� một đạo như là trưởng thành lớn nhỏ lôi đỉnh liền rơi thẳng xuống b à n h tám đường thiên ba trực tiếp lấy cự thủ màu đen ngắn cản phá trận thất bại âu dương trấn thiên gặp lý tàng phong bước vào trong trận phát ra một trận thâm trầm cười lạnh lý tàng phong ngươi rốt cục tự chui đầu vào lưới hôm nay chính là tử kỳ của ngươi ta nhất định phải đưa ngươi chém thành mướn mảnh để tiết mối hận trong lòng ta hắn nghĩ đến chính mình thân là hóa huyền hậu kỳ cảnh giới đối phó lý tàng phong còn không phải dễ như chở bàn tay ý niệm tới đây âu dương trấn thiên nhãn trung hung ánh sáng lộ ra trong lòng hơi động trong nháy mắt móc ra hai cái phong cách cổ xưa trận bản chịu ch âu dương trấn thiên quát lên một tiếng lớn đem hai cái trận bàn hướng phía lý tảng phong hung hăng quẳng đi chỉ gặp hắn hai tay nhanh chóng kết tấn trong miệng nói l ầ m b ầ m chăm chết héo dây leo hiện d à y thiên thổ táng lên theo thanh âm của hắn rơi xuống cái k i a bị ném ra trận bàn quang mang đại thịnh ngay sau đó vô số k h ô đen đằng mạn từ trong hư không điên cùng t u ô n ra bọn chúng như là một đám dương nhanh múa vớt tá quỷ hướng phía lý tảng phong linh luận pháp tướng đánh tới những dây leo này bên trên hiện đầy bén nhọn gai ngược những nơi đi qua không khí đều bị vạch ra từng đạo vết tích màu đen cùng lúc đó mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt đem lý tàng phong bao phủ trong đó phản phất muốn đem hắn sinh sinh mai táng tại vô tận hậu thổ phía dưới chương hai trăm m ư ơ i tám đường ra tộc bảo để hồn ma tượng chương hai trăm m ư ơ i tám đường ra tộc bảo để hồn ma tượng lý tàng phong thấy thế trong ánh mắt hiện lên một tia khinh thường hắn h ừ lạnh một tiếng quanh thân linh lực điên c u ồ n g p h u n g trào linh luận pháp tướng trên người sương mù màu vàng càng nồng đậm âu dương trấn thiên chỉ bằng những này ngươi cũng n g h ĩ vây khấu ta lý tàng phong thanh â m ở trên chiến trường quanh quẩn hắn thao túng linh luận pháp tướng b ỗ n nhiên bước về phía trước một bước một bước này rơi xuống phản phất toàn bộ mặt biển đều đang run dậy đường thiên bá âu dương trấn、thiên. hôm nay hai người các ngươi ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi lý tàng phong giống giận trong âm thanh của hắn mang theo mánh liệt s á t ý dù sao l i ế u hành thiên bị bọn hắn như vậy trả tấn tại cái kia chăm chết héo dây leo sắp chạm đến linh l u n pháp tướng trong n y mắt lý tàng phong kim thân pháp tướng hai tay mánh liệt hợp bành mươi một đạo mánh liệt màu vàng khí lãng gào thét mà ra như là lợi kiếm bình thường vậy mà trực tiếp đem những cái kia dây leo khô chặt đứt mà đối với cái kia d â y thiên thổ táng lực lượng lý tàng phong thì thao túng bá hoàng nuôi thiên đình phóng xuất ra một cỗ cường đại hất lực đem cái kia nặng n ề hào quang màu vàng đất để h để âu dương trấn thiên cùng đường thiên ba sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi cái này sao có thể âu dương trấn thiên cả kinh têu lên hắn không thể tin được chính mình thi triển pháp thuật lại bị lý tàng phong dễ dàng như vậy hóa giải phải biết hắn nhưng là âu dương gia gia chủ hóa huyền hậu kỳ cảnh giới cờ giả thủ đoạn của hắn liền xem như cái khác gia chủ cũng không có cách nào dễ dàng như thế hóa giải cái này lý tàng phong làm sao có thể đến lý tàng phong chớ đắc ý quá sớm đường thiên ba thấy vậy nổi giận gầm lên một tiếng khi thế trên người đột nhiên nhảy lên tới cực hạ hắn dội ra một tay quanh thân linh lực hướng nó tụ tập như vậy ở phía sau hắn một cái càng thêm to lớn ma ảnh màu đen chậm rãi hiện hiện hình thể đơn giản có thể nói là cùng lý t à n g phong pháp tướng bình thường to lớn ma ảnh này quanh thân tản ra ma khí nồng nặc mỗi một đạo khí tức đều phảng phất có thể đem không gian xe rách tối sầm một kim hai bóng người tại mặt biển đứng s ư ớ n g s ư ớ n g chỉ là c ố khí thế kia đều để trong bọn hắn hải vực phân sóng ra ma ảnh đồ diện uy hư c h i quyền đường thiên ba hét lớn một tiếng ma ảnh hữu quyền bỗng nhiên hướng phía lý tảng phong đánh tới một quyền này mang theo lực lượng hủy diện quyền phong những nơi đi qua không gian đều bị bóp méo tạo thành một mảnh to lớn chân không khu vực lý tàng phong cảm nhận được một quyền này uy lực kinh khủng không dám có chút chủ quan lúc này vận chuyển vạn linh thân thể thực lực lượng đem nó giờ phút này đoạt được linh lực toàn bộ hội tụ đến cái này linh ẩn trên pháp tướng linh ẩn pháp tướng trên người hào quang màu vàng càng s a n g chói phản phất một vòng liệt nhật treo cao linh ẩn pháp tướng d i ệ t thiên quyền pháp lý tàng phong đồng dạng h é t lớn một tiếng linh ẩn pháp tướng hữu quyền đón đường thiên bá ma ảnh chi quyền đ á n ra trong chốc lát hai loại lực lượng cường đại đụng vào nhau b ộ c phát ra linh thái nước ó p tiếng oanh min một đạo ánh sáng chói mắt từ va chạm chỗ nở ra đem toàn bộ hát hải chiếu lên gi năng lượng ba động cường đại lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía điên cuồng quyết tán nhắc lên cao mấy trăm trượng sóng biển trong sóng biển sen lẫn vô số bị chấn nát đá ngầm cùng chiến thuyền hải cốt tại hai người kịch chiến đồng thời âu dương trấn thiên cũng không có nhàn rỗi hắn không nghĩ tới lý tảng phong thực lực trưởng thành khủng bố như thế nghĩ đến chỉ dựa vào đường thiên bám ộ t người rất khó đem nó chém giết thế là hắn lần nữa móc ra một cái t r ậ t bàn lấy tay hoa văn thôi động ở trong k h ố n long tỏa thiên trận lên âu dương trấn thiên nhắc tiếng quá to trận ban hào quan tỏa sáng vô số đạo xiềng xích màu vàng từ trong hư không bắn ra hướng phía lý tảng phong linh l u n pháp tướng quấn quanh mà、đi. những xiềng xích này bên trên mang theo phù văn mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa cường đại giam cầm chi lực một khi bị nó khó a lại cho dù là hóa huyền hậu kỳ cường giả nghĩ đến cũng khó có thể tránh thoát thứ bảy lý tàng phong phát giác được sau lưng nguy cơ h ư lạnh một tiếng hắn đ ỗ n g nhiên quanh người linh l u n pháp tướng trong mắt lóe lên một tia hàn mang bá hoàng ngôi thiên đ ỉ n h lúc này biến lớn hướng phía những xiềng xích màu vàng k i ê n nên đón bá hoàng ngôi thiên đình khuyết tán khí lãng mang theo một cỗ cường đại u y áp đem không gian chung quanh đều ép tới bắt đầu và mẹo đồng thời trên đỉnh phù văn phát ra lấp lóe chi quang giống như là tiêu tan ánh nắng ở dạng. Cái này bá hoàng mặc dù là do công pháp thúc đẩy sinh trưởng mà ra, nhưng là nó phẩm chất hoàn toàn không kém chút nào hắn có gai đen h ắ c thứ khi đỉnh cùng siềng xích tiếp xúc trong nháy mắt trên siềng xích p h ủ văn quang mang l ớ p lóe ý đồ đem đỉnh trói buộc chặt nhưng mà bá hoàng nuôi thiên đỉnh phóng xuất ra một cỗ cường đại lực p h ả n c h ấ n đem những siềng xích màu vàng kia chấn động đến liên tục lùi về phía sau giờ phút này đường thiên bá cùng âu dương trấn thiên mang tới những cái kia hóa huyền cảnh giới cao thủ gặp lý tàng phong bị đường thiên bá cùng âu dương trấn thiên có lấy cho là có cơ hội để lợi dụng được n h o nhao hướng phía lý tàng phong, phong đi muốn giút nhà mình ra chủ cầm xuống cái này, lý tàng phong. trong tay bọn họ riêng phần mình cầm vũ khí thi triển các loại pháp thuật trong lúc nhất thời các loại quan g mang cùng linh lực ba động ở trên chiến trường lấp lóe muốn đối với chủ nhân của ta xuất thủ trước qua chúng ta cửa này ngay tại những cái k ê hóa huyền cảnh giới những cao thủ sắp tới gần lý tàng phong lúc tiểu vũ thanh em đột nhiên v ă n g lên chỉ gặp tiểu vũ cầm trong tay thiêu đốt thái dương chân hỏa trường kiếm m à u và nóng quanh thân tản r a hóa huyền trung kỳ khí tức cường đại thập dự một trận liền ngăn tại lý tàng phong trước mặt tứ tượng cũng theo sát phía sau thanh long phát g a đinh thai nhức góc long n g m phun ra từng đạo ẩn chứa lực lượng cường đại long tức b ạ hơi hơi những h cái kêu hóa huyền sơ kỳ người đối mặt tiểu vũ cùng tứ tượng ngăn cản lập tức lâm vào khống cảnh tiểu vũ thái dương chân hỏa lăng lệ không gì sánh được đối mặt địch nhân chiêu thức có thể trực tiếp lấy hỏa diễm hòa tan thậm chí có người tránh không kịp trực tiếp liền bị chân hỏa tới đắp lên thân trong nháy mắt liền không có khí tước mà tứ tượng thực lực cũng là không thể khinh thường bọn chúng phối hợp lẫn nhau đem đường ra cùng âu dương những cái kia hóa huyền sơ kỳ người đánh có thể nói là liên tục bại lui cái này cái này sao có thể có năm cái hóa huyền trung kỳ sáu đường thiên ba cùng âu dương trấn tiên h nhìn thấy tiểu vũ cùng tứ tượng sau không khỏi là thất thanh bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới lý t à n g phong bên người lần kia xuất hiện nữ yêu thú giờ phút này cũng thành hóa huyền trung kỳ mặc kệ bọn hắn là từ đâu tới hôm nay đều phải chết đường thiên ba cắn răng nói ra trong con mắt của hắn tràn đầy đến cuồng bây giờ hải huyên di tích muốn mở ra trong gia tộc còn muốn có chỗ chuẩn bị cho nên hắn lần này đi ra cũng không có mang quá nhiều cao thủ âu dương trấn tiên cũng là cùng nhau âu dương trấn h thiên này n c ư giờ n h phút này còn h l không ư cần chờ hồ đến g khi nào âu dương trấn thiên h giờ i phút này còn không cần chờ đến khi nào âu dương trấn thiên giờ phút này chỉ cảm thấy đâu to hắn trận pháp vậy mà tại lý tàng phong trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý mặc kệ hắn dùng cái gì trận pháp cái kia lý tàng phong đều có thể dùng cái kia hoàng định bài trừ liễu hành tiên trong miệng ho ra máu hắn nghe được câu dương c h ấ n thiên để đường thiên bá dùng ra tộc bảo trong lòng cũng là bối rối mặc dù hắn thân thể giờ phút này đã là trọng thương không gì sánh được nhưng là hắn hay là để lý tàng phong đi mò lý tàng phong ngươi ngay cả ta lời nói đều không nghe sao liễu hành tiên trên cổ mạch máu băng rõ ràng hắn tại cố nén vạn vệ quỷ thôn vệ ngoại công ngươi yên tâm ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra lý tàng phong nhìn xem liễu hành tiên chịu tội trong lòng không đành lòng cắn hàm răng cứu hắn đường thiên bá nghe lý tàng phong lời nói trên mặt hiện lên một tia c ư i lạnh trong mắt lộ hùng quang ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua các ngươi hôm nay ta nhất định phải để cho các ngươi đều chết ở chỗ này thời khắc này đường thiên bá quanh thân tản r a liên cùng k í t ứ c vì chu sát lý tàng phong hắn đã liều lĩnh đường thiên bá hai tay chậm rãi khép lại chỉ gặp hắn trong lòng bàn tay một cái màu đen pho tượng chậm rãi hiện hiện pho tượng k i a tạo hình vô cùng kỳ dị mọc ra một viên nhìn như loại người đầu có thể trên mặt kia lại hiện đầy vạt mẹo đường vân lộ ra không nói ra được c âm trường há miệng lộ ra đầy miệng dữ tợn không gì sánh được răng nanh mỗi một khỏa đều bén nhọn như đao sau lưng nó mọc lên một đôi cánh thịt màu đen trên tay chân bén nhọn móng tay như là lư dao hiện ra hàn mang đây chính là ta đường ra gãy hồn mã tượng đường thiên bá nhìn xem pho tượng thanh âm trầm thấp tấm lãnh hôm nay liền dùng nó đến tiễn ngươi lên đường nói đi hai tay của hắn nhanh chóng kết tấn sau đó sau lưng của hắn cái k i a to lớn mã ảnh dung nhập t r o n g pho tượng trong nháy mắt pho tượng hai mắt lập tức quan g mang đại thịnh trong miệng cũng là phát ra một trận rít gào trầm trầm thanh âm kia phảng phất có thể xuyên tấu linh hồn của con người làm cho lòng người sinh sợ hãi lý tàng phong tóc này chỉ gặp pho tượng màu đen kia phía trên khí tức chính bằng tốc độ kinh người kéo lên thứ quỷ này lý tàng phong tự lầm bầm trên mặt hiện ra vẻ mặt nghi trọng theo pho tượng khủ lại ẩn ẩn đạt đến hóa huyền đ ỉ n h phong cảnh giới cái kia cố cường đại cảm giác c áp bách để tim của hắn đập đột nhiên tăng tốc không thể để cho hắn lại thôi động đi xuống nếu không hậu quả khó mà lường được lý tàng phong lúc này có một tia bối rối nếu là pho tượng kia có thể đạt tới huyền thân cảnh giới cái kia đừng nói là cứu liêu hành thiên chính là hắn cũng trốn không t h o á t lý tàng phong t h ầ n nhiệm độc k h ẽ động cái kia một mực giấu tại chỗ tối gai đen hắt thứ ở dưới sự khống chế của hắn từ phía dưới sâu thẳm trong nước biển bắn nhanh mà ra gai đen hắt thứ l ạ nhiên không một tiếng động là hắn ám sát thủ đoạn hắn một mực không dùng chính là muốn tìm một cơ hội, mà đây chính là hắn cơ hội tốt nhất. gai đen hát thứ khoảng cách tiệm cận sau trong nháy mắt đột phá nước biển thẳng bức đường thiên bá mi tâm mà đi âu dương trấn thiên chính tại cùng lý tàng phong hoàng đỉnh đối kháng khoe mắt liếc qua liếc thấy đạo hàn mang kia trái tim đ ỗ n g nhiên co r ụ t lại vô ý thức muốn xuất thủ ngăn cản có thể hết thể phát sinh quá mức đột nhiên động tác của hắn vừa mới lên cái thế liền biết đã tới đã không kịp đường thiên bá càng là vạn phần hoảng sợ hắn chính hết sức chăm chú thúc giục gáy hồn ma tượng căn bản không ngờ tới lý tàng phong lại còn có bén nhọn như vậy sát chiêu dấu ở chỗ tối đồng tử bởi vì sợ hãi mà kịch liệt phóng đại hắn thậm chí có thể thấy do g Hát thứ, bên trên lý ấ p loe u u q a n tàng phong hơi ngứng như mày nhưng là cũng là lập tức thư giãn chỉ vì cũng là bởi vì như thế một chút sau pho tượng màu đen k i a tụ lực bị đánh vỡ đường thiên bá sống s ó t sau hai nạn mồ hôi lạnh ướt đâm phía sau lưng nhưng hắn cố giả bộ chấn định giống to h ừ lý tàng phong ngươi cho rằng dạng này liền có thể giết ta ta đường ra tộc b ả o sao lại không có hộ i chủ chi lực lúc này gãy hồn ma tượng tại đường thiên bá thôi động bên dưới đã t h ứ c t ỉ n h cái k i a cố hóa huyền đỉnh phong cảm giác gác bách như, như bài sơn đ ả o hải đánh tới thân hình của nó từ từ lớn lên hóa thành m g ọ n núi sơn phong bình thường to lớn ma tượng mở ra miệng to như chậu máu phát ra một tiếng đinh thai nước cóc gà g một đạo màu đen sóng âm như thực chất giống như hướng phía lý tàng phong quét sạch mà đi. sóng âm những nơi đi qua không gian phảng phất bị xé nước thành vô số mảnh vỡ nước biển chung quanh trong nháy mắt bị khí hóa hình thành một mảnh to lớn sương mù màu trắng mắt thấy sóng âm đ á n h tới lý tàng phong pháp tướng lúc này đỡ cánh tay đ ó o đỡ sóng âm màu đen trọng lực đụng vào lý tàng phong linh l u n pháp tướng dựng lên trên cánh tay b ộ c phát ra một trận đình thai nhức có qua quanh mình thanh âm kêu phảng phất muốn đem mảng nhĩ của người ta c h ấ n vỡ linh l u n pháp tướng bị lực lượng kinh khủng này trùng kích đến liên tục lui lại mỗi một bước rơi xuống đều ở trên mặt biển bước ra một cái cự đại bốc nước hát hải nước biển bị quấy đến như là xôi trào bình thường muốn dựa vào ma tượng này liền đá lý tàng phong nổi giận gầm lên một tiếng quanh thân linh lực điên cùng vận chuyển hắn linh luẩn pháp tướng trên thân hào q u a n g màu vàng cùng sóng âm màu đen đan vào lẫn nhau va chạm bắn ra từng đạo trói mắt sáng lời đem nước biển t r u n g quanh chiếu dọi đến ngũ thải ban lan có thể cho dù hắn như thế nào phản kháng tại sóng âm duy trì liên tục trùng kích vào linh luẩn pháp tướng cánh tay bắt đầu xuất hiện vết dạn nhỏ xíu vết dạn cấp tốc lan tràn phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái đường thiên bá nhìn xem lý tàng phong tại sóng âm trùng kích vào đau khổ trèo trống trên mặt lộ ra một tia dữ tợn nợ nụ cười trào phúng lý tàng phong ngươi không, phải muốn giết ta sao? Chỉ sợ ngươi không có cơ hội、này. mà ngươi lần này hẳn phải chết không nghi ngờ ta muốn đem ngươi luyện thành niên thôi quỷ gối con ta trước mộ trăm năm ngàn năm đường thiên bá trong thanh âm đầy đ ắ c ý hắn tùy ý địa đ ạ i cười tiếng cười ở trên mặt biển quanh quẩn mang theo không gì sánh được thoải mái lý tàng phong cắn răng đường thiên bá đường cao h ư n g quá sớm cái này còn xa xa không có kết thúc hắn hít sâu một hơi cưỡng ép chấn định tâm thần vận chuyển vạn linh thân thể thực trong chốc lát hắn quanh thân nổi lên một tầng ôn nhuận hào quang màu vàng quang mang t i ế như tia nước nhỏ liên tục không ngừng hội tụ đến linh luận pháp tướng trên cánh tay bất diệt kim sinh lực lượng bị hắn phát huy đến t ự c hạn Quang mang c h ỗ đến, Linh ẩn pháp t ư ớ n g trên n c á hai t y những c á kia t i n h m n dạng, g vết như là bị mười ộ t tay đôi vô v hình nhẹ nhàng chín n c vạn y ngã xuống, linh thật vẫn chờ cứu, hắn Nham sở c h Tính vẫn hắn Hắn chờ cứu. nhìn ư t ư ợ n g hai o trăm bọn chúng còn không có chính thức bước vào mười n là nếu g là là h chín h vạn linh thật sở, Chương 219. Vạn linh thật sở. mà cái kia tứ tượng nghe lệnh trong n g á y mắt trở lại lý tàng phong bên người chỉ gặp thanh long ngửa mặt lên trời trường âm quanh thân vậy màu xanh quang mang đại thịnh thân thể tại trong thanh quang biến hóa từ từ liền thành một thanh thanh sắc c ử kiếm thanh kiếm lơ lửng tại mặt biển cái kia lưu quang màu xanh những nơi đi qua trên thân kiếm hiện ra h ố n lượn long văn lại chung quanh ẩn có phong lôi chi thanh v ă n g lên bạch hổ ngửa mặt lên trời gào thét trên người màu trắng da lông hóa thành từng đạo kiếm khí b á n nhọn như là từng thanh từng thanh lưỡi g a o hướng phía tự thân hội tụ bạch quang lấp lánh một thanh tuyết trắng cự kiếm xuất hiện mũi phản phất thanh kiếm này đã trở thành rết chóc hóa thân mang theo ngập trời huyết h ả i giống như khí thế chu tước vũ cánh bay cao quanh thân hỏa diễm cháy hương h ự c hóa thành một đạo xích h ồ n g sắt hỏa diễm dòng lũ lúc này hóa thành một thanh cực nóng cự kiếm ngọn lửa kia tại trên thân kiếm n ả y vọt quấn quanh khiến cho thân kiếm trở nên nóng bỏng không gì sánh được không khí chung quanh đều bị t i ê u đốt đến bắt đầu và mẹo phản phất ngay cả không gian đều không chịu nổi cố này nhiệt độ cao tại nó phía dưới nước biển cũng là đang sôi trào huyền vũ thì là ngửa mặt lên trời gầm thép một tiếng mặt ngoài thân trong trước mắt tứ tượng đều là biến hóa thành một thanh ngàn mét cự kiếm bốn kiếm v ư n quanh lý tàng phong bên người tạo thành một loại làm người sợ hãi cường đại khí tràng lại tại hộ vệ của bọn nó bên dưới cái kia đ ề hồn ma giống â m ba trực tiếp bị ngăn chặn đợi cho â m ba biến mất lý tàng phong hai mắt lúc này sưng sở trở tay bắt lấy bạch hồ cự kiếm nắm chặt c h u ố kiếm đem cự kiếm dơ lên cao cao thân kiếm cùng hắn linh l ự c tư ơ n g dung tia sáng kỳ dị tại trên thân kiếm lưu truyền liền ngay cả hắn linh ẩn pháp tướng cũng theo đó trở nên càng thêm ngưng thực phảng phất một tòa u y nga ngọn núi sơn m dưới một kiếm này vô tận hải cũng bị dư duy ba cùng nguyên bản bình tĩnh mặt biển trong nháy mắt n h ấ t lên kinh đảo hải lãng kiếm khí chém vào trong biển vô tận hải giống như là bị một đôi vô hình cự thủ n h ạ n h xinh xinh xé mở xóng biển hướng hai bên phân liệt lộ ra đáy biển sâu thẳm khe danh đề hồn ma tượng thấy vậy trực tiếp là phát ra một tiếng tức giận gào thét hắn dội ra một cái móng nuốt to lớn chào tâm t r ố một cái sâu kín vòng xoáy chậm rãi hiện hiện t r u n g quanh khí lãng cùng hải lưu giống như là nhận lấy một loại nào đó lực lượng cường đại dẫn dắt nhao nhao hướng phía vòng xoáy kia dũng m á n h lao tới bởi vậy tích lũy lúc này biến hóa mà thành một vòng xoáy khổng lồ trong c h ố p mắt huyết hồng kiếm khí liền cùng vòng xoáy đụng vào nhau một đạo ánh sáng trói mắt nở rộ ngay sau đó buộc phát gia đình thai nhức cóc tiếng oanh minh thanh âm này phản phất muốn đem thiên địa đều chấn vỡ quần q u ầ n khí lãng lấy va chạm điểm làm trung tâm hướng bốn phía điên quần q u y t tán chỗ đến hết thể đều bị san thành bình đ i ệ nhưng mà cho dù bạch hổ kiếm khí uy lực kinh người có thể vòng xoáy kia lại l i ê n bị lực lượng cường đại kia chăm chú trói buộc sau đó vòng xoáy bắt đầu phi tốc xoay tròn trực tiếp ngạnh xinh xinh đem bạch hổ kiếm khí một chút xíu nghiền n át lý tàng phong cũng không nghĩ tới mình có thể lập tức liền chém giết nó thần nhiệm trong lúc khé động chu tước cự kiếm do trên trời mánh liệt tăm xuống kiếm kiếm phun trào hòa diễm cho dù là đường thiên bá cùng âu dương trấn thiên cũng là tránh né mũi nhọn tiểu tử này từ đâu tới nhiều thủ đoạn như vậy âu dương trấn thiên nhìn xem lý tàng phong cái kia không ngừng xuất hiện át chủ bài đó là hận hàm răng ngỡ ngử còn hắn như thế nào tộc ta tộc bảo vừa ra nhất định phải hắn máu không phải vậy liền tiểu xúc sinh này nơi nào còn có dư lực chống cự đường thiên ba ác hung h ă n g nói mà hắn thúc giục cái k i a đề hồn ma tượng thời khắc này linh lực cơ hồ khâu kiệt chỉ có thể lấy ra linh thạch từ từ bổ sung chu tước cự kiếm lôi cuốn lấy x ô i trào mánh liệt hòa diễm như là một viên từ trên chín tầng trời vẫn lạc viên n h ậ t hướng về đề hồn ma tượng tấn m á n h cam tới ngọn lửa kia chi lực bá đạo tuyệt luân cùng nước biển tiếp xúc sắt na trước mắt nước biển trong nháy mắt x ô i trào lên hóa thành quần quận hơi nước lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị xấy khô có thể nói trong chớp mắt liền tại trên mặt biển tạo thành một cái phương viên mấy chục dặm hố sâu to lớn vách hố bên trên còn lưu lại cực nóng nhiệt độ cao khiến cho không khí chung quanh đều v ặ n vèo biến hình lại xung quanh nước biển bánh liệt hướng lấy hố to vào tới ý đồ bổ khuyết cái này đột nhiên xuất hiện trong chỗ nhưng mà vừa tới gần hố to biên giới liền phảng phất đụng phải một tầng bình chướng b ọ t nước văng khắp nơi nhưng thủy chung không cách nào chạy vào giống để hồn ma tượng phát ra một tiếng tức giận gào thét một đạo tản g a quỵ dị khí tức màu đen hộ t h ẫ n tại nó trước người cấp tốc hình thành sau một khắc chu tước cự kiếm nặng nghề mà đâm vào hộ t h ẫ n bên、trên. phát ra liên tiếp đinh thai nước góc tiếng vang thanh âm kêu phảng phất là vạn lôi t h ể minh chấn động đến đám người mảng nhĩ bị đau đớn hộ thuẫn bên trên nổi lên tầng tầng gợn sóng như là bình tĩnh mặt hồ đầu nhập cự thạch nhưng làm cho người kinh ngạc chính là cứ việc gợn sóng không ngừng quyết tán nhưng là cái kêu màu đen hộ thuẫn nhưng như cũ kiên cố không có nhận bất luận cái gì tính thực chất tổn thương ma tượng dù sao có hóa huyền đ ỉ n h phong tu vi p h o n g ngự của nó cũng không phải tốt như vậy phá nhưng là lý tàng phong lại một chút không sợ thần thông của hắn vừa vặn có thể phá linh lực bình chướng lý tàng phong nắm chặt nằm đấm linh khí cùng kim cương chi lực lẫn nhau kết hợp b ộ c phát một Pháp tướng vung về một quyền. Bánh tướng một vung quyền. vầy bảy. lần này tựa như là vật nặng rơi vào yếu ớt trên tầm băng trong nháy mắt liền để mặt băng tan r ã lại lý tàng phong một quyền này chưa ngừng xông phá đề hồn ma giống phòng ngự a sau càng làm một quyền đánh vào trên bụng của nó h ồ tám một đạo bén nhọn tiếng i í t cái kia đề hồn ma tượng mang theo một vòng khói bụi trực tiếp tại nguyên c h â biến mất sau đó trọng lực đụng vào cái kia bị tách rời ra trong nước biển Bánh bảy. thân thể của nó đụng vào trên mặt biển lập tức giống như một thanh đạo cày ở trên mặt biển mang ra một đạo sâu khe danh cái này sao có thể đường tiên ba giờ phút này có thể nói mắt trợn dù sao cái này để hồn ma tượng có gì trùng chiến lược hắn nhưng là biết đến tuy nói nó hiện tại chỉ là kích hoạt đến hóa huyền đ ỉ n h phong c h i cảnh nhưng là nó đã có thể mạnh hơn quá nhiều hóa huyền cường giả tối đỉnh bất quá rất nhanh hắn liền an tâm dù sao cái này để hồn ma tượng cũng sẽ không như thế một chút liền bị hắn đánh ngã nhân loại người m u ố n chết để hồn ma tượng bản một mực mang theo ánh mắt khinh thường nhìn lý tàng phong nhưng là nó không nghĩ tới lý tàng phong vậy mà bị thương nó nó do trong nước biển bay ra hai cánh d ư ơ n g ra đánh rơi xuống nước biển mở ra miệng to như chậu máu phun ra từng đạo ngọn lửa màu đen trong hỏa diễm sen lẫn vô số bén nhọn cốt thứ màu đen hướng phía lý tàng phong vào tới lý tàng phong thấy vậy lúc này gọi ra huyền vũ cự kiếm ngăn cản phía trước đ ư ờ n g đ ư ờ n g đ ư ờ n g đ ư ờ n g tám những cái kia gai đen h ắ t thứ đinh nện ở bên trên phát ra âm thanh thanh thúy đợi cho gai đen h ắ t thứ biến mất lý tàng phong đưa tay vung lên thanh long cự kiếm liền đối với đề hồn ma tượng đ á n h tới thanh long tấn mạnh mỗi lần vung chặt đều có thể đem đề hồn ma tượng bất lui mà lý tàng phong cũng là nhấc lên bạch hồ cự kiếm cùng chu tức cự kiếm ba kiếm tề động ba thanh ngàn mét trưởng cự kiếm Huyến thuần thân. ma gãy hồn pho tượng từ ba kiếm vung vẩy bên trong đào thoát lập tức chỉ thấy nó trên thân mang theo một vòng u quang sau đó liền từ lý tàng phong trong tầm mắt biến mất không thấy gì nữa đi nơi nào lý tàng phong không nghĩ tới ma tượng này còn có như vậy năng lực đang lúc hắn khắp nơi tìm kiếm thời điểm ma tượng kia vậy mà trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt hắn móng đ u ố t to lớn kia mang theo vạn quân c h i lực hướng phía linh luận pháp tướng ngực t r ộ p tới lý tàng phong mắt lộ bồi dối không tránh kịp phía dưới chỉ nghe một tiếng vang thật lớn linh luận pháp tướng bị một kích này cầm ra thật sâu với cạo kém chút liền đem bản thể của hắn cầm ra pháp tướng hào quang màu vàng không ngừng lấp phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toáy nhìn người có thể chống đỡ bao lâu đường thiên bá ở một bên nhìn thấy lý tàng phong lâm vào khống cảnh trên mặt lộ ra v ẻ tươi c ư ờ i đắc ý lý tàng phong c ắ n răng không để ý đến đường thiên bá trào phúng lúc này không thể có mảy may phân tâm nếu không chắc chắn vạn kiếp bất phục hắn lại lần nữa vận chuyển vạn linh thân thể thực liên tục không ngừng linh lực từ thể nội t u â n ra rót vào linh l u n trong pháp tướng chữa trị pháp tướng thương thế trên người thế nhưng là để hồn ma tượng sao lại để hắn toàn g u y ệ n thân hình của nó lóe lên lại biến mất đây là năng lực gì vậy mà không có cách nào dùng cảm giác dò xét đến lý tàng phong ánh mắt bốn g i i muốn nhìn một chút nó sẽ từ địa phương nào mà đến cái này để hồn ma giống bị trào quá mức sắp bén nếu như lại chúng vào hai t r ả o vậy hắn nhất định liền thua không nghi ngờ lý tàng phong đ ừ n g quản ta ngươi đi mau trở lại trong hát hải ngươi liền an toàn liêu hành thiên nhìn xem lý tàng phong dần dần không địch lại cũng là gào thét câm miệng cho ta đường tiên bá làm sao có thể để lý tàng phong lại trốn mắt thấy liêu hành thiên còn tại khuyên can hắn cũng là lại lần nữa để vạn vệ quỷ thật tốt chiếu cố một chút hắn a bảy liêu hành thiên thanh âm bởi vậy rốt cuộc truyền không ra một câu đầy đủ ngữ đó là hoàn toàn thê thảm tiến thê、ự. lý tàng phong nhìn xem liêu hành thiên bộ dáng như thế. l ử a g i ậ n trong lòng cháy lương h ự c mà hắn cũng biết mình cùng đề hồn ma tượng ở giữa t r ê n l ệ n h chủ yếu ở chỗ cảnh giới mà giờ k h ắ c này hắn đã quyết định dù là dùng hết hết thảy cũng muốn thu nhỏ đạo hồng câu này ngoại công ta tuyệt sẽ không b ứ c bỏ ngươi mà đi lý tàng phong thấy vậy không chút do dự lấy ra chứa đ ự n g linh thạch thanh đồng b ả n cánh tay dùng sức vung lên đem thanh đồng b ả n hướng lên bầu trời ném đi trong chốc lát vô số linh thạch như thiên nữ tán hoa giống như từ thanh đồng bàn bên trong tuần ra phiêu phủ ở trên bầu trời lít nha lít nhít phô thiên cái địa phảng phất p ó n g ánh khắp nơi tinh hạ ngay sau đó lý tàng phong toàn lực vận chuyển bạn linh thân thể thực từ khi đột phá đến hóa huyền trung kỳ sau hắn vạn linh thân thể thực liền nhiều một hạng thần kỳ năng lực vạn linh thật sở vạn linh thân thể thực có thể tại thể nội liên tục không ngừng sinh ra linh lực mà cái này vạn linh thật sở thì là có thể từ ngoại bộ hấp thu linh lực lúc đầu hắn nghĩ đến tìm thời cơ tốt dùng cái này nữa năng lực nhưng là hiện tại hắn đợi không được lý tàng phong thi t r i ể n ra năng lực này chỉ gặp pháp tướng phần lưng trong nháy mắt xuất hiện vô số nhỏ bé kim ti như linh động xúc tu giống như hướng lên trời bên trên linh thạch điều tra mà đi những cái kêu bị kim ti xuyên qua linh thạch phản phất được mở ra van ẩn chứa trong đó bảng bạc linh lực như mãnh liệt dòng lũ bình thường liên tục không ngừng mà dâng tới lý tàng phong lý tàng phong chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng tại thể nội lao nhanh kinh mạch của hắn bị linh lực trùng kích đến đau nhức kịch liệt nhưng hắn chỉ có thể chịu đ ư ợ c theo linh lực không ngừng tràn vào lý tàng phong khí tức càng cường đại nguyên bản lấp loe không yên linh luận pháp tướng cũng dần dần ổn định lại hào quang màu vàng càng lóa mắt tiểu tử ngươi cho rằng dạng này liền có thể thay đổi thế cục quả thực là si tâm vọng tưởng đường thiên bá nhìn thấy lý tàng phong còn có chuẩn bị ở sau trong lòng dâng lên một cỗ bà tan hắn cảm nhận được lý tàng phong khí tức tại tăng cường tiểu tử này hiện tại đã cứ như vậy khó giết nếu là hắn thành công đột phá, đây không phải là thì càng khó giết đường thiên bá hôm nay là tử kỳ của ngươi lý tàng phong quay đầu ánh mắt như như lưỡi dao bắn về phía đường thiên bá trong thanh âm tràn đầy sát ý lạnh như băng hắn giờ phút này trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu đó chính là đem địch nhân trước mắt toàn bộ chém giết ngay tại lý tàng phong điên cùng hấp thu linh lực thời điểm để hồn ma tượng lần nữa phát động công kích thân hình của nó l ó e lên lại lần nữa thi triển h u y ế n ma thân u thân trong nháy mắt xuất hiện tại lý tàng phong hướng trên đỉnh đầu móng đuốc to lớn kêu mang theo bóng tối vô tận lực lượng như là một ngọn núi đen xì hướng về lý tàng phong hung hăng vỗ xuống đến hay lắm lý tàng phong cảm nhận được đỉnh đầu nguy cơ nhưng không có mảy may e ngại hắn hét lớn một tiếng trong tay thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ bốn chuôi cự kiếm đồng thời bay lên đón lấy đề hồn ma giống móng vuốt oanh bốn chuôi cự kiếm cùng đề hồn ma giống móng vuốt đụng vào nhau b ộ c phát ra một tiếng tiếng vang kinh thiên động điện lực lượng cường đại trùng kích khiến cho không khí chung quanh đều bị chấn động đến v ặ n m è o biến hình từng đạo mắt trần có thể thấy khí lang hương bốn phía k h u ế c tán đem mặt biển nhấc lên cao mấy chục trượng sóng lớn đề hồn ma tượng không nghĩ tới lý tàng phong trong thời gian ngắn ngủi như thế thực lực vậy mà tăng lên nhiều như vậy móng của nó bị bốn c h u i cự kiếm ngăn trở trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ phẫn nộ nó nổi giận gầm lên một tiếng hai cánh bông nhiên triển khai một cỗ cường đại âm ba theo nó trong miệng truyền ra hướng về lý tàng phong quét sạch mà đi lý tàng phong thấy vậy chỉ có thể kêu gọi đến hoàng đình dù n g lần này đến chống cự âu dương trấn thiên bị cái kêu hoàng đình t r a tấn k h ô n g được nhưng là giờ phút này hắn nhìn thấy hoàng đình muốn trở về lúc này liền muốn ngăn cản dù sao hiện tại lý tàng phong đã bị ép vào t u y ệ t cảnh thế nhưng là khi hắn muốn ngăn cản lúc trên trời một đạo lưu quang hỏa diễm như là thiên hà m ộ dạng cách chờ ở trước mặt của hắn đó là tiểu vũ một mình nàng ngăn cản những cái k ê hóa huyền sơ kỳ cường giả cùng hiện tại liễu hành thiên mơ tưởng q u ấ y dậy chủ nhân tiểu vũ thập dực huy động giờ phút này nàng thập dực đã biến thành hòa diễm trong đồng tử cũng là hòa diễm nàng thành thái dương chân h ỏ a hóa thân muốn chết âu dương c h ấ n thiên nhìn thấy cái này nho nhỏ yêu thú vậy mà mưu toan ngăn lại bọn hắn nhiều người như vậy cũng là không khỏi h ư lạnh lý tàng phong thấy vậy cũng là suốt r u ộ t bất quá hắn hiện tại không có cách nào chỉ có thể để tiểu vũ đa chống đỡ một hồi hoàng đình bay tới trực tiếp giút lý tàng phong phòng hộ ở sóng năm kia sau đó lý tàng phong thừa dịp đ ề hồn ma tượng công kích bị ngăn trở trong nháy mắt hắn toàn lực thôi động vạn linh thật sở hấp thu linh lực tốc độ lần nữa tăng tốc trên bầu trời linh thạch như là bị một c h ố lực lượng vô hình dẫn dắt nhao nhao hướng về hắn tới gần linh lực dòng lũ càng thêm sôi trào mánh liệt cho ta đột phá lý tàng phong ngửa mặt lên trời trường khiếu linh lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển cái kia mười cái tiểu nhân xếp bằng ở trên hoa sen đem linh lực hoàn toàn hấp thu mà lý tàng phong linh luận pháp tướng cũng là bắt đầu phát sinh biến hóa trên người của nó từ từ hiện ra một bộ áo giáp mà ra chương hai trăm hai mươi nếu đã tới vậy liền toàn bộ đường hầng đi chương hai trăm hai mươi nếu đã tới vậy liền toàn bộ đường hồng đi theo lý tàng phong linh luận pháp tướng trên thân dần dần hiện ra một bộ kim giáp bộ này kim giáp kim quang lấp lánh để hắn giống như thiên binh thần tướng bình thường tản ra huy nghiêm cùng lúc đó lý tàng phong quanh thân khí tức đột nhiên tắt gọn nguyên bản ở vào hóa huyền trung kỳ cảnh giới tại thời k h ắ c này vậy mà đột phá đến hóa huyền hậu kỳ đường thiên bá trường lớn hai mắt khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ hắn tu hành trăm năm thấy qua vô số thiên phú dị bẩm h à người còn chưa bao giờ thấy qua có người có thể duy nhất một lần thôn vệ nhiều như vậy linh thạch đến đột phá cảnh giới những cái tiêu phiêu phủ ở trên bầu trời linh thạch tại lý tàng phong vạn linh thật s ở tác dụng dưới cơ hội bị hấp thu hầu như không còn bây giờ đã còn thừa không có mấy tiểu từ này đến t ộ n cùng là quái vật gì đường thiên bá nhịn không được tự lẩm bẩm phải biết linh thạch này bên trong linh lực cũng không phải chỉ là sau khi hấp thu liền có thể đột phá trong lúc này là có một cái rất khó chuyển hóa qua không phải vậy bọn hắn thân là bát đại gia bên trong một người nói thế nào linh thạch loại vật này cũng đều là không thiếu thế nhưng là vì cái gì bọn hắn không có cách nào nhanh như vậy chuyển hóa một lần hấp thu hai mươi triệu mai linh thạch đừng nói là hắn chính là chu r a những luyện thể kia lão quái vật cũng không dám sợ là sẽ phải bị chính mình no bạo rơi nhưng là thời khắc này lý tàng phong năng đủ làm đến cho nên hắn chấn kinh đ ầ hồn ma tượng cảm nhận được lý tàng phong cảnh giới đột phá trong mắt lóe lên một tia k i ế n kỵ nhưng rất nhanh lại bị phẫn nộ thay thế lý tàng phong đang gây hấn với nó cái này khiến nó không thể chịu được được hai cánh mở ra thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ lần nữa thi triển h u y ệ n ma thuấn thân lấy cực nhanh tốc độ hướng phía lý tàng phong k ô n g tới lần này tốc độ của nó so trước đó càng nhanh để cho người ta cơ hồn không cách nào bắt được tùng tích của nó nhưng mà lý tàng phong đột phá đến hóa huyền hậu kỳ đằng sau thực lực tăng nhiều đối với chung quanh cảm giác cũng biến thành càng thêm nhạy bén mặc dù cái này vẫn như c ũ không cách nào bắt được đề hồn ma giống thân ảnh nhưng là muốn biết cái này còn tại hắn tịch diện bát phương trong trận pháp đã ngươi tốc độ nhanh vậy liền để ngươi không có chỗ có thể tránh lý tàng phong pháp tướng cự thủ hướng trời cao một tấm lập tức hướng xuống kéo một phát một tiếng gầm hét lôi tỏa luyện thân ngục lôi đỉnh màu tím d o trên trời tới tiêu xuống trực tiếp rơi vào lý tàng phong kim giáp trên pháp tướng lôi mang khắp nơi t o á n loạn có thể nói che phủ lấy phương viên mười dặm ngay tại đề hồn ma tượng xuất hiện trong nh sau đó do sau mà phản để lý tàng phong lúc này cảm nhận được nó một cái phương vị dù sao cái này để hồn ma tượng tại làm sao nhanh còn có thể nhanh hơn chân chính l ô i đ ỉ n h lý tàng phong cảm nhận được công kích của nó sau lập tức bay người một quyền đối oanh mà đi hôm năm uy lực của một quyền này giống như ngập trời biển động b à n h năm q u y ề n trào chăm nhau mang theo hào quang s á n g trói nhưng là lần này lý tàng phong không có lui mạnh liệt lui mà đi chính là cái tia để hồn ma tượng hai cánh của nó dương ra ổn định thân hình trong mắt khinh thường biến thành kinh ngạc phải biết một quyền này lực lượng thế nhưng là ngay cả nó chính diện trong đụng chạm đều cho đánh lui mắt thấy khe hở lý tàng phong cũng là thừa cơ hội này đưa tay vung lên ở giữa cái kia bốn chuôi cự kiếm đồng thời bay lên trên không trung sen lẫn thành một tấm to lớn kiếm võng hướng về đ ề hồn ma tượng bao phủ tới thanh long cự kiếm thanh quang lấp lóe trên thân kiếm long văn phảng phất s ố n g lại mang theo phong lôi chi thế cường thế không gì sánh được bạch hổ cự kiếm sát ý ngập trời huyết hồng kiếm khí mang theo quần quần thủy triều p h ả n phất sẽ xé rách hết thảy chu tước cự kiếm hỏa diễm h ư n g h ự c chỗ đến không khí bị thiêu đốt đến mặt mèo h u y ề n vũ cự kiếm nặng nề g h vô phong t r ậ m ổn như núi đề hồn ma tượng thấy vậy cũng là do hai cánh bao khỏa toàn thân lại phía trên mang theo vô số cùng loại nhân thủ bình thường sương m ụ không ngừng bắt lấy muốn ngăn cản a n h kiếm vong cùng đề hồn ma giống thân thể đụng vào nhau phát ra một tiếng vang thật lớn lực trùng kích cường đại khiến cho nước biển chung quanh lại lần nữa tránh lui hơn mười t r ư ợ n g đề hồn ma như bị nguồn lực lượng này lại lần nữa chấn động đến lui về phía sau mấy chục t r ư ợ n g mà bởi vậy sau nó trong mắt vẻ phẫn nộ càng sâu còn nhìn thu ngươi đã đến ma tượng đợi chút nữa đem ngươi đánh thành phế giống lý tàng phong không có cho đề hồn ma tượng cơ hội thờ dốc hắp trong trận pháp k i a phủ văn quan g mang đại tác không ngừng mà hướng về đề hồn ma tượng phóng xuất ra lực lượng cường đại tám loại lực lượng thay nhau trận đó là đưa nó ép lui không thể lui lừng nhìn cái này đề hồn ma tượng chính là hóa huyền định phong cảnh giới nhưng là đối mặt có nhiều như vậy thủ đoạn lý tàng phong cũng là chỉ có thể ăn thiệt thòi a bốn đề hồn ma tượng hét lớn một tiếng tựa hồ cũng không còn cách nào chịu đ ư ợ c trên thân vậy mà bắt đầu bay ra từng đạo huyết vụ như vậy để thực lực của hắn càng là lên một tầng lầu hai cánh vũ động chính là từng đạo thực cốt chi phóng vô tấn hải đấy đại dương bị quét qua đều tại hòa tan hử lý tàng phong lánh hử một tiếng pháp tướng nắm tay vung cánh tay lên một、cái. m ộ thanh đ ạ long c màu v cự kiếm dẫn đầu làm khó dễ tại lý tàng phong linh lực quảng chú uy lực c à n g mạnh mang theo lưu quang màu xanh hung hăng chém về phía đê hồn ma giống cánh tay trực tiếp lưu lại một đạo vết kiếm sâu chung quanh phong lôi chi lực không ngừng tàn phá bừa bãi lấy vết thương bạch h ổ cự kiếm theo sát phía sau lăng lệ huyết sắt kiếm khí như c u ồ n g phong bạo vũ giống như hướng phía để hồn ma giống ngực đắp tới làm cho nó không thể không huy động một cái móng khác ngăn cản chu tước cự kiếm thì mang theo nhiệt độ cao hòa diễm từ trên không đ ắ p xuống ý đồ chém xuống để hồn ma giống hai cánh huyền vũ cự kiếm thì tại thời khắc mấu chốt ngăn cản được đề hồn ma tượng khả năng phản kích vì những thứ khác ba kiếm công kích sáng tạo điều kiện đề hồn ma tượng thấy thế ngựa mặt lên trời gầm thép một tiếng mang theo mánh liệt linh lực lúc này đẩy lui bột kiếm sau đó thi triển n u y ễ n ma thuấn thân lại lần nữa không thấy bắt giặc trước bắt vua hiện tại nó cũng biết chỉ có mà đường tiên bá nhìn xem đề hồn ma tượng vậy mà rơi vào hạ phong cũng là nóng này không được đây chính là hắn cuối cùng thủ đoạn còn không được cũng chỉ có xin mời đường ra những lao tổ tông kia nhưng là đến huyền thân cảnh dưới sau mặc dù sẽ tăng trưởng tuổi thọ có thể mỗi lần xuất thủ chỗ bỏ ra đều là lấy tuổi thọ làm đại giá cho nên không có gì trọng yếu thời điểm những lao tổ tông k i a là không thể tùy ý tỉnh lại huống hồ nếu là để cho tỉnh những lao tổ tông kia vậy hắn cái này đường ra ra chủ cũng làm như chấm dứt dù sao hắn nhưng là trừ đường ra lão tổ tông bên ngoài đã dùng khắp cả thủ đoạn của đường ra bên này lý tàng phong nhìn xem đề hồn ma tượng lại biến mất lần nữa dùng ra biện pháp cũ lấy lôi điện dẫn đạo xác định vị trí của nó sau đó lại lấy tứ tượng kiếm công phạt như vậy có thể nói là để cái kia đ ầ hồn ma tượng liên tiếp van mấy cái thiệt t ỏ i lớn để hồn ma tượng gặp không cách nào ngăn cản lý tàng phong công kích đành phải cơ móng vuốt to lớn đón lấy bốn chuôi cự kiếm cùng linh luận pháp tướng phanh phanh phanh liên tiếp tiếng va chạm vang lên lên bốn chuôi cự kiếm cùng linh luận pháp tướng công kích cùng đ ầ hồn ma giống móng vuốt đụng vào nhau b ộ c phát ra hảo quan trói sáng ngay tại cái này ngắn ngủi trong nháy mắt tứ tượng kiếm trong nháy mắt cải biến công kích quy tích đồng thời đâm về đ ầ hồn ma、tượng. thanh long cự kiếm từ bên trái đâm xuyên bạch h ổ cự kiếm từ phía bên phải chém mạnh chu tước cự kiếm từ trên xuống dưới mang theo h ỏ a diễm trung kích huyền vũ cự kiếm thì từ dưới đi lên bỗng nhiên một đỉnh bốn kiếm lực lượng hội tụ vào một chỗ để đề hồn ma t ư ợ n g phát ra một tiếng thống khổ gào thét trên thân thể xuất hiện mấy đạo thật sâu vết thương máu tươi đen ngòm không ngừng mà theo nó trong vết thương chạy ra đường thiên bá cho ta huyết thực ta muốn đột phá cảnh giới sau đó giết tên tiểu quỳ này đề hồn ma giống bây giờ cũng không có gì thủ đoạn giờ phút này cảnh giới của hắn so lý tảng phong cao hơn một cảnh giới nhưng lại đối với lý tảng phong không có bất kỳ biện pháp nào mà lại cái này tịch diện trong trận pháp thuật pháp không ngừng mà đang tiêu hao lấy nó cái này khiến nó rất là bất đắc dĩ có thể nghe nó đường thiên bá thì là lộ ra càng thêm bất đắc dĩ hắn bây giờ đi đâu bên trong tim hết u y thực hiện tại duy nhất tất cả chính là cái kia đang cùng tiểu vũ chiến đấu những cái kia hóa huyền cảnh giới có thể đây cũng là hắn đường ra nội tình à, cái này nếu như bị nó ăn vậy coi như nguyên khí bị thương nặng không có biện pháp đường thiên bá cũng không lo được thể diện đi thẳng tới liêu hành thiên trước mặt uy hiếp lý t ă n g phong lý t h n g phong ta cho ngươi ba tiếng thời gian nhanh thúc thủ chịu trói không phải vậy ta liền giết hắn lý tàng phong nhìn chăm chú về phía đường thiên bá trong tay giống như con dối giật dây giống như l i ê u hành tiên h trong lòng giống bị trọng truy hung hăng đánh l i ê u hành tiên h đó là hắn mới tại vô tấn hải bên trong tìm tới thân nhân nhưng hôm nay lại biến thành đường thiên bá uy hiếp thẻ đánh bạc của mình lý tàng phong nội tâm đang điên cuồng lôi kéo nếu không thỏa hiệp l i ê u hành tiên h sợ tính mệnh khó đảm bảo nhưng nếu như vậy thuốc thủ chịu c h ó i nghĩ đến không chỉ là chính mình ngoại công khả năng cũng vẫn là sống không được ngay tại lý tàng phong trong lòng p â n thần do dự một cái chớp mắt này để hồn ma tượng cái kia màu đỏ như máu trong mắt dọc đột nhiên hiện lên một tia âm tản con mang nó hai cánh đ h u y ễ n ma thuấn thân quỷ dị thân pháp bị nó thi triển đến cực hạ cơ h ộ tại trong trước mắt liền như quỷ mị xuất hiện tại lý tàng phong cao lớn uy nghiêm linh luận pháp tướng trước mặt đ ề hồn ma tượng móng vuốt to lớn kia mang theo vạn quân chi lực hung hăng chụp vào pháp tướng một cánh tay sau đó đ ô n g nhiên kéo một cái nương theo lấy một trận tiếng vang trầm trầm pháp tướng cánh tay lại bị nạnh sinh xinh xé rách xuống tới chỗ đứt linh lực hôn loạn quần c u ầ n lấy lý tàng phong cùng pháp tướng tâm ý tương thông chặt chẽ tương liên pháp tướng bị thương nặng hắn trong nháy mắt như bị xét đánh một ngụm nóng hổi tiên huyết không bị khống chế từ trong miệm phân ra thân thể cũng không khỏi tự chủ l trong chốc lát sắc mặt của hắn liền trở nên trắng bệnh như tờ giấy không có chút huyết sắc nào mà tại chiến trường một bên khác tiểu vũ tình cảnh càng tràn ngập nguy hiểm nàng quanh thân thái dương chân hỏa cháy hưng n ự c ngọn lửa nóng bỏng k i a đem không khí chúng quanh v ặ n vẹo thành hình trạng quỷ dị phản phất không gian đều tại dưới nhiệt độ cao này không chịu nổi gánh nặng nhưng mà đối mặt đường ra âu dương ra đông đảo hóa huyền cảnh giới cao thủ như bánh xe thay nhau công kích cho dù thái dương chân hỏa uy lực tuyệt luân tiểu vũ cũng dần dần lực bất thòng tâm trong đó âu dương chấn thiên thực lực càng bất phàm hắn mỗi một lần xuất thủ cái tiêu m trên thân hiện đầy hoặc sâu hoặc cạn vết thương nguyên bản sáng tỏ trong đôi mắt thanh tịnh cũng để lộ ra thật sâu mọi mệt nhưng nàng cắn chặt môi d ư ớ i vì để cho lý tàng phong không phân thần cố nén thân thể giống như thủy triều vọt tới đau xót điều động thể nội một tia linh lực cuối cùng để thái dương chân hỏa tiêu đốt đến càng thịnh vượng ngăn cản địch nhân tiến công không để cho bọn hắn từ nơi này đi đến lý tàng phong bên kia mà liễu hành tiên nhìn xem lý tàng phong bởi vì chính mình mà sợ ném chuột vỡ bình không dám bông tay bông chân toàn lực chiến đấu cũng là giống to tàng phong không cần cố kỵ ta ngươi nếu là đầu hàng hai người chúng ta đều đem h ẳ n phải chết không nghi ngờ. lúc này đường thiên bá càng là hiện lộ rõ ràng vẻ hung ác trong tay vung lên ở giữa liền tháo xuống liễu hành thiên một cánh tay đường thiên bá ngươi muốn chết lý tàng phong thấy vậy gầm thét một tiếng nhưng lại không dám có bất kỳ động tác đường thiên bá thấy vậy tưởng r ằ n g triệt để nắm lý tàng phong biểu hiện trên mặt cũng càng đắc ý giết con của ta hôm nay ta liền để ngươi trả giá đ ắ t liễu hành thiên bị đoạn một tay lại là không rên một tiếng mà hắn mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt giống to tàng phong chớ để ý ta con đường tu hành vốn là sinh tử vô thường hôm nay ta dù chết nhưng có thể chết ở cái này truy tìm đại đạo trên đường cũng coi như chết có ý nghĩa n g ư ơ i định hảo hảo tu luyện sau đó muốn vì ta báo thù đem những á c tặc này hết thể chém tận giết tuyệt lời còn chưa dứt liêu hành thiên không đợi đường tiên h bá có phản ứng đông nhiên vận chuyển lực lượng toàn thân chỉ gặp hắn trên thân toàn bộ hiện hiện đường vân màu xanh giống như mạch máu mượn dạng đó là liêu hành thiên thanh linh mạch lý tàng phong thấy vậy biết liêu hành thiên muốn làm gì hai mắt đỏ lên gào thét lớn ngoại công không cần mà hắn còn lại cái kêu pháp tướng cự thủ cũng là không khỏi hướng về phía trước trục tới tự hồ dạng này sau khi xuống tới liền có thể bắt lấy liêu hành thiên một dạng còn không đợi hắn bàn tay thẳng liêu hành tiên toàn thân mạch lạc màu xanh càng hiện hiện sau đó trong nháy mắt đó lấy hắn làm trung tâm tạo thành một mảnh trói mắt huyết vụ đường thiên bá chừng lớn hai mắt ánh mắt cơ hồ muốn từ trong hốc mắt lồi ra trên mặt viết đ ầ y trấn kinh hắn vốn cho rằng phong ấn liêu hành tiên linh lực liền có thể đem nó một mực k h ô n g chế lại tuyệt đối không nghĩ tới liêu hành tiên lại còn có như vậy ngọc đá cùng vỡ thủ đoạn lý tàng phong trơ mắt nhìn xem l i ê u hành tiên tại trước mắt mình hóa thành một mảnh huyết vụ cặp mắt của hắn trong nháy mắt x u n g huyết trở nên đỏ bừng như máu lựa dận trong lòng ầm vàng bộc phát hắn ngửa mặt lên trời t r ư ờ n g thiếu trong thanh â m bao hàm lấy vô cùng lớn sát ý ngốc trời c u ộ n c u ộ n sóng âm như thực chất giống như hướng bốn phía quyết tán đường thi ê n bá còn có âu dương trấn thiên cùng các người mang tới tất cả mọi người hôm nay ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi ta nhất định phải để cho các người nợ máu trả bằng máu lúc này đ ề hồn ma tượng gặp lý tàng phong tình tự mất khống chế cho là có cơ có thể thừa nó lại lần nữa thi triển h u y ế n ma thuần thân hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh hướng phía lý tàng phong trong pháp tướng bản thể tân manh đ à n tới ý đồ nhất cử đem lý tàng phong chấm giết kết thúc trận chiến đấu này ngay tại lúc nó sắp đất thủ cái tia bén nhọn móng v ố t khoảng cách lý t à n g phong chỉ có chỉ trong gang t ấ c lúc lý t à n g phong cái tia g ã y mất một cánh tay linh l u n p h á p tướng trực tiếp dài đi ra sau đó một thanh bỗng nhiên bắt lấy đề hồn ma giống cổ năm ngón tay hãm sâu tiến nó cái tia cứng rắn làn ra trong n ụ c thể đồng thời lý t à n g phong điều động lên tịch d i ệ t bắt phương trong trận p h á p b ả n g bạc lôi điện chi lực chỉ thấy bầu trời trong nháy mắt bị mây đen che đậy một đạo tráng kiện không gì sánh được lôi đình màu tím xé rách t ầ g mây mang theo khai thiên tích địa uy thế từ trên trời ra xuống hung hăng đánh vào đề hồn ma giống thái thai giống như sắp chết sau dây liên t h một mực nó tại lôi đ một, một, một bên vẫn sức chờ phát động tứ tự kiếm nhìn thấy đề hồn ma như bị khống chế lại lập tức bắt lấy cơ hội ngàn năm một thần này bốn trôi cự kiếm lực lượng hội tụ vào một chỗ như là bài sơn đạo hải hướng phía đề hồn ma giống cổ chém tới chỉ nghe một tiếng nột ngạt đến cực điểm tiếng vang phá phất thiên địa cũng vì đó run run dày đề hồn ma giống đầu bị tinh chuẩn chém xuống máu tươi đen n g ỏ m như cao áp suối phun giống như từ chỗ cổ phun ra ngoài bắn tung tóe ra mấy trượng xa để hồn ma giống thân thể lắc lư mấy lần giống như một tòa sụp đổ c ự sơn cuối cùng ầm vang đổ vào đáy đại dương phía trên không n ú c đích lý tàng phong nhìn xem n g ã xuống đất để hồn ma tượng l ử a g i ậ n trong lòng nhưng lại chưa vì vậy mà lắng lại nửa phần hắn chậm rãi quay đầu ánh mắt như băng lanh h ạ n mang bắn về phía đường thiên bá làm sao có thể gáy ma ma tượng làm sao có thể bị diệt năm đường thiên bá bị lý tàng phong cái này p h ả n phất có thể xem t ấ u linh hồn ánh mắt thấy run lên trong lòng không tự chủ được lui về sau mấy bước sau đó hắn ổn định thân hình thời khắc này lý tàng phong đã triệt để bị c h ọ c giận chính mình nếu không tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp chắc chắn khó giữ được tính mạng tán g thân nơi này hắn vì kích hoạt đ ề hồn ma tượng đã bỏ ra toàn bộ linh lực giờ phút này quyết định không phải là lý tàng phong đối thủ nghĩ tới đây hắn muốn chạy trốn thế nhưng là hắn vừa có ý nghĩ này tứ tượng cũng đã đem quanh hắn lý tàng phong ngươi nếu là còn dám giết ta ta đường ra các l a o tổ tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi thực lực của bọn hắn ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng đường thiên bá ngoài mạnh trong yếu hô trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run dậy ý độ dùng đường ra lão tổ tông đến uy hiếp lý tàng phong lý tàng phong lánh cười một tiếng trong tiếng cười tràn ngập khinh thường đường thiên bá chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn dùng loại này không dùng được lời nói tới dọa ta ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi đường ra cái gọi là lão tổ tông hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ coi như bọn hắn thật tới ta lý tàng phong cũng giết không tha ta nhất định phải để cho các ngươi đường ra là hôm nay hành động trả giá đ ắ t nói xong lý tàng phong pháp tướng vung tay lên tứ tượng kiếm trong nháy mắt hóa thành bốn đạo lưu quang trong h phía lòng của hắn âm thầm hối hận sớm biết lý tàng phong như vậy khó chơi chính mình liền không nên tùy tiện trêu chọc hắn bây giờ thật sự là rời lên tảng đá thạch đầu nện chân của mình mà những cái kia nguyên bản vây công tiểu vũ hóa huyền cảnh giới những cao thủ nhìn thấy đ ề hồn ma như bị giết đường thiên bá cũng lâm vào tuyệt cảnh trong lòng lập tức sinh ra một tia sợ hãi bọn hắn lẫn nhau liếc nhau một cái trong ánh mắt ngao n h a o manh động thoái ý tiểu vũ nhìn thấy địch nhân khí thế đột nhiên yếu đi xuống tới trong lòng cũng là vui mừng nàng cố nén thân thể đau xót điều động lên một tia linh lực cuối cùng thái dương chân hỏa lần nữa cháy hừng hực đứng lên hỏa diễm so trước đó càng thêm thịnh vượng hướng phía những địch nhân kia công tới những cái kia hóa huyền cảnh giới những cao thủ nhìn thấy tiểu vũ công kích nao nhau tránh lẽ bọn hắn đã không có tiếp tục chiến đấu dũng khí chỉ muốn mau chóng thoát đi cái này nguy hiểm địa phương nhưng mà lý tàng phong há lại sẽ để bọn hắn tùy tiện rời đi pháp tướng của hắn vung tay lên tịch diệt bắt phương trận pháp lực lượng lần nữa tăng cường trong trận pháp phủ văn quang mang đại thịnh đem những cái kia muốn chạy trốn địch nhân vây ở trong trận pháp hôm nay các ngươi nếu đã tới liền đường hòng đi lý tàng phong lánh lạnh nói trong ánh mắt không có một chút thương hại phản phất những người này chỉ là dê đợi làm thịt tại trận pháp trói buộc bên giới những cái kêu hóa huyền cảnh giới những cao thủ như là bị vây ở trong lồng da thú bốn chỗ dây rụa b ọ nhưng n g như như, là giờ phút này âu dương trấn thiên đã là úc còn không mang nổi mình úc hắn nhìn xem đường ra tộc khí cũng bị lý tàng phong phá hủy mà đường thiên bá trong tay liễu hành thiên đã chết bây giờ có thể nói bọn hắn lại không át chủ bài hồ n h thủ đoạn của hắn tại lý tàng phong nơi này đã có thể nói là rốt cuộc không tạo nổi sóng gió gì thông qua vừa rồi liên tiếp ra chiêu liền có thể nhìn ra cho nên hắn bây giờ muốn cũng là làm sao thoát đi cái này tịch d i ệ t bắt phương trận pháp dù sao hắn cũng không muốn cứ như vậy chết tại lý tàng phong trong tay tiểu t ử này thật là quá mức tà tính âu dương chấn thiên hít sâu một hơi hai tay cấp tốc kết tấn thủ thế như như ảo ảnh biến hóa t ừ n g đạo linh lực từ đầu ngón tay hắn tuân ra phóng tới trận pháp thế nhưng là mặc cho linh lực c ủ đầu ngón t a hắn tuân ra phóng tới trận pháp kia lại như một tòa nguy nga núi lớn không n ú c n í c h tí nào không có phản ứng chút nào tại sao có thể như vậy âu dương trấn thiên mở to hai mắt nhìn lần nữa tăng lớn linh lực c h u y ể n vận có thể đây hết t h ể đều là phí công đ i ề u này cũng làm cho hắn càng bối rối lý tàng phong nhìn về phía tiểu vũ lập tức thở nhẹ một tiếng tiểu vũ trở về tiểu vũ giờ phút này linh lực vốn là tiêu hao quá nhiều nghe được lý tàng phong lời nói sau cũng là không do dự lúc này bay trở về bên cạnh hắn lý tàng phong nhìn xem thụ thương tiểu vũ có chút đau lòng mặc dù nha đầu này không có trí nhớ trước kia nhưng là đối với mình thế nhưng là thực sự bỏ ra chính mình nói tới mỗi một câu nói nàng đều là không chút do dự thi hành lý tàng phong nhìn phía xa những cái kia đem tiểu vũ đả thương ra hỏa thân nhiệm vừa mới động gai đen hát thứ liền xuất hiện ở bên cạnh hắn giết lý tàng phong đứng ở giữa chiến trường quanh thân linh lực quần quận hắn có chút meo cặp mắt lại ánh mắt khóa chặt tại đường thiên bá cùng âu dương c h ấ n thiên mang tới đám kia hóa huyền cảnh giới cao thủ trên thân môi mỏng k h ẽ mở một tiếng trầm thấp lại ẩn chứa vô tận sát ý chữ giết thớt ra cái này một chữ phảng phất đất bằng nổ vang kinh lôi mang theo làm cho người sợ hãi uy thế tại toàn bộ trong kết giới quanh quẩn theo cái này âm thanh ra lệnh trong tay hắn gai đen hát thứ giống như là bị rót vào sinh bệnh mới nguyên bản tối tăm xạ xị mị phía trên phù văn lấp l o a n h ả y vọt nương theo lấy ly tảng phong cảnh giới tăng lên nó bắt đầu làm cho người kinh dị thuế biến chỉ gặp gai đen hát thứ có chút rung động nguyên bản cô động hình thái dần dần trở nên hư hảo tựa như muốn dung nhập cái này trong không khí trong chớp mắt gai đen hát thứ bán ra tốc độ nhanh như t h i ể m điện chỉ để lại một đạo mơ hồ bóng đen ngay tại lúc đám người coi là nó đem thẳng tắp đâm về mục tiêu lúc biến hóa kinh người phát sinh giữa không trung gai đen hát thứ đột nhiên băng liệt phân tán một hóa thành hai hai cây gai đen hát thứ vẽ ra trên không chúng quỵ dị đường vòng cung ngay sau đó hai hóa thành bốn bốn cái gai đen hát thứ giống như quỷ mị xuyên t h ẳ n g qua bốn hóa tám tám hóa mười sáu bất quá ngắn ngủi một lát lít nha lít nhít gai đen hát thứ đã hiện đầy bầu trời như là một mảnh màu đen mây đen lại như một đám đói khát b ở y vòng mang theo khí tức tử vong hướng phía đường thiên bá cùng âu dương trấn thiên mang tới hóa huyền cảnh giới những cao thủ phô thiên cái địa quét sạch mà đi coi chừng có người hoảng sợ hô to trong thanh âm tràn đầy bối rối hắn ý đổ vung vẩy vũ khí trong tay ngăn cản có thể đối mặt cái này giống như thủy triều vọn tới gai đen hát thứ hắn phản kháng lộ ra như vậy vô lực đây là yêu pháp gì mắt thấy cùng mình thực lực tương xứng đồng bạn cứ thế mà chết đi một vị khắc hoa huyền cảnh giới cao thủ sắc mặt trắng bệnh thanh âm đều mang run r à y hắn vội vàng tế ra linh khí hậu thuẫn có thể những cái kia gai đen hát thứ trực tiếp liền không nhìn hắn hậu thuẫn hung hăng đâm đi vào trong nháy mắt liền đem hắn đâm thành tổ hóng bình thường trong thế giới những n à y ngày bình thường ở bên ngoài có thể nói đều là danh chấn một phương cao thủ mà giờ khác này tại lý tàng phong cái kia kinh khủng gai đen hát thứ vậy trước mặt bọn hắn lại thật giống như bị rút đi c u sống ngày xưa uy phong không còn sót lại chút gì gai đen hát thứ như manh liệt thủy triều lít nha lít nhít hướng lấy bọn h ắ n đánh tới một vị thân mang hắc bảo cao thủ trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ luôn cuống tay chân từ trong ngực móc ra một viên tản r a ngũ thải quan g mang ngọc bội trong miệng nói l ầ m b ầ m đây chính là ta hao phí mấy chục năm tâm huyết luyện chế hộ mệnh ngọc bội nhất định phải bảo đảm ta chu toàn vừa dứt lời ngọc bội tách ra mạnh liệt quan g mang hình thành một đạo phòng ngự bình t h ư ớ n g có thể gai đen hát thứ thật giống như bị dã thú bị chọc giận điên cuồng va chạm bất quá trong t r ớ c mắt quan mang liền bắt đầu lấp l ó ảm đạm nương theo răng dắt một tiếng ngọc bội kia lại hóa thành bột mịt bình tại sao có thể như vậy áo bào đen cao thủ tuyệt vọng hô to tiếng nói còn chưa tiêu tán gai đen hát thứ liền đã xuyên thấu bộ ngực của hắn tiên huyết văng khắp nơi một vị khắc cầm trong tay trường tiên nữ tử mày liêu d ự thẳng đôi mắt đẹp hàm sát trong tay linh khi trường tiên mua đến kín không kẽ hở bóng roi sen lẫn thành một màn ánh sáng hử muốn thương tổ ta không dễ dàng như vậy nàng cắn răng nghiến lợi quát nhưng gai đen hát thứ b ở y căn bản không cho nàng cơ hội thở dốc từ bốn phương tám hướng điên cùng tràn vào bóng roi màn sáng tại gai đen hát thứ chúng kích vào lung lay sắp đổ nữ tử liệu tính mạng linh lực tiêu hao rất nhiều sắc mặt càng trắng bệnh đột nhiên một cây gai đen hắc thứ xảo trá từ bóng roi trong khe hở xuyên qua đâm trúng bờ vai của nàng a nữ tử kêu thảm một tiếng trong tay trường tiên tuột tay mà đi cũng là c h ư ớ c mắt trong ngay mắt nàng liền biến thành t h ủ n g trăm ngàn lô lý tàng phong hôm nay ta chính là chết cũng n g u y ệ n rủa ngươi chết không yên lành một vị trung niên hóa huyền cảnh giới cường giả trợn mắt tròn xoe dùng hết chút sức lực cuối cùng chửi ập lên có thể đáp lại hắn chỉ có gai đen hắc thứ vô tình đâm xuyên trong lúc nhất thời trong kết giới cầu xin tha thứ kêu thảm chửi mắm tám các loại thanh âm quanh quần trong đó nông đậm mùi máu thanh tràn ngập ở trong không khí gây mùi đến làm cho người gần như ngạt thở lý tàng phong giống như s á t thần đứng lặng ở giữa chiến trường hai con ngươi băng lánh đến không có một tia nhiệt độ hờ hững nhìn chăm chú lên hết thẹn trước mắt hắn nhìn xem từng cảnh tượng ấy trong lòng đã không có một tia gợn sóng nếu liêu hành thiên đã chết những cái được gọi là thị phi đúng sai trong lòng hắn đã trở nên không trọng yếu thanh âm của hắn trầm thấp tựa như trời đông giá rét đường thiên bá âu dương trấn thiên các ngươi mang tới người đều phải chết lời nói rơi xuống phản phất một đạo tử vong t u ê n án tại trong kết giới này quanh quẩn đường thiên bá bên này còn tại tứ tượng kiếm ph gặp âu dương trấn tiên không để ý tới hắn còn có hắn mang tới người đã toàn bộ chết như vậy mới biết được sợ hãi hắn muốn cầu tha tuy nhiên lại không mở miệng được chỉ vì hắn biết mình là hắn phải chết không nghi ngờ lý tàng phong đường thiên bá âm thanh run rẩy mang theo một tia khó mà che giấu kinh hoàng ngươi thả ta đi ân oán giữa chúng ta xóa bỏ từ nay về sau ta tuyệt sẽ không lại truy sát ngươi ngươi xem coi thế nào mặc dù không có cầu xin tha thứ nhưng là đường thiên bá tử vong bao phủ xuống hay là muốn thử một chút tốt ngươi trước đ ư n g chạy hai chúng ta từ từ thương lượng lý tàng phong cái tiêm n ữ liệu dễ dàng phẳng phất chỉ là tại nhàn thoại việc nhà có thể đường thiên bá nghe vào trong hai lại như rớt vào hầm băng nhưng là thấy lý tàng phong nói như vậy đường thiên bá hay là dừng một thân hình nghiêng đầu trong mắt tràn đầy cảnh giác hô ngươi ngươi coi thật nguyện ý thương lượng t h a n h âm hắn run rẩy vừa nói một bên lại không tự giác lui về sau đi không ít lý tàng phong khỏe miệng có chút dâng lên kéo ra một vòng như có như không cười lạnh tự nhiên ta lý tàng phong nói lời giữ lời hắn lời nói vẫn như cũ bình thản có thể động tác trên tay nhưng không có mảy may ngừng chỉ gặp đưa tay đưa tay v ư n g lên hoàng đỉnh liền chậm rã hiện lên ở giữa không trung đường thiên bá nhìn hoàng đình sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh quay người lại chạy thanh âm đều mang theo giọng nghẹn nào lý tàng phong ngươi nói xong thương lượng đây là muốn làm cái gì lý tàng phong lại phảng phất không nghe thấy lạnh lùng mở miệng đúng à, ta đây chính là tại cùng ngươi thương lượng à. lý tàng phong đưa tay một tấm hoàng đình đổ đối với đường tiên bá mà đi trong đó một đạo quang mang chiếu xuống đến trong nháy mắt đem đường tiên bá bao phủ trong đó đường tiên bá chỉ cảm thấy một cỗ hấp lực to lớn chuyển đến thân thể của hắn liền không bị k h ô n g chế hướng phía hoàng đình bay đi hắn liều mạng g ã y r u ộ ý đồ thoát khỏi cỗ lực hốc này nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào đều không làm nên chuyện gì Linh lực của hắn đã hao hết lý tàng phong ngươi không có khả năng giết ta n g ư ơ i giết ta đường ra các lao tổ tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi đường thiên ba khàn cả giọng hô trong mắt tràn đầy sợ hãi tuyệt vọng hắn biết mình đây là m u ố n chết lý tàng phong lánh hừ một tiếng ánh mắt băng lánh như sương đường thiên bá ngươi cho rằng ta sẽ còn sợ ngươi uy hiếp sao hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ coi như đường ra các lao tổ tông tới ta cũng giết không tha ngươi giết ông ngoại của ta món nợ máu này ta nhất định phải để cho ngươi nợ máu trả bằng máu đang khi nói chuyện đường thiên bá đã bị hút vào hoàng đỉnh bên trong hoàng đình nội bộ lập tức sinh ra lửa nóng h ư n g h ự c đường thiên bá vừa mới đi vào liền bị nhiệt độ cao này hỏa diễm vây quanh hắn phát ra từng tiếng thống khổ kêu thảm thân thể tại trong hỏa diễm không ngừng dãy rủa v ặ n v ẹ o âu dương trấn thiên nghe đường thiên bá tiếng kêu thảm thiết hắn không nghĩ tới lý tàng phong vậy mà thật dám giết đường thiên bá lý tàng phong người hôm nay như thả ta ta âu dương ra tất có thâm tạng mà lại ta cũng sẽ không lại truy sát ngươi âu dương trấn thiên nghe đường thiên bá tiếng kêu thảm thiết trong lòng đã mất chiến ý hắn muốn tiếp tục sống có thể lý tàng phong chỉ là như vậy nhìn xem hắn sau đó từ t ô nói các ngươi hôm nay nếu dám đến đối phó ta nên nghĩ đến sẽ có loại hạ trầng này hôm nay ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi nói xong hắn điều khiển bốn kiếm đối với âu dương trấn thiên mà đi âu dương trấn thiên bối rối trong tay không ngừng vẽ ra trận pháp thế nhưng là bốn kiếm chi uy cực lớn một kiếm vung vẩy xuống trực tiếp liền rách hắn trận pháp lý tàng phong ngươi không có khả năng giết ta ta nguyện ý trả bất cứ giá nào sự uy hiếp của cái chết phía dưới âu dương trấn thiên cũng không còn cách nào thận trọng xuống dưới hắn khản cả giọng la lên có thể cái kêu cầu xin tha thứ thanh em tại gào thét kiếm phong linh lực bên dưới lại là lộ ra như vậy yêu ớt tay của hắn đang run rẩy có thể thủ đoạn bằng ệ n h hắn đã sử dụng hết nhưng mà lý t không có chút nào ngừng dấu hiệu đường thiên bá đã chết ngươi liền xuống đi cùng hắn đi lý tàng phong thanh âm lạnh lẽo như băng theo sự điều khiển của hắn bốn kiếm q u a n g mang càng l o a mắt tốc độ cũng càng lúc càng nhanh mỗi một kiếm đều mang uy thế hủy thiên diệt địa h u n g hăng chém về phía âu dương chấn thiên âu dương chấn thiên trong tay trận pháp vừa mới ngưng tụ liền bị một kiếm nhẹ nhõm đánh tan cái kia yếu đớt phòng ngự tại bốn kiếm chi vi trước mặt như là giấy bình thường hoàng đình bên trong đường thiên ba tiếng kêu thảm thiết đã biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại có cháy gừng h ư n hỏa diễn phát ra lốp tiếng vang âu dương dậy hai chân cũng b không không ta không muốn chết hắn tự l ầ m b ầ m trong thanh âm tràn đầy sợ hãi đột nhiên bạch hổ một kiếm trực tiếp chém xuống cánh tay của hắn tiên huyết vẩy ra mà ra hắn đau đến kêu thảm một tiếng cũng không dám có chút dừng lại tiếp tục l i ề u mệnh ngăn cản mà tại trận pháp kêu bên ngoài kết giới một khôi mở to hai mắt nhìn nhìn xem bên trong phát sinh hết thảy trong lòng chấn động không thôi hắn chẳng thể nghĩ tới lý tàng phong vậy mà cường đại như thế đường ra cùng âu dương ra liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn còn bị hắn phản xác vương giật để hắn m ậ báo vốn là muốn mượn dùng đường ra cùng âu dương ra chi thủ giết lý tàng phong nhưng hôm nay cục diện này hoàn trong o à n n ánh mắt khôi từ trong của t hắn hiện đồng h đồng bàn lên một tia kinh ngạc lập tức lại bị phẫn nộ thay thế cái này sao có thể lý tàng phong tại sao có thể có thực lực như thế vương giật cắn răng miến lợi nói ra hắn vốn cho là đường ra cùng âu dương ra đủ để đối phó lý tàng phong chỉ cần hắn vừa chết vậy mình sự tình nghĩ đến liền sẽ dễ giải quyết nhiều nhưng là không nghĩ tới lý tàng phong không chỉ có không chết còn đem hai đại thế gia cao thủ g i ế t đến không chừa mảnh giáp hồi bẩm địa chủ cái này lý tàng phong công pháp quỷ dị có thể trực tiếp đột phá cảnh giới đường thiên b á cùng âu dương trấn thiên mang tới hóa huyền cảnh giới cao thủ bị hắn giết không hề có lực h o à n thủ bây giờ đường thiên bá đã bị hắn thu nhập trong đỉnh đã bỏ mình mà cái kêu âu dương trấn thiên nhìn xem tình huống cũng là nguy cơ sớm tối một khôi trong thanh n i mang theo một tia kính sợ vương g ậ t trầm mặc một lát Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cắt cám, chuyên trong Phong trong chào nhìn thanh đồng bàn bên trong lý Tàng、phong、thân ảnh, sau đó cắt đứt liên、hệ. Bên này trong hát cám, đến một tiếng chào phúng, xem ra, hai chúng ta hợp tác muốn dừng mắt một xem đứt hát ta tác hệ. sau ra, hai đó đây rồi. Lý hợp ở vương giật nghe nhắm lại hai mắt sau đó nắm chặt nằm đấm không cam lòng nói đến tống nguyên chỉ cần có thể thuyết phục tống nguyên vậy chúng ta liền có thể gối cao không lo nói đi vương giật thân hình lúc này biến mất tại bắc tinh điện bên trong mà bên này trong kết giới âu dương trấn tiên đã đến n ỏ mạnh hết đà trên người hắn hiện đầy vết thương tiên huyết nhuộm đỏ quần áo của hắn linh lực của hắn cơ hồ hao hết ngay cả đứng lập đều có chút khó khăn lý tăng phong Ta sai rồi, cầu tha ta một mạng âu dương Trấn Thiên rốt tất tôn nghiêm, bắt tha sai rồi, ngươi nghiêm, xin cầu cục cả cầu đầu Âu buông xuống mạng Dương thứ. lý tàng phong lại bất vi sở động hắn từng bước một hướng phía âu dương trấn thiên đi đến mỗi đi một bước âu dương trấn thiên tâm liền hướng chìm xuống một phần lý tàng phong lãnh lệnh nói các ngươi lúc trước truy sát ta thời điểm có thể từng nghĩ tới hôm nay hạ tràng giết ta tại ông ngoại thời điểm có thể nghĩ đến hôm nay âu dương trấn thiên nhấc tay rào biệt đến đó là đường thiên bá chủ ý không phải ta ta không có giết ngươi ngoại công có thể cho dù hắn là như thế đang nói nhưng là lý tàng phong động tắc trên tay vẫn như cũng là không ngừng Cái trong đường thiên bá tay nhắm ta của hắn ngưng tụ một cái màu đen chất pháp sau đó ở trong đang nhấp nháy ngọn lửa màu đỏ này nổi giận gầm lên một tiếng hướng phía lý tàng phong đánh hử một tiếng trong tay bốn kiếm trong nháy mắt trở lại bên người hình thành một đạo phòng ngự bình chướng âu dương chấn thiên cái tiên liệu mạng công kích đâm vào trên bình chướng như bùn n h ư và biển lập tức biến mất vô tung vô ảnh lý tàng phong trong mắt hàn quang l ó e lên hoàng đ ỉ n h lúc này đối với hắn mãnh liệt đóng m à đi sau đó trong đỉnh liền truyền đến âu dương chấn thiên tiếng k ê u thang thiết vô cùng thê lương chính sự làm xong nhìn ngươi cái này tiểu côn trùng chạy đi đâu lý tàng phong quay đầu nhìn lại ánh mắt trực tiếp rơi xuống tại cực xa bên ngoài quan chiến m ộ t khôi trên thân chương hai trăm hai mươi hai giết lý tàng phong chương hai trăm hai mươi hai giết lý tàng phong m ộ t khôi gặp lý tàng phong ánh mắt lạnh như băng kia thẳng tắp phong tới trái tim đông nhiên co dù lại thật giống như bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy Hắn lý tàng phong lánh hừ một tiếng quanh thân linh lực trong nháy mắt bộc phát đạp chân xuống cả người liền giống như một đạo tia chớp màu đen trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ sau một khắc hắn đã xuất hiện tại một khôi trước người cảm giác gáp bách mạnh mẽ đập vào mặt tựa như một tòa nguy nga núi lớn vắt ngang tại một khôi trước mặt để hắn tránh cũng không thể tránh muốn chạy người cảm thấy khả năng sao lý tàng phong thanh â m băng lanh tấu h xương phản phất tử cựu h u địa ngục chuyển đến mang theo sát ý nồng đậm hắn nhìn trước mắt có chút run lẩy bẩy m ộ t khôi tại h ắ t hải cùng cái này m ộ t khôi giao thủ để hắn đào thoát thì cũng thôi đi ngay sau đó đường thiên bá cùng âu dương trấn thiên liền tìm tới cửa nếu nói ở trong đó không có hắn âm thầm quậy phá lý tàng phong tuyệt nhiên không tin mộc khôi sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy hắn chẳng thể nghĩ tới lý tàng phong tốc độ vậy mà kinh khủng như thế chính mình dốc hết toàn lực chạy trốn không nghĩ tới sau một khắc đối phương đã đến trước mặt giờ phút này trong lòng của hắn tràn đầy tuyệt vọng biết mình chỉ sợ là thai kiếp khó thoát lý lý tàng phong ngươi ngươi hiểu lầm ta cùng đường thiên bá chuyện của bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào a một khối âm thanh run dày mang theo tiếng khóc nước n ở nói ra ý đồ làm s a o cùng dãy rụa hắn vừa nói một bên lặng lẽ ngưng tụ linh lực chuẩn bị tìm cơ hội lần nữa đào thoát lý tàng phong nhìn xem hắn bộ rắn này trong mắt tràn đầy khinh thưởng cho tới bây giờ ngươi còn muốn lấy rào biện tại hắc hải ngươi may mắn đào thoát ngươi lại không biết thu liễm lại còn dám tính toán ta hôm nay chính là tử kỳ của ngươi lời nói rơi xuống lý tàng phong đưa tay vung lên gai đen hát thứ trong nháy mắt xuất hiện trong tay hắn tối tăm xạ xì mị phía trên phủ văn lấp lóe tàn mắt ra làm cho người sợ h ã i khi t ứ c một khôi thấy thế trong lòng hoảng hốt hắn biết gai đen này đi lực cũng biết lý tàng phong đã động sát tâm lại không cứu vãn chỗ trống hắn cũng không do dự nữa đ ỗ n g nhiên cầm trong tay sớm đã ngưng tụ tốt linh lực hướng phía lý tàng phong đánh tới đồng thời quay người lần nữa chạy trốn một cách này hắn đã dùng hết toàn lực chỉ vì có thể tranh thủ đến một tia cơ hội chạy thoát mà trái lại lý tàng phong lại là không tránh không né trong tay g a y den hắt thứ nhẹ nhàng vung lên liền đem một khôi công kích nhẹ nhõm hóa giải sau đó thân hình hắn loay lên trong nháy mắt đ ổ i kịp m ộ t k h ô i trong tay g a y den hắt thứ không chút do dự đâm về phía sau lưng của hắn m ộ t k h ô i cảm giác được phía sau uy hiếp trí mạng dùng hết chút sức lực cuối cùng nghiêng người loay lên khó khăn lắm tránh đi một kích trí mạng này nhưng mà g a y den hắt thứ hay là xuyên thủng bờ vai của hắn lưu lại một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng bên trong thị xương có thể thấy được ca mồ côi kêu thảm một tiế sợ hãi trong lòng đạt đến đỉnh điểm hắn biết mình đã không có bất kỳ đường lui nào chỉ có thể lấy dũ khí cùng lý tàng phong liều chết một trận chiến lý tàng phong đã ngơi ư không chịu bưng tha ta vậy ta liền l i ề u mạng với ngươi một khôi nổi giận gầm lên một tiếng trong tay cấp tốc kết ấn từng đạo thanh kim đằng mạng trực tiếp từ thân thể của hắn bên trong bay ra đó là do huyết đ ụ c của hắn biến hóa mà ra ở trong uy lực càng sâu đây là hắn đ ồ vật b ả o mệnh không phải vạn bất đắc dĩ hắn tuyệt không muốn sử dụng bởi vì một chiêu này đối với hắn tự thân hao tồn cực lớn nhưng giờ phút này hắn đã không có lựa trọt khác lý tàng phong nhìn xem một khôi ngưng tụ than nếu là ở hóa huyền trung kỳ cảnh giới ngược lại là có chút khó giải quyết nhưng là cảnh giới của hắn thế nhưng là đã tăng lên không có thủ đoạn khác ngươi liền đi chết đi lý tàng phong k h á c quát một tiếng sau đó thần nghiệm khéo động một cái pháp tướng cự thủ chính là đột nhiên từ sau lưng của hắn rối ra một phát bắt được một khôi dốc hết toàn lực thúc đẩy sinh trưởng đi ra thanh kim đằng mạn sau đó dụng lực vừa gậy giống như nhổ ven đường cỏ dại một dạng đem thanh kim đằng mạn từ một khôi trên thân nổ xuống aaa bốn một khôi mang theo kêu thảm chỉ vì lần này lý tàng phong có thể nói là đem hắn huyết n ụ c đều kéo xuống có địa phương đã có thể thấy được bạch quất lý tàng phong thấy vậy ngưng tụ pháp tướng c h i quyền đưa tay chính là một quyền hung hăng đánh tới hướng một khôi lồng ngực đối mặt cái kia to lớn không gì sánh được nằm đấm một khôi căn bản không kịp tranh né chỉ có thể trơ mắt nhìn lý tàng phong nằm đấm đánh tới hướng chính mình phanh một tiếng v a n g trầm một khôi thân thể như d i ợ u bị đứt dây bình thường bay rớt ra ngoài nặng nghề mà ngã tại một mảnh biển nham phía trên t ó é lên một mảnh đá vụn khụ khụ một khôi nằm trên mặt đất trong miệng không ngừng ho ra tiên huyết khí tức cũng biến thành mười phần yếu ớt hắn biết mình đã lại không sức phản kháng lý tàng phong hướng phía một khôi bay tới mỗi gần một thức một tấc một tấc một phần hiện tại. Ngươi còn có gì lý tàng phong đứng tại một khôi trước người lạnh lùng nói một khôi ngầm đầu nhìn xem lý tàng phong trong mắt tràn đầy không cam l ò n g lý tàng phong ngươi giết ta vương giật tinh xử là sẽ không bỏ qua ngươi lý tàng phong nghe khoe miệng có chút d ư n g lên kéo ra một vòng khinh thường cười lạnh vương giật ngươi hôm nay làm nghĩ đến đều là nhận người này sai sự khoản nợ này ta đã cho hắn nhớ kỹ h ắ n nói xong lý tàng phong đưa tay v u n g lên hoàng đình chậm rãi hiện lên ở giữa không trung hắn thao túng hoàng đình đối với một khôi manh che xuống một khôi nhìn xem cái kia giống như núi nhỏ áp xuống tới hoàng đình trong mắt tràn đầy sợ hãi hắn muốn d â y ruộng muốn đào thoát nhưng thân thể cũng đã không nghe sai khi không một khôi tuyệt vọng hô to một tiếng nhưng mà thanh âm của hắn trong nháy mắt bị hoàng đình n u ố t hết hoàng trong đ ỉ n h lập tức sinh ra lửa nóng h ừ n g h ự c một khôi tiếng kêu thảm thiết quanh quân trong đó sau một lát hết thể bình tĩnh lại hoàng đình chậm rãi bay trở về lý t à n g phong bên người mà một khôi đã biến mất vô tung vô ảnh chỉ để lại trong không khí cái kia một tia mùi máu tanh nhàn nhạt, nhạt giải quyết một khôi lý t à n g phong v ề tới trên chiến trường nơi này hiện tại nhiều như vậy hóa huyền cảnh giới nếu là tứ tượng thôn vệ sau nghĩ đến lại sẽ tăng lên không ít tứ tượng kiếm lại lần nữa biến hóa thành tứ tượng bắt đầu sau ăn. hoàng trong đ ỉ n h đường thiên ba cùng âu dương trấn thiên còn có một khôi bị đỉnh hỏa t h i ê u chết hóa thành một miếng thị than mặc dù lãng phí không ít nhưng là tứ tư tượng cũng là một chút không chê c h i a ăn mà dùng như vậy lý tàng phong cũng là nghĩ đến chính mình sau đó nên làm cái gì như đường thiên ba nói tới cái này trấn hải tông nhưng vẫn là có chút nội tình huyền thân cảnh giới sao lý tàng phong nói đem ánh mắt nhìn về phía hát hà bên kia trích tinh điện trong m i ệ n g thì thảo thì t h ầ m vương giật người này cấu kết trong b i ể n dị yêu mà mình biết rồi kế hoạch của hắn như vậy cũng là chỉ có thể đem tin tức này báo cho thượng cúng dù sao hắn vẫn có thượng cúng đưa cho lệ bài tại trích tinh điện hải vực có thể thông suốt nhưng là suy nghĩ một chút hắn hay là quyết định cáo chi cho tống nguyên dù sao mình h ả i tâm nhang ngay tại hắn huyền tinh điện cách đó không xa mà l i ê n tại lý tàng phong bên này đang đánh quét chiến trường thời điểm vương giật đã đi tới huyền tâm điện trước bên này thủ vệ nhìn thấy vương giật hậu lúc này hành lễ tham kiến vương tinh làm không biết tinh sứ đại nhân thế nhưng là có cái gì chuyện quan trọng vương giật lạnh lùng mở miệng ta tìm tống nguyên như vậy thị vệ cũng là nói tống tinh làm đang lúc bế quan tu luyện hiện tại không tiện tiếp khách nếu như tinh sứ đại nhân có việc có thể cáo chi tiểu nhân đợi đến tống tinh sử xuất quan tiểu nhân có thể thay truyền đạt vương giật nghe tiếng chưa nói trực tiếp nhấc chân đột nhiên đạp xuống chấn động toàn bộ huyền tinh điện vương giật n g ư ơ i muốn chết phải không tống nguyên thanh âm lúc này do huyền tinh điện bên trong chuyển đ ế n ra mà lúc này vương giật mang theo ý cười chắp tay nói ra tống huyền không nên tức giận tiểu đ ệ lúc này đến đây là có chuyện quan trọng thương lượng tống nguyên thanh âm lạnh lùng như c ũ nói ngươi không ở đây ngươi bắt tinh điện đợi đến ta huyền tinh điện có cái gì chuyện quan trọng vương giật đứng tại huyền tinh điện bên ngoài trên mặt mang như có như không ý cười ánh mắt lại lộ ra mấy phần q u quyệt hắn có chút n h â thân lấy truyền âm chi thuật đối với tống nguyên nói ra tống h u y ề trong a biết đ ư điện nguyên đột phá h t bản đang lúc bế quan tu luyện tống nguyên nghe nói như thế lâu ngày bỗng nhiên nhưỡng một cái khi tức quanh người hơi chậm lại hắn trầm mặc một lát sau đó một đạo thanh em hùng hồn từ trong điện truyền ra ngươi vào đi vương g h ậ t miết mượt lên vẽ đáp ý trợt lõi lên cất bước đi vào huyền tinh điện vừa thấy được tống nguyên tống nguyên liền không khách khí chút nào mở miệng vương huynh lần này đến đây cũng không chỉ là một u cáo chi ta chuyện này đi vương giật gật đầu cười trên mặt chất đầy hư giả nhiệt tình tống huynh nói chính là lời gì tiểu đ ệ nếu biết như thế nào đột phá cảnh giới như thế nào lại không nói cho người đâu chúng ta cùng tồn tại trích t i n h điện vốn là nên hai bên cùng ủng hộ tống nguyên cười lạnh một tiếng mặt mũi tràn đầy không tín nhiệm khoát tay h à o nói đừng làm bộ d ạ n g này có chuyện gì cứ việc nói thẳng làm gì quanh coi lòng、vòng. vương giật thu hồi dáng tươi cười trầm ngâm một lát biểu lộ trở nên nghiêm túc lên lần này đến đây đúng là muốn cho tống h u n h giúp ta giết một người tống nguyên nghe vậy mặt mày n u một cái để cho ta giết người lấy vương minh thủ đoạn đều giết không được người ta muốn đến cũng là lực bất tòng tâm vương giật thấy vậy dứt khoát không còn nguy trang nói thẳng thực không dám dầu dếm tiểu đ ệ đã cùng dị yêu vương hải ô đã đạt thành một cái hiệp nghị nói đến chỗ này hắn dương mắt quan sát tống nguyên phản ứng chỉ gặp tống nguyên sắc mặt đột biến hắn lại phảng phất chưa tỉnh tiếp tục nói ta cho hắn cung cấp thiết thực hắn giúp ta đột phá huyền thân cảnh giới người tống nguyên lúc này ngón tay vương g ậ t toàn thân linh lực p h o n trào lạnh lùng nói ra vương Hình, c â u kết hải tộc dị yêu đây chính là tội chết ngươi chẳng lẽ muốn đem toàn bộ trích tinh điện đều kéo vào chỗ vạn k i ế p bất phục nói tống nguyên toàn thân chấn động cường đại khí lãng khuyết tán ra đến thổi đến trong điện màn tre bay phất phới vương giật không chút nào không sợ đón tống nguyên ánh mắt thần sắc thản nhiên tống h i n h a tống h i n h cái này huyền thân cảnh giới có bao nhiêu khó đột phá ta không nói nghĩ đến ngươi cũng rõ ràng ngươi nhìn trích tinh điện ngàn năm thay nhau hai vị tinh sứ lại có mấy người có thể đột phá hắn càng nói càng kích động hai tay q ơ trên đại đạo nó đường dài ràng giặc này xa lại nói cái này dị yêu hải loạn trong đó người phải chết đầu chỉ ngàn vạn bởi vì cái gọi là nhất tướng công thành vạn cốt khô ngươi nhìn na thượng cung đột phá huyền thân cảnh giới đó là dẫm lên bao nhiêu người thi cốt mà lên chúng ta bất quá là tại cái này tàn khốc trên con đường tu hành tìm kiếm một đầu thuộc về mình đường ra thôi lời nói một tất cái này vương giật trong tay lúc này âm thầm ngưng tụ một vật chỉ cần cái này tống nguyên dám cự tuyệt hắn như vậy hắn liền sẽ không chút do dự xuất thủ chỉ vì hắn lần này tới tìm tống nguyên cũng là nghĩ nhìn xem có thể hay không nhiều con đường nếu như tống nguyên cự tuyệt vậy liền giết hắn sau đó dùng đầu của hắn đi hướng hải ô quy hàng dù sao việc này bại lộ lời nói cái này trích tinh điện hải v ư ợ thậm lại k ô n g h chí d u n toàn bộ vô tấn hải đều sẽ có được vô thượng địa vị đến lúc đó ai sẽ nói chúng ta cấu kết gì yêu tống nguyên trầm mặc nội tâm đang làm lấy kịch liệt dãy ruộng xác thực như vương giật lời nói hắn cho dù là làm lâu như vậy chuẩn bị dùng nhiều như vậy tài nguyên đều không cách nào bước ra một bước kia một lúc lâu sau hắn giống như suy nghĩ kỹ cảng dừng bước lại nhìn xem vương g i ậ t chậm rãi nói ra người muốn giết hay vương giật nghe được hắn nói như vậy lúc này minh bạch hắn làm ra lựa chọn mang trên mặt ý cười nhìn về phía tống nguyên nhưng là trong ánh mắt lóe lên một tiếng o a n lệ nói từng chữ từng câu lý tàng phong tống nguyên nghe vậy con người đột nhiên q co lại đ ỗ n g nhiên nhìn về phía vương g i ậ t lại là hắn vương giật khẽ gật đầu vẻ mặt nghiêm túc cái này lý tàng phong tại hát hải hòng chuyện tốt của ta đồng thời hắn cũng biết ta cùng hải ô giữa hai người sự tình nếu là bị hắn cáo chi cho thượng cung hai người chúng ta vạn k i ế p bất phục tống nguyên nghe nói đầu tiên là cười lạnh một tiếng sau đó nhìn về phía hắn nguyên lai、like、là lý t à n g phong phát hiện vương huynh việc này vương huynh mới nguyện cùng ta chia sẻ vương giật thấy vậy gượng cười hai tiếng tống huynh bây giờ nói những này cũng vô dụng việc cấp bách là giải quyết lý t à n g phong cái phiền phái này tống nguyên lại không nhanh không chầm lắc đầu cái này lý t à n g phong thực lực không kém còn rất có tác dụng cứ như vậy giết thực sự đáng tiếc vương giật ngay chút trong lòng lập tức dâng lên một cỗ bất an vội và nói tống h u n h cái này lý tảng phong c ó thể giữ lại không được tống nguyên đưa tay lắc, lắc. g i a hiệu vương giật an tâm chớ vội vương minh đ ừ n g nội cái này lý tàng phong thực lực không kém nếu là hắn có thể nghe lời của ta cùng ta hai người cùng tồn tại trên một con thuyền giết ngược lại là đáng tiếc vương giật gật đầu ngược lại là không có phản bác dù sao cái kia lý tàng phong thế nhưng là liên tiếp bại dị yêu cùng thủ hạ của hắn m ộ t khôi như vậy đông đảo hóa huyền trung kỳ đổi hắn hơn nữa cũng không nắm chắc có thể thắng nhẹ nhóm như vậy vương giật tư tắc một lát nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý mà bên này lý tàng phong vẫn còn đang đánh quét chiến trường tứ tượng thôn vệ nhiều người như vậy cũng không biết sẽ trưởng thành đến loại tình trạng nào lý tàng phong tại tính ra nhưng là h ắ n không biết là Hắn mỗi lần mỗi xuất chương hai trăm hai mươi ba hấp thu b i ể n tâm địa nham chủ mạch chương hai trăm hai mươi ba hấp thu b i ể n tâm địa nham chủ mạch đừng ra âu dừng ra hai cái này mọi người cái kia tại bát đại gia bên trong cũng coi như không kém tồn tại nhưng lại giống nhau vong tại lý tảng phong trí thủ như vậy truyền đi không biết đến nhấc lên bao lớn sóng gió bất quá cũng may nơi này tất cả mọi người trừ lý tảng phong bên ngoài cơ hồ đều đã chết hết cho nên tin tức này tạm thời còn sẽ không lan truyền ra ngoài như vậy cũng nên chuẩn bị sớm lý tàng phong biết tinh huy thiên y gì có thể tự do xuyên thẳng qua đại thế giới cùng tiểu thế giới ở giữa cho nên cũng nghĩ nhanh lên đem thứ này cho mượn tới tay hải huyền di tích lập tức liền muốn mở ra lý tàng phong thu thập xong chiến trường nhìn xem tứ tượng kiếm thôn vệ đông đảo hóa huyền cảnh giới tu sĩ mà ẩn ẩn tản mát ra cường hãn hơn khí tức trong lòng có chút hài lòng không biết n g ư ờ i có thể hay không giống như ta đột phá đến hóa huyền hậu kỳ cảnh giới hắn t h ấ p giọng tự lẩm bẩm sau đó thân hình l o i lên hướng phía hải tâm nham địa bay đi trở lại hải tâm nham địa lý tàng phong vừa định chuẩn bị một chuẩn bị một chút đi hải h u y n di tích tống tinh làm cho mời. lý à m mời. cho l tàng phong n g h i ê này g đ nhữ mày trong lòng âm thầm suy nghĩ chính mình từ hát hải trở về thời điểm tìm qua hắn nhưng là hắn nói đang bế quan tu luyện như vậy cũng không có cái dày bây giờ cách hải huyền di tích mở ra còn có mấy ngày hắn hiện tại tìm chính mình làm gì chẳng lẽ bởi vì chính mình rết đường ra cùng âu dương không ra hai nhà gia chủ cho nên mới hương sư vẫn tội dù sao trấn hải tông cũng không nhỏ huống hồ lần này người phải chết thế nhưng là hai nhà gia chủ nếu là tống nguyên phát giác muốn đem hắn đưa ra ngoài hoặc là muốn cùng hắn phân rõ giới hạn đó cũng là có thể đoán trước nhưng là tin tức này hắn không có c h u y ề n đi hắn lấy cảm giác d o xét trận đại chiến k i a sau trong phạm vi ngàn dặm đều không có người đang nhìn trộm h ú n g chi mình cái k i a tịch d i ệ t bát phương trận pháp có thể ngăn cách chiến đấu ba động vết tích đồng thời trong bọn hắn còn cách một đầu rộng lớn hắc hà tin tức nên không có trôi qua ra ngoài mặc dù trong lòng có rất nhiều lo nghĩ nhưng lý tàng phong hay là đứng dậy đi theo thân vệ tiến về huyền tinh điện khi lý tàng phong đi vào huyền tinh điện b hắn có thể cảm giác được tống nguyên khí tức lại tăng trưởng thêm không ít thế nhưng là mặc dù hùng hậu nhưng lại cũng chỉ thiếu kém một điểm gì đó lý tàng phong phỏng đoán hắn có thể là phá cảnh thất bại tống nguyên nhìn xem lý tàng phong nhiệt tình đứng lên chào hỏi cũng nói ra tàng phong ta sau khi xuất q u a n nghe bọn thủ hạ nói người đem hắc hải c h ấ n thủ không tệ công này ta tất nhiên sẽ báo cáo thượng cung lý tàng phong thấy vậy cũng là gật đầu trên mặt không có quá nhiều biểu lộ như vậy xem ra chính mình giết hai nhà kia chuyện của gia chủ tỉnh còn không có chuyện tới mà hắn cũng ở trong lòng do dự muốn hay không đem vương giật sự tình nói ra kỳ thật hắn cũng không đốc dù sao hắn đã đem người cấp cứu xuống mà hắn mục đích chủ yếu nhất cũng chỉ là muốn đem hải tâm nham địa bách tính đưa đến đại võ tiểu thế giới mà đi h u ố n h ổ vương giật chuyện làm cùng hắn cũng không hợp hắn chỉ là trong lòng không cam lòng thấy ngứa mắt người này làm sự tình mà thôi lấy nhân tộc làm huyết thực đem đổi lấy chính mình cơ hội đột phá nhưng là hiện tại mình đã là rất nhiều p h i ề n phức tại thân nếu là lại quấn vào một chút phong ba sợ là mục đích của mình liền không tốt đã đạt thành mà lại hải lên di tích mở ra nghe nói cái kia thượng cung cũng sẽ tiến đến nước trận n h ư đem việc này trực tiếp nói cho với hắn chẳng phải là tốt hơn Bên Nguyên này Tống suy a khi nói xong, gặp l tư à nào n Phong không có lời nào dễ nói, giống n g h có lời t h một b ì n h ư n nói g ra, tại lát sau lý tàng phong quyết định trước thăm dò một chút tống nguyên thái độ thức không dám giấu dếm văn bối tại h á t hải gặp b ắ t tinh điện mồ c ồ i người này cấu kết dị yêu tại h á t hải trắng trợn chế tạo b i ể n loạn bắt h á t hải b á t tính lấy là huyết thực cung cấp nuôi dưỡng dị yêu tống nguyên nghe được lý tàng phong lời nói trên mặt cũng không có bất luận cái gì một tia kinh ngạc mà là gật đầu chậm rãi nói bổ sung việc này ta kỳ thật cũng là hơi có nghe thấy hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ ánh mắt xuyên thấu qua s o n g cửa sổ nhìn về phía bên ngoài cái k i a phong ba không ngừng song lớn quần quận vô tất hải giữa thần sắc mang theo vài phần ngưng trọng dù sao cái tia hắc hải làm ta quản hạc hải vực mất tích nhiều như vậy mách mà theo một đạo trói mắt ánh sáng trật hiện nương theo lấy không gian rất nhỏ ba động vương giật thân ảnh đứng yên đến bên cạnh hắn vương giật lý tàng phong thấy cảnh này con ngươi đột nhiên có lại ánh mắt như điện tại tống nguyên cùng vương giật ở giữa vừa đi vừa về lướt nhìn vô ý thức có chút lui lại một bước khí tức quanh người lạng yên càng cứng tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng nguy hiểm hắn nhìn hai người này tư thế rõ ràng là đã sớm đã đạt thành một loại nào đó không thể cho ai biết hiệp nghị cùng lúc đó tay áo của hắn không để lại dấu vết có chút lắp một cái một khối truyền thống trận bàn liền lặng lẽ trượt xuống đến lòng bàn tay của hắn chỉ cần hắn thần n i ệ m kẽ h động liền có thể trong nháy mắt trở lại hải tâm n h â m địa sau đó khu động cái kia sớm đã bố trí tốt truyền thống trận mang theo hòn đảo lại lần nữa ẩn nấp tại vô tấn hải bên trong vương giật trên mặt mang nhìn như nụ cười ấm áp nhẹ nhàng cởi mở c ư ờ i qua một tiếng ý đồ hòa hoan kiếm này dương nọ dương bầu không khí tàng phong chớ có khẩn trương lần này ta cũng là bị tống huynh cáo chi ngươi nói việc này chuyên tới để cùng ngươi cùng nhau thương nghị nói trên mặt hắn hiện ra một vòng vừa đúng đau lòng nước góc chi sắc nặng Cái kia k một hắn ô i hải nhiều chính là tâm phúc của hạt h quản năm là là tâm ta, ta quản hạt hải vượt nhiều năm qua đều là hắn đang phụ trách, nhưng ta tuyệt đối đại đạo đau ta ra nhưng không nghĩ hắn này nịch tiến hành, thật là khiến người đau lòng nhất có cả. Hắn phụ trách, thật tuyệt tới, kết bất cấu bực có ca. yêu lại làm là sẽ dị vừa nói một bên lắc đầu trên mặt hối tiếp chi tình phản phất có thể tràn ra tới ta đã hạ lệnh mặc kệ trên trời dưới đất phát động tất cả lực lượng toàn lực bắt người này nhất định phải hắn cho những cái kia vô tội mệnh tang dị yêu khẩu bên trong nhân tộc bách tính một cái công đạo lý tàng phong âm thầm cười lạnh nghĩ thầm người này diễn kỹ thực sự vụ về cái này làm bộ làm tịch bộ dáng đơn giản làm cho người buồn nôn hắn không để lại dấu vết nhìn về phía t ố n nguyên hai người cái kia ăn ý thần thái cùng cử chỉ rõ ràng chính là đã sớm cấu kết tốt bây giờ bất quá là tùy ý đẩy ra m ộ t k h ô i khi dê thế tội thôi nhưng hắn biết hiện tại cũng không phải lúc trở mặt cho nên cũng chỉ có thể tạm thời tiếp nhận lý do thoái thác nếu hai người diễn kịch vậy hắn liền bồi diễn kịch thì ra là thế lý tàng phong thần sắc bình tĩnh ngựa khí không có chút rung động nào khó trách cái kia m ộ t k h ô i một mực đánh lấy tiền bối cờ hiệu làm việc nguyên lai、like、là muốn vu oan hãm hại ta còn kém chút suýt nữa trách lầm tiền bối thật sự là thật có lỗi tống nguyên gặp lý tàng phong thái độ như thế trên mặt cũng lộ ra nụ cười hài lòng vô ngươi quả nhiên là cái người biết chuyện việc này như là đã điều tra rõ vậy liền dừng ở đây đi một khôi sự tình ta sẽ đích thân xử lý tuyệt sẽ không để hắn lại thai họa hát hải bách tính vương giật cũng gật đầu phụ hòa nói đúng vậy à tàng phong việc này nhờ có ngươi kịp thời phát hiện nếu không hậu quả khó mà lường được ngươi yên tâm ta nhất định sẽ cho hát hải bách tính một cái công đạo lý tàng phong trong lòng cười lạnh trên mặt nhưng như cũ cung kính nói ra hai vị tiền bối như vậy nhìn rõ mọi việc van bối bội phụ đã như vậy vậy văn bối an tâm lý tàng phong cũng là lập tức hành lễ nói ra Hải huyên đi thôi đi thôi, lý tàng phong lần nữa chắp tay hành lễ quay người vững bước ra khỏi phòng lý tàng phong thân ảnh mới từ huyền tinh điện cửa ra vào biến mất vương giật trên mặt nguyên bản cái kia nhìn như thân hòa giáng tươi cởi tựa như, như thủy chiều cấp tốc rút đi thay vào đó là một mặt văn lệ hắn đ ỗ n g nhiên hất lên ống tay áo trong mắt lóe lên một tia hàn mang tiểu tử này nhìn xem tuổi còn trẻ tâm tư lại rất g i o hoạt giết đường ra ra chủ cùng âu dương ra ra chủ hiện tại liền cùng một người không có chuyện gì giống như mà lại hai người chúng ta thăm dò tiểu tử này toàn bộ đ o n lấy người này đoạn không thể lưu lại a tống m ì n h vương giật lần nữa thuyết phục tống nguyên giết lý tàng phong có thể tống nguyên lại có vẻ có chút bình tĩnh hắn cho là mình rất tốt nắm lý tàng phong mà lại hắn chỗ chuyện phân p h ó lý tàng phong để hoàn thành rất tốt như vậy như vậy đã là so với hắn thủ hạ thân vệ càng thêm đáng tin chỉ gặp hắn chậm rãi đi đến cái ghế một bên trước chậm r tiệm tay bưng lên trên bàn một ly t r à nhẹ nhàng thổi thổi cạn nhấp một mục sau mới không nhanh không chầm khoát tay á o nói ra lại r à o hoạt thì sao tại cái này n h ư ợ c đục cường thực trong thế giới thực lực mới là hết thẻ căn bản là trí thượng vương đạo cái kêu âu dương c h ấ n thiên cùng đường thiên bá bất quá là hai cái chỉ có kỳ danh phế vật thôi chết cũng liền chết nói đến đây chén trà trong tay của hắn quang mang loại lên lập tức biến mất là hư vô nếu là người này không có tác dụng gì sau ta tự sẽ đậu thủ ngay sau đó tống nguyên ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía vương giật trong mắt có chút t r ờ mong vương minh trước đó ngươi lời thề son sắc nói có biện pháp đột phá ta thế ngược lại thật ra có cái chủ ý không bằng ngươi trước trông thấy hải ô để hắn kỹ càng cùng ngươi nói một chút như thế nào tống nguyên nghe vậy hơi nhúm mày trong ánh mắt hiện lên một tia không vui nói ra vương huynh vẫn chưa yên tâm ta tống nguyên đã cùng ngươi hợp tác như thế nào lại có hài lòng vương giật thì là nhìn xem hắn trên mặt mang nụ cười ý vị thâm trưởng hồi phục một câu tống huynh nói chính là chỗ đó chúng ta bây giờ đúng là cùng trên một con thuyền ta làm sao rằng có l ử a gạt tống huynh y tứ chỉ là cái này đột phá chi pháp trong đó liên lụy rất nhiều hải ô biết được càng thêm kỹ càng do hắn hướng tống huynh nói rõ càng cho thỏa đáng hơn khi tống nguyên thấy vậy cũng là âm thầm nghĩ cái này vương giật hay là không quá yên tâm đây là muốn triệt để đem chính mình lôi xuống nước đi bất quá hắn vì đột phá huyền thân cảnh giới cũng là không lo được quá nhiều lúc này đem bất mãn trong lòng đẻ xuống nói ra nếu như thế vậy liền đi gặp cái này hải ô đi nói đi quanh người hắn quang mang nói lên một đạo lưu quang lôi cuốn lấy thân hình của hắn vương giật thấy thế cũng không nói nhiều theo sát phía sau hai người mang theo một vòng lưu quang biến mất tại h u y ề n tinh điện bên trong mà bên này lý tàng phong trở lại hải tâm nham địa sau cũng là lúc này khởi động bế quan hải huyền di tích sắp mở ra mà lại hiện tại bên cạnh còn nhiều thêm như thế hai cái lao cái vật hiện tại tăng lên thực lực của mình là việc cấp bách hóa huyền hậu kỳ lý tàng phong nghĩ đi nghĩ lại đem ánh mắt nhìn về hướng hải tâm đ ị ệ nham mạch sau đó thì thảo nói ra cũng không biết đem cái này hoàn chỉnh hải tâm đ i ệ nham mạch cho hấp thu có thể hay không đột phá đến hóa huyền đình phong có thể là huyền thân cảnh giới bên này lý tàng phong có vạn linh thật sở sau chỉ cần có linh lực địa phương liền có thể hấp thu đối với hắn đó là cực kỳ thuận tiện mà bên này tiểu vũ đã khôi phục được không sai biệt lắm đồng thời nàng cũng là tại cực kỳ khắc khổ tu luyện lý tàng phong là tiểu vũ mở ra một đạo linh thất đây cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy nghiêm túc như vậy tiểu vũ nghĩ tới đây lý tàng phong cũng là không do dự đi vào hải tâm nham địa mạch chủ mạch phía trên mở ra vạn linh thật sở hắn muốn tại cái này trong một hai ngày tăng lên cảnh giới hắn muốn đột phá để tránh hai tên gia hỏa kia xuống tay với hắn đến lúc đó không có sức phản kháng chẳng phải là lại là người khác trên t ấ t thị cá lý tàng phong hít sâu một hơi chậm rãi hai mắt nhắm lại khí tức quanh người nội liễm sau đó mở ra thần linh mạch sau đó vận chuyển vạn linh thật sở trong chốc lát hắn cái kia thuần trắng thân thể phía sau sinh trưởng ra chuẩn bị sợi tơ giống như cây già chi căn một dạng như gọn sóng hướng bốn phía quyết tán trực tiếp cắm rễ tại hải tâm nham địa mạch phía trên mà cái kia n h a m mạch bên trong lần chứa bàng bạc linh lực cũng như phản g p h ấ t bị tỉnh lại cự thú mạnh liệt hướng lấy lý tàng phong vào tới giống như là nó phát tiết dòng lũ một dạng đó làm ắ t trần có thể thấy linh lực thuận lý tàng phong phía sau tơ trắng tràn vào trong cơ thể của h ắ n cũng làm cho l ý tàng phong phía sau sợi tơ trở nên trắng kiện linh lực dòng lũ dần dần lớn mạnh biến hóa hình thành từng đạo mắt trần có thể thấy dải sáng từ khe đá bên trong dưới mặt đất điên c u ồ n quân ra đem l ý tàng phong chăm chú ba khỏa lý tàng phong cảm giác mình giống như là đưa thân vào linh lực trong hải dương kinh mạch trong cơ thể bị linh lực tràn đầy đến có chút n ở hắn cắn chặt r ă n g toàn lực vận chuyển công pháp dẫn dắt đến linh lực tại thể nội hướng về phủ hải mà đi phủ hải bên trong mười đ o ạ sông sen t ắ m rửa tại linh lực bên trong tản mắt ra từng đạo nói không rõ hào quang trên xuống ngồi cái kia mười cái tiểu mập m ạ thì là đứng dậy há hốc mồm đem hóa lỏng như mưa linh lực nuốt vào trong bụng sau đó lý tàng phong năng đủ nhìn thấy bọn hắn đang lớn lên đồng thời tứ tượng tại hắn p h ủ hải bên trong tắm rửa đến linh vũ phảng phất đem ra tốc bọn chúng thôn vệ hiệu quả một dạng không ngừng bước lên tại trong ao sen nhìn qua cực kỳ hưởng thụ mà liên tại lý tàng phong đột phá thời khắc lúc trấn hải tông bên trong đã là chấn động đứng lên dù sao hai đại gia tộc gia chụp như vậy mất tích cũng không phải việc nhỏ chương hai trăm hai mươi b ố phong áp chi điệm hai ngày thời gian phảng phất thời gian qua nhanh thoáng qua tự kỳ lý tàng phong toàn thân tâm đắm chìm ở trong tu luyện đem hải tâm n h a m mạch chủ mạch bàng bạc linh lực thỏa thích thu nạp theo một tia linh lực cuối cùng dung nhập thể nội quanh người hắn khí tức chấn động mạnh một cái thực lực thực hiện bay vọt về chất nhất cử đột phá tới hóa huyền cảnh giới đ ỉ n h phong cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng lý tàng phong không khỏi lòng tràn đầy cảm khái vạn linh thật sở bực này kỳ công thật sự là huyền diệu vô song có n ó chính mình liên tiếp đột phá càng như thế dễ như trở bàn tay phải biết đổi lại người bình thường từ hóa huyền hậu kỳ bước về phía đình phong không chỉ có muốn hao phí tháng năm dài đằng đang chịu khổ còn phải d ư i cơ duyên xảo hợp có cảm sao có thể như chính mình như vậy trôi c h ạ y lý tàng phong thu liễm khí tức bây giờ thực lực đột phá một chuyện tuyệt không thể bị tống nguyên bọn người phát giác nếu không tất nhiên sẽ tự nhiên đâm ngang tăng thêm rất nhiều phiền phước hắn bước, bước đi ra linh thất vừa tới bên ngoài liền nhìn thấy tống nguyên thân vệ sớm đã chờ ở bên ngoài thân vệ gặp hắn đi ra liền vội vàng tiến lên cung kính nói ra lý tiền bối tống tinh làm đã ở chờ đợi liền chờ ngươi cùng nhau đi tới hải huyện di tích lý tàng phong khẽ gật đầu ánh mắt hướng phía tiểu vũ bế quan phương hướng quan sát giờ phút này tiểu vũ còn đang bế quan không thể quấy nhiễu thế là hắn nhắn lại cáo chi tiểu vũ để nàng cùng vị thúy thanh trúc xà cùng nhau bảo vệ cẩn thận hải tâm nham n đạo dù sao giờ phút này hải tâm đ ị a n h a n g mạch chủ mạch bị chính mình sau khi hấp thu c h ấ n hải thành trung kết giới liền trở nên cực kỳ yếu kém cần có người c h ấ n thủ mới có thể lý tàng phong theo thân vệ leo lên tinh thuyền một đường phi nhanh đi vào huyền tâm điện nối liền tống nguyên sau tinh thuyền lần nữa lên đường khởi hành hướng phía hải huyền di tích xuất phát tống nguyên trên mặt mang nhìn như nụ cười thân thiết đối với lý tàng phong nói ra tàng phong à lần này hải huyền di tích tri hành thế nhưng là ngươi đại triển thân thủ cơ hội tốt ngươi nhưng phải biểu hiện tốt một chút chỉ cần ngươi lập xuống đại công thượng cung nghĩ đến chắc chắn tướng tinh huy thiên y mượn cho ngươi lý tàng phong nghe vậy khoe miệng có chút dâng lên lộ ra một vòng nụ cười n h ạ t nhạt gật đầu đáp tống tiền bối yên tâm văn bối ổn thỏa toàn lực ứng phó nhưng hắn trong lòng lại âm thầm cảnh giác nghĩ đến cái này tống nguyên cùng vương giật rõ ràng cấu kết cùng một chỗ chính mình không thể không phòng tinh thuyền theo do vượt sóng đến một vùng biển lý tàng phong phóng tầm mắt nhìn tới chỉ gặp tám vị tinh sứ thuyền sớm đã tể tụ nơi này thân thuyền hoặc lớn hoặc nhỏ ở trên mặt biển xếp thành một hàng khí thế phi phạm mà vương giật thuyền cùng tống nguyên thuyền chăm chăm lý tàng phong vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại ánh mắt vừa lúc cùng cách đó không xa vương giật ánh mắt đụng vào nhau trong chốc lát lý tàng phong liền cảm nhận được vương giật trong mắt cái kia chợt lóe lên hung ác lộ ra lệnh leo hàn ý phảng phất một giây sau liền muốn đem hắn hung hăng xé nát một dạng ngay tại lúc ánh mắt giao hội trong lúc tháng qua vương giật trên mặt biểu lộ đột nhiên biến đổi nguyên bản g i ữ t ậ n hung ác biến mất vô tung vô ảnh thay vào đó là mặt mũi tràn đầy ấm áp ý cười nụ cười kia tựa như xuân nhật mang hân dương ấm đến có chút hư giả chỉ gặp hắn rơi chân điểm nhẹp thân hình như, như phi vương giật cười rạng rỡ nhiệt tình t r o hỏi cũng đừng khẩn trương như vậy thả lòng chút hắn vừa nói một bên đưa tay nhẹ nhàng vỗ v u lý tàng phong b ả vai động tác thân mật lần này hải huyên di tích c h i hành bên trong quy tắc chỉ là hạ định huyền thân cảnh giới cường giả không thể t i ế nào v mà chúng ta đều là muốn cùng nhau xâm nhập trong đó tìm kiếm cơ duyên đến lúc đó chúng ta nhưng phải chiều ứng lẫn nhau lấy điểm cũng đừng ở trong di tích này xảy ra điều gì đừng rẽ ngươi nói đúng không tàng phong tiểu hữu vương giật có chút meo mắt lại lời nói ở trong vậy mà mang theo uy hiếp ý vị tống nguyên thấy vậy khỏe miệng cũng là hiện lên một vòng dáng tươi cười bước nhanh đi đến lý tàng phong bên cạnh đồng dạng thân mật đưa tay dựng vào bờ vai của hắn mở miệng nói tàng phong lần này hải huyên di tích nguy cơ từ phía ngươi nhưng phải theo sát chúng ta chớ có xảy ra điều gì ngoài ý mớn lời nói kia bên trong tràn đầy không thể nghi ngờ cảm giác các bách lý tàng phong nhìn hai người này một trái một phải đem chính mình kẹp ở giữa mặt ngoài bất động thanh sắc nhưng trong lòng nhịn không được nổi lên cười lạnh một tiếng trong lòng c ủ a hắn sáng như gương hai người này như vậy làm bộ làm tịch đơn giản là kiềm kỵ chính mình đem vương giật lấy nhân tộc là huy mặc dù bọn hắn đem sự tình đẩy lên một k h ô i trên thân nhưng là ở đây những cái kia tinh s ứ cái nào không phải lão hồ ly chỉ dùng có chút điều tra liền có thể phát hiện bất quá hiện nay lúc này không giống ngày xưa hắn bây giờ cũng là hóa huyền định phong thực lực thủ đoạn càng là tầng tầng lớp lớp nếu là hai người này tại trong di tích dám hành động thiếu suy nghĩ hắn định phụng đổi tới cùng để bọn hắn biết lợi hại có thể ở đây trước đó ngược lại là không cần thiết cùng bọn hắn trở mặt lý tàng phong cung kính hành lễ nói ra vạn bối nhất định cần tuân hai vị tiền bối dạy bảo bởi vậy hai người này mới ngầm hiểu lẫn nhau nợ nụ cười đúng lúc này cách đó không xa một chiếc trên tinh t u y ề n tinh sứ lâm duyệt đứng ở đầu thuyền có chút hăng hái t r e o k ẹ o nói hai người các ngươi lúc nào quan hệ trở nên tốt như vậy thanh âm của nàng thanh thúy ở trên mặt biển ung dung quanh quần để không ít người đều nhìn lại tinh sứ triệu khang cũng đi theo phụ họa mang trên mặt một vòng t r e o chọc dáng tươi cười đúng à, vương i ă t huynh cái này có thể quá khắc t h ư ờ n g lấy tính tình của ngươi n g a y bình thường có thể khó được cùng người như vậy thân cận tinh sứ chu tông càng là không lưu tình chút nào khoe môi m ế t lên một tia trêu t ứ c làm sao tống nguyên muốn hai ngươi quản h ạ hải vực ngươi không những không buồn còn đụng lên đi lôi kéo làm quen sẽ không phải là có n ư u đồ khác đi lời kia vừa th t r u n g quanh lập tức vang lên một trận chấm thấp tiếng cười đám người ngươi một lời ta một câu vương giật chỉ có thể mạnh cố n ặ n ra vẻ tôi cười chứ vị chỗ đó ta cùng tống minh vốn là tình như thủ t ú c cũng may cái này xấu hổ thời điểm bình tĩnh mặt biển đột nhiên kịch liệt phun trào đứng lên to lớn bọt nước văng khắp nơi ngay sau đó một đầu thân hình tựa như núi cao lật biển m à kình vọt ra khỏi mặt nước đó là lật biển m à kình mà ở trên đó vị kia hay là người thanh niên kia nghiêng người dựa vào lan can quanh thân tản ra lời b i ế n khí tức nhìn như hưng hở nhưng lại lộ ra một cỗ để cho người ta không dám nhìn thẳng uy nghiêm đám người thấy thế trong nháy mắt đình chỉ vui cười đ đều đối nhịp mà đối với thanh niên thật s âm u cuối đ ầ không lớn lại như là hồng t h u n g giống như rõ ràng rơi vào trong thai mỗi người đám người thở nhẹ một câu chỉ gặp thanh niên kia cánh tay phải cao cao dâng lên linh lực từ trong tay hắn tuôn ra lại trong khoảnh khắc đó lý tàng phong bọn hắn chỗ t h ử a tinh thuyền chấn động mạnh một cái tựa như một đầu ngủ say thật lâu cự thú bị đ ố n g nhiên tỉnh lại thân thuyền run r à y kịch liệt thân tàu từ từ đi lên tốc độ càng lúc càng nhanh không khí chung quanh bị cấp tốc x é rách phát ra bén nhọn tiếng rít không chỉ có như vậy phóng tầm mắt nhìn tới chung quanh tất cả thuyền đều tại cùng thời khắc đó bay vút lên từng chiếc thuyền như là mũi tên rời cung hướng về mênh ngông tiên tế phóng đi lý tàng phong trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi phải biết nhiều như vậy thuyền vậy mà chỉ dựa vào mượn thanh niên này lực lượng một người liền có thể toàn bộ điều khiển thực lực thế này coi là th tất cả thừa tinh thuyền bị thanh niên dẫn dắt mà hướng lý tàng phong chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt phi tốc lướt qua gió biển ở bên thai gà o t h é t đại hắn lấy lại tinh thần phát giác đã đến một chỗ v ô tận hải hắn không biết được chi địa nơi này nước biển bậy b i ể n ra một loại sâu thẳm màu xanh mực trên mặt biển ngẫu nhiên nổi lên bọc nước cũng lộ ra một tia khí tức quỷ dị tống nguyên gặp lý tàng phong mặt mũi tràn đầy n g h i hoặc liền giải thích nói cái tia hải u y ê n di tích mặc dù huyền thân cảnh giới người không thể nhập nhưng là cũng chỉ có thể do huyền thân cảnh giới người mang mà đi lên dọc theo con đường này nếu là không có thượng cung dẫn dắt chúng ta căn bản là không có cách tới gần còn tại suy tư nguyên do trong này thời khắc thanh niên cái kia thanh lánh lời nói chuyển đến lập tức liền muốn nhập phong áp chi địa tất cả mọi người lấy linh lực lôi cuốn tự thân tránh cho phản vệ đám người nghe vậy lúc này ngồi xếp bằng vận chuyển linh lực đem tự thân bao vây lại trong lúc nhất thời trên tinh thuyền linh lực quang mang lấp lóe mỗi người đều hết sức chăm chú trận địa sẵn sàng đón quân địch lý tàng phong còn tại suy tư cái gì là phong áp chi địa chỉ gặp cái kia lật biển ma kinh ngựa đầu hướng lên vừa nhất thân thể khổng lồ trong nháy mắt biến mất tựa như chui vào một tầng vô hình trong k ế giới ngay sau đó bọn hắn tất cả thừa tinh thuyền cũng theo thứ tự đi theo. Vừa mới đi vào trong đó, lý tàng phong liền cảm giác có cô áp lực cực lớn từ đỉnh đầu xuống như là một t ò a vô hình núi lớn muốn đem hắn hung hăng đẻ xuống áp lực này đến mức như thế đột nhiên lại máy liệt để thân thể của hắn cũng hơi chấn động nhưng hắn thân có kim cương chi lực đối với loại áp lực này có thể nói là một chút không sợ hắn vững vàng đứng tại trên tinh thuyền liền ngay cả hai chân cũng không có nửa phần ố n lượng thanh niên một mực lưu ý lấy phản ứng của mọi người nhìn thấy lý tàng phong biểu hiện như thế trong mắt càng nhiều mấy phần thưởng thức hắn có chút nhữ mày mở miệm nhắc nhở nói ra tiểu tử cái này phong áp chi đ i ệ hết thể có chín tầng áp lực một tầng so một tầng máy liệt ta khuyên ngươi hay là chớ coi trọi cứng để tránh bị thương thân thể lý tàng phong nghe thanh niên nói lại chỉ là lắc đầu hắn kỳ thật tại cảm nhận được sau cũng là nghĩ dùng linh lực chống cự áp lực này nhưng tại chống cự trong quá trình hắn phát hiện áp lực này đối với hắn nhục thể lại có rèn luyện hiệu quả mỗi tiếp nhận một phần áp lực hắn cũng có thể cảm giác được thân thể của mình trở nên cứng c ắ p hơn dứt khoát hắn cũng liền từ bỏ dùng linh lực hoàn toàn chống cự mà là lựa chọn lấy n h ụ thể đi tiếp nhận áp lực này đồng thời vận chuyển linh lực tại thể nội tuần hoàn để linh lực cùng áp lực này hỗ trợ lẫn nhau tiến một bước rèn luyện tự thân theo tinh thuyền tiếp tục thâm nhập sâu phong áp trí địa cái kia cỗ từ trên xuống dưới áp lực càng nặng nề g h t ầ n g thứ hai áp lực s o t ầ n g thứ nhất trọn vẹn mạnh mấy lần phản phất là muốn đem t r ô qua vật toàn bộ nghiền ép vỡ nát cái khác thừa trên tinh thuyền trừ các vị tinh sứ bên ngoài có không ít người bắt đầu mặt lộ vẻ khó xử linh lực quang mang lấp loe không yên hiển nhiên là đang toàn lực chống cự mà lý tàng phong càng là cảm giác mình thân thể giống như là bị một cái vô hình cự t h ủ không ngừng mà xoan nắn rèn luyện mỗi một tấc cơ bắp mỗi một khối xương cốt đều đang chịu đựng áp lực lớn nhưng hắn linh lực trong có người trên c h á n mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lan xuống hắn c ắ n răng thấp giọng chửi bởi nói cái này phong áp chi địa làm sao áp lực khủng bố như thế có người thì sắc mặt tái nhật b ờ m ô i run nhẹ nhẹ dáng chống đỡ nói chịu đựng ngàn b ạ n không có khả năng ở chỗ này na xuống bọn hắn có thể tới đây thực sự thuộc không dễ chỉ là vì để cho mình tu hành có thể cao hơn một bước bọn hắn vụng trộm nhìn về phía lý t ă n g phong chỉ gặp hắn sắc mặt bình tĩnh chỉ là hô hấp có chút tăng thêm trong lòng không khỏi nổi lên một tia đố kỵ tiểu tử này làm sao như vậy nhị k i ê khi tinh thuyền tiến vào tầng thứ ba phong áp chi địa lúc áp lực đã đạt đến một cái để phổ thông hóa huyền cảnh giới cường giả khó có thể chịu đựng trình độ có mới vừa và o hóa huyền sơ kỳ người bắt đầu phát ra thống khổ tiếng rên rỉ, linh lực vòng phòng hộ lung lay s ắ p đổ phản g phất trong gió nến lý tàng phong lại cảm giác được thể nội kim cương chi lực phản g phất bị triệt để kích phát ra đến mỗi một tia áp lực đều giống như đang vì hắn đục thể rót vào sức sống mới da của hắn bắt đầu nổi lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt qua mang cơ bắp căng cứng tràn đầy lực lượng cảm giác thanh niên một mực chú ý lý tàng phong biểu hiện trong mắt vẽ tán thưởng càng nồng đậm tiểu t lại vẫn có thể đem thế yếu hóa thành ưu thế không ngừng rèn luyện tự thân hắn hưu tâm lại t r ợ lý tàng phong một thành liền âm thầm chuyển vận một tia nhu h ò a nhưng lại cường đại linh lực dung nhập vào lý tàng phong thể nội nguồn linh lực này tựa như là chất xúc tác để lý tàng phong thể nội linh lực cùng áp lực dung hợp càng thêm thông thuận thân thể của hắn cường độ cũng trong khoảng thời gian ngắn đạt được càng trên diện rộng hơn độ tăng lên lý tàng phong cảm nhận được nguồn ngoại lực này trợ giút lúc này quay đầu nhìn về phía thanh niên trong mắt đối với hắn tràn ngập cảm kích theo tinh thuyền tiếp tục tiến lên tầm thứ tư áp lực như là mãnh liệt như thủy chiều vào tới không ít người rốt bọn hắn cũng không thể không xuất ra linh khí của mình chống cự lý tàng phong cũng cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có tầng thứ tư này áp lực không chỉ có nặng nề còn mang theo một loại quỷ dị ăn mòn chi lực ý đồ thẩm thấu t i ế n linh hồn của hắn c h ỗ sâu hắn vận chuyển linh lực tại thất hải chung quanh bố trí xuống một đạo phòng tuyến đồng thời toàn lực vận chuyển vạn linh tật h sở đem áp lực chuyển hóa làm rèn luyện nục thể năng lượng tầng thứ năm phong áp chi đ ị a áp lực có thể xương k h n g bố lý tàng phong cảm giác mình xương cốt đều tại khanh khách rung động phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy thấy vậy hắn cũng là một chút không do dự lúc này mở ra thần linh, Mạch. Theo thần linh Mạch mở ra, lý tàng phong quanh thân khí thế đột nhiên kéo lên nguyên bản liền tản ra nhàn n h ạ t hào quang màu vàng làn r a giờ phút này càng là kim quang lóa mắt tựa như liệt nhật giáng lâm cơ bắp của hắn cao cao nổi lên mỗi một khối đều phản phất t ẩ n chứa lực lượng vô tận mỗi một lần hô hấp đều nương theo lấy khí lưu mánh liệt phun trào tại nguồn lực lượng cường đại này ra chỉ bên dưới nguyên bản làm hắn rất cảm thấy cật lực t ầ n g thứ năm áp lực tựa hồ cũng biến thành không còn khó như vậy lấy tiếp nhận chung q u n h tinh sứ bọn họ cũng chú ý tới lý tàng phong bên này dị dạo bọn hắn ngao ngao quay đầu nhìn về phía lý tàng phong tựa hồ muốn nhìn cái này lý tàng phong năng đủ chống đến tầng kia tiểu tử người rất không tệ nhưng là tiếp xuống mấy tầng cũng không đồng dạng thanh niên lay động chén trà trong tay tại trọng áp như thế phía dưới thanh niên vậy mà một chút việc đều không có phản phất áp lực đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì chương hai trăm hai mươi lăm kim ẩn nấp linh ong chương hai trăm hai mươi lăm kim ẩn nấp linh ong thanh niên thoại âm rơi xuống trong chốc lát một cố khí lưu phản phất thực chất hóa thủy triều từ trên chín tầng trời quận trào mánh liệt mà đến khí lưu này mới đầu vẫn chỉ là như tinh mịn mưa châm đâm vào lý tàng phong trên da thịt mang đến từng tia từng tia tê dại cùng nhói nhói cảm giác có thể trong lúc thoáng qua l i ề n hóa thành c u ầ n phong gào thét tựa như ngàn vạn dễ cương châm đồng thời bắn trụm mỗi một tấc làn da đều bị nguồn lực lượng này h u n g h ă n g đâm xuyên lý tàng phong thân thể bản năng muốn bốn lượng hai chân cơ bắp căng cứng chỗ khớp nối phát ra nhỏ xịu tiến g vang lại tại c ố này cường đại ngoại lực gáp bách dưới khẽ run chậm d ã i chìm xuống nhưng mà lý tàng phong thấy vậy lại chỉ là hướng trời cao nhìn lại trong mắt của hắn hàn mang l o i lên thể nội mười cái tiểu nhân lập tức đứng lên do trên người bọn họ phát ra linh vụ. sương mù này để lý tàng phong toàn thân kinh lạc càng thêm dễ dàng hấp thụ linh lực linh lực phun trào như là núi lửa phun trào trong nháy mắt mánh liệt vận chuyển bất diệt kim thân để máu của hắn thịt cốt đều tại thuế biến như vậy áp lực tựa như là tại đánh hắn thân thể của hắn nay đã rất khó đột phá có thể nói tại cùng cảnh phía dưới chính là vô địch tồn tại hiện tại có cơ hội tốt như vậy hắn càng thêm không thể bỏ qua kim cương chi lực tràn ngập toàn thân hắn đang đối kháng với mắc l ử a áp lực đến mức xương cốt đều phát ra thanh thúy tiếng nổ đùng đoàn lý tàng phong lạnh sinh sinh đem chìm xuống thân thể t h ẳ n g tắp mỗi một tấc cơ b ắ p đều bởi vì dùng sức mà cao cao nổi lên hắn giờ phút này giống như một cái ngựa mặt lên trời mà giống n ộ thú bình thường người này đến tột cùng là quái vật gì có người đang thì thầm bọn hắn chính là dùng linh khí phù hộ tự thân nhưng vẫn là tại c ô áp lực này bên dưới lộ ra cực kỳ khó chịu còn lại mấy vị tinh sứ đệ tử cũng chính là tham gia loạn tinh đấu mấy người nhìn về phía lý tàng phong trong mắt cũng là bất khuất k h â m phục bọn hắn tưởng tượng lý tàng phong một dạng lấy tự thân đến chống cự nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có cái kia hờ bá đi là luyện thể một đường, có thể lấy nhưng hắn giờ phút này cũng đã là hoa thú tại nỗ lực chèo trống mà cố áp lực này cũng không như vậy bỏ qua bởi vậy bọn hắn đi vào tầng thứ bảy áp lực khu vực chỉ một lát sau đằng sau lại một tầng áp lực như như bài sơn đảo hải nghiền ép lên đến lần này không còn là mưa chân c n g phong mà lại như là ngàn vạn tòa cự sơn đồng thời đẻ xuống mỗi một tấc không khí đều bị đè ép đến mỏng manh khó kiếm liền ngay cả lý tàng phong hô hấp đều đang trở nên gấp rút mà nặng nề lồng ngực kịch liệt chập trùng hai chân của hắn thật sâu lâm vào bong thuyền bên trong tấm ván gỗ tại áp lực kinh khủng này bên dưới nhau nhào g i n nước cái tia h sau đó cho dù lại không cam tâm thi triển linh lực bình t h ư ớ n g bảo hộ tự thân ngay sau đó tầng cuối cùng áp lực theo nhau mà tới nguồn lực lượng này m ư ờ i phần khủng bố không cách nào hình dung lý tàng phong cảm giác mình thân thể p h ả n phất muốn bị nguồn lực lượng này xé rách huyết dịch ở trong cơ thể hắn sôi trào xương cốt đang văng động đang rốn rỗn y trên làn da của hắn thậm chí diễn ra từng k i a từng k i a vết máu nhưng mà hắn không hề từ bỏ chỉ vì hắn cảm nhận được thể biến thân thể của hắn đang không ngừng xé rách bên trong trở nên cứng cỏi bất diệt kim thân làm hắn nghỉ vào cũng là hắn thường dùng nhất thuật pháp có thể có chỗ tăng lên đối với hắn mà nói cực kỳ tốt nhất trong cơ thể hắn kim cương chi lực điên quần vận chuyển điều động lên toàn thân mỗi một tia lực lượng chống cự lấy trên đỉnh đầu kia tầng tầng lớp lớp áp lực khủng bố nhưng dù vậy hắn cũng vẫn như cũ không cách nào chống cự quá lâu tiểu tử ngươi rất không tệ lấy nụp thân một mình chống đỡ cái này phong áp chi địa ngươi xem như ta nhìn thấy số lượng không nhiều người một trong số đó thanh niên mở miệng nói lý tàng phong nghe nói âm thanh này lại không làm được một chút đáp lại chỉ vì hắn một chút không thể động đậy liền cả ngón tay đều không thể động đậy một chút bất quá cũng may tại hắn rốt cuộc không kiên trì nổi thời khắc cái k i a cố to lớn mà kinh khủng áp lực đẫu nhiên biến mất đột phá phong áp c h i địa sau lý tàng phong lúc này thở hổn hển sau đó lấy linh lực ôn dưỡng tự thân vừa rồi trùng kích với hắn mà nói quá mức h u n g mãnh cho dù lấy nụ c t h â n c h i lực của hắn đều kém chút sụp đổ bất quá cũng may hắn l í t lợi cũng là phì thiện hắn có thể cảm nhận được thân thể của mình càng lên hơn một tầng lầu các loại một cơn gió màu xanh lá quất vào mặt mà đến để hắn mở mắt nhìn lại lúc cảnh tượng trước mắt để hắn rung động phải nói không ra nói đến một đạo to lớn thác nước tựa như một đạo kết nối thiên địa màu trắng cự lòng từ vô tận trên trời cao lao nhanh xuống thẳng tắp rơi vào phía dưới vô tận hải tại trên biển này lại còn có thác nước đây là ly tàng phong không có nghĩ tới chờ hắn roi mắt tả hữu nhìn lại thác nước rộng lớn vượt qua tưởng tượng nó tựa như một đầu vô biên vô tận thiên hạ vượt ngang qua giữa thiên địa không nhìn thấy cuối cùng thác nước dòng nước như vạn mã buôn đẳng khí thế rộng rãi cái này khiến hắn không khỏi nghĩ đến cái kiêm phong áp chi địa áp lực có phải hay không chính là do thác nước hình thành mà đến đám người đứng tại trên tinh thuyền nhìn qua trước mắt cái này chán quan cảnh tượng trong lúc nhất thời đều bị rung động thật sâu. há to miệng nói không ra lời lương k i ử u mới có người phát ra một tiếng như ở trong mộng mới tỉnh giống như cảm thán cái này đây chính là hải h u y ê n di tích cái kia lật biển ma kình phía trên thanh niên mở miệng nói ra cái này hải h u y ê n trong di tích không chỉ là có ta trích tinh điện người còn có vô tận hải bên trong thế lực khắp nơi mọi người sau khi đi vào không thể chủ quan tống h nguyên ánh mắt nhìn về phía lý tàng phong lý tàng phong tự nhiên có thể phát giác ánh mắt kia để hắn mười phần không thoải mái sau đó liền gặp thanh niên phi thân mà lên dội ra một tay năm ngón tay khẽ m i t đối với cái kia giống như thiên huyên thác nước đập mà đi trong chốc lát một c ố bàng bạc đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung linh lực mánh liệt mà ra hướng về thác nước lao nhanh mà đi nguồn linh lực này những nơi đi qua không khí bị trong nháy mắt dành thời gian tại mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói cái kia lao nhanh không thôi thác nước lại s i n h s i n h bị cắt đứt dòng nước ở giữa không trung đình trệ phản phất thời gian đều tại thời khắc này được im bị cắt đứt trên thác nước lộ ra một cái cự đại lỗ hổng chỗ lỗ hổng quang mang lấp lóe đó chính là hải luyện di tích cửa lớn thanh niên sừng sững tại lật biển ma kinh phía trên hắn ngắm nhìn thác nước kia chỗ lỗ hổng hai tay đột phản phất muốn đem hư không đều vỡ ra đến theo một tiếng trầm thấp hét to h ắ n đối với hải lên di tích đột nhiên kéo một cái trong lúc nhất thời bàng bạc linh lực mãnh liệt mà ra tựa như nộ hải s ó n g to hướng phía chỗ lỗ hổng điền cùng quét sạch mà đi lỗ hổng kia phản phất bị cái này mãnh liệt năng lượng và chạm ra đầu tiên là một đạo hào quang màu vàng trật hiện ngay sau đó màu c à m quang mang như là thiêu đốt hỏa diễm nhảy vọt mà ra sau đó là tươi mát màu xanh lá màu lam thâm thúy đan vào một chỗ cuối cùng một vòng đồng đậm màu tím dung nhập trong đó ngũ thải quang mang lẫn nhau ra hỏa đem không gian chung quanh đều chiếu dọi đến tró Hải đây là thanh niên sau cùng căn dặn đám người đáp ứng lập tức cùng nhau đi thuyền thuyền chạy nhanh mà đi lý tàng phong quan sát được liền ngay cả thanh niên tọa hạ lật biển ma kình đều biến hóa thành một cái hình người dẫn đầu và vào nghĩ đến là muốn tìm kiếm được một cái cơ duyên yêu thú l ộ t phá muốn so nhân tộc gian nan nhiều lý tàng phong theo thuyền mà đi thân thuyền chui vào cái kia vỡ ra hào quang bên trong trước mắt đầu tiên là một đạo thất thải huyết quang còn không có mở to mắt liền cảm nhận được cái kia dư giả linh lực theo ánh mắt ổn định một mảnh to lớn xâm lâm xuất hiện ở trước mắt vùng rừng r ầ m này cực kỳ rộng lớn một chút nhìn không thấy bờ cây cối cao lớn che trời tráng kiện thân cây có thể so với có phòng ốc núi nhỏ phát hiện cành lá u tùm t ầ n g tầng lớp lớp, đem ánh nắng che chắn đến cực kỳ chặt chẽ khiến cho trong rừng rậm tia sáng lờ mờ tràn ngập một cỗ khí tức cổ xưa không nghĩ tới dưới thác nước vậy mà như thế có động thiên khác lý tàng phong đứng tại cạnh thuyền nhìn xem thế giới kỳ dị này mặc dù hắn đi qua cổ lộ cũng từ đại võ t i ể u thế giới đến nơi này còn đi vụ sinh đ ả o nhưng đã đến cái này hải huyền bên, bên trong vẫn có thể mang đến cho hắn rung động thật lớn bọn hắn một nhóm tám chiếc thừa tinh thuyền tại những này to lớn trong t â y tối tựa như là một mảnh lạc diệm một dạng bọn hắn chạy bất quá một lát trong không khí liền chuyển đến một cỗ dị hương cỗ hương kh quanh quẩn tại quanh thân nguyên bản hơi có vẻ mệt mọi đám người trong nháy mắt mừng rỡ ngạc nhiên phát hiện mùi thơm này ở trong lại ẩn chứa bảng bạc linh lực từng tia từng sợi như là linh động dây tóc thuấn hô hấp chậm rãi thấm vào thể nội tư dưỡng mỗi một tấp kinh lạc tám vị tinh s ứ lẫn nhau trong mắt đều có thần sắc k h ắ c h a o không cần quá nhiều ngôn ngữ lẫn nhau tâm ý tương thông lập tức tám chiếc thừa tinh thuyền cùng nhau hướng về mùi thơm tán phát phương hướng chạy tới tại cái này to lớn trong rừng rậm xuyên thẳng qua ánh mắt của mọi người chăm chú khóa chặt phía trước tràn đầy trờ mong trong mắt vậy mà đều không có đối với không biết sợ s ạ c sợ hãi đợi đến bọn hắn càng đi về trước đi lý tàng phong liền phát hiện chung quanh cây cối phảng phất trở nên càng thêm to lớn sau đó chính là bọn hắn thấy được hai khỏa to lớn lớn đến không hợp thói thường cây cối hai cây kia m ụ c giống như sơn nhạc nguy nga cắm rễ đại địa xuyên thẳng m â y xanh lại tại hai cây ở giữa có một cái cự đại như là một ngọn núi nhỏ tổ hong tổ hong toàn thân kim hoàng tại pha tạp ánh n ắ n g chiếu rọi lóe ra con c ạ c h cái kia từng tia từng sợi linh lực như khói bếp giống như từ trong tổ hong lượn lờ bốc lên chính là dị hương kia đầu nguồn đây chẳng lẽ là hải nghe nói cái này linh phong sở sinh mật vọng ẩn chứa linh lực kinh người phục d ụ n g đằng sau không chỉ có thể cố bản bồi nguyên còn có thể đột phá tu luyện bình cảnh tinh sứ chu tông ước chế không nổi nội tâm kích động trước tiên mở miệng nói ra bọn hắn vì lần này hải huyền c h i hành chuẩn bị quá nhiều bất kể có phải hay không là tổ hong này bất phàm như thế trong đó nhất định có dấu đại cơ duyên tinh sứ trần vũ phụ hòa nói lý tàng phong nhìn qua cái k i a to lớn tổ hong trong ánh mắt ngược lại là mang theo một tia cẩn thận nghĩ đến bọn hắn suy nghĩ lấy muốn đồ vật không có dễ dàng đạt được như vậy đồng thời hắn phát hiện cái này tống nguyên cùng vương giận hào hứng không thế nào cao nghĩ đến b Mọi ngay sau đó một đám tu vi trường thông huyền đình phong cảnh giới linh phong từ trong tổ hong chen trúc mà ra những ngày linh phong hình thể to lớn trường trưởng thành phát hiện cánh loé ra như kim loại con chạch bén nhọn đuôi gai thượng hàng quang thiệp nhấp nháy xem xét liền biết có chứa kịch độc không tốt linh phong đã bị kinh động có người hoảng sợ nói đồng thời đồng thời tế ra thủ đoạn lý tàng phong thấy hàng ngàn hàng vạn bầy ong cũng có chút rủ rè nhưng gặp hắn ánh mắt lấp liệt trực tiếp vận chuyển thể nội linh lực quanh thân nổi lên một tầng quang mang màu vàng chính là bất diệt kim thân cái khác tinh sứ cùng các đệ tử cũng không do dự nhau nhau thi triển thuật pháp trong lúc nhất thời linh lực quang mang lấp lánh các loại phong ngự bình t r ư ớ n g cùng công kích pháp thuật tầng tầng lớp lớp có thể cái k i a kim chập linh phong b ầ y như là một cỗ dòng lũ đen ngòm hay là hướng về đám người đánh tới mà đứng mũi chịu xào lại là lý tàng phong bọn hắn chỗ tinh thuyền vừa lên cái này tống nguyên ngược lại là xuất ra chính mình làm tinh sứ thực lực bay thẳng thân tại trên đầu thuyền vung tay lên ở giữa một đạo kết giới liền xuất hiện tại thừa trên tinh thuyền lúc này ngăn cách kim chập linh phong bảy mấy vị khác tinh sứ cũng giống như vậy thi triển nhưng là tinh sứ tôn phúc đầy c h ậ một m lát chờ hắn thi triển kết giới lúc có mấy cái kim chập linh phong đã vọt vào hắn tinh thuyền phía trên mặc dù các đệ tử của hắn kịp thời xuất thủ nhưng là vẫn có một vị tinh sứ đệ tử không cẩn thận bị linh phong đốt chúng lập tức hét thảm một tiếng cả người sắc mặt trong nháy mắt trở nên n e n nhánh lúc này mà chết lý tàng phong thấy vậy không khỏi nhữ mày chỉ vì chất độc này vậy mà so với hắn p h ỉ thúy thanh trúc xà còn độc hơn mấy phần hử. mọi người ở đây phòng ngự thời điểm chuyển đến một tiếng h g lạnh lý tàng phong ngẩng đầu nhìn lại lại phát hiện là cái kia lật biển ma kình biến hóa mà thành nam tử tu h vi của hắn trường hóa huyền hậu kỳ không thể xem thường nam tử kia vọt thẳng nhập trong b y h ò n g gầm thét một tiếng tựa như cổn lôi tại mọi người bên thai nổ v a n g sóng âm trộ đến không khí cũng vì đó chấn động chỉ gặp hắn quanh thân linh lực sôi trào máy liệt hình thành một cố cường đại khí tràng Lít nha lít nhít kim chập linh phong thật giống như bị một cố vô hình cự lực lôi kéo trong nháy mắt bị tiêu diệt một nửa tản chi nát xương cốt nhào nhào rơi xuống nhưng mà hắn phảng phất có s ở cảm ứng đống nhiên giương mắt ánh mắt nhìn về phía b ầ y h o n g phía trước đám người theo tầm mắt của hắn nhìn lại chỉ gặp phía trước kia lại có mười mấy con hóa huyền sơ trung kỳ kim chập linh phong bọn chúng hình thể càng thêm khổng lồ cái này mười mấy con linh phong vừa xuất hiện những cái kia thông huyền cảnh giới linh phong cấp tốc lui qua một bên hiển nhiên là tại vì cái này mấy cái cao dài linh phong nhường ra không gian chiến đấu ăn các ngươi l ậ tại biển ma kình biến hóa nam tử phát ra một tiếng giã đối kình nam tràn ngập giã tính gào khét, cho dù đối mặt nhiều như ma một mặt m hóa ra phát khét, cho thực tử gào vậy lực dù n h mẽ l n phòng, hắn h công ũ n g là k h hề quanh thân e ngại gì, kích h thế đột nhiên kéo lên, không lên, kéo ú trên do dự lúc công kích này xuống tới. Tại t đường trên người hắn đột nhiên hiện ra một bộ u lam áo giáp trên áo giáp p h ủ văn lấp lóe tản ra khí tức băng lãnh để khí thế của hắn nâng cao một bước hắn một đầu đâm vào cao giai linh trong b y h ò n g cái kia u lam áo giáp cùng linh phong bén nhọn đôi gai và chạm ra kịch liệt hòa hoa một cái hóa huyền trung kỳ linh phong dẫn đầu làm khó dễ hai cánh chấn động mấy đạo linh lực lưỡi g a o hiện lên hình quạt bắn về phía nam tử nam tử thân hình như điện n g h i ê n g người lóe lên liền nhẹ nhõm tránh đi đồng thời hữu quyền bọc lấy b ả n h trướng linh l ự c quanh ra trực tiếp đem một cái linh phong đánh bay mấy trượng đụng gây mấy quả đại thụ che trời chương 226, giải quyết kim chập linh phong chương 226, giải quyết kim chập linh phong phiên hải ma k ì n h đối diện với mấy cái này kim chập linh phong đó là một chút không e ngại phải biết hắn cũng không phải phổ thông yêu thú huyết mạch của nó thuần khiết không gì sánh được chuyển thờ lấy lực lượng cường đại chỉ gặp hắn mỗi một cái động tác đều mang biện động giống như bàng bạc chi lực cho dù những cái kia linh phong tại ngăn cản thế nhưng là đều không có một chút hiệu quả nhưng là những cái kia kim chập linh phong vì bảo hộ tổ hóng vẫn như c ũ là kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên sông lên đồng thời ý đồ dùng bọn chúng phần đôi u độc c h â m cho ma kình một kích chí mạng kim chập linh phong độc c h â m rơi vào ma kình cái kia như là như sắt thép cứng rắn trên ra ngay cả một k i a vết tích đều không để lại tựa như mưa phùn rơi vào trên đá lớn không hề có tác dụng nhưng mà ma kình vẹn vẹn tùy ý vung nằm đ ấ m chân liền có thể đem linh phong đánh bay ra ngoài hắn mỗi một lần xuất thủ đều nương theo lấy linh phong kêu thảm cùng cây cối ẩm v a n sụp đổ thân ảnh của hắn ở trong chiến trường xuyên thàng qua u lam trên áo giáp phủ văn càng tựa như đem chúng quanh linh lực đều tụ lại để cho hắn sử dụng một cái hóa huyền sơ kỳ linh phong hung hãn không sợ chết thẳng tắp hướng phía mặt của hắn đánh tới bén nhọn rác hút tựa như một thanh lưới dao phiên hải ma kình ánh mắt phát lạnh đưa tay một phát bắt được linh phong đầu linh lực trong nháy mắt bộc phát trực tiếp đem cái này linh phong bóp vỡ nát màu vàng chất nhảy bắn tung tóe đến t r u n g quanh tản ra m ù i gây mũi đ i ề u này cũng làm cho t h ử a trên tinh thuyền mấy vị tinh sứ cho phiên hải ma kình đập lên mông ngựa đứng lên ma kình tiền bối coi là thật hùng bánh liệt không gì sánh được để cho chúng ta xấu hổ chỉ những thứ này nho nhỏ ngay sau đó hai cái hồn thể đỏ bừng kim chập linh phong bay ra bọn chúng vừa xuất hiện t r u n g quanh khí tức cũng vì đó biến đổi huy áp kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập ra rất rõ ràng cái này hai cái linh phong có hóa huyền hậu kỳ cảnh giới những tên ghê tầm này dám xâm nhập lãnh địa của chúng ta một cái đỏ bừng linh phong tức giận long long kêu không thể để cho nó đạt được nhất định phải bảo vệ tốt tổ hong một cái khác cũng vô cánh đáp lại bọn chúng đang dùng đặc biệt thú ngữ nhanh chóng trao đổi h i ệ n nhiên là đang thương lượng ứng đối ma kinh đối sách có thể phiên hải ma kinh đối với cái này lại chẳng hề để ý nhìn xem cái này hai cái thực lực càng mạnh linh phong xuất hiện hắn ngược lại cảm thấy trước đó cùng những cái k i ê u hóa huyền sơ kỳ linh phong dây d ừ a có chút không thú vị hử các ngươi những tiểu côn trùng này cùng lên đi cũng bất quá là cho tá nhét cái răng ma kinh phát ra một tiếng rung trời gà o ghét tiếng gầm c u ầ n quận như quần quận lôi đình thôn tính từng bước xâm chiếm ma kinh hét lớn một tiếng bỗng nhiên ha to mồm trong chốc lát lây trước mặt nó làm trung tâm thư không b ằ n g mèo một đầu to lớn vô cùng cá voi miệng c h ố n g rông hiện hiện miệng này phảng phất kết nối với bóng tối vô tận vực sâu thâm n g uyên vẹn vẹn t r ư ơ n g hợp ở giữa trực tiếp đem không gian xinh xinh c ă n xuống một khối những cái kia còn tại phụ cận bay múa linh phong ngay cả cơ hội phản ứng đều không có liền bị lực lượng kinh khủng kia t h ô n p h ệ trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh phiên hải ma kình lau lau miệng vô vô bụng một chiêu có thể d i ệ t sát bảy cái hóa huyền trung kỳ linh phong thủ đoạn này coi là thật khủng bố lý tàng phong nhìn xem lần này xuất thủ cũng là có chút cảm thán c á giận, giận bọn chúng không trần trờ nữa hai cánh cấp tốc gỗ hướng về phiên hải ma kình giao nhau bay đi tốc độ nhanh chóng giống như hai đạo tia chớp màu đỏ bọn chúng sáu cái xúc tu lóe ra hàm mang đúng như sáu thanh vô cùng sắc bén lưới dao đang nhanh chóng lướt qua chỗ xung quanh những cái kia tráng kiện cây cối tựa như yếu ớt dơm dạ bình thường nhao nhao bị cắt nước nương theo lấy liên tiếp răng rắc răng rắc tiếng vang những cây cối này liên tiếp tầm vàng sụp đổ kích thích mạng lớn bụi đất hai người các ngươi hương vị hẳn là cũng không tệ lắm phiên hải ma k ì n h liếm môi một cái trong mắt tràn đầy khinh thường đối mặt cái này hai cái nhìn như đối thủ mạnh mẽ nó chẳng những không có mảy may e ngại trên thân áo giáp v ú làm quang lượng ngược lại càng tăng lên phảng phất tại hướng đối thủ tuyên cáo chính mình cường đại ma k ì n h lật bìa tay ma k ì n h gầm thét một tiếng tiếng như hùng trung một bàn tay bỗng nhiên sốc ra ngoài nhất thời một cỗ m a n h liệt sóng gió chống rông xuất hiện giống như biện động giống như hướng về hai cái linh phong quét sạch mà đi gió này sóng trổ đến chung quanh cự hình cây tối đều tại kịch liệt run r u y phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang, sau đó bị nhau nhau bẻ gãy. cành lá m ạ n thiên phi vũ hai cái kim c h ậ p linh phong cảm nhận được cỗ này sóng gió cường đại uy lực thân hình đông nhiên dừng lại trệ nhưng chúng nó không có lối bước sáu trào tê động lấy cực nhanh tốc độ cơm ú a trong chớp mắt mấy đạo dài mấy chục trượng huyết hồng khí nhận theo bọn chúng trong xúc tù bắn ra những khí nhận này giống như thực chất mang theo khí tức hủy diệt trực tiếp đem phiên hải ma kình nhấc lên sóng gió cắt ra bị cắt chém thiết c ắ t sóng gió hóa thành vô số khí lưu hướng về bốn phía tiêu tán nhưng mà cái này vẫn chưa xong cái kêu mấy đạo huyết hồng khí nhận dư thế chưa giảm tiếp tục hướng về p i ê n hải ma kình bay đi ma kình còn chưa kịp làm ra càng nhiều phản ứng. ma kính ậ dãy ruổi lấy từ trong hố sâu đứng lên trên người háo giáp vậy mà xuất hiện vài vết rách cứu lang quang mang cũng biến thành có chút thảm đạm rất hiển nhiên cái này hai cái hóa huyền hậu kỳ kim trập linh phong thực lực không thể khinh thường vừa rồi công kích cho nó tạo thành nhất định tổn thương có thể lý tàng phong phát hiện cho dù là phiên hải ma kình đã đã rơi vào hạ phong nhưng là tám vị kia tinh vẫn như cũng là một chút phản ứng cũng không có bọn này lao hồ ly liền nghĩ ngồi thu ngư n g ông thủ lợi lý tàng phong chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem hắn nghĩ đến muốn hay không xuất thủ dù sao cái này phiên hải ma kình thế nhưng là thượng cung toa kỵ chính mình nếu là hỗ trợ nói không chừng hắn còn có thể cho mình nói tốt vài câu lý tàng phong chính suy tư mà bên này phiên hải ma kình đã cùng hai cái kim c h ậ p linh phong đã lần nữa rằng co ma kình từ dưới đất bỏ dậy trong con mắt của hắn tràn đầy phẫn nộ nó không nghĩ tới cái này hai cái nho nhỏ linh phong vậy mà một kích liền có thể đem chính mình đả thương các ngươi cái này hai cái con rệm ta nhất định phải đem các ngươi nghiền nát ma kinh cầm thét trên người linh lực lần nữa phun trào đứng lên hai cái linh phong thấy vậy hướng thẳng đến phiên hải ma kinh phong đi phát ra bén nhọn vù vù âm thanh bọn chúng trên xúc tu lần nữa ngưng tụ lại huyết hồng khí nhận tựa hồ là đang muốn trực tiếp một chút d i ệ t sát hắn ở trong một cái linh phong dẫn đầu phát động công kích nó như như mũi tên rời cùng phóng tới ma kinh trên xúc tu khí nhận lóe ra hà quang ma kinh thấy thế nắm lên nắm đấm trực tiếp vung vậy mà đi ken một tiếng vang thật lớn khí nhận cùng nắm đấm đụng vào nhau. ma kinh bị lực chủng kích này chấn động đến lui về phía sau mấy bước mà linh phong thì mượn phản lực cấp tốc bay khỏi cùng lúc đó một cái khác linh phong từ ma kinh phía sau đánh lén mà đến ma kinh phát giác được phía sau công kích vội vàng xoay người chuẩn bị lại oanh kích một quyền nhưng mà cái kia linh phong tốc độ càng nhanh ma kinh không kịp tranh né chỉ có thể dùng áo giáp ngày tháng k h í nhận đụng vào trên áo giáp phát ra phanh phanh thanh â m trên áo giáp vết rách lại nhiều mấy đạo ma kinh nổi giận gầm lên một tiếng hắn biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp chỉ gặp hắn hít sâu một hơi quanh thân linh lực quần quận dưới làn da nổi gân xanh h ắ n ngửa mặt lên trời trường khiếu sóng âm chấn động bốn phía chấn lạc đầu cảnh vô số lá rách theo cái này âm thanh gào thét ma kình trên thân vậy mà bao trùm lên tầng l â n phiến cặp mắt của hắn khóa chặt hai cái kim chập linh phong thân thể có chút trầm xuống như là một tòa sắc phun trào núi lửa hai cái kim chập linh phong liên tiếp đ á p thủ nhìn về phía ma kình không sợ hai cánh cao tốc chấn động phát ra bén nhọn chói hai vụ vù, vù âm thanh không khí chung quanh bị quấy đến hôn loạn không chịu nổi hình thành mắt chẩn có thể thấy vòng xoay khí lưu bọn chúng sáu cái xúc tu lẫn nhau giao thoa huyết hồng khí nhận tại trên xúc tu không ngừng ứng tụ chuẩn bị lại t r ạ ma kình ma kinh dẫn đầu làm khó dễ nó bỗng nhiên bước về phía trước một bước mặt đất trong nháy mắt dạn nước lấy nó làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuyết tán ra từng đạo giống như mạng nệ n vết nước cùng lúc đó hắn đối với linh phong vỗ tay mà đi lập tức mang theo một mảnh màu ư u lam trở ư ấn hướng về hai cái linh phong quét ngang qua hai cái linh phong cấp tốc tách ra lấy cực nhanh tốc độ vây quanh ma kinh hai bên sau đó đồng thời hướng về ma kinh bắn ra mấy đạo huyết hồng khí nhận khí nhận trên không trung sen lẫn thành một tấm lưới tử vong hướng về ma kinh b a phủ tới ma kinh thấy thế lập tức đình chỉ công kích dùng hai tay bảo vệ trước người cứng rắn lân phiến cùng khí nhận va chạm p cái, lặng lặng vừa vừa cái này phiên n h đ hải ma kình là thượng cung toa kỵ nếu có thể trợ nó một chút sức lực nói không chừng có thể ở trên cung nơi đó chiếm được mấy phần hào cảm nếu là hắn lại có thể cho chính mình nói tốt vài câu nghĩ đến cái kia ánh sao thiên y có thể tốt hơn mượn đến một chút nhưng cái này hai cái hóa huyền hậu kỳ kim chập linh phong thực lực cường đại tùy tiện xuất thủ có thể sẽ bại lộ chính mình lý tàng phong hét lớn một tiếng trên thân cách ra hào quang t h ó i sáng theo quang mang lấp lóe một cái cự đại pháp tướng tại phía sau hắn chậm rãi hiện hiện lý tàng phong mượn nhờ linh luận pháp tướng lực lượng hữu quyền nắm chặt bỗng nhiên hướng về trong đó một cái kim chập linh phong đánh tới một quyền này mang theo lực lượng kinh khủng để trong không khí đều xuất hiện một đạo vật mèo quyền ảnh kim chập linh phong cảm nhận được cỗ này cường đại uy hiếp muốn tránh né nhưng lý tàng phong một quyền này quá mức đột ngột tốc độ cũng quá nhanh nó căn bản không kịp làm ra phản ứng oanh một tiếng vang thật lớn lý tàng phong nắm đấm nặng nề mà đánh trúng vào kim chập linh phong kim chập linh phong thân thể trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài giống một viên sao băng cuối cùng nặng nề mà đâm vào một gốc to lớn trên cây đại thụ bị lực trùng kích này chặn ngang cắt đứt. theo một cái linh phong vây công biến mất phiên hải ma kinh áp lực chật giảm nó thừa dịp một cái khác kim chập linh phong phân thần thời khắc lần nữa phát động công kích thôn tính ma kinh mở cái miệng rộng một cố cường đại hấp lực theo nó trong miệm chuyển ra không khí chung a n h cây tối hòn đá các loại đều bị cố lực hút này hấp dẫn tới tạo thành một vòng xoáy khổng lồ kim c h ậ p linh phong cảm nhận được cố lực hút này cường đại l i ề u mạng vỗ cánh muốn thoát khỏi nhưng thân thể vẫn không tự chủ được hướng mê mội kỉnh tới gần ngay tại kim c h ậ p linh phong s ắ p bị hút vào ma kình trong miệng thời điểm nó đột nhiên buộc phát ra một cố cường đại lực lượng nó sáu cái xúc tu đồng thời vũ động b ắ n ra vô số đạo huyết hồng k h í nhận những k h í nhận này đàn vào lẫn nhau tạo thành một đạo phòng ngự bình chướng tạm thời chặn lại ma kình hấp lực cái kia bị lý tàng phong một quyền đánh lui linh phong tại thân cây va chạm bên dưới chậm dài thất tỉnh nó lung lay đầu trong mắt tràn đầy phẫn n nó gắt gao nhìn chằm chằm lý tàng phong ngắn ngủi điều chỉnh sau nó hai cánh chấn động phát ra bén nhọn n ổ mình trực tiếp hướng phía lý tàng phong vào tới tốc độ nhanh chóng trong không khí đều lưu lại một đạo nhàn nhạt, nhạt tàn ảnh màu đỏ lý tàng phong phát g i á c được cố này mánh liệt mà đến s á t ý trong lòng giật mình cấp tốc nghiêng người tránh né chỉ gặp cái kia linh phong bay đến chỗ gần phần đuôi bỗng nhiên lưỡn một cái vài g ố c huyết châm như bạo vũ lê hoa giống như p h ú ư ơ n ra mỗi một cây đều loẹ ra quỵ dị hảo quang màu đỏ sầm lý tàng phong thân hình như điện tại huyết châm ở giữa trái tránh phải tránh huyết châm sát góc á trong chốc lát nguyên bản cành lá rậm rạp đại thụ giống như là bị rút khô sinh cơ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khô héo vỏ cây khô nứt lá cây khô héo rơi xuống đủ thấy cái này huyết trâm kịch độc không gì sánh được lý tàng phong thấy vậy quanh thân linh lực quần quận phía sau linh luận pháp tướng hào quan g tỏa sáng tựa như thần linh giáng thế cái kia bị chọc giận kim chập linh phong lại không sợ h ã i chút nào hai cánh điên của gỗ phát ra bén nhọn chói thai vù vù âm thanh giống như là tấu vang lên tử vong chưng nhạc chỉ thấy no sáu cái xúc tu bỗng nhiên vung lên một đạo dài mấy chục trượng huyết hồng khí nhận sẽ rách không khí hướng về lý không dám k i n h thường cấp tốc vận chuyển linh lực đem linh luận pháp tướng lực lượng hội tụ ở trước người hình thành một đạo không thể phá vỡ phòng ngự ken khi nhận trọng lực đụng vào pháp tướng trên thân k i a lửa tung tóe cái kia lực chủng kích cường đại lại ngạnh sinh sinh tại pháp tướng bên trên trạm kích ra một đầu nhìn thấy mà giật mình lỗ hổng lý tàng phong trong lòng manh kinh hắn không nghĩ tới cái này linh phong công kích sắc bén như thế viễn siêu hắn dự đoán không đợi hắn tỉnh táo lại linh phong thừa cơ phát động công kích mạnh liệt hơn phần bôi cao cao dơ lên lít nha lít nhít huyết châm như bạo vũ lê hoa giống như phương mỗi một cây huyết trâm đều lóe ra quỷ dị hào quang màu đỏ sậm mang theo từng tia từng tia cực độc chỗ đến không khí phảng phất đều bị ăn mòn lý tàng phong tránh trái tránh phải thân hình tại huyết trâm trong khe hở không ngừng xuyên thẳng qua trong lòng âm thầm k ê u khổ hắn rõ ràng mình không thể một vị tránh né càng không thể bại lộ chính mình hóa huyền định phong tu vi nếu không chắc chắn dẫn tới càng nhiều phiền phức đột nhiên một cái trước mắt lý tàng phong này ra ý hay hắn giả bộ không địch lại trên mặt lộ ra thất kinh thân sắc linh lực vận chuyển tiết tấu cũng cố ý trở nên hối loạn sau đó đông nhiên thu hồi linh l n phát tướng quay người lui về phía sau hử muốn ch linh phong tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn phát ra một tiếng tràn ngập trào phúng vụ vụ hai cánh cấp tốc vỗ theo đuổi khẩu n g đồng thời phun ra càng nhiều huyết trâm giống như là muốn đem lý tàng phong bao phủ hoàn toàn lý tàng phong một bên lui lại một bên âm thầm tính toán thời cơ ngay tại huyết châm s ắ p bắn chúng hắn trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thân hình hắn loay lên như quỷ mị giống như trốn đến một cây đại thụ đằng sau linh phong tốc độ quá nhanh không kịp thu thế trực tiếp hướng phía đại thụ võ tới phanh linh phong hung hăng đâm vào trên cây cả cây đại thụ kịch liệt lay động lá cây tuân rơi rơi xuống đúng lúc này lý tàng phong từ đại thụ sau nhảy lên mà ra mượn nhờ đại thụ che chắn thành công tránh đi linh phong ánh mắt hắn hít sâu một hơi thể nội linh lực như mánh liệt như thủy triều lần nữa phun trào phía sau linh luận pháp tướng trong nháy mắt hiện hiện q u a n g mang so trước đó càng thêm loá mắt chết lý tàng phong hét lớn một tiếng h ư u quyền dơ lên cao cao trên nắm tay ngưng tụ cường đại linh lực mang theo khí thế một đi không trở lại đối với linh phong phần lưng hung hàng đập tới oanh một quyền này ẩ n chứa lý tàng phong toàn bộ lực lượng chính giữa linh phong linh phong phát ra một tiếng thê lương gào thét thân thể như giống như d i ề u đ ứ t dây không bị khống chế bay tới đằng trước ngã dầm trên mặt đất giơ lên một mảnh bụi đất lý tàng phong không có cho nó cơ hội thở dốc lần nữa nắm chặt nằm đấm diệt thiên quyền pháp một cỗ cường đại lực lượng từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra quyền phong gào thét trên mặt đất q o a n h ra một cái trăm mét phạm vi hô to lực trùng kích cường đại đem linh phong bao phủ hoàn toàn t r u n g quanh mặt đất đều bị chấn động đến d ạ n nước từng đạo vết rách hướng bốn phía lan tràn cùng lúc đó phiên hải ma kình cũng giải quyết một cái khác linh phong phiên hải ma kình mở ra miệng to như chậu máu nhấc lên một trận gió canh đem cái k i a kim c h ậ p linh phong trực tiếp nuốt vào trong bụng sau đó lau khỏe miệng lộ ra một bộ hài lòng b i ể u lộ phảng phất vừa mới hưởng dụng một trận thế gian ít có mỹ vị lý tàng phong mắt thấy một màn này trong lòng âm thầm suy nghĩ ra hỏa này thần thông có lẽ cùng mình tứ tượng có chỗ tương tự cũng có thể thông qua thôn phệ đến tăng cường thực lực bất quá hắn lập tức lại cảm thấy một trận tiếp cận những n à y linh phong thi thể không cách nào làm cho tứ tượng thôn phệ lãng phí một cách vô ích tăng lên cơ hội tiệp tử n g ư ợ c lại là có chút thủ đoạn có thể lấy hoa huyền trung kỳ tu vi chém giết hoá huyền h phiên hải ma k ì n h nhìn về phía lý tàng phong trong mắt lộ ra một tia thưởng thức lý tàng phong nghe được tán dương vội vàng cung kính hành lễ nói ra tiền bối quá khen nếu không phải tiền bối lúc trước cùng cái này linh phong một phen tranh đấu tiêu hao nó hơn phân nửa thực lực lấy v ă n bối điểm ấy không quan trọng thủ đoạn tuyệt không có khả năng nhẹ nhõm như vậy đắc thủ còn nữa tiểu tử có thể dùng cái này kết giao tiền bối cũng là quả thật v ă n bối tam sinh hữu hạnh không phải vậy v ă n bối làm sao có thể nhập tiền bối trí nhãn phiên hải ma kinh nghe nói như thế ngựa đầu cười lên ha hả tiếng n ư ờ i chấn động đến không khí chung quanh đều ông ông tác hưởng ngươi tiểu tử này ngược lại là thành thật Bất quá cũng là, nếu không phải ngươi chủ động xuất thủ thành công gây nên chú ý của ta lao tử thật đúng là sẽ không đem ngươi để vào mắt tại cái này hung h i ể m trong bí cảnh không có điểm can đảm cùng bản sự có thể sống không lâu dài ngươi yên tâm sau đó lao tử bảo kê ngươi nói hắn bước nhanh đến phía trước nặng nghề mà vô vô lý tàng phong b ả vai này hữu lực bàn tay đập đến lý tàng phong b ả vai chầm xuống nói ra tiểu tử chúng ta nhanh lấy linh mặt bóng không phải vậy tiện nghi những cái kia nhút n h ắ t h à n g lao tử đúng vậy vui lòng vừa mới nói xong hắn liền bay người lên trước m ặ đi lý tàng phong gặp cái kia phiên hải ma kình đối với mình ấn tượng không tệ trong lòng cũng là an tâm không ít như vậy đối với mình đi mượn ánh sao thiên ý cũng là có chỗ tốt mà tám vị kia tinh sứ gặp phiên hải ma kình đã đem cái kia hai cái hóa huyền hậu kỳ cảnh giới linh phong diện sát sau cũng là không dám tiến đến tổ hóng sợ ở trong còn có cái gì nguy hiểm phiên hải ma kình thấy thế cũng là càng thêm không vui nói ra một đám nút nhát hàng sau đó hắn gặp lý tàng phong cùng hắn cùng nhau mà đến trên mặt lúc này vui mừng sau đó cao giọng nói ra tiểu tử ngươi có dám theo hay không ta đi vào lý tàng phong gật đầu kiên định nói nguyện theo tiền bối mà hướng phiên hải ma kình ha ha ha cười to vài tiếng sau đó đối với phía sau tám vị tinh sứ nói ra các người muốn đợi liền chờ lâu một hồi lao tử nếu là đem cái tia linh mật ong cho đã ăn xong cũng đừng trách lao tử không cho các ngươi lưu một chút nói liền dẫn lý tàng phong mà đi bọn hắn tiến vào trong tổ hỏng lập tức liền cảm giác được một cô ấm lãnh đồng thời bên trong giống như hoàng cung mật dạ có thể nói là vàng son lộng lẫy nhưng là khả năng chỉ nhằm vào linh phong mà nói đây đối với lý tàng phong cùng phiên hải ma kình mà nói sửa sang cũng có chút khác loại cái này linh phong ánh mắt thật sự là không được so với hải tộc kém nhiều phiên hải ma kình tại phê bình sau đó cái mũi của hắn có rúm tiếp lấy nhìn về phía một bên mang theo một mặt vui vẻ đối với lý t linh mật ở chỗ này lý tàng phong đi theo mà hướng bọn hắn trên đường cũng không nhận được bất kỳ ngăn trở nào nghĩ đến vừa rồi một trận chiến đã đem bọn chúng tinh nhuệ tiêu hao hầu như không còn những n à y linh phong ngược lại là thất thời phiên hải ma kinh đối với lý tàng phong lời nói liễu lo không ngừng mà lý tàng phong vì không quét hắn hưng cũng là tùy thời phụ h o ạ n hai người tiếp tục tiến lên thông đạo càng rộng lớn trong không khí tràn ngập nồng đậm đ i ể m hương đó là linh mật ong phát ra mê người khí tước phiên hải ma kinh bước chân càng vội vàng lý tàng phong cũng đi sát đằng sau bất quá một lát sau bọn hắn đi tới một cái cự đại hang động trong huy động trên vách tường là từng cái to lớn tổ hó trong tổ h o n g tràn đầy màu vàng nóng linh mật o n g tản ra ánh sáng nhu h ò a giống như sáng chói bảo thạch ở trong mê người thơ m ngọt linh khí chính là từ đó phát ra ha ha tiểu tử lần này có thể có lộc ăn phiên hải ma kình cười lớn xông tới trực tiếp lấy tay nâng lên linh mật o n g liền dồn vào trong miệng ăn đến q u ê n cả trời đất lý tàng phong thấy vậy cũng là đưa tay lấy ra một đoàn phục vụ mật o n g nhập miệng nhu h ò a phi thường còn có cố linh lực thoải mái thân thể phủ trong biện cái kia mười cái tiểu nhân cảm nhận được linh mật nhao nhao nuốt nước miếng hiện nhiên đối bọn hắn dụ hoặc cực lớn cái này linh mật có cải thiện thân thể hiệu quả lý tàng phong nghĩ đến tại đại cùng cứu cứu cùng tam di cùng mấy vị hào hữu bây giờ hắn đã là hóa huyền đ ỉ n h phong tu vi cái này linh mật hiệu dụng với hắn mà nói cực kỳ bé nhỏ không bằng mang về cho bọn h ắ n ăn nghĩ tới đây lý tàng phong lúc này từ thanh đồng bàn bên trong lấy ra một chút không bình ngọc sau đó bắt đầu thu thập linh mật ong cái này linh mật ong đối với người tu luyện tới nói thế nhưng là bảo vật hiếm có ngay tại lý tàng phong thu lấy linh mật thời điểm hang động chỗ sâu đột nhiên truyền đến một trận tiếng ông ô n thanh em càng lúc càng lớn phản phất có thiên quân vạn mã lao nhanh mà đến lý tàng phong nghe tiếng dừng lại trong tay động tác phiên hải ma kinh cũng đã nhận ra dị dạng đình chỉ ăn lao đi khỏe miệng linh mặt vọng hư l ạ n h nói mới vừa rồi còn nói chúng nó thức thời đâu hiện tại xem ra đều là ngu xuẩn chỉ gặp một đám linh phong từ hang động chỗ sâu bay ra số lượng rất nhiều lít nha lít nhít giống như một mảnh mây đen những n à y linh phong mặc dù một cái thực lực không bằng trước đó bị chém giết kim chập linh phong nhưng thắng ở số lượng khổng lồ lại tốc độ phi hành cực nhanh trong trước mắt liền đem ly tàng phong cùng phiên hải ma kình đoàn đoàn vây quanh tiểu tử đừng sợ những tiểu lâu la này còn chưa đáng kể phiên hải ma kình nói trực tiếp một bàn tay đánh ra vanh tám trong động này phong áp trực tiếp dâng lên đem những cái kia c h à n vào linh phong trực tiếp lại tiến lên ra ngoài trong đó không ít linh phong đều bị một bàn tay trục chết phiên hải ma k ì n h thấy vậy còn tưởng rằng sẽ bị dây dưa một phen nhưng là sau lưng lại truyền đến thanh âm đánh nhau đồng thời rất nhanh thanh âm này liền biến mất ngay sau đó là tám vị tinh sứ cùng thủ hạ của bọn hắn đến nơi này phiên hải ma k ì n h nhìn xem xem bọn hắn không khỏi trợn trắng mắt bọn g i a hỏa này sẽ chỉ ăn có sẵn chính các ngươi thu lấy đi dù sao lão tử cũng ăn no rồi đúng rồi t i ể u tử ngươi tiếp tục thu lấy đừng tiện nghi bọn hắn nói đến đây phiên hải ma kinh liền rời đi nơi này mà tống nguyên cùng vương giật ánh mắt thì là nhìn về phía lý tàng phong rất có bất thiện trong đó tựa hồ sợ hắn nói cái gì như vậy lý tàng phong cũng là cho tống nguyên nói ra cái này phiên hải ma k ỉ n h chính là thượng cung đại nhân toa kỵ chính mình định b ỡ bất quá là n g h ị kỹ chút mượn đến ánh sao thiên y mà thôi mong rằng tống tiền bối không nên suy nghĩ nhiều chính mình hay là lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó như vậy biểu thị trung tâm phía dưới tống nguyên sắc mặt mới hỏa h o a n không ít lý tàng phong tiếp tục thu thập linh mật vọng bình ngọc trong tay của hắn dần dần đổ đầy nồng đậm điểm hương quanh quẩn ở bên người tinh sứ các thủ hạ cũng nhao nhau hành động riêng phần mình thi triển thủ đoạn thu lấy linh mật trong lúc nhất thời trong huyện động linh lực b a động không ngừng tại bọn hắn lấy xong linh mật sau còn muốn nhìn xem còn có cái gì b ả o bối liền tại trong tổ ong tìm kiếm đám người phân tán ra đến tựa hồ không bông tha bất kỳ ngóc ngách nào cái này khiến l ý tàng phong cũng là có chút im lặng sau đó có người đến báo phát hiện tổ ong này bên trong có một cánh cửa lớn đồng thời bị linh phong điên cuồng công kích đám người suy đoán sau cánh cửa kia tất nhiên là ong chỗ chỗ nếu là có thể đưa nó bắt về nuôi nhốt đứng lên cái kia trích tinh điện cũng càng là nhiều hơn mấy phần trợ lực tin tức chuyên g a tinh sứ bọn họ lập tức tới hào hứng vây tụ tại trước đại môn. thương thảo như thế nào mở ra cánh cửa này triệu khang cao mày đánh giá trên cửa hoa văn phức tạp tôn phúc thì ma quyền sát trưởng kích động nói không chừng sau cửa này có cái gì kinh thiên bà bối nếu có thể đạt được chúng ta coi như phát đạt chuyến này cũng chuyến đi này không tệ có một người hưng phấn mà nói ra mọi người ở đây chuẩn bị lúc độc thủ phiên hải ma k ì n h xuất hiện ở đây lập tức sầm mặt lại quát lớn các ngươi chớ quá mức lấy linh mật còn muốn móc người ta hâm hộ thanh âm của hắn tại trong tổ o n g quanh quẩn chấn động đến đám người lỗ h a i ông ông tác hưởng nghĩ đến cùng là yêu thú cái này phiên hải ma kinh cũng không nguyện đi như thế sự tình lý tàng phong thấy thế còn tưởng rằng p h i ê n hải ma k ì n h muốn ngăn cản bọn hắn cũng không muốn hắn sau khi nói xong lại là trực tiếp quay người rời đi lý tàng phong thấy thế không tốt gật bừa ý nghĩ của bọn hắn cũng không muốn chuyến vũng nước đục này còn nữa chính mình lấy được linh mật cũng là đủ nhiều lập tức cũng là cùng nhau rời khỏi nơi này có lẽ là nghĩ tới chỗ này tham d ò vừa mới bắt đầu hiện tại nếu là mang theo một cái vướng víu sẽ cực kỳ ảnh hưởng tìm kiếm cơ duyên cái này mấy vị tinh sứ cũng liền từ bỏ bắt ông chúa dự định bất quá như lý tàng phong suy nghĩ lời nói mấy vị này tinh sứ đại nhân nghĩ đến là muốn bảo tồn thực lực không người nào nguyện ý động thủ mà thôi đám người tr chuẩn bị tiếp tục tiến lên đúng lúc này nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên t ố i xâm lại phảng phất bị một cái bàn tay vô hình trong nháy mắt kéo lên màn vải màu đen đám người vô ý thức dừng lại trong tay động tác ngẩng đầu nghi ngờ nhìn quanh đó là cái gì có tiếng người run r ậ y hoảng sợ chỉ vào bầu trời hô đám người nhao nhao ngửa đầu nhìn lại chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một mảnh bóng ma khổng lồ như mây đen áp đỉnh giống như đem bọn hắn bao phủ trong đó bóng ma kia càng ngày càng gần hình dáng cũng càng rõ ràng đúng là một chiếc toàn thân xích hồng chiến h ạ n khổng lộ chiến h ạ n mặt ngoài tản ra kim loại lạnh leo con trạch, tại dưới ánh mặt trời chói cái này cần lớn bao nhiêu a có một người không khỏi tự lẩm bẩm trong thanh âm tràn đầy rung động hắn xoể bàn tay ra che chắn lấy chướng mắt tia sáng ý đồ đo đạc chiến hạm lớn nhỏ như lấy thể tích tính ra chiếc chiến hạm này có chừng một trăm con phiên hải ma kình bản thể lớn như vậy cái kia khổng lồ thân hạm như là lưu động ở chân trời cự sơn cảm giác gáp bách mười phần để cho người ta nhìn mà phát khiếp mà theo chiến hạm càng ngày càng gần lý tàng phong phát hiện thuyền kia một bên có khắc một chữ cái chữ kia hắn nhìn lại cảm thấy không gì sánh được quen thuộc giống như ở nơi nào gặp qua mọi người ở đây bị chiếc này chiến hạm khổng lồ đột nhiên xuất hiện cả kinh không biết làm sao lúc tám vị tinh sứ cấp tốc kịp phản ứng bọn hắn trong ánh mắt để lộ ra cảnh giác hạ giọng vội vàng hướng đám người phát ra chỉ lệnh nhanh đều thu chấm linh lực mặc kệ là cái gì tóm lại ngàn vạn không thể để cho trên chiến hạm người phát giác được chúng ta tinh sứ lâm duyệt c h o mày vẻ mặt nghiêm túc ánh mắt của nàng chăm chú khóa chặt tại trước kia khổng lồ xích hồng trên chiến hạm sợ sệt sẽ, sẽ bị đối phương phát hiện đám người nghe được mệnh lệnh lập tức lốn c u ố n tay chân bọn hắn không biết đối phương là địch hay bạn nhưng nhìn đối phương tư thế kia cũng không phải bọn hắn có khả năng chống cự cho nên tất cả mọi người cẩn thận từng ly từng tí khống chế năng lượng trong cơ thể lưu động sợ có một tia linh lực tiêu tán ra ngoài cái này nhất định là cái kia viễn cổ vương triều chiến hạm tinh sứ ngô phong áp thất vọng trong giọng nói mang theo vài phần suy đoán cùng kính sợ ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chiến hạm nhìn chiến hạm này quy mô cùng công nghệ tuyệt không phải bình thường thế lực có thể có được chỉ có những cái kia cổ xưa mà cường đại vương triều mới có thủ bút như vậy tinh sứ triệu khang khẽ gật đầu ánh mắt đồng dạng ngưng trọng cái này hải huyên di tích kết nối với không ít thế giới. trời mới biết sẽ có bao nhiêu người bao nhiêu thế lực tiến vào chúng ta không thể khinh thường ai cũng không biết trên chiến hạm này chính là người nào thực lực như thế nào những người còn lại nghe tinh xứ bọn họ đối thoại trong lòng càng tâm thần bất định bọn hắn len lén đánh giá chiến hạm thở mạnh cũng không dám có người nhỏ giọng nói t h ầ m viễn cổ vương triều chiến hạm phía trên kia người thực lực khủng bố cỡ nào ai chúng ta nếu như bị phát hiện coi như phiền thoái nhưng là cũng có người nói cái này hải v i y ê n di tích hạn chế cảnh giới lợi hại hơn nữa có thể tới đi đâu lý tàng phong ngựa đầu nhìn chằm chằm trước kia thần bí xích h n g chiến hạm trong lòng chấn động mạnh một cái trong đầu trong nháy mắt hiện lên một đoạn ký ức hắn nhớ tới tại trên cổ lộ từng nhìn thấy dạ vô thương thu phục cổ thi trên áo giáp cũng khác lấy một cái đồng giáp chữ đế không nghĩ tới nơi này còn có thể nhìn thấy vương triều này hắn bắt đầu thấy được cổ thi kia trên người áo giáp phá toái thành như thế còn tưởng rằng vương triều này xuống dốc tại trong tuyến n g u y ệ t nhưng bây giờ thông qua chiếc chiến hạm này xem ra vương triều này vẫn như cũ cường thịnh chỉ ít so nên dương cổ thành phải cường đại hơn nhiều ngay tại hắn hồi ức thời khắc nguyên b ả n coi như bình tĩnh bầu trời trong lúc đó phong vân đột biến một trận kịch liệt cương phong không có dấu hiệu nào nổi lên phát ra bén nhọn tiếng rít tựa như ngàn vạn thanh lưới g a o trên không trung lẫn nhau ma sát phía dưới rừng rậm bị cơn cương phong này quét sạch c à n h lá điên c u ồ n g chập trờn phát ra hô hô tiếng vang phảng phất tại sợ h ã i run r u dày cái này thừa tinh thuyền đám người lại lần nữa hoảng sợ nhìn về phía bầu trời ý đồ biết rõ ràng lại là sẽ ra chuyện gì đúng lúc này thần mây giống như là bị một cái bàn tay vô hình đ ẩ y ra một cái to lớn vô cùng ưng c h ả o từ trong đám mây bỗng nhiên nô ra ưng c h ả o kia vô cùng sắp bén mỗi một cây móng tay đều lóe ra hàn quang lạnh leo giống như từng thanh từng thanh lưới dao nó mang theo khí thế một đi không trở lại thẳng tắp trào hướng trước kia l ấ thuyền tốc độ nhanh chóng để một vị thuyền viên thấy vậy hai chân nhịn không được như n h u n g ra mặc dù một chảo này cũng không phải là hướng về phía bọn hắn mà đến nhưng h i ê n hải ma kình thấy tình cảnh này sắp mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt tựa như gặp được thế gian kinh khủng nhất tác quỷ cặp mắt của hắn chừng tròn xoe tràn đầy sợ hãi cùng kinh hãi trong miệng lẩm bẩm song song đây cũng không phải là chúng ta có thể trêu chọc l ờ i còn chưa dứt hắn liền cấp tốc trốn đến dưới thuyền hoàn toàn không có vừa rồi diện sát linh phong uy phong đó là thực long thiên lưng thống nguyên nhận ra được nhưng hắn thanh âm đàm thoại đều đang run dày trực tiếp v ù v ù bay ra hơn ba mươi người bọn hắn mặc các loại áo giáp tu vi cảnh giới vậy mà đều là hóa huyền đ ỉ n h phong chương hai trăm hai mươi tám vạn huyết thạch chương hai trăm hai mươi tám vạn huyết thạch thừa trên tinh thuyền đám người ngước nhìn bầu trời bị cảnh tượng trước mắt cả kinh ngây ra như phỗng miệng mở lớn lại nửa ngày nói không nên lời một chữ đến trời ạ ba mươi mấy cái hóa huyền cường giả tối đỉnh cứ như vậy dễ dàng hiện thân cái này cổ đế quốc nội tỉnh đơn giản sâu không lường được cường thịnh đến vượt quá tưởng tượng a một tên thuyền viên hai mắt chừng tròn xoe chăm chú nhìn đế trên thuyền cái kia u y phong lẫm hơn ba mươi người b là là tới tới. lúc này h khác h một tên t n viên nuốt cũng có bọn, n Phù Hòa người vậy à, l nhìn xem cái kia thực long thiên đường thần xác hoảng sợ nói ra cái này thực long thiên đường thế nhưng là huyết mạch thuần chính nhất yếu thú truyền thuyết nó chuyên lấy dòng làm thức ăn thực lực khủng bố như vậy cũng khó trong á c h h i hải chốc tiền lát bàng bạc linh lực mãnh liệt mà ra trên không trung hội tụ thành một đạo kiên cố linh khí hộ thất bành một tiếng đinh thái nhức gót tiếng vang phản phát thiên địa cũng vì đó run dậy cái kia cố kinh khủng phong áp như như bài sơn đ ả o hải mánh liệt xuống thừa tinh thuyền tựa như c u ồ n phong trong sóng lớn một chiếc thuyền con kịch liệt lắc lư không ngừng tùy thời đều có thể bị cái này đáng sợ dư vì là tung cái kia thực long thiên ưng cự trào cùng ba mươi mấy vị hóa huyền cường giả tối đỉnh linh lực chỗ va chạm b ộ c phát ra hào q u a n g chói sáng quan g mang như thực chất giống như hướng bốn phía quyết tán chỗ đến không gian đều phảng phất bị bóp méo thực long thiên ưng chưa hiển lộ chân thân nó bén nhọn teo to thanh âm chấn động đến mảng nhĩ mọi người đau nhức trong thanh âm kia tràn đầy k i n h h ư ờ n g tựa hồ đang chế rệu những này có can đảm ngăn cả linh lực của bọn hắn đan vào một chỗ tạo thành một đạo kiên cố bình t h ư ớ n g n g ạ n h sinh sinh chặn lại thực long thiên lương một trào này trong đó một vị đầu lĩnh thân mang áo giáp màu và nóng khuôn mặt lạnh lùng hắn hét lớn một tiếng đế quốc uy nghiêm há lại cho yêu thú khiêu khích cho ta phản kích lập tức đám người linh lực giống như thủy triều phun trào đứng lên hóa thành từng đạo lăng lệ công kích hướng về trên tầng mây thực long thiên lương v ọ t tới thực long thiên lương cánh bỗng nhiên vung lên một c ỗ mạnh mẽ gió lốc gào thét mà lên m t c n h mây thổi tan hiện lộ nó chân thân đó là một cái ngoại hình cực kỳ quái dị sinh vật đầu hồ uy nghiêm dữ tợn bén nhọn răng nh thân thể của nó lại là thân ưng bao trùm lấy đen kịt như đêm lông vũ mỗi một cây đều rất giống sắt thép đúc thành làm người ta rung động nhất là nó cái k i a một đôi cánh đại bảng triển khai che khuất bầu trời mỗi một lần huy động đều mang theo một trận cuốn phong đó là nó cánh đại bảng tùy ý vung vẩy liền có thể đem những công kích k i a nhau nhau đánh tan phải biết những cái k i a đều là hóa huyền đ ỉ n h phong cảnh giới cường giả phát ra công kích cái này thực long thiên đ ưng ơ cùng vừa rồi linh phong quả thực là cách biệt một trời lý tàng phong nhìn chi sợ hai thán phục liền đối phương thủ đoạn như thế có thể thuân sát hắn thật sự là quá kinh khủng không đợi hắn suy nghĩ nhiều chỉ gặp cái tia thực long thiên Đương lại có động tác. nó chặn lại công kích sau vậy mà túi người đối với đế thuyền phóng đi đế trên thuyền đ ắ m người cấp tốc làm ra phản ứng bọn hắn n h a o nhau thi triển ra riêng phần mình thần thông có triệu hồi r a h ỏ a diễm có ngưng tụ ra khối băng có thì thao túng lôi điện hướng về thực long thiên đ ư ơ n g công tới trong lúc nhất thời trên bầu trời quan g mang l ớ p lóe linh lực b ố n phía các loại thần thông đụng vào nhau phát ra tiếng vang đinh thai nhức ó c nhưng là cái kia thực long thiên đ ư ơ n g không chút nào không e ngại trực tiếp lấy thân thể chống cự những công kích kia rơi xuống trên người của nó hoàn toàn vô hiệu nhưng là nó đáp xuống trực tiếp một chào chảo lúc này hóa thành một mảnh huyết vụ cái này thực long thiên đ ư n g quá lợi hại những cái k i a hóa huyền đ ỉ n h phong cường giả tại trước mặt nó trực tiếp tuân h sát nếu là chúng ta lời nói không dám tưởng tượng một vị thuyền viên nhỏ giọng nói ra trong thanh âm tràn đầy sợ hai đúng vậy à nếu không chúng ta hay là nhanh chạy trốn đi không phải vậy bị nó để mắt tới coi như chết c h ắ c lại có một người nói sau đó không ít người đều nhìn về tinh s ứ cái này tám vị tinh s ứ liếc nhau thì là điều khiển thừa tinh thuyền hướng mặt đất hạ xuống m à đi sau đó bọn hắn thi triển thủ đoạn đem tinh thuyền tre lấp đứng lên hiện tại phía trên đánh quá quá mức nóng chúng ta không nên hành động thiếu suy nghĩ mà tại lúc này m trên trời chiến đấu càng thêm kịch liệt t h ự t long thiên lương đột nhiên mở ra miệng rộng phun ra một đạo ngọn lửa màu đen ngọn lửa kia giống như một đầu màu đen cự long hướng về đế thuyền quét sạch mà đi đế trên thuyền hóa huyền đỉnh phong cảnh giới cường giả lúc này thôi động đế trên thuyền kết giới dùng cái này để ngăn cản nhưng mà ngọn lửa màu đen kia nhiệt độ cực cao linh k h í hộ t h u ẫ n tại trước mặt nó cấp tốc hòa tan từ đó phiêu tán mà đi một chút h ỏ a diễm rơi xuống ba cái hóa huyền đỉnh phong cảnh giới cường già trên thân lúc này liền đem bọn hắn cả người nhóm lửa bất quá mấy cái hô hấp liền đem bọn hắn đốt thành cho bụi mắt thấy h ỏ a diễm liền muốn rơi xuống đế trên thuyền đúng lúc này đế thuyền trong khoang thuyền đột nhiên bắn ra chói mắt qua n g mang qua n g mang tiêu tan sau một vị thân mang trường bảo màu trắng lao giả xuất hiện ở trước mặt mọi người tóc của hắn cùng sợi dâu đều là màu trắng khuôn mặt hiền lành nhưng trong ánh mắt lại để lộ ra một cỗ cường đại khí tức các ngươi bọn này đồ v Lão giả hư lạnh một tiếng sau đó hai tay vung lên một đạo ánh sáng n u hòa từ trong tay hắn bắn ra trong nháy mắt đem ngọn lửa màu đen hương kia dập tắt lao nhân hương kia thủ đoạn lý tàng phong hắn tùy ý một chút liền có thể bài trừ thực long thiên lương h ỏ a diễm trong đầu vậy mà sinh ra một cái ý niệm trong đầu lao nhân kia là huyền thân cảnh giới cờ giả nhưng là nghĩ tới đây hắn lại lắc đầu nói thẳng không có khả năng dù sao cái này hải huyền di tích cấm chế cũng không thể sẽ để cho huyền thân cảnh người t h n vào mà thực long thiên đứng thấy vậy trong mắt lóe lên một chút tức giận nó lại lần nữa phát ra bén nhọn kêu to mà cái kêu to hóa thành âm ba công kích trực tiếp đối với đế thuyền mà đi. lão giả thấy thế không chút hoang mang hai tay của hắn kết tấn trong m i ệ n g n i ệ m đọc đến lời nói huyền diệu không gì sánh được một lát sau một đạo to lớn phủ văn màu vàng xuất hiện ở trước mặt hắn phủ văn lóe ra hảo quan g trói sáng tản mát ra cường đại huy áp thực long thiên đ ứ n g sóng âm đụng vào bên trên ý đ ồ xông p h á nó nhưng mà p h ủ văn kia lại như là giống như tường đồng vách sắt lúc này hóa giải nó âm ba công kích cử ngươi n g h i ệ t xúc này tập kích quay dối đế thuyền muốn chết lão giả lạnh lùng nói sau đó hai tay vung lên cái kia phủ văn màu vàng hướng về thực long thiên ứng ép đi thực long thiên ưng thấy thế biết mình hôm nay không chiếm được chỗ tốt thế là huýt d quay người bay mất đế trên thuyền đám người gặp thực long thiên đ ư ơ n g rời đi nhao n h a u thở dài một hơi bọn hắn vội vàng đi vào trước mặt lão giả cung kính hành lễ đa tạ đỡ giả xuất thủ tương trợ lão giả khuôn mặt nghiêm khắc ánh mắt quét mắt đám người một chút lạnh lùng nói ra các ngươi lần này đi ra đại biểu là ta cổ đế quốc mặt mũi quyết không thể phớt lờ mà cái này h ả i h u y ề n trong di tích nguy hiểm trọng lực yêu thú càng là đông đảo c ứ n g hãn các ngươi phải cẩn thận làm việc đám người nghe vậy vội vàng xác nhận sau đó cái này đế thuyền chính là chậm rãi rời đi cánh rừng tây này nhưng mà lý tàng phong bọn hắn nhưng không có sốt mới dá hết thệ đều lấy coi chừng làm chủ nhưng lại tại bọn hắn muốn lúc rời đi vương giật nhìn tống nguyên một chút sau đó đề nghị nói ra cái này hải lên di tích nguy hiểm trọng lực ta cảm thấy chúng ta nên chia ra b ố n đường riêng phần mình tiến đến thăm dò như vậy mới có thể thu được lớn nhất tích lợi lý tàng phong nhìn một chút hai người này cũng là không khỏi nghĩ đến hai người này chỉ sợ là có động tác gì không muốn bị bọn hắn biết được cho nên lúc này mới muốn phân tán ra đến mà bên này chu tông lại là phản bác nói ra nơi này nguy hiểm trọng lực còn muốn chia ra b ố n đường chẳng phải là càng thêm phân hóa lực lượng ta cảm thấy dạng này không ổn tôn phúc cũng là đồng ý chu tông thuyết pháp phân thì tán hợp tác cố chúng ta cùng tồn tại cùng một chỗ như vậy cũng tốt có thể c h i ế u ứng lẫn nhau mắt thấy thanh n â m phản đối càng ngày càng nhiều có thể sẽ ảnh hưởng đến hai người kế hoạch vương giật nhìn về hướng tống nguyên tống nguyên ho nhẹ một tiếng sau đó nói ta cảm thấy vương huynh nói có lý chúng ta cùng nhau hành động mục tiêu quá lớn nếu là gặp lại thực long thiên đương dạng này yêu thú chẳng phải là sẽ bị tận diệt rơi nếu là chúng ta đều gây ở chỗ này nghĩ đến sẽ đối với trích tinh điện tạo thành cực lớn chấn động mặc dù phân tán ra đến lực lượng sẽ phân tán nhưng là cơ hội của chúng ta cũng sẽ lớn hơn một chút chư vị cảm thấy thế nào tống nguyên những lời này lúc này để còn lại mấy cái muốn mở miệng ngăn trở tinh sứ lúc này tắt tiếng đương nhiên cũng có một hai vị tinh sứ cảm thấy vương g i ậ t cùng tống nguyên nói đều có lý cho nên tại mọi người lại một lần sau khi thương nghị bọn hắn quyết định chia ra mà đi chính mình đi tìm thuộc về mình cơ duyên mà tại ở trong này vương g i ậ t cùng tống nguyên tự nhiên là cùng nhau đương nhiên còn có lớn nhất một cái biến số chính là phiên hải ma kình cá chia tứ đội người đều muốn để phiên hải ma kình gia nhập chính mình một phương này dù sao thực lực của hắn bày ra ở nơi đó mà phiên hải ma kình gặp lý tàng phong thuận mắt liền lựa chọn hắn bên này tiểu tử người bên trong này cũng liền ngươi có thể đối được lão tử khẩu、vị. người còn lại đều là một đám sợ hằng hắn nơi này nói ra một câu như vậy đương nhiên cũng là đem tống nguyên cùng vương giật cho mang tới có thể hai người này lại đều không có biểu hiện ra cái gì bất mãn bọn hắn chia ra hành động mà tống nguyên cùng vương giật tựa như là có mục đích tính hướng một chỗ mà đi lý tàng phong năng đủ cảm giác được phiên hải ma kình cũng không biết có phải hay không bị thực long thiên ưng dọa sợ một mực tại trong khoang thuyền không chịu đi ra năm ngày thời gian cứ như vậy đi qua lý tàng phong nhìn xem chung quanh cây cối biến mất dần dần đi tới một chỗ cùng loại khe núi miệm trong dây núi sơn phong nơi này rất thấp mọc da khác biệt thực vật từ khi thấy được cái kia thực long thiên lương sau lý tàng phong liền từ đầu đến cuối để cho mình cảm giác k h u y ế t tán ở bên ngoài nếu là có biến cố gì hắn tốt trước tiên phản ứng nói cho đúng trước tiên chạy trốn có thể đi vào giữa dây núi này lý tàng phong lại cảm thấy quái gì, nơi này bọn hắn đã chạy đường này thậm chí ngay cả một điểm nhỏ yêu thú cũng không thấy đây là chưa từng gặp qua q u ỷ dị không khí vương giật cùng tống nguyên cũng là phát giác ra được nhao nhao đi vào đầu thuyền xem xét tống nguyên thấy vậy nhìn về phía vương giật sau đó truyền â m hỏi vương minh tìm tới vạn huyết thách sau liền thật có thể đánh vỡ gông c ù n xiến xích đột phá huyền thân cảnh giới cái k vương giật nghe này cũng là trên mặt lộ ra một tia không vui nghĩ đến là thường thường nghe được tống nguyên nói như vậy cũng là cảm thấy phiền bất quá hắn hay là nhẫn mại tính tình giải thích nói tống nguyên yên tâm cái kia hải ô khả còn cần chúng ta giúp hắn hắn đương nhiên sẽ không gạt chúng ta tống nguyên nghe này lông mày thư giãn một tia cũng không có một hồi một cỗ nồng đậm mùi máu tươi liền thuận gió hướng về bọn hắn chuyển tới lý tàng phong biến sắc ánh mắt cảnh giác nhìn một phía phiên hải ma kình cũng từ trong khoang thuyền thò đầu ra cái mũi dùng sức hít hả nói ra mùi vị kia có điểm gì là lạ tựa như là có cái gì sinh vật mạnh mẽ ở chỗ này chém dứt qua mà vương giật cùng tống nguyên liếc nhau trong mắt đều hiện lên vẻ h n g p h ấ n tựa hồ mùi máu tươi này đối bọn hắn tới nói ngược lại là một loại nào đó tín hiệu lý tàng phong đem đây hết thể nhìn ở trong mắt nghi ngờ trong lòng càng dày đặc hai người này đến tột cùng đang mưu đ ổ cái gì chúng ta đi qua nhìn một chút vương giật trước tiên mở miệng trong giọng nói mang theo một tiên vội vàng sau đó hai chiếc t h ử a tinh thuyền thuận mùi máu tươi phương hướng tiến lên rất nhanh liền tới đến một chỗ sơn cốc trong sơn cốc này tràn ngập đồng hậu dày đặc hết vụ trên mặt đất nằm rất nhiều yếu thú thi thể tiên huyết đem mặt đất nhuộm đỏ bừng tràn diện mười phần thảm liệt những yếu th có mạch có có bị xé thành mà nhỏ, có trên thân có to nhỏ, lý ớ n hiện nhiên là gặp cực kỳ cường đại công kích cái này giống như là bọn chúng tại tự giết lẫn nhau. vết giết tại tự cào, cực kích cái là là đại l gặp kỳ tàng phong xem xét một chút sau phát hiện miệng vết thương của bọn nó cùng chung quanh những cái kia tử vong yêu thú móng vuốt giang giống nhau như lúc có thể bọn chúng tại sao muốn tự giết lẫn nhau cảm giác xuống bọn chúng đều là hóa huyền hậu kỳ hoặc là định phong yêu thú sớm có linh trí làm sao lại tự dưng tự giết lẫn nhau hoặc là chính là trong sơn cốc này có đồ vật gì hấp dẫn lấy bọn chúng phương xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân ập ập mặt đất cũng theo đó có chút r u n động lý tàng phong trong lòng giật mình vội vàng quay đầu nhìn lại chỉ gặp hai cái thân hình cực kỳ khổng lồ yêu thú chính hướng phía bên này cấp tốc tới gần đó là bát tí viên ma cùng xích diễm đau n g h ê u lý tàng phong tập trung nhìn vào chỉ gặp bên trái là một cái thân cao mấy chục trượng bát tí viên ma toàn thân nó bao trùm lấy lông dài màu đen mỗi một cây lông tóc đều rất giống cương chân bình thường đứng thẳng nó tám đầu cánh tay to lớn hữu lực đánh ngực phản phất đến từ viễn cổ ma thần khí thế hùng h ổ phía bên phải thì là một đầu xích diễm đau n g h ê u toàn thân t i ê u đốt lên hừng hực hỏa diễm màu đỏ sừng trâu giống như hai thanh sắc bén trừng đau hướng nghiêm phía trên bốn lợ lấy mỗ đi một、bước. đều tại mặt đất lưu tại mặt một lại c hai u ố i mũi mùi đốt cháy khét vết tích, trong tràn khét cháy không khí tràn ngập gây ngập lẹn. Trưng l 229, o Lao Hòa Thượng. Chương 229, Hòa Thượng. h a Trưng 229, đầu yêu thú lại tới đây bọn chúng đem hết u y vụ hút vào trong lỗ mũi lúc này hai mắt phiếm h ồ n g mang theo tơ máu phảng phất lâm vào điền cổng lúc này ra tay đánh nhau đứng lên bắt tí viên ma đập l ự c tựa như chấn lôi sau đó phát ra một tiếng giống giận dung trời tám đầu cánh tay nắm tay hướng về xích diễm đao n g u đập tới mỗi một cánh tay đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng chỗ vung vẩy mà qua không khí lưu ngấn mang theo một tia không gian pha t o á i xích diễm đao như cũng không cam chịu yếu thế nó bỗng nhiên dậm chân một cái ngựa đầu mà lên đối với tám tay ma viên đánh tới bọn chúng không dùng thuật pháp mà là dùng nguyên thủy nhất dã man thủ đoạn tràn g diện thảm liệt b á t tí viên ma nắm đấm hung hăng n ệ n ở xích diễm đao như trên thân phát ra tiếng vang nặng nề nhưng mà xích diễm đao như làn ra như là như sắt thép cứng rắn chỉ là thân thể hơi trao đảo một cái xích diễm đao như sừng trâu thì là như là một thanh lưới dao hướng về b á t tí viên ma phản ứng cực nhanh nhưng người l o a lên tránh thoắt một cách trí mạng này nhưng lại bị xích diễm đao như hỏa diễm đốt tới cánh tay Bộ lông mà u đen trong nháy mắt bốc cháy bốc lật ê yêu liên n Nhưng là hai cái hóa huyền cảnh giới yêu thú chiến đấu, chàng diện này cũng không nhỏ. Mặc dù nhìn không có gì, nhưng là lý Tàng Phong bọn hắn lại là tránh không kịp cái gì sợ bị liên lụy ở trong. phát hai hóa thú cái cái ra mùi múi. Mặc Mà dù giới lại gây gì, gì là là Lý là lụy l có đấu, kịp bị sợ ở biển ma kình nghe thấy động tĩnh từ khoang thuyền đi ra thấy cảnh này sau lông mày chính là những một cái trong mắt có thể nhìn ra có chút khẩn trương những h u y ế t vụ này sáu nơi này chẳng lẽ lại có vạn huyết thạch trong âm thanh của hắn mang theo một vẻ khẩn trương lý tàng phong không hiểu hướng nó hỏi thăm nói ra vạn huyết thạch đó là vật gì cùng nơi này yêu thú phát quần có thể có liên hệ lật biển ma kình ánh mắt ngưng trọng nhẹ gật đầu cái này vạn huyết thạch có thể thúc đẩy sinh trưởng huyết vụ yêu thú ngửi nghe ngóng sau liền sẽ phát cuồng một khi phát cuồng bọn chúng liền sẽ mất lý trí chỉ biết là chém giết cho đến kiệt lực mà chết lý tàng phong nghe này manh mối vừa n h ấ t tiếp lấy dò hỏi cái kia vạn huyết thạch có hiệu quả như thế thậm chí ngay cả hóa huyền yêu thú đều không thể chống cự lật biển ma kình gật đầu thứ này tả tính không gì sánh được nếu không phải sớm phát hiện sợ sẽ là ta đều sẽ trúng chiêu lý tàng phong thấy vậy cũng là đem ánh mắt nhìn về hướng tống nguyên cùng vương giận hai người như vậy xem ra cái này vạn huyết thạch nghĩ đến chính là mục tiêu của bọn họ dù sao bọn hắn thế nhưng là t h ẳ n g t ắ p m à hướng một chút lộ tuyến cũng không cải biến mà lúc này vương giật cùng tống nguyên ánh mắt càng là lộ ra một tia thần s ắ c tham lam bọn hắn nhìn nhau một chút truyền âm nói chuyện với nhau vương giật nói ra cái này vạn huyết thạch ngay tại trong sơn cốc này chúng ta nhất định phải đạt được nó chỉ cần đạt được vạn huyết thạch giao cho hải ô chúng ta liền có cơ hội đột phá huyền thân cảnh giới đến lúc đó toàn bộ vua tận hải đều đem mặc chúng ta tung hành tống nguyên trong mắt lóe ra con mang hắn muốn ngày này đã rất lâu liền đại bọn hắn nói chuyện giữa lúc cho chuyện b á t tí viên ma cùng xích diễm đao như chiến đấu càng kịch liệt b á t tí viên ma bắt lấy xích diễm đao như một cái s ừ n g trâu dùng sức bẻ lại y đ ồ đem nó bẻ gãy xích diễm đao như bị đau phát ra gầm lên giận dữ một cái khác s ừ n g trâu hung hăng đâm về b á t tí viên ma ngực b á t tí viên ma vội vàng bông tay ra lui về phía sau nhưng mà xích diễm đao như lại thừa thắng sông lên hỏa d i ễ m giống như thủy chiều hướng về b á t tí viên ma dũng manh lao tới thời gian từng giây từng phút trôi qua b á t tí viên ma cùng xích diễm đao như đều đã vết thương trầm chất bắt tí viên ma trên thân hiện đầy vết thương tiên huyết không ngừng mà chạy ra đến mà Hiển nhiên hao tiêu đại cũng lần ư Nhưng như ợ n trong mắt của bọn nó vẫn như cũng là mang theo điên cuồng cùng tức giận.、Hai、bọn chúng khí tức càng ngày càng yếu, phản phất sau một khắc chính là bọn g chúng thể mắt theo tức tức phất một một Hai khí khắc lực. là là là l của sau yếu, xuất thủ cuối thủ c ù này g Lần n song phương đều không có tranh n ẽ bắt tí viên ma tám cái nắm đấm hung hăng nện ở xích diễm đao n g h u trên đầu trong nháy mắt liền đem cái kia to lớn đầu trâu nện đến lõm đi vào tiên huyết trực tiếp từ ngũ quan phương ra mà cái kia xích diễm đao n g h u thì là liệu mạng cuối cùng một hơi cũng là đem sắc bén s ừ n trâu đâm thật sâu vào bắt tí viên ma ngực bọn chúng đều phát ra một tiếng đinh thai nước c ó c gầm thét sau đó thân thể chậm rãi ngã xuống trong mắt điên cuồng cùng tức giận dần dần tiêu tán thay vào đó là một k i a giải thoát hai cái hóa huyền cảnh giới yêu thú cứ như vậy đồng quy v u tận sau khi chiến đấu kết thúc trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi máu tươi cùng đốt cháy khét m g ù i tống nguyên nhìn phía dưới trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn hắn xoay người để hai chiếc thừa trên tinh thuyền rất có thực lực người toàn bộ tụ tập lại sau đó hơn mười người đứng ở trên bông thuyền nhưng là hắn lại là đối lấy lý tàng phong nói ra phía dưới có, ta mong muốn vật, như vậy chỉ có thể để tàng phong vất vả một chuyến thanh âm của hắn lư h nhưng lại mang theo không thể nghi ngờ lý tàng phong nhìn xem phía dưới trôi nổi xương đỏ trong lòng tự nhiên là cự tuyệt hắn không biết xương đỏ này có thể hay không đối với hắn có ảnh hưởng gì nhưng là hắn giờ phút này lại không thể cùng tống nguyên trở mặt hắn cố nén trong lòng không vui nhẹ gật đầu nói ra nếu tiền bối có lệnh v ă n bối tự nhiên hết sức lúc này vương giật cũng là an ủi nói ra một câu phía dưới xương đỏ đối với yêu thú có hiệu quả các ngươi cẩn thận một chút nên không có vấn đề gì trong này tự nhiên cũng là có h ồ n bá tại hắn đối với vương g ậ t mệnh lệnh có thể nói là như thiên lôi sai đâu đánh đó vương g ậ t nói một tiếng hắn liền phủi tay cánh tay t r lý tàng phong bọn hắn nghe vội vàng nghiêng đầu nhìn lại lại nhìn thấy cách đó không xa thổi qua một tấm to lớn cả xa phía trên ngồi mấy chục cái hòa thượng những hòa thượng này người mặc hôi sắc tăng bảo khuôn mặt bình tĩnh trong ánh mắt để lộ ra một cỗ tử bi phía trước nhất chính là một cái lao hòa thượng trên tay của hắn mang theo một chuôi thuần trắng phật trâu nhìn thấy lý tàng phong bọn người chính là trậm rãi nói ra chúng thi chủ nơi đây huyết vụ tràn ngập oan khí cực nặng còn xin mau mau rời đi bọn hắn là phương tây phật phủ người thích nhất quản người n h à n sự tống nguyên nhìn xem những hòa thượng này trong lòng có chút không vui bất quá hắn không nghĩ tới xung đột lúc này nói ra đại sư nơi đây có chúng ta muốn một kiện đồ vật chúng ta lấy xong liền đi có thể hòa thượng kia lại là lắc đầu nói ra thí chủ nơi đây tất cả đồ vật đều chính là vật bất tưởng lấy chi sẽ chỉ mang đến thái họa mong rằng thí chủ có thể buông xuống chấp h nhiệm quay đầu l à bờ những lời này rơi xuống lý tàng phong trong thay lúc này để hắn lông mày nhữ lại những hòa thượng này là có chút ngân đi không gì hơn cái này như vậy cũng tốt dù sao hắn cũng không muốn để tống nguyên hai người đạt được cái kia vương giật nghe hắn nhìn thoáng qua tống nguyên hai người trao đổi một ánh mắt sau đó vương giật cũng là ôn n u nói đại sư chúng ta chạy tới bước này hà có thể dễ dàng buông tha còn xin đại sư tạo thuận lợi hòa thượng vẻ mặt nghiêm túc lông mày níu chặt nặng nghề mà thở dài trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ chúng t h í chủ lão nạp tận tình khuyên bảo k h u y ê n bảo có thể các ngươi lại chấp mê bất lộ không muốn rời đi như vậy cái kia lão nạp cũng chỉ có thể các tội thanh âm của hắn ở trong không khí du du quanh quẩn mang theo vài phần phật môn từ bi ngay sau đó một tôn trận mắt kim cương chậm rãi hiện hiện cái này kim cương thân hình to lớn đỉnh thiên lập địa quanh thân tản ra một tầng quang mang màu vàng đem chúng quanh huyết vụ đều xua tan ra kim cương mọc ra một tấm m ặ t thú miệng to như chậu máu khé nhết lộ ra bén nhọn răng nanh như chung đồng trong mắt lóe ra uy nghiêm quang mang phản phất tại quan sát thế gian hết thể tội ác tùy thời chuẩn bị đem nó tiêu diệt nó mỗi một tấc cơ b ắ p đều cao cao nổi lên tràn đầy lực lượng cảm giác cánh tay to lớn như trụ trong tay nắm một cây hàng ma sử động thủ như thế lý tàng phong nhìn xem mấy hòa thượng này không khỏi nhữ mày thật đúng là một lời không hợp liền động thủ đại sư ngươi coi thật muốn cản chúng ta tống nguyên ngữ khí giận dữ lão hòa thượng lắc đầu nói ra thí chủ nơi đây đồ vật đều là hưng hiểm lấy chi sẽ chỉ mang đến thái họa mong rằng thí chủ có thể buông xuống chấp nghiệm quay đầu l à bờ nhưng là đúng lúc này hồng bá muốn vì chính mình sư phụ ra mặt hắn trực tiếp hét lớn một tiếng nhìn xem hòa thượng trong mắt tràn đầy phẫn nộ nói ra ngươi lão hòa thượng này quản nhiều cái gì n h à n sự nói xong hắn liền hóa thu trực tiếp hướng về lão hòa thượng vào tới lão hòa thượng gặp hồng bá như phát cùng như ra thu liều lĩnh vào tới thân sắc trầm ổn như cũ không có chút nào vẻ bối rối hắn nhẹ nhàng n â n g lên tay phải động tác thư giãn lại tại trong chốc lắc kia tôn kia quanh thân tản ra h à o quang màu vàng đỉnh thiên lập địa trận mắt kim cương cũng có động tác kim cương xuể bàn tay ra năm ngón tay mở ra mang theo tiếng gió vung vút u n g v vẹn vẹn một chảo liền đem hồng bá một mực nắm chặt hồng bá tại trong bàn tay khổng lồ kia liều mạng dãy r u ộ n trên mặt nổi gân xanh hai mắt trở lên tràn đầy phẫn nộ cùng không cam l ò n g nhưng vô luận hắn dùng lực như thế nào lại ngay cả một ngón tay đều không thể dịch cả ngựa như là bị sắt thép lồng giam giam cầm không thể động đậy mảy máy thí chủ lao t hôm a thai n bình thản lại vững vàng chuyển vào trong thai mỗi người, giận sinh sinh người giận chàn nghiệm, như vậy sẽ chỉ tội nghiệt quân thân. h che chỉ âm tâm mỗi bị sát, giết tội, trí, sát tội lại vào vậy dữ đậy đầy do do sẽ nay lão nạp liền tới độ ngươi vừa dứt lời lão hòa thượng sau lưng các đệ tử chỉnh tề hai tay chắp tay trước ngực bắt đầu tụng niệm vật kinh trầm thấp mà du dương phản âm lập tức vang lên trên người bọn họ dần dần tản mát ra nhu h ò a nhưng lại hào quang sáng tỏ mới đầu như điểm điểm tinh thần trong lúc thoáng qua quan mang đại thịnh lại giống như mới lên như mặt trời trói l o á mắt đem chúng quanh đồng hậu dạy đặc huyết vụ đều chiếu dọi đến mở nhạc mấy phần tia sáng này mang theo một sức mạnh kỳ dị để mọi người tại đây trong lòng đều không hiểu bình tĩnh trở lại nguyên bản sao động cảm xúc cũng bị c h ấ n an có thể p h ạ n âm rơi vào hồng bá trong t h a i lại làm cho hắn vô cùng thống khổ như là mỗi một cái âm tiết đều giống như một thanh bén nhọn cương t r â m thẳng tắp đâm vào trong đầu của hắn đảo loạn tư duy của hắn thiếu đốt linh hồn của hắn hắn tại kim cương trong c ự trường điên c u ồ n g vạt mèo trong miệng phát ra trận trận thống khổ gào thét trên mặt hắn bởi vì phẫn nộ mà vạt mèo thân sắc lộ ra đặc biệt giữ tận đại sư xem ra nếu không thể giết ngươi ngươi là nhất định phải ngăn cản ta chờ tống nguyên mang trên mặt s á t ý hắn chậm rãi phong thích chính mình hóa huyền cảnh giới đỉnh cao một cố cường đại mà chèn ép khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra không khí chung quanh cũng vì đó chấn động huyết vụ cũng đang chấn động xem ra phải có một trận đại chiến lý tàng phong thu liễm khí tức l u i sang một bên hắn lại không muốn đi tham gia náo nhiệt để tống nguyên cùng vương giật hai người đi giải quyết đi vương giật thấy thế cũng không chút nào yếu thế quanh thân linh lực phun trào trong tay lạng yên xuất hiện một thanh toàn thân tối t ă m t r ư ờ n g kiếm trên thân kiếm phủ văn lấp lóe tản ra khí tức quỷ dị hắn cùng tống nguyên đứng sau vai trên thân hai người tán phát khí thế hô ứng lẫn、nhau. lại ẩn ẩn có vượt trên cái kia phật quang chi thế đại sư ngươi như khăng khăng ngăn cản cũng đừng trách chúng ta không k h á c h khí vương giật thanh n ấ m băng lãnh không mang theo một tia tình cảm hắn đã bỏ ra quá nhiều tuyệt không cho phép ở chỗ này thất bại lão hòa thượng đối mặt hai người khí thế cường đại thân s ắ c bình tĩnh như trước như nước hắn có chút ngửa đầu nhìn về phía hai người du du nói ra huyết hải che đại người vì cứu thế nhân bẩn tăng nhất định không có khả năng để hai vị thí chủ từ đó lấy ra bất luận cái gì một vợt tống nguyên nghe tiếng hừ lạnh một tiếng đại sư ngươi những này phật ra đại đạo lý hay là giữ lại độ hóa người khác đi hôm nay ai cũng đừng nghĩ ngăn cản chúng ta nói đi thân hình hắn l ó e lên hướng về lao hòa thượng vội sông mà đi vương giật cũng theo sát phía sau trường kiếm trong tay v u n g đẩy kiếm ảnh lấp lóe mỗi một đạo kiếm khí đều xé rách không khí hướng về lao hòa thượng công tới lao hòa thượng mắt túi xuống túi đầu mà tôn kia trận mắt kim cương thân bên trên kim quang càng tăng lên nó cơ trong tay hàng mạ sử trực tiếp đối với tống nguyên đập tới mà lao hòa thượng sau lưng c á c đệ tử cũng là nhao nhao thi triển phật pháp bọn hắn chắp tay trước ngực trong miệm tụng niệm kinh văn từng đạo màn ánh sáng màu vàng óng tại trước người bọn họ triển khai đem vương giật kiếm khí toàn trên màn sáng quang mang lưu chuyển phạm văn lấp lóe t ả n ra thần thánh mà t ư ở n g hòa khí tức mà tống nguyên đối mặt trận mắt kim cương đập tới hàng ma sử ánh mắt run lên linh lực hội tụ ở trước mặt hắn xuất hiện mấy ngôi sao điểm tinh điểm kết nối lúc này trở thành một cái phương thuẫn hàng ma sử mang theo vạn quân c h i lực nệ n xuống quanh một tiếng vang thật lớn hộ thuẫn run dày kịch liệt nhưng lại chưa đánh vỡ tống nguyên ổn định phương thuẫn thừa dịp trận mắt kim cương thu tay lại đ ỗ n g nhiên phát lực lấy tinh điểm ngưng hóa thành kiếm hướng phía kim cương cánh tay chém tới chỉ nghe k h n một tiếng tựa như hồng trung minh hưởng tinh kiếm cùng kim cương cánh tay tráng kiện va chạm Cái kia tinh r ậ n mắt k m c ư ơ g quát k ẽ một tiếng, miệng như mang mặt múa, điểm điểm đom đóm tiếng, Tống nguyên đánh tới. Tống trước tức xuất tình thể đốt Tình đối với nghiêng người lui ra phía sau, đối với trước mặt vừa múa, lập tức xuất hiện ngời hải. như chân nôn, Nguyên đánh Nguyên sáng tình đom đom ánh sáng, sân phía khô ra sau, vừa có lập quang sau khi xuất hiện tống nguyên nhắc trưởng vung lên mà những cái k i a nhìn như yếu ớt ánh sáng đột nhiên quan g mang đại thịnh mỗi một điểm quang sáng đều b ộ c phát ra cường đại linh lực bọn chúng trực tiếp hình thành một mảnh cháy hừng hực biển lửa hướng về trận mắt kim cương mãnh liệt đánh tới a di đà p h ú lão hòa thượng bước ra một bước từ cái tia to lớn trên cả xa đi xuống sau đó đem vỗ tay hai tay tách ra cái k i a khô cạn phản phất chỉ có một tia da thịt bàn tay đối với tống nguyên hỏa hải vỗ tới kim cương thủy lệ phục m a thủ lời của hắn từ bi nhưng làm ộ t trường này uy lực lại là to lớn tống nguyên cho gọi biển l ử a tại dưới một trường này trực tiếp dập tắt sau đó phía dưới sơn cốc trực tiếp bị hắn đập ra to lớn cái hố nhỏ nhưng cũng là như thế một chút phía dưới xương đỏ bị đổi tàn ra một khối ngâm tại trong huyết chỉ giống như một giọt nước mắt tàng đá thạch đầu, đầu ngự khí càng thêm nghiêm túc mấy phần nguyên lai thí chủ là muốn lấy được vật này cái tiết như vậy ta liền càng không thể như thí chủ mong mớn theo r ư n hắn chú thanh trận mắt kim cương dơ lên cao cao hàng ma sử mang theo một trận tiếng gió gào khét tiếng gió kêu bên trong phảng phất sen lẫn ngàn vạn phật tâm hướng phía vạn huyết thạch hung hăng đập xuống tống nguyên gặp lão hòa thượng thúc đẩy trận mắt kim cương đánh tới hướng vạn huyết thạch trong lòng hoảng hốt cái này vạn huyết thạch đối với hắn và vương giật có thể nói là cực kỳ trọng yếu làm sao có thể trơ mắt nhìn xem nó bị hủy trong nháy mắt tống nguyên quanh thân khí thế đột nhiên biến đổi trong mắt quang mang lưu chuyển giống như trong đêm tối ngàn vạn bụi sao trói lọi trói mắt muốn hủy vạn huyết thạch cũng không có dễ dàng như vậy tống nguyên k h ẽ quát một tiếng một chút tinh lạc theo tiếng nói của hắn rơi xuống chỉ gặp một đạo kỳ dị tinh quang từ trong mắt của hắn bắn ra cái kia tinh quang yếu ớt dây tóc lại ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng cơ hồ ngay tại trong nháy mắt đó cái kia dơ cao hàng mà xửa cánh tay lại như yếu giang r á c một tiếng văn g dọn ẩm vang đứt gãy đứt gãy chỗ quang mang tiêu tán hóa thành điểm điểm kỳ quang phiêu tán ở không trung lão hòa thượng thấy thế sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm như nước thí chủ như thế t à vật lưu thế tất là lớn h o ạ ngươi vì sao như vậy chấp mê bất ngộ tống nguyên không chút nào bất vi sở động cười lạnh nói đại sư ngươi làm sao biết cái này vạn huyết thạch tại ta mà nói ý nghĩa miệng ngươi miệng từng tiếng nói nó là t à vật bất quá là bởi vì ngươi không hiểu rõ thôi lão hòa thượng thở dài một tiếng hai tay lần nữa chắp tay trước ngực quanh thân vật quang càng cường thịnh phật í a sau t r n m ắ trâu lơ lửng ở giữa không trung trong nháy mắt tách ra vạn trượng kim quang mỗi một hạt trâu đều giống như một vòng nho nhỏ lợi nhuận tản ra làm cho người kính úy hà quang trong chốc lát cái kia sáng chói kim quang như là tinh mịn mưa bụi bay là t ạ vương xuống đến đem lão hòa thượng bao phủ trong đó tắm rửa tại hào quang màu vàng này bên trong lão hòa thượng quanh thân khí thế đột nhiên kéo lên trên người hắn tăng bảo không gió mà bay bay phất phới nguyên bản bình hòa khuôn mặt giờ phút này cũng biến thành trang nghiêm túc mục ẩn ẩn tản ra một loại không giận tự uy cường đại khí tràng tống nguyên nhìn xem quanh thân bị kim quang bao phủ khí thế tăng vọt lão hòa thượng chỉ cảm thấy một cô áp lực vô hình đập vào mặt hắn nghiêng đầu đối với đang cùng lão hòa thượng sau l ư n g đệ tử chiến đấu vương giật khiến cái này vạn huyết thạch bị lao hòa thượng hủy đi có thể ngàn vạn lần đ ừ n g phải hối hận cái này vạn huyết thạch liên quan đến lấy đại sự của chúng ta một khi bỏ lỡ lại không bù đắp cơ hội lúc này vương giật h á m sâu k h ổ chiến những cái kia trung niên hòa thượng từng cái thực lực bất p h à m tuyệt không phải hạng người bình thường bọn hắn trong miệng cùng kêu lên tụng niệm phật âm phật âm này trầm thấp nặng nề một cái âm tiết tiếp lấy một cái âm tiết liên miên bất tuyệt phản phất quần quận trường giang đông nước trôi lại như mãnh liệt hoàng hà lao nhanh không thôi mang theo bài sơn đạo hải chi thế hướng phía vương giật phô thiên cái địa dung manh lao tới mỗi một cái phật â m rơi xuống trong không khí liền nổi lên từng vòng từng vòng mắt trần có thể thấy vợ sóng những rung động này đan vào lẫn nhau lại hóa thành một ngụm to lớn chuông cổ màu vàng kim trung này toàn thân kim hoàng trên thân trung khắc đầy phong cách cổ xưa phù văn mang theo thiên quân chi lực hướng phía vương giật đương đầu chấn áp xuống những hòa thượng này sở tu tể h phật chi pháp mười mấy người này cộng lại không thể so với lao hòa thượng yếu ta hiện tại cũng là tự thân khó đảm bảo vương giật một cái sơ s ẩ y bị chấn áp ở trong trong tay hắc kiếm tại trên kim trung không ngừng vung chặt kiếm qua ngấn đen giống như chém ra không gian nhưng là đối với kim trung này hoàn toàn vô hiệu lý tàng ph không khỏi cảm t h á n những hòa thượng này thực lực quả nhiên là không kém vậy mà có thể làm cho tống nguyên cùng vương giật như vậy bất đắc dĩ bất quá bọn hắn nếu là thật sự chỉ có thủ đoạn này lời nói nghĩ đến là đánh không lại hiện trước mắt ta nếu là cùng ta trở mặt lời nói ngược lại là cũng không sợ mà liên t ạ i hắn suy nghĩ quần quần thời khắc lao hòa thượng kia quanh thân tắm rửa kim quan g để hắn càng cường thịnh cả người phản g phất hóa thành một tôn màu vàng phật đà tản ra khí tức thần thánh hôm nay lao tăng liền gây mất chư vị thí chủ suy nghĩ lao tăng liền gây mất chư vị thí chủ s u nghĩ lao hòa thượng thanh nhâm như là hồng chung giống giống như vây phải lên trong lòng bàn tay ngưng tụ thành một đạo sáng chói chói mắt hào quang màu vàng tia sáng này phảng phất có thực chất đúng như một chi v ậ n sức chờ phát động mũi tên mang theo khí thế một đi không trở lại hướng về phiêu phủ ở trong huyết chỉ vạn huyết thạch bắn nhanh mà đi tống nguyên mắt thấy một màn này con ngươi bỗng nhiên co r i t lại không tốt không kịp nghĩ nhiều hắn lập tức hét lớn lên tiếng l o hòa thượng mơ tưởng đạt được trên người hắn linh lực điên cồn g phun trào trong n g á y mắt trước người ngưng tụ ra một tầng thật dày tinh mang hậu thuẫn cái này hộ thuẫn bên trên mỗi một khỏa tinh mang đều giống như tại lẫn nhau hô ứng lấp lóe lẫn nhau cho lực. Cơ hồ ngay tại cùng thời khắc đó. lao hòa thượng bắn ra h à o quang màu vàng hung hăng đánh chúng vào tinh mang hậu thuẫn b à n h bảy một trận trói mắt cường quang so liệt nhật còn trói mắt hơn làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng sóng xung kích cường liệt lấy điểm va chạm làm trung tâm hướng về bốn phương t á m hướng quét sạch mà đi không khí chung quanh đều tại kịch liệt chấn động lao hòa thượng hôm nay ngươi n ế u dám hủy vạn huyết thạch ta tống nguyên định không cùng ngươi bỏ qua tống nguyên cắn răng nghiến lợi nói ra sau đó liền gặp hắn hai tay kết tấn sau một lát trên bầu trời đột nhiên xuất hiện vô số lấp loé tinh thần những ngôi sao này như là như mưa rơi hướng về lao hòa thượng cùng các đệ tử của h lao hòa thượng sau lưng các đệ tử nhìn thấy ngôi sao đầy trời lôi cuốn lấy bảng bạc uy thế mãnh liệt đập tới đều là trong lòng x i ế t chặt cầm đầu đệ tử thấy vậy ôn nhu nói chư vị sư đệ lại không thể bối rối toàn lực thôi động vật lực nói xong chúng đệ tử nhao nhao hít sâu một hơi nhắm chặt hai mắt trong miệng nói l ầ m b ầ m tụng niệm phật kinh thanh â m càng gấp rút càng văng rội đan vào một chỗ phản phát hình thành một đạo vô hình s ó n g âm cuồn cuộn quanh quẩn, quẩn theo tiếng tụng kinh của bọn họ một tầng so vừa rồi càng mạnh màn ánh sáng màu vàng tại trước người bọn họ chậm rãi hiện lên ở đem những tinh thần kia đều ngăn cả vẽ lên t ầ n g tầng gọn sóng màu vàng phảng phất cục đá đầu nhập bình tĩnh m ặ t hồ nhưng mà tống nguyên công kích cũng không phải là đơn giản như vậy những cái kia bị màn sáng ngăn cản tinh thần đột nhiên nổ tung lên sinh ra cường đại lực trùng kích để màn sáng run r à y kịch liệt lung lay sắp đổ mà vương giật gặp những hòa thượng kia phân thần lúc này đem linh lực trong cơ thể toàn bộ điều động quán chú tới trong tay trên hắc kiếm u màn ba nghìn kiếm hắc kiếm lập tức tản mát ra quỷ dị quang mang vương giật cầm hắc kiếm mà địch ra nhưng lại có kiếm quang không ngừng lại điên quần bồ về phía kim trung loảng bảy phá cho ta vương giật nổi giận gầm lên một tiếng trên hắc ki nương theo lấy kim trung phá toái lúc oanh minh vô số mảnh vỡ màu vàng bốn phía vầy ra tựa như một trận màu vàng mưa rào vương giật gặp chiến trường thế cục rằng co lập tức hướng về vạn huyết thạch phương hướng toàn lực phóng đi lão hòa thượng liếc thấy vương giật như, như mũi tên rời cùng phóng tới vạn huyết thạch nguyên bản không hề bận tâm trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia tán khóc mơ tưởng đạt được lão hòa thượng bắc khẽ thanh âm này tao vút lời còn chưa dứt lão hòa thượng nâng tay phải lên rộng lớn ống tay áo trượt xuống lộ ra gân xanh nô ra cổ tay hàng mà tỏa thân liên hắn trầm r g quát chỉ gặp một đạo màu vàng xích sắt từ lòng bàn tay của hắn gào thét mà ra như là một đầu dương nhanh múa vớt mãng xà màu vàng hướng về vương giật tấn manh quấn đi vương giật phản ứng cực nhanh ánh mắt r u lên tại xích sắt sắp chạm đến chính mình trong nháy mắt nhưng người lói lên động t á c nước chảy mây trôi hiểm lại càng hiểm tránh đi một cách này ngay sau đó trong tay hắn h ắ kiếm thuận thế vung lên ba ba ba sáu mấy đạo kiếm khí màu đen hướng về lão vạn mèo vết tích lao hòa thượng tại nguyên chỗ không động mảy may đỉnh đầu hắn phật c h â u nhẹ nhàng nhất chuyển phát ra nhu hòa mà ấm áp qua mang đúng như một vòng màu vàng mặt trời nhỏ những cái kia khí thế hung hung kiếm khí màu đen vừa tiếp xúc với tia sáng này tựa như cùng băng tuyết gặp phải k i ề u dương trong nháy mắt tan rã biến mất vô tung vô ảnh mà cái kia màu vàng xích s ắ t phảng phất có được ý thức tự chủ vật sống một k í c h không t r ú n g sau trên không trung linh hoạt thay đổi phương hướng lại lần nữa hướng về vương giật đánh tới tốc độ so trước đó càng nhanh khí thế cũng càng thêm rào dạn thể phải đem vương giật trói buộc lão hòa thượng này lấy một đích còn có thể như vậy bình thản ung dụng thủ đo lý tàng phong ngược lại là mừng rỡ nhìn trận này trò hay ma kình tiền bối chúng ta chính là đồng môn đồng nguyên còn xin xuất thủ vương giật bị cái kia màu vàng xích sắc ép là lui không thể lui chỉ có thể cầu viện phiên hải ma kình mà cái kia phiên hải ma kình nhìn xem lão hòa thượng phảng phất cũng là có thủ cũ bình thường nhưng là hắn chính là chịu đựng không có xuất thủ muốn cho tống nguyên vương giật hai người thiếu hắn một cái nhân tình nghe được vương giật cầu viện phiên hải ma kình đầu tiên là hư lạnh một tiếng thanh âm trầm thấp mà hùng hậu phảng phất sấm rền tại trong động quật nhấp nô ừ hai người các ngươi tiểu quỷ có thể cho lão tử nhự kỹ khoản này nợ nhân tình ngày sau nhưng phải hảo hắn liền p h i thân mà lên không khí chung quanh đều bị hắn kéo theo đến kịch liệt chấn động hắn nắm đấm nắm chặt phía trên nổi gân xanh mang theo hô hô t i ế n gió g nặng nề mà hướng phía đuổi theo vương giật xiềng xích màu vàng đập tới quanh năm một tiếng vang thật lớn một quyền này thế đại lực trưởng trực tiếp đem xiềng xích màu vàng đánh lui mấy t r ư ợ n g x a xiềng xích màu vàng bị đánh trúng trong n g á y mắt quan g mang lấp loe không yên phía trên phủ văn cũng ả m đạm mấy phần ân sáu còn có yêu thú lao hòa thượng kim mục chất động giờ phút này hắn tương đương là một người đối với ba người sau l ư n g đệ tử mặc dù có thể độc thủ thế nhưng chỉ có thể kéo dài tống nguyên trong ba người một người đa tạ tiền bối xuất thủ phần ân tình này chúng ta sẽ không quên tống nguyên đi vào bên cạnh chỉ cần có thể để bọn hắn lấy được vạn huyết thạch hết thể đều là dễ nói lao hòa thượng các ngươi phương tây phật phủ cùng lao tử có thủ hôm nay coi như người xui xẻo cái này phiên hải ma k ì n h ngược lại là tán thành l a o hòa thượng thực lực đi lên trên thân liền bao phủ lân giáp sau đó đối với hắn vọt tới yêu nhiệt g để tội lao hòa thượng đối mặt phiên hải ma kinh thái độ cùng vương g ậ t cùng tống nguyên hoàn toàn khác biệt trong lời nói hiển nhiên càng thêm phẫn nộ lao hòa thượng sau lưng tôn kia trận mắt kim cương phản phất cũng bị cái này phẫn nộ nhóm lửa nặng nề g h mà hừ một tiếng tiếng gầm c u ầ n q u ộ n ngay sau đó làm cho người khiếp sợ biến hóa phát sinh trận mắt kim cương nguyên bản bộ dáng bắt đầu và ặ mẹo tái tạo trở nên càng tiếp cận hình người quanh thân tán phát khí thế cũng càng phát ra cường đại cùng lúc đó sau lưng của nó vậy mà sinh ra lít nha lít nhít cánh tay mới đầu chỉ là mơ hồ có thể thấy được b ó n g dáng trong trước mắt ngàn cánh tay liền hoàn toàn mọc ra mỗi một đầu đều bắp thịt quần quận thiên thủ độ phận vạn số trân thủ lao hòa thượng trong miệm nói lẩm bẩm thanh âm trầm thấp theo một chữ cuối cùng rơi xuống. c tống, tống nguyên cũng không dám có chút lười biếng hai tay nhanh chóng kẹt tấn quanh thân tinh thần chi lực bộc phát hình thành óng ánh khắp nơi tinh mạc phiên hải ma kình thì ngửa mặt lên trời gào thét trên người lân phiến quang mang đại thịnh bản thể của hắn hư ảnh xuất hiện đụng nhau mà đi vang Đông ba người ngăn lại một chiêu này sau vương giật nhìn xem vạn huyết thạch đáp lấy khoảng cách nói ra tống hình ngăn chở hắn nói hắn lại lần nữa hướng về vạn huyết thạch mà đi mà tống nguyên cùng phiên hải ma kinh lướt nhau trực tiếp thi triển thủ đoạn hướng về lao hòa thượng mà đi ngay tại vương giật lúc sắp đến gần vạn huyết thạch thời điểm trên mặt của hắn thậm chí đều mang tới dáng tươi cười nhưng đột nhiên một đạo phật âm truyền đến khổ h ạ i vô biên quay đầu l à bờ ngay sau đó một cái cự đại bàn tay màu vàng nóng vậy mà trực tiếp từ trên trời giáng xuống tại tống nguyên cùng phiên hải ma kình cũng không phát giác thời điểm hướng về vương giật vô tới vương giật sắc mặt đại biến vội vàng thi triển thân pháp muốn tránh né một k í c h này thế nhưng là cái k i a bàn tay màu vàng nóng tốc độ cực nhanh trong nháy mắt liền đập vào vương giật trên thân đùng sáu một tiếng văng trầm vương giật bị bàn tay màu vàng nóng đánh bay ra ngoài ngã dầm trên mặt đất vương minh tống nguyên thấy thế lông này cũng là n h ữ n một cái lao hòa thượng này thủ đoạn quá mức quỷ dị thí chủ hôm nay các ngươi nhược kh Lão cũng là ở thời điểm này tống nguyên ánh mắt dừng lại ở trên người hắn lý tàng phong nhanh đi lấy được vạn huyết thạch ngươi nếu là có thể giúp ta tinh huy thiên ý lita tất nhiên làm trên cùng một ngươi vương giật bị một trưởng vô bên trong hiện tại cũng là không có một chút phản ứng hắn làm hóa huyền đỉnh phong cảnh giới đều không ngăn cản được mà lý tàng phong hiện tại chỗ hiện ra bất quá chỉ là hóa huyền trung kỳ tống nguyên lại cấp thiết như vậy la lên hắn xem ra hắn cũng là không có cách nào chương hai trăm ba mươi mốt rút lui chương hai trăm ba mươi mốt rút lui nghe tống nguyên lời nói lý tàng phong cũng là giả bộ như dáng vẻ đắn đo dù sao hắn hiện tại bất quá chỉ là hóa huyền trung kỳ cảnh giới huống hồ hắn nguyên bản cũng chỉ là muốn nhìn trò hay này mà thôi cũng không muốn dính vào đồng thời không để cho tống nguyên vương giật hai người đạt được m u ố n đồ vật cũng là hắn ý nghĩ trong lòng hai người này cấu kết gì yêu lấy người vì huyết thực nếu là đạt được vạn huyết thạch không biết sẽ còn làm cái gì thương thiên hại lý sự tình tống nguyên ánh mắt rơi vào lý tàng phong trên thân hắn hội v ă nói tàng phong giúp ta đoạt thạch hắn bây giờ bị lão hòa thượng đã là làm cho lui không thể lui lại tiếp tục như thế cũng chỉ có thể tùy ý lao hòa thượng phá hủy vạn huyết thạch hắn cũng không nghĩ tới lao hòa thượng kia đối mặt bọn hắn ba người cũng là không rơi vào thế hạ phòng thậm chí còn đem bọn hắn đệ lên đánh nếu là nói lao hòa thượng này vì tới này hải huyền di tích chém chính mình huyền thân cảnh giới hắn đều tin tưởng lý tàng phong nghe được lời của hắn trên mặt lúc này lộ ra vẻ là khó càng là giả bộ làm xoắn suýt vô lực tiền bối ta bất quá hóa huyền trung kỳ tu vi ngươi nhìn vương giật tiền bối bị lão hòa thượng này đánh lên một trường đến bây giờ đều không coi t r ọ n tới ta nếu là trung thượng một trưởng chỉ sợ sẽ bỏ mình tại chỗ mà lại lao hòa thượng này vừa rồi một kích kia thực sự quá mức quỷ dị tống nguyên nghe này cắn răng nói lần nữa tàng phong ngươi cứ việc buông tay đi làm lao hòa thượng này còn có ta cùng phiên hải ma kình tiền bối tại hán thương không được ngươi ngươi chỉ cần lần này có thể giúp ta thành công đoạt được vạn huyết thạch chỗ tốt tự nhiên không thể thiếu ngươi tinh huy thiên ý g ì ta cũng có thể làm trên cung mật ngươi tiền bối ta lý tàng phong nghe nói lời ấy trên mạn ngượng nghịu càng sâu có thể tình huống như vậy nguy cơ phía dưới tống nguyên cũng sẽ không cho thêm hắn hảo ngôn lời nói dù sao nói thế nào hắn nhưng cũng là là r ế t đường thiên bá cùng âu dương c h ấ n thiên các loại cả đám tuy nói hắn là hoàn toàn không có đem hai người kia để vào mắt nhưng nếu là không có chút thực lực ai mà tin gặp lý tàng phong còn muốn từ chối trong ánh mắt của hắn hiện lên một tiếng ấn lệ n g a khí cũng biến thành âm chầm ngươi có thể yên tâm đi làm nếu là có thể giúp ta đ ắ c thủ ta tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi còn nếu là xuất hiện ngoài ý muốn gì lời nói ta sẽ để cho ở bên ngoài chồng coi hại tâm nham thủ hạ chiếu cố thật tốt dân chúng trong thành tuyệt sẽ không để bọn hắn nhận một chút tổn thương lời này vừa ra lý tàng phong trong mắt hàn quan g l o ạ lên nguyên bản mang theo ý cười gương mặt trong nháy mắt lạnh xuống cái này tống nguyên nói như vậy vậy coi như xem như ở ngoài sáng lắc lư uy hiếp hắn nhưng nếu là không xuất thủ lời nói bây giờ hải tâm nham cũng chỉ có tiểu vũ cùng phỉ thúy thanh trúc xả chỗ chỉ sợ khó đảm bảo và toàn bây giờ tinh huy thiên y không có ngựa đến bách tính còn không có chuyện gì không tiện cùng hắn trở mặt lý tàng phong đưa tay âm thầm nắm chặt n ắ m đấm trên mặt xoắn suýt thư giãn sau đó thống khoái nói ra tiền bối nói nhiều rồi van bối có thể vì tiền bối xuất lực đó là vinh hạnh lớn lao nếu tiền bối đều đem lời nói đến p â n thượng này van bối sa nói hắn cũng lý tàng phong h linh lực phun trào thân pháp thi triển đem hóa huyền trung kỳ thực lực tại thời khắc này đều hiện ra bất quá trên con đường này hắn vẫn là hơi giảm tốc độ chính mình thế nhưng là đang giúp đỡ nhưng nếu là thực lực không đủ cái này tống nguyên nghĩ đến cũng sẽ không nhiều nói cái gì hắn có thể cảm nhận được lão hòa thượng này lại dùng r a cái k i a q u ỷ dị một chiêu đang lúc hắn cho là mình sẽ bị đánh trúng thời điểm trên đỉnh đầu vậy mà xuất hiện một tảng lớn bóng đen tiểu tử ngươi một mực đi l ấ y la hòa thượng này ta ngăn trở hắn phiên hải ma kình cái k i a hùng hồn nặng nề thanh â m ẩm vang vang lên lý tàng phong bỗng nhiên khẽ giật mình vô ý thức d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ gặp một đầu thân hình cực kỳ khổng lồ cự thú khủng bố treo tại đỉnh đầu của hắn thân thể của nó tựa như một tòa nguy ngang ọ n núi sơn phòng quanh thân bao trùm lấy màu xanh đen lân tiến miệng lớn mang theo răng khắp nơi răng nhanh nhìn c h ầ m c h ậ p cái kia phật quang vờn quanh láo hòa thượng lý tàng phong nhìn xem một màn này không khỏi khoe miệng giật một cái hắn còn muốn bị đánh lên một kích sau đó giả bộ như thụ thương đâu có thể cái này phiên hải ma k ì n h thế mà như thế che chở hắn mà lao hòa thượng kia q u ỷ dị phật thủ cũng là bị hắn cản lại lao hòa thượng còn muốn xuất thủ nhưng là liền p h i ê n hải ma kình cái này khổng lồ hình thể để hắn nhất thời không có khả năng đột phá độ minh người dẫn theo các sư đệ tiến đến tuyệt đối không thể để bọn hắn cầm tới vạn huyết thạch lao hòa thượng gặp lý tàng phong thực lực liền đối với sau l ư n g đệ tử nói do bọn hắn đi ngăn cản không có gì thích hợp bằng nếu là mạnh hơn chút hắn cũng sẽ không để đệ tử của mình tiến đến cái kia tại cà sa phía trên cầm đầu hòa thượng gật đầu một cái lập tức gặp hắn vung tay lên cà sa lúc này quấn lên đứng lên đem bọn hắn bao khỏa ở trong đó hóa thành một cái viên cầu lại thêm nhanh chuyển động sau đó ngay tại lao hòa thượng sau l có thể lại n h ó á n g một cái lý tàng phong trước mặt lúc này liễn xuất hiện một điểm sáng sau đó điểm sáng biến lớn vị k i a độ minh h ò a còn cùng hắn một đám sư đệ cứ như vậy xuất hiện ở lý tàng phong trước mặt như vậy bất quá một hơi so lý tàng phong toàn lực thi triển đại la đạp ngày truy nguyện b ư ớ c còn nhanh đây là thần thông của hắn sao có thể làm được một bước này tất nhiên cũng chỉ có phương pháp này thì chủ nếu là thối lui có thể có lưu một mạng cái này độ minh lời nói ngược lại là sáng tỏ có thể lý tàng phong chỉ có thể là lắc đầu cười khổ nói đại sư ta có nỗi khổ tâm riêng của ta không bằng ngươi thả ta đi qua lý tàng phong không có nghĩ rằng vừa rồi tống nguyên cùng lao hòa thượng tương tự như vậy đối thoại nhanh như vậy liền sẽ rơi xuống trên người mình đ ỗ minh hòa còn lắc đầu sau đó mang theo sau lưng s ư đệ bắt đầu tụng niệm lên phật kinh văn tự màu vàng theo phật âm do bọn hắn trong miệng tuân ra hướng về lý tàng phong mà đến những phật âm này thế nhưng là ngay cả vương giật đều bị vây tồn tại nếu là bị vây khốn nghĩ đến có thể như ước nguyện của hắn nhưng vẫn là câu nói kia không có khả năng t r a n g quá rõ ràng lý tàng phong thấy vậy trực tiếp lựa chọn không nhìn bọn hắn từ bên hông thân muốn vòng qua bọn hắn tiếp tục hướng phía trước sông thời điểm cái tia tụng niệm phật kinh một vị đệ tử đột nhiên xuất thủ một đạo chùm sáng màu vàng lóng từ đầu ngón tay hắn bắn ra thẳng đến lý tàng phong phía sau lưng lý tàng phong phát giác trong nháy mắt thi triển thân pháp đột nhiên nhất c h u y ể n hóa thành một đạo tàn ảnh chùm sáng kia có thể nói là sát thân thể của hắn bay qua đánh t r ú n g vào lý tàng phong bên người sơn nhạc mà sơn nhạc kia lại như là đ ổ hũ bị tia sáng một bắn tức mặc lý tàng phong thấy vậy cũng là quyết định tùy ý xuất thủ cải bộ g á n g hắn hít sâu một hơi linh lực hội tụ ở hữu quyển bỗng nhiên hướng về phía trước anh ra quyền phong gạo thét mang theo một c nhưng mà những hòa thượng kia phật â m phiêu p h ù ở trước phản phất một đạo bình chướng vô hình trong nháy mắt đem hắn công kích ngăn cản xuống tới màu vàng phật â m văn tự quang mang lấp lóe tại lý tàng phong lực quyền t r ù n g kích vào chỉ là có chút nổi lên tầng tầng g ậ n sóng liền đem nguồn lực lượng này hóa thành vô hình so với bọn hắn bên này tiểu đả tiểu nháo trên trời lao hòa thượng cùng tống nguyên cùng phiên hải ma kình chiến đấu lộ ra càng thêm cháy bỏng lao hòa thượng quanh thân phật quang nợ rộ trận mắt kim cương pháp tướng thiên thủ vung vậy ở giữa trưởng ấn màu vàng như như mưa to mưa như chút nước xuống mỗi một đạo trưởng ấn đều sáng chói tinh mang ở bên cạnh hắn v ầ n quanh khi thì ngưng tụ thành sắc bén tinh lơi ư lao khi thì hóa thành kiên cô tinh thuẫn cùng lao hòa thượng phật quang lẫn nhau chống lại phiên hải ma k ì n h cũng không cam chịu yếu thế thân thể khổng lồ ở trên bầu trời bốc lên trong miệng không ngừng dâng trào ra màu đen có nước có nước kia giống như dao long xuất hải mang theo bàng bạc thủy áp cùng kinh khủng lực trùng kích lần lượt đánh thẳng vào lao hòa thượng phòng ngự ba người bọn họ ngươi tới ta đi đánh có thể nói là khó bỏ khó phân mạnh liệt năng lượng ba động làm cho cả không gian đều tại kịch liệt run r dày phía giới huyết chỉ cũng bị kích thích cao mấy trượng sóng máu một cái k i a bị lao hỏa thượng một trưởng vô ngất đi vương giật lúc này cũng chậm rãi tỉnh lại hắn chậm rãi đứng dậy chỉ cảm thấy đau nhức toàn thân thể nội khí huyết c u ộ n c u ộ n các loại liếc nhìn một vòng chiến trường lập tức minh bạch thế cục cầm trong tay hắc kiếm không chút do dự hướng phía đ ộ minh hòa còn bọn người vọt tới tàng phong nhanh đi lấy thạch vương giật đại quát một tiếng trong tay hắc kiếm quan g mang lại lên mấy đạo kiếm khí màu đen hướng phía đ ộ minh hòa còn chém tới đ ộ minh hòa còn thần sắc bình tĩnh cầm lễ bàn tay khẽ n ú c đích một đạo màn ánh sáng màu vàng trong nháy mắt tại trước người hắn ngư sau đó lần nữa cùng vương giật chiến làm một đ o ạ n vương giật thi thi triển tất cả vào liếng hát kiếm trong tay hắn mua đến kín không kẽ hở mỗi một kiếm đều mang lăng lệ sát ý nhưng đ ộ minh hòa còn cùng các sư đệ của hắn phối hợp ăn ý nương tựa theo cường đại phật lực lần lượt hóa giải vương giật công kích lý tàng phong gặp vương giật tỉnh lại cũng là triệt để không có cách nào như vậy thời cơ tốt đẹp giả bộ cũng không giả bộ được cho nên thừa dị bọn hắn chiến đấu thời cơ lần nữa hướng về vạn huyết thạch phong đi dưới chân hắn thi triển đại la đạp này truy nguyên bước thân hình như điện tốc độ cực nhanh nhưng mà đ ộ minh hòa còn các sư đệ như thế nào tù mặc dù bọn hắn đại bộ phận phật lực đều tại tập trung đối kháng vương giật nhưng là cũng có thể phân ra một bộ phận đối kháng lý tàng phong trong đó một tên hòa thượng nhìn xem lý tàng phong sau đó cầm tay hợp bắt như vậy trên mặt đất kia lúc này dâng lên từng đạo phủ văn màu vàng tựa hồ muốn hóa làm một cái lồng giam đem lý tàng phong bao phủ trong đó lý tàng phong thấy vậy trong lòng vui mừng cái này nếu là bị vây khốn thì trách không chiếm được mình ngay tại hắn chờ đợi mình bị khốn lúc vương giật ánh mắt hướng hắn nơi này nhìn lại chỉ gặp hắn cầm kiếm một chỉ hát qua một giết một đạo dây lát mãnh liệt kiếm khí lúc này xuất hiện đem lý tàng phong d như vậy phía dưới cái kia muốn thành hình lồng giam màu vàng cũng là bởi vậy biến mất không thấy gì nữa như vậy một chút không có trở ngại cũng là để lý tàng phong đi tới vạn huyết thạch trước mặt hắn nhìn trước mắt tản ra quỷ dị quan g mang vạn huyết thạch bên hai liền truyền đến tống nguyên thanh âm lý tàng phong nhanh lấy thạch lý tàng phong thấy vậy cũng biết không giả bộ được chỉ có thể đưa tay bắt lấy vạn huyết thạch ngay tại hắn nắm chặt vạn huyết thạch một khắc này một đạo x ư ơ n g mù màu đỏ bởi vậy quấn quanh mà lên cánh tay của hắn cái này khiến hắn chỉ cảm thấy cánh tay đau đớn một hồi phản phất có vô số con kiến tại gặm nuốt thân thể của hắn ta đây chính là hóa huyền phiên hải ma kình cũng thân hình nhất truyện thân thể khổng lồ ngăn tại đám người sau lưng vì bọn họ đoàn hậu lão hòa thượng gặp vạn huyết thạch bị lý tàng phong cướp đi hắn muốn ngăn cản nhưng tống nguyên cùng phiên hải ma kình liên thủ chống cự để hắn nhất thời khó mà đột phá hắn tiêu hao quá lớn sau đó cũng là chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người hướng phía thừa tinh thuyền tối lui cái này thừa tinh thuyền vốn là một kiện không kém linh khí phía trên có minh văn trận pháp đợi đến đám người lên thuyền sau tống nguyên xuất ra một đống linh thạch t h ô i động tinh thuyền trong nháy mắt tinh thuyền tựa như một vòng lưu quang tan biến tại bên trong vùng thung lũng này sư phụ chúng ta cứ như vậy để bọn hắn đem vạn huyết thạch mang đi sao độ minh hỏa còn thấp giọng hỏi trong giọng nói mang theo một kia không cắm lòng lão hòa thượng đứng tại chỗ nhìn qua thừa tinh thuyền rời đi phương hướng thở dài một tiếng đây là mệnh số chúng ta đã tận lực mà tại thừa trên tinh thuyền tống nguyên gặp triệt để cách xa lão hòa thượng kia lúc này đưa mắt nhìn lý tảng phong trên tay viên kia như là nước mắt một dạng huyết thạch trên thân vạn huyết thạch à vạn huyết thạch được đến thật đúng là không dễ dàng à vương giật trực tiếp từ lý tảng phong cầm trên tay hơn vạn huyết thạch rất có một loại yêu thích không bông tay cảm giác bất quá sau đó hắn nhìn về phía hậu phương chửi mắng một tiếng đáng chết lao hòa thượng lúc đầu cho là có thể nhẹ nhõm lấy được đột nhiên chặn ngang mực ước làm hại lao tử ném đi nửa mệnh bất quá hết thệ đều là đáng i á đáng i á vương giật nụ cười trên mặt nở rộ càng sán lạn hử hai người các người tiểu tử cũng đừng quên người của không khỏi cách xa m ộ tống chút hứa, sau đó hừ lạnh một tiếng nói ra tiền sau ra đó nói lệnh b i lại â đ ư ơ n nguyên h h i ê n n sẽ k ô q ê n tiền bối có việc phân phó một tiếng,、hai、người chúng ta ổn sông Tống n một ta thỏa thế bối việc hai khói có phó vì pha g lửa. u vội và nói mà lý tàng phong cứ như vậy gặp tống nguyên bọn người đem chính mình phơi ở một bên trong lòng cũng không có không cam l ò n g dù sao tống nguyên bọn người là như thế nào hắn cũng là rõ ràng tống nguyên bên này ứng phó xong phiên hải ma kình cũng là đưa mắt nhìn sang hắn lần này cũng là muốn đa tạ tàng phong xuất lực tống nguyên mang trên mặt ý cười nhìn về phía lý tàng phong n g a khí cam đoan nói ra ngươi yên tâm tinh huy thiên ý ta định cầu tới cung cho ngươi mượn tiểu tử ngươi muốn mượn chủ nhân tinh huy thiên y lỉa phiên hải ma k ì n h nghe đến đó cũng là nhìn về phía lý tàng phong lý tàng phong chắc tay đến lúc đó mong rằng tiền bối cũng có thể thay vãn bối nói tốt vài câu ha ha ha tiểu tử ngươi rất đối với ta khẩu vị ta sẽ giúp ngươi mắt thấy phiên hải ma k ì n h đều nói như vậy lý tàng phong ánh mắt cũng là nhìn về hướng hắn người này ngược lại là muốn so tống nguyên vương giật hai người muốn có thể tin một chút đa tạ tiền bối bên này bọn hắn lấy được vạn huyết thạch sau ngược lại là không có cái gì muốn đi địa phương như vậy đi dạo hai ngày bọn hắn cũng tại điều tức khôi phục bốn hôm nay lại phải tăng ca đoán chừng là không tả được thân yêu độc giả thật to bọn họ tiểu đ ệ xin phép nghỉ một ngày chương 232. hai á t tinh n g ư c hoa chương 232. hai á t tinh n g ư c hoa bọn hắn thu hoạch được vạn huyết sau đá ngay tại hải huyền trong di tích đi dạo ngược lại là không có hứng thú quá lớn lại sông về phía trước một chút bảo vật có thể nói bọn hắn chuyến này ngay cả hải huyền di tích trung bộ cũng không đi vào mà tống nguyên cùng vương giật đã đạt được vạn huyết thạch đạt được mục đích như là đã có hy vọng đi vào huyền thân cảnh giới chính là chuẩn bị làm gì chắc đó không nghĩ thêm lại bước chân nơi nguy hiểm gì dù sao hải huyền trong di tích ngay cả thực long thiên lương tồn tại khủng bố như vậy đều có lại càng không cần phải nói mặt khác một chút nhân vật đáng sợ h ú n g hồ nơi này trừ y ê u thú chính là còn có một số những người khác vùng biển vô tận to lớn có thể nói người tới có liền ngay cả tống nguyên vương giật cũng không g ặ p qua những người kia không biết là địch hay bạn nhưng là có thể tới đây có thể nói đều là không dễ t r e o chọc tồn tại nếu là đối phương động giết người đ o ạ t bảo suy nghĩ đối bọn hắn tới nói cũng là cái phiền t o á i không nhỏ nhưng là mặc dù là như thế bọn hắn tại cái này bên ngoài vẫn như cũ thu hoạch tương đối khá các loại linh thảo linh dược không ngừng lý tàng phong cũng góp một chút chỉ cần trở lại đại võ hắn liền có thể đem những vật này cho đến cứu cứu bọn hắn dùng cái này đến để thăng thực lực lại qua hai ngày đám người đi tới một chỗ hát tinh núi chưa bước vào dung trời tiếng la g i ế t liền xa xa chuyển đến tống nguyên cùng vương giật liếc nhau đều không tiến về chi ý có thể phiên hải m à kình sớm đã bị đè nén hồi lâu khó nhịn trong lòng sao động có này đại chiến cũng là nghĩ đi đến một chút náo nhiệt các ngươi những này sợ hẳng ngay tại cái này ở đi. lao tử mau mau đến xem nói xong hét lớn một tiếng liền hướng phía hát tinh trong núi phóng đi tống nguyên cùng vương giật thấy vậy cũng là không có chút nào chi ý cái này phiên hải ma kình muốn đi tham gia náo nhiệt vậy hắn liền đi chính là lý tàng phong cũng là nhìn cái náo nhiệt hắn chính là muốn đi thám hiểm một hai cũng là không có cơ hội nhưng lại nhưng vào lúc này trong hai của hắn nhưng từ cái kia hát tinh trong núi bắt được một cái thanh âm quen thuộc thanh âm kia mặc dù yếu ớt nhưng hắn có thể nghe ra đó chính là triệu nhu hắn từ đỗ c ử cùng quý tử nguyên nơi đó nghe nói triệu nhu cho hắn bảo hộ đại võ bỏ ra không ít trong lòng vốn là có mang cảm kích giờ phút này nếu nghe ra triệu nhu tựa h ồ người đang ở hiểm cảnh vậy hắn tự nhiên không có khả năng k h o a n tay đứng nhìn tiền bối ván bối nghe được hát tinh trong núi có cố nhân của lý tàng phong đi vào tống nguyên trước mặt nói ánh mắt cũng là tìm gấp mấy phần tống nguyên thấy vậy ngược lại là không nghĩ nhiều cái gì trực tiếp gật đầu nói ra đi thôi nói xong hoàn g hương ngụy bổ sung nói ra hai câu cẩn thận chút an toàn lý tàng phong tự nhiên có thể cảm thụ được đi ra bất quá hắn tâm này nghĩ lại không ở nơi này gặp tống nguyên đáp ứng hắn cũng là một cái c h ư ớ c mắt mà đi phía sau vương giật nhìn xem lý tàng phong rời đi lại là từ từ đi đến tống nguyên bên cạnh nói ra tiểu tử này hay là chết rất nhiều hắn trên đảo kia ngược lại là có thể đền bù mấy vạn huyết thực mà tống nguyên lại lắc đầu nhìn xem hắn nói ra không đội tiểu tử này còn có đại dụng hai người cũng liền nhìn như vậy lấy lý tàng phong đi xa bên này phiên hải ma kình trốn ở một bên bản còn tại tính toán có thể hay không thừa cơ đục nước béo cò vất chút chỗ tốt nhưng lại gặp lý tàng phong vọt thẳng ra ngoài hào tiểu tử hợp khẩu vị của ta phiên hải ma kình thấy vậy cũng không trốn trên thân lúc này bao phủ lân phiến đối với đám k i a đánh nhau người liền vào tới mà mục tiêu của hắn chính là bọn hắn một người trong đó trên tay màu đen hát tinh lục hoa từ đầu tới ra hỏa phiên hải ma kình chính là yêu thú c h i thân lại có thể chịu lao hòa thượng trận mắt kim cương nhục thân cứng cọi có thể nói là khủng bố như vậy bất quá cũng may hắn cuối cùng là tại một mảnh h ấ t tinh thạch trong rừng thấy được triệu lưu thời khắc này quần áo của nàng tồn hại xơi tóc lộn xộn đang bị mấy tên người mặc y phục rực rỡ nam tử vây công mà trong ngực của nàng chính ôm một đ o ạ thịt sen lại thứ này tựa hồ đối với nàng mười phần trọng yếu lại để cho nàng có loại chết cũng sẽ không bung tay cảm giác tiểu mưu đem hát tinh n ụ c hoa giao ra ta cam đoan tha cho ngươi một đầu mạc nhỏ có một nam tử xấu xí mở miệng nói mà cái kia triệu nhu không có trả lời chỉ là mang theo chết cưỡng ánh mắt nhìn về phía hắn điều này cũng làm cho nam tử kia tức giận lên bên cạnh người mặc đỏ lam màu phối hợp một tên mập cũng là nói đại ca cùng với nàng nói lời vô dụng làm gì trực tiếp đập thủ nói mập mạc này thi triển công pháp vậy mà từ sau lưng của hắn bay ra một đầu to lớn con rết màu đỏ Hóa huyền sơ kỷ cảnh、giới. như vậy áp bách đối với triệu Nhu thể hãn. Nhu chút chỉ nói có thể nói hãn. Mà cái kia triệu nhu ngón tay có kia tay Triệu Triệu vậy cường dùng sơ sức, kỷ cái giới, đối với tới áp Mà lý à càng đem ôm trong tay hát tinh hoa, ôm càng chặt Triệu Tiểu Thư. hoa, nục l tàng phong thấy vậy hét lớn một tiếng nắm tay vung vẩy mà đi diệt thiên quyền pháp uy lực cường hãn vô địch trực tiếp liền đem đầu kia con rết màu đỏ kích là bột phấn người nào dám phá hỏng ta vạn độc tam hùng sự tỉnh nam tử xấu xí、si、kia hai con mắt hiếp lại hướng về lý tàng phong nhìn bên này đến mà triệu nhu nghe được nam tử kia thanh âm sau lúc này quay đầu nhìn lại khi nhìn đến thân ảnh kia sau cái kia nguyên bản trong ánh mắt tuyệt vọng hiện lên một tia ánh sáng lý tàng phong năm lúc này lý tàng phong cũng là đi tới bên cạnh của nàng sau đó từ thanh đồng bàn bên trong lấy ra một bộ y phục che đậy tại trên người nàng nhẹ nhàng ôn nhu nói đừng sợ có ta ở đây triệu n u thanh âm có cứu may mắn cũng có chút hướng nghĩ hoặc ngươi tại sao lại ở chỗ này lý tàng phong không có trả lời hắn mà là quay đầu nhìn về phía ba người kia sau đó nói nhàn thoại đợi chút nữa trò chuyện tiếp ta trước tiên đem ba tên này đuổi một cái h ó a huyền trung kỳ cảnh giới liền muốn đuổi chúng ta ngươi quá để cao chính mình đi trong ba người một người mặc đen trắng bảo nam tử thâm trầm nói không đem hát tinh đ ụ hoa giao ra hai người các ngươi đều phải chết mập mạp kia cũng là ngữ khí hung ác nói có mệnh cầm các ngươi liền bông tay tới đi lý tàng phong cũng không e ngại ba người lấy thực lực của hắn đối phó ba người này dư xài chỉ là phiên hải ma kính chỗ không t i ệ n lắm nhưng là cũng đủ rồi kim thân bất diệt vừa mở linh luận pháp tướng xuất hiện lý tàng phong xuất thủ trước pháp tướng một trưởng đối với bản tử đập đi qua mập mạp kia không nghĩ tới lý tàng phong lại có thủ đoạn như vậy hai tay hướng về phía trước hợp lại phía sau lúc này xuất hiện một cái cùng loại giáp trùng thú sắc đem hắn bao vây lại nhưng là lý tàng phong pháp tướng này một trưởng lực lượng to lớn lúc này tựa như là đập bóng ra một dạng đem hắn đánh tới bánh bánh bánh hắn tại hát tinh trên núi đá khắp nơi đ ụ n g động chỉ chốc lát đã không thấy t â m hơi bóng dáng lao tam cái kia trắng đen sen kẽ á o choàng nam tử nhìn thấy bản tử bị một kích đánh cho không thấy t â m hơi ngựa khí cũng là bối rối ngược lại cũng là đối với lý tàng phong trận mắt nhìn muốn chết hắn vươn tay cái kia trong tay áo rộng thùng thình lúc này bay ra hai cái thứ gì lý tàng phong tập trung nhìn vào phát hiện đó là hai cái nhện một đen một trắng Tám cái chân huy động, tốc á độ cực nhanh giết hắn đen trắng bảo nam tử khe quát một tiếng cái kia hai con nhện liền hướng về lý tàng phong nội vã mà đi lý tàng phong ánh mắt run lên p、si e、đinh đinh đinh đinh hát p ư ớ n g châm ự t r ư đâm vào trên g đ phát tướng nhao i c nhao n n n tốc độ h rơi xuống biến mất mà đen trắng bảo nam tử thì là thừa dịp lý t à n g phong ứng đối độc trâm thời điểm hai tay vỗ tới đối ứng là cái kia hai con nện đ ố n g nhiên biến lớn mấy lần mở ra răng nanh sắp bén trực tiếp là nhào tới c ă n pháp tướng của hắn hai tay lý tàng phong lánh hừ một tiếng tâm niệm vừa động lập tức một đạo bạch hổ hư ảnh xuất hiện hoa kiếm một tiếng k h e i nói bạch hổ kiếm mang theo bàng bạc kiếm thế trực tiếp đem một con nện chém làm hai đoạn màu đen màu đen văng khắp nơi một cái khác nhện thấy thế lại sinh ra tâm mang sợ hãi muốn chạy trốn đen trắng bảo nam tử thấy vậy cũng là sắc mặt đại biến vội vàng triệu hồi n ệ n lúc này mập mạc kia đầy bụi đất từ đằng xa bay tới trên người giáp trùng thú sắc tổn hại không chịuổi tiểu tử này quá t à dị chúng ta không phải là đối thủ ban tử hoảng sợ nói ra cái kia xấu xí mặt mặt nam tử sắc cơm tinh bất định nhìn một chút lý tàng phong sau đó lại nhìn một chút triệu nhu trong ngực hát tinh ngực hoa trong lòng tràn đầy không cam l ò n g nhưng cũng biết hôm nay không chiếm được lợi ích hai vị huynh đệ đều như thế thua ở trên tay của hắn mặc dù hắn còn không có xuất thủ nhưng là tiểu tử này rõ ràng không phải một khối xương dễ gặm tại hắn nơi này lãng phí thời gian còn không đi như đi tìm những người khác dạng này cũng có thể đến nhanh t r ư ớ hử tiểu tử hôm nay tạm thời bông tha các ngươi món nợ này chúng ta nhớ kỹ nam tử xấu xí hung tợn bước xuống một câu liền dẫn bản tử cùng đen trắng bảo nam tử quay người liền đi lý tàng phong cũng chưa truy kích hắn chuyến này chính là vì cứu triệu nhu đ ợ i ba người sau khi rời đi lý tàng phong cái này liền thu hồi pháp tướng cùng bạch hổ kiếm quay người nhìn về phía triệu nhu theo tiếng hỏi triệu tiểu thư ngươi không sao chứ triệu nhu khẽ lắc đầu trong mắt tràn đầy cảm kích đa tạ lý công tử xuất thủ tương trợ nếu không phải có ngươi tại nghĩ đến ta liền triệu nhu nói đến đây liền không có nói thêm gì đi nữa đúng rồi ngươi tại, tại sao không có những người khác lý tàng phong nhìn chung quanh phát hiện trừ nàng liền không có người triệu ra tại cũng là phát ra nghi vấn dù sao giảng đạo lý tới nói chỉ nàng dạng này đại tiểu thư nói thế nào cũng là nên có chút hộ vệ có thể triệu nhu lại là lắc đầu chúng ta tám nhà vừa mới tiến đến liền gặp một cái kinh khủng y ê u thú trong chiến đấu toàn bộ thất lạc mà ta những hộ vệ k i a cũng tại tranh đoạt hát tinh này nhục hoa bên trong toàn bộ b ỏ mình thì ra là thế lý tàng phong thấy vậy cũng là chỉ có thể để nàng đi theo tới mình dù sao thả nàng một người ở chỗ này chỉ có thể chờ chết mà liền tại hắn nghĩ như vậy đồng thời đã thấy phiên hải ma kình trực tiếp hướng về bọn hắn nơi này mà đến tiểu tử cháy mau lý tàng phong nghe hắn nói như vậy hơi n h ú g mày không hiểu như vậy có thể đảo mắt nhìn lại đã thấy phía sau có ba mươi bốn mươi người đi theo hắn mà đến chương hai trăm ba mươi ba thiên nhãn ma quân chương hai trăm ba mươi ba thiên nhãn ma quân lý tàng phong nghe thân quay đầu nhìn lại đã thấy cái kêu phiên hải ma kình mang nụ cười hì hì bộ dáng lại trên tay cầm lấy ba bốn đoá hắt tinh n ụ t hoa mà phía sau hắn thì là đi theo từng cái cầm trong tay lợi khí người nghĩ như thế khẳng định là l a o già này đoạt đồ của người khác có thể làm sao lại hướng phía bên mình dẫn a lý tàng phong trong lòng thầm mắng p i ê n hải ma kình nhưng lúc này cũng không d à n trách cứ gặp tình hình này quyết quan Triệu Nhu Triệu Nhu nhau tiểu chạy. Dù sao việc này này, này thật bất thương tử, tình định đánh đả nhanh liền cùng hắn không rằng nàng người nhân. hệ, chỗ sao kéo kỳ việc cái lại gái là có cô Dù sợ sẽ mà gì ở phiên hải ma kình đối với lý tàng phong nói ra một câu như vậy lý tàng phong còn không có gì phản ứng triệu nhu trên khuôn mặt chính là hiện hiện một vòng đ ỏ ứng dù sao bị không nhận ra cái nào người nói như vậy trên mặt của nàng làm sao đều có một ít thẻ thùng lý tàng phong phát giác lập tức nói ra tiền bối chớ có nói dỡn đây là bằng hữu của ta hai người nói chuyện p h i hai câu vừa vặn sau công kích có thể nói là theo nhau mà tới các loại công kích bộc phát hào quang chói lọi không gì sánh được bọn hắn không có cách nào chỉ có thể một đường phi nước đại hướng về hắt tinh giả mạ gụ h ị a phương hướng tiến đến lao tặc lưu lại đồ vật t h a cho ngươi khỏi chết một tiếng gầm thét từ phía sau chuyển đến thanh âm giống như hồng t r u n g chấn người màng nhĩ bị đau đớn lý tàng phong quay đầu nhìn lại chỉ gặp một vị nam tử mặc áo vàng chính phi tốc đuổi theo hắn giáng người thẳng tắp khi thế bất phảm đồng tử cũng làm à u vàng dưới ánh mặt trời lóe ra quan mang lạnh lẽo phảng phất có thể xem thấu hết thảy có thể phiên hải ma kình t ự như không nghe thấy giống như cũng không quay đầu lại tiếp tục cắm đầu ch s ắ p mặt trong nháy mắt âm trầm xuống trong mắt lóe lên một tiếng ngon lệ hắn đông nhiên dừng bước lại r ộ i ra ngón tay chỉ hướng chán của mình lạnh lùng nói ra rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí theo động tác của hắn một vòng yếu đ ớt kim quang đ ư c hiện ngay sau đó chắn của hắn thế mà c h ầ m d ã i vỡ ra lại mọc ra một con mắt con mắt này tản ra quỷ dị hào quang màu vàng không khí chung quanh phảng phất đều bị con mắt này hấp dẫn tạo thành một cái vòng xoáy nho nhỏ phát ra hong long tiếng vang con mắt quỷ dị tia chậm rãi mở ra trong con mắt lại có mười mấy con ánh mắt ở trong đó xoay tít nhất n giống như là vô số ánh mắt đồng thời đang dòm ngó thế giới này nhìn thấy người tê cả r a đầu lương phát lạnh phiên hải ma k ì n h khỏe mắt liếc qua liếc thấy một màn này nguyên bản chẳng hề để ý thần s ắ c trong nháy mắt cứng đờ thân thể khổng lồ chấn động mạnh một cái t h ô i ra tiểu tử này là thiên nhãn ma quân truyền nhân lý tàng phong nghe vậy trong lòng căng thẳng hắn mặc dù không rõ ràng thiên nhãn ma quân đến tột cùng là nhân vật bậc nào nhưng từ phiên hải ma k ì n h phản ứng đến xem tuyệt đối không dễ trọng không đợi hắn hỏi phiên hải ma kinh liền hô tiểu tử mau mau chạy tuyệt đối không nên bị cái kim ý tiểu tử con mắt chiều đến bị hắn để mắt tới, phiền phức nhưng lý tàng phong không kịp nghĩ nhiều lôi kéo triệu lưu tay thân pháp tốc độ nhanh hơn mấy phần nhưng mà thiếu niên mặc áo vàng kia sao lại tùy tiện buông tha bọn hắn chỉ gặp hắn cái chán buộc ánh mắt mang đại thịnh muốn chạy không dễ dàng như vậy hôm nay các ngươi ai cũng đừng hỏng trốn ra lòng bàn tay của ta vừa dứt lời một đạo màu xanh xâm quan mang tựa như tia chớp từ chán của hắn trong ánh mắt phát xạ mà ra đạo tia sáng này những nơi đi qua không khí p h ả n phất bị thiếu đốt lưu lại một đạo vặn vẹo vết tích tựa như một đầu giữ tợn vết sẹo văn ngang không có nửa phần do dự lý tàng phong khí tức quanh người phu trào trực tiếp mở ra Linh trong chốc lát một nguồn sức mạnh mênh mông từ hắn thể nội bộc phát to lớn hư hào pháp tướng tại phía sau hắn chậm rãi hiện hiện ngay sau đó pháp tướng cự thủ n ô ra cự thủ kia c h e khuất bầu trời dễ dàng liền cầm lên hai tòa khổng lồ núi thấp lý t à n g phong hét lớn một tiếng đi hai tòa hát tinh núi lôi cuốn lấy vạn quân chi lực hướng về thiếu niên mặc áo vàng hung hăng đập tới trong lúc nhất thời cắt bay đá chạy mặt đất đều bị lực lượng cường đại này chấn động đến run dày lên hử thiếu niên mặc áo vàng thấy thế chỉ là khinh thường hừ lạnh một tiếng hắn trên trán kỳ dị con mắt con mang bùng lên màu xanh sống con mang như mãnh liệt như thủy khi tia sáng này chạm đến cái kia hai tòa bay tới hát tinh núi lúc chuyện quỷ dị phát sinh nguyên bản không thể phá vỡ hát tinh núi lại giống như là nhận lấy một loại nào đó khủng bố v i r ú t xâm nhập tại lý tàng phong trong ánh mắt kinh ngạc cái kia hát tinh trên núi cấp tốc mọc ra lít nha lít nhít con mắt mỗi một cái con mắt đều lõe ra cùng thiếu niên mặc áo vàng cái chán con mắt giống nhau quang mang màu xanh sấm nhìn vô cùng quỷ dị hoanh hoanh mà theo hai tiếng nổ mạnh hai tòa hát tinh núi trong nháy mắt sụp đổ hóa thành vô số đá vụn vẩy ra tư phương lực trùng kích cường đại nhấc lên một trận c u ồ phong lý tàng phong nhìn qua trước mắt cái này Đây lý tàng phong đối vẹn mặt nghiêm túc hắn biết phiên hải ma kình sẽ không nói chuyện giật gân đúng lúc này thanh niên mặc áo vàng kia ánh mắt lần nữa mà đến lý tàng phong trong lòng còi báo động đại tác thân thể như là bản năng phản ứng bình thường trong nháy mắt điều khiển linh l u n pháp tướng nâng lên một bàn tay cực kỳ lớn tiến hành che chắn nhưng mà cái tia quỷ dị quang mang màu xanh sấm chạm đến pháp tướng bàn tay trong nháy mắt liền xuất hiện làm cho người dùng mình biến hóa chỉ gặp hắn bàn tay mặt ngoài cấp tốc nổi lên một tầng quỷ dị ba động ngay sau đó vô số viên ánh mắt như là mọc lên như nấm giống như s u n g r a lít nha lít nhít hiện đầy toàn bộ bàn tay những ánh mắt này còn tại không ngừng n ú c đ í c h tản ra màu xanh sấm vũ quang phản phất tại tham lam dòm ngó thế gian vật vật không đợi hắn lấy lại tinh thần lực lượng quỷ dị tia thuận pháp tướng cánh tay liên tay liên tục tăng lên trổ sau đó phanh phanh phanh liên tiếp bạo tạc ngay cả pháp tướng đều ngăn cản không nổi lý tàng phong có chút kinh ngạc đây là pháp tướng của hắn lần thứ nhất như vậy ăn thiệt thòi sau đó không cho phép hắn có nửa điểm do dự lý tàng phong lúc này điều khiển pháp tướng tự đoàn một tay theo một tiếng trầm m u ộ n tiếng vang pháp tướng tay cụt mang theo vầy r a quang mang màu xanh sấm nặng nề mà đập xuống trên mặt đất giơ lên một mảnh b ụ i đất cũng may những điều kia người độn tốc không t h ế nào tốt không đổi theo kịp lý tàng phong bọn người rốt cục bọn hắn đi tới hát tinh dạ mạ gù chịa thấy được thừa tinh thuyền phiên hải ma kình nhìn thấy thừa tinh thuyền liền mà tống nguyên cùng vương giật nhìn thấy phía sau bọn họ đuổi theo một đống người cái chán lập tức sinh ra hát tuyến trong lòng bọn họ tuy có chút bất mãn phiên hải ma kình dẫn xuất p h i ế n phức nhưng cũng biết lúc này không phải so đo thời điểm không có chút nào dừng lại lập tức khởi động thừa tinh thuyền chuẩn bị trong nháy mắt rút lui phiên hải ma kình một cái bước sa nhảy lên thuyền lập tức cười lên ha hả một đám c ờ hàng đánh cho bể đầu chảy máu cuối cùng còn không phải thành toà ta nói hắn liền đem trong tay hát tinh n ụ hoa ném đi một gốc ở trong miệm bắt đầu nhai ư ớ c trên mặt lộ ra thỏa mãn thân sắc sau đó hắn cũng là hào phóng ném đi một đoáo cho đối với nhục thể hiệu quả vô cùng tốt người ta đều là luyện thể an càng là có hiệu quả sau đó hắn cũng là không để ý ánh mắt của những người khác trực tiếp đem mặt khác một đoá nuốt vào bụng lý tàng phong tiếp nhận hát tinh ngực hoa cái này khiến cả đám đánh vỡ đầu đồ vật liền bị phiên hải ma kình như t h ế ăn ngược lại để hắn cảm thấy đáng tiếc nhưng lại tại hắn chuẩn bị phục d ụ n g thời điểm ánh mắt của hắn lại rơi vào một bên triệu n u trên thân triệu n u nhìn xem hắn nói cho đúng là nhìn xem trên tay hắn hát tinh ngực hoa có thể trong tay nàng đã có một đoá chương hai hải nguyên trong di tích bộ chương hai hải nguyên trong di tích bộ triệu cô n ơ n lý tàng phong thấy vậy nhẹ dọn g một câu mà triệu nhu lại là mang theo vẻ lúng túng t h ầ n sắc ôn nhu nói lý công tử hát tinh này n ụ c hoa có thể nói tới chỗ này nàng lúc này một trận sau đó bổ sung nói ra có thể giao dịch tại ta bao nhiêu linh thạch ngươi có thể ra giá lý tàng phong gặp triệu nhu như vậy lúng túng bộ dáng ngược lại là hào phóng cười cười đem trong tay hát tinh n ụ c hoa đưa tới nói ra triệu cô nương k h á c h khí ngươi trước đây nói được thì làm được giúp ta bảo vệ đại võ tiểu thế giới đoán này hát tinh n ụ c hoa liền đưa cho ngươi không cần cái gì linh thạch triệu nhu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc sau đó cũng là khắc khí nói ra lý công tử cái này như thế nào cho phải hát tinh này nụt hoa quá mức t r â n quý lý tàng phong thấy vậy trực tiếp khoát tay h à o đánh gãy nàng lập tức mang trên mặt cười ôn hòa ý nói ra triệu cô nương không cần chối tử ta cũng tò mò ngươi tại sao lại vội vàng như vậy cần hát tinh này nụt hoa triệu n u có chút túi đầu xuống trong mắt lóe lên một tia lo âu nhẹ nhàng nói ra thư không dám dầu dếm phụ thân ta tại v ụ sinh đạo thượng đợi đến quá lâu tuy có bí thuật tự vệ nhưng vẫn là bị thương b ả nguyên n bây giờ cần hát tinh này n ụ hoa tẩm bổ nhục thể nếu không nói đến đây thanh âm của nàng dần dần xa suốt số dưới sắc mặt ngược lại là mang theo vẻ lo âu lý tàng phong nghe vậy vừa muốn mở miệng an ủi vài câu lại nghe một bên tống nguyên thần sắc biến đổi tiếp lời nói ra chẳng lẽ lại vị này là trấn hải tông triệu ra triệu tiểu thư triệu n u nao nao lập tức hành lễ thần sắc cung kính nói ra triệu n u x i n ra mắt tiền bối tống nguyên thấy đối phương hồi phục trên mặt vậy mà lộ ra một phần q u á i dị dáng tươi cười sau đó khoát tay áo ngự khí thân mật nói ra ta và ngươi phụ thân triệu t r i t r i ê n trước kia có thể có qua trên phương diện làm ăn lui tới nói đến cũng coi là bạn cũ cũng là không cần khách khí như vậy mà một bên vương g ậ t thính văn thì là thần sắc k h á i dị nhìn tống nguyên một chút phán phất ở trong này là có gì đó cổ kho mà cái này nhỏ xíu thần sắc biến hóa tự nhiên là bị lý tàng phong rơi vào trong mắt hai người này làm sao đều là l ạ lạ chẳng lẽ bọn hắn cùng triệu gia có ân đoán gì nếu như chính như tống nguyên lời nói bọn hắn là lao bằng hữu cái kết quả quyết không thể lại mang theo q u ỷ dị như vậy thần sắc bởi vậy hắn lúc này hướng triệu nhu giới thiệu nói ra vị này là trích tinh điện tống nguyên tinh s ứ lần này giới thiệu hắn trực tiếp là chỉ ra tống nguyên thân phận nếu như cái này tống nguyên cùng triệu gia có thù lời nói như vậy triệu n u làm triệu gia đích nữ không thể lại không biết có thể triệu n u chỉ là khe vất cảm lễ phép nói ra nguyên lai、like、là trích tinh điện tinh xứ tiền bối c lý tàng phong thấy vậy lắc đầu những người kia đánh cho đầu rơi máu chạy liền muốn lấy được một viên nhưng là bây giờ lại không muốn bị phiên hải ma k ì n h xem như đồ ăn vặt một dạng sau đó hắn chuẩn bị hỏi thăm triệu nhu sau đó có tính toán gì dù sao tổng đi theo hắn cũng có chút không thích hợp như vậy cũng coi là chính mình một cái chỗ yếu hại lại không muốn triệu nhu trước tiên mở miệng nói ra lý công tử lần này đa tạ ngươi đem hát tinh nụ hoa để cùng ta ngày sau nếu có cái gì cần cứ mở miệng ta triệu nhu ổn thỏa toàn lực tương trợ lý tàng phong mắt thấy triệu nhu còn như vậy để ở trong lòng hắn cũng là cười cười sau đó đem ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía nàng nghiêm túc nói triệu cô nương nói quá lời chúng ta lần này cũng coi là bằng hữu chút chuyện nhỏ này không cần để ở trong lòng triệu nhu nghe được lý tàng phong nói như vậy nhất là nhìn thấy ánh mắt của hắn trên mặt kia lại là không khỏi nổi lên một vòng thẹn thùng mà tại phía sau bọn họ tống nguyên đứng tại thừa tinh thuyền đài cao b ă n g thuyền ánh mắt một mực rơi vào triệu nhu trên thân vương giật đi vào bên cạnh hắn nói tống huynh ta nhớ được cái kia ra chủ triệu gia triệu trụ tiên không phải là sát hại đệ đệ ngươi tống c h ậ p n g ư ờ i sao tống nguyên nhìn thoáng qua sau đó ngựa khí thanh đạm nói vương huynh ngược lại là nhớ rõ ràng vương giật nói đến đây sau đó nhìn về phía tống nguyên ngựa khí mang theo hỏi tham giống như cái kia tống huynh làm sao không giết tiểu nha đầu này là nay đệ báo thủ tống nguyên đem đeo tại sau lưng tay cầm thành nằm nấm hồi phục một câu vội cái gì ta muốn là đem triệu ra đ ổ i tận giết tuyệt tiểu nha đầu này sẽ mang theo ta tìm tới triệu trụ thiên gia h o a kia vương giật nghe cũng là không khỏi nói ra một câu hay là tống h u y n h thủ đoạn muốn cao mình một chút mà ở phía dưới lý tàng phong hay là đối với hai người kia thần sắc dị thường đặt ở trong lòng sau đó đưa tay vươn hướng trong ngực làm lớn ra chính mình là che lấp khí tức c h ậ t bàn đem triệu nhu cho cùng nhau bao phủ đi vào lập tức làm do nói ra triệu cô nương người triệu gia có thể cùng tống nguyên có khúc m ắ t triệu nhu bị hắn hỏi lên như vậy lúc này lắc đầu cũng không khúc mắc cả lý công tử vì cái gì hỏi như vậy nghe được triệu nhu khẳng định như vậy lý tàng phong cũng là không tốt lại hoài nghi số dưới sau đó hắn cũng là hướng tống nguyên cho thấy đưa triệu nhu rời đi tống tiền bối triệu cô nương còn muốn đi tìm người trong gia tộc không biết có thể mượn nàng một chiếc tuyển nhỏ khả tống nguyên nghe này lại là khoát tay tàng phong a cái này hải bên di tích có thể không thể so với bên ngoài những cái kia những cái kia tiểu di tích đất này nguy hiểm trọng lực càng có đại thế giới khác người chính là chúng ta đều gặp không ít nguy hiểm không cần phải nói triệu nhu cô nương một người cho nên triệu cô nương hay là cùng bọn ta đồng hành đi nàng nếu là xuất hiện ngoài ý muốn gì ta cũng không tốt cùng với nàng phụ thân bàn giao nghe được hắn nói như vậy lý tàng phong càng phát giác quái gì? cái này tống nguyên làm sao lại hảo tâm như vậy nhưng hắn không có nói ra nghe hắn nói như vậy triệu đu cũng là cảm thấy có chút xấu hổ tống tiền bối gia tộc chiến thuyền lái về phía hải huyền trong di tích bộ ở trong càng là nguy hiểm văn bối thực sự không muốn liên lụy tiền bối triệu đu trên khuôn mặt ngược lại là lộ ra cực kỳ không có ý tứ khả tống nguyên chỉ là một vị khoát tay sau đó nói ta nếu đụng phải ngươi vậy ta liền phải đem an toàn của ngươi đưa đến phụ thân ngươi bên người đi không cần nhiều lời cái kia văn bối liền đa tạ tiền bối triệu nhu thật sự là không cách nào cự tuyệt lần này hảo ý chỉ có thể là gật đầu cái này tống nguyên chẳng lẽ là uống lỗ thuốc lý tàng phong t ừ tiếp xúc đến người này bắt đầu liền cho tới bây giờ không thấy được hắn sẽ tốt bụng như vậy một mặt nhưng hắn cũng hướng triệu nhu chứng thực như vậy cũng là chỉ có từ từ xem nhìn cái này tống nguyên đến tuột cùng là muốn làm cái gì thừa tinh thuyền dựa theo triệu nhu chỉ dẫn hướng về phía trước mà đi bọn hắn kỳ thật cũng có thể cảm giác được cái này hải huyên di tích trung bộ trong đó linh khí mức độ đậm đặc đó là so phía ngoài muốn mạnh hơn mấy lần không chỉ đương nhiên ở trong này nguy hiểm cũng là so bên ngoài càng thêm hung hiểm chỉ vì bọn hắn cái này thừa tinh thuyền phía dưới đã là trải rộng chiến thuyền phế tích những chiến thuyền này nhìn qua hình dạng khác nhau lại niên đại xa xưa không gì sánh được